Chương 134, Thân thể chí mê. Chương 134, Thân thể chí mê. Trần Dương trong lòng cũng hết sức tò mò, cái này phản vệ chi lực chết xuất ra có thể sử dụng làm thế nào chỗ? Thế là hắn tiếp tục dựa theo tần Quỳnh Ngọc giảng thuật những cái kia ác pháp không ngừng luyện chế phụ lục, tương đương phản vệ chi lực liền không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị tinh công lực lượng thần bí kéo vào thể nội. Trải qua một vòng luyện chế, góp nhặt đủ nhiều phản vệ chi lực, Trần Dương lập tức dừng tay. Tinh công lực lượng thần bí cũng tại chết xuất qua đi, phản phun ra một nhỏ xóa to bằng ngón tay màu xám đen quan đoạn. Trần Dương chỉ là thoáng thả ra ý thức một cảm giác, liền biết được tác dụng Cầu nguyện chi lực chi xuất sau lực lượng thần bí, nắm giữ trợ tu sĩ khai ngộ phá cảnh công hiệu. Mà cái này ác pháp có được phản vệ chi lực, trải qua chi xuất ra, đạn sinh cái này đổi mới hoàn toàn sản phẩm, đúng là nắm giữ cùng nó hoàn toàn tương phản thuộc tính. Chẳng hạn như chính là, có tu sĩ sắp lòng có cảm giác hoặc là đột phá cảnh giới, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Lúc này Trần Dương vụng trộm đem phần này ác lực ném đến trên người hắn, người này liền sẽ nhận cực lớn quá nhiễu, từ đó cảm ngộ hoặc phá cảnh dẫn đến thất bại đây cũng quá nghịch thiên a. Trần Dương cảm thụ được thể nội cái này hai cốc có thể nói nhất nghiệm sinh tử lực lượng, trong lòng mơ hồ có mấy phần suy đoán sinh có thể giúp người khai ngộ đột phá, tự năng khiến người tâm phá đạo tuẩn hại, hiệu quả như thế, chẳng lẽ trong truyền thuyết tạo hóa chi lực. Trần Dương càng suy nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thần bí tinh hải không gian, vỡ vụn tinh cung, đài cao ghế cùng trùng thiên cự tháp. Những này đủ loại đều không giống như là thuộc về giới này, hoặc là bảo thủ chút, đều không giống như là thuộc về thương Làn Châu đồ vật nhưng vấn đề là, ta chỉ là một khối tiểu thạch đầu, đến tột cùng có tài đức gì, có thể nắm giữ bực này vĩ lực. Chính mình xuất sinh địa bảo tiểu bí cảnh Bây giờ tu vi cũng bất quá là cựu đại cảnh giới bên trong, hạ tam cảnh nguyên nguyên. Từ góc độ này xuất phát, tuyệt không tiếp xúc đến tạo hóa chi lực khả năng. Càng nghĩ, giải thích duy nhất cũng liền rơi vào bản thân hắn chẳng lẽ lại, ta còn là một khối có lai lịch lớn kỳ thạch, cuối cùng sẽ không biến thành một con phi a. Trong đầu bỗng nhiên toát ra vô nghĩa ý niệm, nhường Trần Dương cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá kết hợp trước mắt cùng quá khứ tình huống đến xem, có thể tiến vào tinh hải không gian, nắm giữ tạo hóa chi lực, còn có kia phần nuốt thạch thuộc thiên phú thần thông, đều biểu thị lai lịch của hắn bất phàm. Trần Dương quả thực không nghĩ tới, lần này quần hiền yến chi hành mới bất quá vừa mới bắt đầu liên liên lụy ra cùng tự thân tương quan như vậy một kiện đại sự. Cái này về sau hắn trừ tu luyện ra, liên lại nhiều hơn một cái sự tình, cái kia chính là làm rõ ràng thân thế của mình Lai Lịch đã xuất sinh địa bảo tiểu bí cảnh, vậy trước tiên dùng cái này vào tay, tìm kiếm một chút cùng năm đó chỗ này bí cảnh ghi chép liên quan, nói không chừng có thể từ đó phát hiện một chút cái gì. Nhưng việc này bắt tay vào làm còn cần bí ẩn chút, không thể bộc lộ ra quá mạnh mụ bí tính. Bây giờ nhìn chằm chằm dương ra ánh mắt thế nhưng là khôn ý, trong đó không thiếu một chút người hữu tâm, nếu để cho bọn hắn phát hiện kỳ quặc, sẽ chỉ là phiền toái không ngừng. Trần Dương bản nhân cũng là cũng không sốt ruột, ngược lại hiện tại cảnh giới còn thấp, huống hồ chuyện này cũng không thể nào là một lát có thể làm rõ ràng vừa vận Nguyên Liễu bây giờ tại Sùng Thiên Thành tiên tuần ti đi theo Tiên Chu đương trước, liền bảo nàng ngày bình thường lấy tìm độc vương Triệu Lịch Sử làm lý do, trước tìm kiếm một fan, nhìn có thể hay không có chút manh mối. Không lâu sau đó, ở vào Sùng Thiên Thành Dương Nguyên Liễu liền tiếp đến nhà mình Tiên Tôn chuyên nghiệp, bắt đầu đối với việc này chuẩn bị. Trước đây nói qua, Dương Nguyên Liễu bởi vì tính cách mưu nhân, tại liên quan đến gia tộc đại sự quyết đoán bên trên khuyết thiếu dứt khoát, cũng không phải là công việc quản gia chi tài. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng khuyết thiếu năng lực làm việc. Tương phản, Dương Nguyên Liễu hoàn thành tất loại cụ thể hạng mục công việc năng lực mạnh phi thường. Nàng đầy đủ cẩn thận, chăm chú cùng cẩn thận, đối với Dương Linh thanh an bài xuống tất cả nhiệm vụ, đều có thể rất tốt chấp hành xuống tới, cũng bảo chất bảo lượng xử lý kết. Cho nên khi lấy được tiên tôn truyền niệm sau, nàng cũng không có sốt ruột hành động, mà là mượn từ công tác cơ hội, cùng thừa thiên thư viện mấy tên giáo thụ sử học việc học tiến sinh tiếp xúc mấy lần sau, mới bắt đầu chậm chậm biểu lộ ra đối bọn Hàn Nguyên Bắc học thức hướng tới, tiến tới đưa tới đối Vương triều lịch sử hứng thú. Tiên Chu đối với cái này cũng là không có phát giác có gì dị dạng, hắn còn rất cổ vũ Dương Nguyên Liễu nhiều cùng những này tiến sinh thỉnh giáo. Như thế khả năng đối trục hộ vương triều có thâm hậu hơn hiểu rõ, đối năng ngày sau đạp vào sĩ đồ của mình cũng có chỗ tốt. Cứ như vậy, một cái trong học tốt hỏi tiểu cô nương hình tượng liền trong lòng mọi người cây dựng đứng lên. Dương Nguyên Liễu cũng nhờ vào đó trở thành Thừa Tiên thư viện ký danh đệ tử, có thể xuất nhập tàng thư các một tầng, tìm đọc những cái kia không liên quan đến tu pháp cầu đạo thư tịch đương nhiên, đây đều là nói sau, thời gian trở lại quần hiển diễn ngày thứ hai. Trần Dương cho Dương Nguyên Liễu truyền niệm kết thúc, liền thu hồi tâm tư, đem chủ ý thức hoán đổi trở về phân thân trên thân. Lúc này Tần Quỳnh Ngọc cũng là điểm đến là dừng dừng ngừng câu chuyện. Hắn chỉ trước mắt, liền nối mặt Dư lão cặp kia cầu học như khát ánh mắt, chính là cười nhẹ ngữ trọng tâm trường nói: "Lập Dương a, tham thì thâm, hôm nay ta cùng các vị đạo hữu đề cập những này, ngươi chỉ cần đều có thể suy nghĩ tiêu hóa, liền đủ để ứng phó thiên phủ bí cảnh bên trong rất nhiều khảo nghiệm, dục tốc bất đạt đi." "Đúng đúng đúng." Đối mặt tần Quỳnh ngọc Tuyết giáo, Dư lão liên tục gật đầu xưng lả, về sau vẫn đi theo phía sau hắn không nói một lời, trên mặt lông mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, nghiêm nhiên một bộ ngay tại trong lòng lập đi lập lại cân nhắc bộ dáng. Chủ diễn chuẩn bị kết thúc, cũng nên đón cái thứ nhất trọng đầu hí. Ba vị thông linh phủ sư hiện thân, Hiện trường vì tất cả được mời phụ sư luyện chế thông linh bạo phù. Lại không bàn luận cuối cùng có thể hay không ký vận nghịch thiên được một trường, cho dù không chiếm được, chỉ là tận mắt quan sát ba chức cao tu phù pháp cũng đủ làm cho bọn hắn được kích lợi vô cùng. Tới cái này khâu, Tân Quynh Ngọc liền không có lại đem tâm tư đặt ở dư lao trên thân, dù sao cùng hắn tiểu nhân vật này so sánh, vẫn là thông linh diễn pháp hơi trọng yếu hơn. Lần này quần hiền hiến hiện thân ba vị thông linh phụ sư, theo thứ tự là Trục Hộ phụ lục sơn phân bộ trưởng môn, Hoàng đô sủng tiền cung ngự dụng phụ sư, cùng đến từ Thừa Thiên thư viện một vị sơn chủ đương nhiên, ba người đều là lợi hóa thân dáng lâm nơi đây, cũng không phải là chân thân đích thân tới. Nhưng dù vậy, cái này đội hình cũng là có thể xứng cực kỳ hào hoa, phía dưới một đám phù sư là bái lại bái, từ đầu đến cuối khó nén trên mặt vẻ kích động ha ha, chư vị tiểu hữu sốt ruột chờ đi. Trúc hổ phụ Lục Sơn trưởng môn mang theo một mặt hòa ái ý cười, ánh mắt đảo qua chúng nhân nói, vậy ta ba người liền cũng không còn nhử, liền từ ta tới trước luyện chế một chương. Ta lần này luyện chế, chính là Thông Linh Sơ Kỳ phù lục, tên là Bảo Nguyên thủ nhất phù. Nay phù cũng không công phạt ngăn địch chi năng, nhưng là có thể tăng lên ngưng nguyên tu sĩ phá cảnh thông linh xác suất, chư vị tiểu hữu lại nhìn kỹ tốt. Vừa dứt tiếng, đám người liền thấy đạo đạo linh quang từ lốc vị này trưởng môn trên thân sinh sôi mà ra, ngay sau đó từng chương lá bùa tung bay vần quanh tại quanh người. Trần Dương thấy thế, trong tim còn lại nghi hoặc vì sao người này muốn duy nhất một lần gọi ra nhiều như vậy lá bùa. Mà đợi đến về sau vị này trưởng môn có hành động tại điểm, hắn mới là lập tức kinh động như gặp tiên nhân khả lắm. Lại còn có loại này thao tác. Chương 135, kết kỳ tiệt. Chương 135, kết kỳ tiệt. Vị này đến từ phụ lục sơn thông linh phụ sư, đầu ngón tay hơi quổng, bắn ra một vệt linh quang. Sau đó đám người liền thấy cái này, một vệt linh quang như là chuẩn chuẩn lướt nước đồng dạng, tại mỗi một lá bùa bên trên đều nhẹ nhàng điểm rơi một chút, chạm vào tức đi. Một chút phù pháp tạo nghệ kém cỏi phù sư cũng còn chưa nhìn ra môn đạo, Thần Quỳnh Ngọc chờ một đám ngưng nguyên tu sĩ trong mắt liền đã là chớp động hà quang. Trần Dương Đồng Dạng nhìn ra trong đó tinh diệu chỗ, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật lợi hại a, tại mỗi một lá bùa bên trên đều chỉ lưu lại một khoảng đường vân, câu được thập toàn thẩm mỹ, sau đó lại lấy đặc tu luyện chế pháp môn, đem tất cả lá bùa hòa hợp một phần liền có thể Hắn vừa nhìn liền biết, cái này tuyệt không phải là kia Tô Thiện ghép lại chi pháp, mà là cực kỳ cao thâm dung luyện pháp môn. Phu Lục Sơn có thể xem như cả tòa Thương Lan Châu phù đạo một mạch người đứng đầu người, quả thật là thủ đoạn cao minh, để cho người không thể không bội phục. Linh quang chớp động một lát sau, chương này bão nguyên thủ nhất phụ chính là vẽ hoàn tất. Phu Lục Sơn trưởng môn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, những lá bùa này liền đè xuống thứ tự lúc trước tới sau từng cái trọng chồng lên nhau. Sau đó trong miệng hắn niệm tụng một đoạn pháp quyết, cái này một sấp lá bùa chính là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại một đoàn chói mắt màu lam pháp quang bên trong không ngừng bị áp xúc cô đọng cuối cùng hóa thành nắm giữ một chương nắm giữ hoàn mỹ không một tì vết phụ văn lá bùa. Chiêu này tuyệt đối coi là phụ lục sơn tuyệt kỹ, đương nói là phía dưới một đám nhỏ phụ sư nhóm, ngay cả cái khác hai vị thông linh phụ sư cũng là thấy cực kỳ chuyên chú, liên tiếp gật đầu tán thưởng phương pháp này chi tinh diệu. Về sau quá trình luyện chế, tất cả mọi người cơ bản đều là thấy như lọt vào trong sương mù, cho dù là Tần Quỳnh Ngọc bậc này thiên phú phụ sư, cũng là chỉ có thể khó khăn lắm ngộ được một chút gia lông, không cách nào đến ý nghĩa sâu xa. Hai canh giờ về sau, chương này báo nguyên thủ nhất phụ bị luyện thành, thành hình trên bữa chú tản ra điểm điểm bằng làm chi sắc. Quần thân quanh quần màu ngà sữa linh vận, cho dù không người cầm giữ, cũng có thể tự hành trôi lơ lửng giữa trời đám người nhìn xong đều là liên tục phát ra sợ hãi thán phục, nhìn về phía chương này bảo phù trong ánh mắt, cũng không khỏi xuất hiện mấy phần vẻ ước ao đây chính là thông linh bảo phù a, nói không muốn, vậy khẳng định là giả. Nhưng đại gia cũng đều tin tưởng, bực này bảo bối đều là kèm theo linh tính, có thể hay không được đến, cuối cùng vẫn là cần nhờ cơ duyên và số phận. Về sau là hai vị khác thông linh phù sư diễn pháp. Thừa Thiên thư viện vị này sơn chủ chế phù thủ pháp lại là nhường Trần Dương, không, hẳn là nhường ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Người này là lần đầu tiên được mời đến quần hiền yến diễn pháp, mà hắn vẽ phụ lục phương pháp, lại là ngâm thơ. Không sai, người này trực tiếp miệng phun nô linh, ấn ở trên lá bùa, một bài trưởng ca ngâm thôi, kia phụ văn liền liền vẽ hoàn thành. Cái này có thể cho tất cả mọi người thấy choáng, cái này thao tác cũng quá mức cấp cao, bọn hắn tựa như một đám môn lễ, cho thấy sững sốt một chút. Kỳ thật cái này cũng có thể nhìn ra không đồng đạo độ đồ tu sĩ, tại tu tập bách nghệ kỹ pháp bên trên hiển hóa ra to lớn khác biệt. Vị này sơn chủ là nho tu xuất thân, như vậy vẽ phụ lục phương pháp, tu sĩ khác cho dù thấy rõ, cũng rất khó làm được phụ khắc. Sau đó quá trình luyện chế, người này càng là trực tiếp lấy ra một phần sơn thủy hỏa quyển, nơi này ở giữa gọi ra một đầu chảy xôi dòng suối. Tiếp lấy hắn liền cầm trong tay phù lục đặt ở trong khe nước không ngừng cọ rửa, như thế một canh giờ sau, chương này thông linh bảo phù chính là luyện thành này phù tên là nước chảy nhu sóng phù, là một chương thông linh sơ kỳ cấp bậc loại hình phòng ngự phù lục. Nó đặc điểm là hiệu dụng thời gian như nước chảy giống như róc rách không dứt, có thể bảo hộ tu sĩ trọn vẹn nửa ngày thời gian. Đối với vị này sơn chủ thủ đoạn, đám người đương nhiên là vô cùng cảm phục. Chỉ là có chút tiếc nuối, bởi vì sở tu con đường khác biệt cuối cùng là cùng hắn lần này, tinh diệu thủ pháp luyện chế vô duyên người đọc sách này hoa văn chính là nhiều a, nếu không ta về sau cũng thử xem nhiều sách." Dấu tại Dư lão trong tay áo Trần Dương, đang quan sát xong người này luyện chế phù lục sau, liền sinh ra ý nghĩ như vậy. "Cuối cùng chính là đến phiên vị kia Hoàng Đô tu sĩ, Sùng Thiên cung ngự dụng phù sư. Người này chế phù thủ đoạn, liên vô cùng thân dân đi được chính là nhất là truyền thống con đường, quy quy củ củ vẽ bùa, quy quy củ củ chú linh luyện chế, vô cùng vững chắc kiến thức cơ bản, cũng thực ngưỡng Trần Dương cùng ở đây phù sư đều sinh lòng tính ý như vậy độ thuần thục, vừa nhìn liền biết là thông qua rất nhiều tuổi tác tích lũy thắng ngày xuống tới công phu thật." Quan sát người này quá trình luyện chế, ở đây rất nhiều không ít kiện xuất tuổi trẻ phù sư đều là lòng có cảm giác, nhất là Dư lão trước người Tần Quỳnh Ngọc. Hắn khi nhìn đến vị này ngự dụng phù sư luyện chế phù lúc lúc, hai mắt đột nhiên có chạy không chẳng thái, quên người đúng là cũng có liên quan ẩn hiện. Đây là đốn ngộ dấu hiệu, người này được đại cơ duyên, là kia to gia Tần Quỳnh Ngọc. Cái khác phù sư thấy thế đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trước đây phần lớn là nghe nói người này tại phù pháp một đạo thiên phù đến, không nghĩ tới lần này quần hiến, còn chưa tiến vào kia thiên phù bí cảnh, liền đã dựa vào tự thân ngộ tính được đến một môn cơ duyên. Hắn quanh người người cũng đều là rất tự giác lui lại ra một khoảng cách, để tránh qué dày tới tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tân Quân Ngọc bản nhân giờ phút này cũng là vô cùng kích động. Trước khi đến, hắn liền có chỗ dự cảm, chuyến này chính mình chắc chắn có đại thu hoạch. Chỉ là không nghĩ tới cái này ngạc nhiên mừng rỡ tới nhanh như vậy, mới ngày thứ 2 liền có đốn ngộ chi tướng. Hắn vội vàng chạy không tâm thần, tại tối tăng huyễn tượng bên trong, hắn thấy được trước người xuất hiện một tòa cao ngất cửa đá. Nghiệm động ở giữa, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cái này to lớn cửa đá chính là có rung lòng dấu hiệu. Tân Quân Ngọc thấy thế càng là vui mừng nhướng mày, sau đó tăng lớn lực đạo, Cửa đá liền từng tấp từng tấp bị hắn đẩy ra. Chuyện đến đây đều mười phần thuận lợi, theo tiến độ này, không dùng đến quá lâu, hắn liền có thể đem cái này dày đặc cửa đá toàn bộ đẩy ra, tiếp theo được đến lần này đốn ngộ thu hoạch. Thử, cái đăng. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản bị không ngừng đẩy ra cửa đá lại là bỗng nhiên đình trệ, mặc cho Tần Quỳnh Ngọc như thế nào tăng lớn lực đạo đều là không cách nào lại hướng về phía trước mở ra nửa tấc cái này. Làm sao lại? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại kẹt tại cái này, bỗng nhiên ngộ sau cùng Lâm Môn một cước bên trên. Nguyên bản vô cùng bình tĩnh như nước hồ thu, cũng nơi này có khắc mấy phần bất sóng. Bất quá cái này Tần Quỳnh Ngọc cũng không hổ là phù pháp thiên tài, đối mặt loại này đột phát tình trạng, vẫn như cũ rất nhanh làm ra điều chỉnh, giữ vững bình tâm tĩnh khí trạng thái không nên gốc, từ từ sẽ đến, đến một bước này, không có thất bại đạo lý. Trong lòng của hắn như thế an ủi chính mình, chuẩn bị trọng chấn cờ chống lại làm nếm thử. Có thể nhưng vào lúc này, kia nguyên bản sắp mở ra cửa đá đúng là bắt đầu hướng về sau đóng lại. Tần Quỳnh Ngọc lần này thế, nhưng là hoàn toàn hoàn hồn, hắn ngưng lên hai tay kết lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị từng tấc từng tấc cho đẩy trở về. Cửa đá khép kín về sau, hắn vị trí mảnh này huyễn tượng thế giới cũng bắt đầu sụp đổ không. Không ta không thể lại thất bại." Hắn ở chỗ này hoảng hốt la lên, nhưng bất luận hắn lại làm cái gì, đều đã là không cách nào vãn hồi cục diện rối mắt. Ngoại giới, kia phủ Lục Sơn trưởng môn cùng thư viện Sơn chủ hai vị thông linh phủ sư trên mặt, đều là trong cùng một lúc hiện lên vẻ nghi hoặc vậy mà thất bại. Đây là vì sao? Người này rõ ràng vừa mới khoảng cách hoàn thành đốn ngộ chỉ thiếu chút nữa, kia khí tượng vì sao bỗng nhiên liền vỡ tan ngàn dặm nữa nha? Hai người không hiểu ở giữa, lại là chưa từng phát ra được, tại khoảng cách tần Quỳnh Ngọc chỉ có mấy bước xa một cái âm u trong ống tay áo, có một khối đá đang phát ra phản phái giống như gian tà tiếng cười kiệt kết. Muốn đại bản tôn trước mặt đốn ngộ Nào có chuyện tốt được này, ta ném, ta ném, ta lại ném. Theo Trần Dương tả tính đại phát, kia từng hạt như bụi trần nhỏ bé áp lực, liền bị liên tục không ngừng mà đập vào tần Quỳnh Ngọc trên thân. Phần này lực lượng bởi vì tính toán của hắn mà sinh, bây giờ bị Trần Dương dùng để phản thi với hắn trên thân, cũng là thật sự là một phen thú vị nhân quả tuần hoàn, 60 vạn chữ đã thành. Khoảng cách 100 vạn con đường đã qua nửa rồi. Cảm tạ các vị độc giả đại đại duy trì. Chương 136, Bạo phù ban thượng. Chương 136, Bạo phù ban thượng. Lấy tinh hải không gian là trạm trung truyện. Trần Dương có thể lợi dụng chủ ý thức mang theo chút ít thần lực cũng ác lực, tại bản thể cùng phân thân ở giữa tiến hành chuyển di. Nhưng có thể chuyển di lượng rất ít, đồng thời bởi vì tinh hải không gian chỉ có thể lấy linh thể trạng thái tiến vào, cho nên có thể cung cấp chuyển di giới hạn hai loại tạo hóa chi lực, không cách nào tiến hành vật thật chuyển tống. Bất quá dù vậy, cũng là đủ điểm này, ác lực mặc dù không cách nào trực tiếp lung lay Tân Quỳnh Ngọc tu đạo căn cơ, nhưng cắt ngang đốn ngộ ảnh hưởng tâm cảnh, có thể dạng này bần nôn hắn một tay, cũng là không sai không đúng. Không nên là như vậy. Tân Quỳnh Ngọc thanh tỉnh trong nháy mắt bỗng nhiên tiếng giống to, đem người chung quanh đều cho giật lại mình. Sau đó hắn chính là ý thức được chính mình thất thố, đội vàng tu liễm trên mặt phẫn nộ không cam lòng vẻ mặt, cố gắng bình phục đã quần quật không ngừng tâm hồ đám người thấy thế cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn đây là thất bại. Nên đúng vậy, cuối cùng khí tức của hắn rõ ràng loạn. Ta cũng cảm giác được, kia đốn ngộ khí tượng giống như trên lệch một điểm cuối cùng liền thành hình. Lại cuối cùng thất bại trong gắng sức, thật sự là đáng tiếc a. Tân Quỳnh Ngọc nghe quen mình phù sư nhóm nghị luận, sắc mặt cũng có một chút khó coi. Cũng may phù Lục Sơn trưởng môn ra mặt, tán dương thiên phú, lại tiến hành một phen độc viên, này mới khiến hắn ở trước mặt mọi người xuống đài, thần sắc trên mặt cũng khôi phục không ít. Về sau đám người liền tiếp theo quan sát kia hoàng đông luyện dụng phù sư luyện chế phù lục. Nhưng ở trải qua chuyện này sau, Tân Quỳnh Ngọc chính là cảm thấy trong lòng linh cảm mất hết, đừng nói là từ đối phương thủ pháp luyện chế bên trong có chỗ hiểu được, vẹn vẹn là muốn từ trong đó nhìn ra một chút đối với mình có trợ giúp ký pháp, đều là có chút vây được khó khăn đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Phát giác tự thân dị dạng sau, Tân Quỳnh Ngọc càng xem tâm cảnh càng là không cách nào bình tĩnh. Loại này trong chốc mắt bị mất tiên phú cảm giác, nhường hắn sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác. Mặc dù hắn cực lực mong muốn che giấu Nhưng dư láo vẫn là từ rất nhỏ nhuốn nhuốn lông mảy nhìn ra tâm cảnh của hắn biến hóa tiên tôn thủ đoạn quá thật cao minh. Đúng là trực tiếp loạn người này đạo tâm. Dư láo trong lòng cảm nhận được mấy phần khoái ý thực lực mình không đủ, đối mặt cái này đã từng tổn thương qua Dương Linh Duệ cửu ra cũng chỉ có thể hèn mọn lĩnh nọt. Nhưng tiên tôn lại là quả quyết ra tay, là Dương Linh Duệ đáp lễ một khoảng. Lại là nhanh hai canh giờ thời gian, vị này hoàng đông ngự dụng phù sư cũng hoàn thành phú pháp luận chế. Hắn cuối cùng luyện chế được một chương thông linh sơ kỳ cấp bậc, tên là Chân Dương Đoạn Sát Phù công phạt bảo phù đồng thời tại lần này luyện chế 3 tấm thông linh bảo phù bên trong, liền số hắn chương này phẩm chất tốt nhất, đạt đến lương phẩm cấp độ. Ba trận thông linh chế phù diễn pháp tất cả đều kết thúc, tiếp xuống chính là vạn chúng mong đợi ban thưởng bảo khâu. Tân Quân Ngọc cũng nơi này khắc một lần nữa chấn tắc tinh thần. Hắn đem trước đây đốn ngộ thất bại phiền muộn tạm thời đè xuống, hi vọng có thể lần nữa ngưng tâm tụ thần, nhìn có thể hay không đoạt được một chương bảo phù ưng hái. Tân Quân Ngọc muốn lấy được nhất, tự nhiên vẫn là phù Lục Sơn trưởng môn Báo Nguyên thủ nhất phù. Các khắc hai tấm phù lục mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là đều chỉ có thể dùng làm nối địch, tại tu hành cũng không vội trốc. Hắn một cái phù sư, lại không cần cả ngày suy nghĩ cùng người lão pháp. Lại nói, sau lưng mình thế, nhưng là Tô gia, tại trục hổ khu vực bên trên, ai có lá gan giảm xuống tay với hắn. Chỉ nói dùng để phong thân, trên người mình ba kiện bảo mệnh áp chủ bại hoàn toàn đủ. Tờ thứ nhất ban thượng, là tấm tiêu từ thư viện sơn chủ luyện chế nước chảy nuôi sóng phù. Nay phù bay qua chỗ, liền có thể nghe được nhỏ xíu róc rách tiếng nước chảy lọt vào tai. Nương theo lấy sóng nước lưu chuyển, tấm đồ này cuối cùng ngoài dự liệu rơi vào một vị không có danh khí gì. Đệ tử phía Tây Mạc Hải tụ khí phù sư trong tay. Người này thấy kia phù lục lơ lửng tại trước người mình, tất nhiên là được sủng ái mà lo sợ. Tâm tình của hắn vô cùng kích động, mong muốn đưa tay đo lấy, nhưng đột nhiên nghĩ đến câu kia thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội liền lại là có chút bận tâm được đến như thế bảo bối sau sẽ rước họa vào thân, liền lại đã ngừng lại động tác. Phù Lục Sơn trưởng môn thấy thế lại là đối với hắn trấn an nói, tiểu hữu yên tâm đón lấy liền có thể, tờ phù lục này bên trên, ta ba người cũng đã bố trí xuống linh nghiệm ấn ký, chỉ cần ngươi nhỏ vào một giọt tinh huyết, vật này liền sẽ nhận chủ, về sau mặc dù có người cưỡng đoạt đi, cũng là không cách nào sử dụng. Đồng thời ta ba người cũng biết biết được cảm ứng chỗ. Lời này chẳng khác nào là cho vị này tụ khí phù sư ăn một cái thuốc an thần, đồng thời cũng là nói cho ở đây tu sĩ khang nghe. Cho dù là có chút động ý đổ xấu người, khi biết việc này sau, cũng đều sẽ bỏ đi ý niệm đoạt không dùng đến, sẽ còn chống rống đắc tội ba vị thông linh phù sư, không có nhà ai sẽ đi làm chuyện ngu xuẩn như thế vâng. Đa tạ ba vị tiền bối ban thưởng. Có ba người bảo đảm, vị này tụ khí phù sư chính là lòng tràn đầy vui vẻ đem chương này bảo phù nhận lấy. Sau đó tấm thứ hai là hoàng đông nự dụng phù sư chân dương đoạn sát phù. Nay phù những nơi đi qua, Quân mình tu sĩ có thể rõ ràng cảm nhận được một cơn nóng dục cảm giác. Cũng nhiều thua thiệt ba vị thông linh phụ sư dùng linh niệm ấn ký đem nó đa số khí tức phóng tổn, không phải hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ dựa vào cỗ này sóng nhiệt liền có thể trực tiếp trấn sát ở đây rất nhiều tụ khí tu sĩ. Trương này thông linh bạo phụ, cuối cùng rơi vào một vị đến từ hoàng đô quý tộc ngưng nguyên phụ sư trong tay. Người này cùng vị này hoàng đô ngự dụng phụ sư tựa hồ là có chút nguồn gốc, như vậy kết quả, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác trong lòng có chút hờ ý nghĩ. Nhưng đại gia cũng đều là người biết chuyện. Nhiều nhất sẽ chỉ ở trong lòng thầm nhủ vài câu, không có người sẽ đem bất mãn biểu hiện tại trên mặt, lại càng không có người há miệng hỏi thăm. Dù sao người ta tu vi cùng bối cảnh còn tại đó, huống hồ người này phụ pháp thiên phú cũng quả thật có thể xếp tại vương triều hàng đầu, bọn hắn còn chưa có tư cách nghị luận đúng sai. Cuối cùng, rốt cục đến phiên tấm phụ lục kia sơn trưởng môn luyện chế bão nguyên thủ nhất phụ. Tân Quỳnh Ngọc rất thẳng người, chuẩn bị lấy thần thức cùng nó cấu kết, nhìn có thể hay không đem này phụ cầm xuống. Bởi vì lúc trước hắn sắc mặt có chút khó xử, dư lão cũng rất có ánh mắt tối lui đến chu sư kỳệt bên cạnh, không đi sờ hắn rủi do dư lão hức, ta nói thật, Ba tấm phù lục bên trong, liền số chương này giá trị tối cao. Chu sư Kiệt nhỏ giọng nói rằng, ta xem qua cổ tịch, cái này báu nguyên thủ nhất phù là vì số không nhiều từ thời cổ hoàn chỉnh bảo đảm lưu lại phù pháp, mặc dù chỉ có thông linh sơ kỳ cấp bậc, nhưng chân chính giá trị thậm chí muốn vượt qua rất nhiều trung kỳ phù lục. Lại có việc này. Dư Lao sắc mặt vi kinh, nhưng sau đó tưởng tượng cũng xác thực hợp lý. Bởi vì phù lục mạnh hơn cũng đều là vật chỉ dùng được một lần, so sánh với nhau, vẫn là trong nhà trực tiếp tọa trấn một tên thông linh tu sĩ, càng khiến người ta cảm thấy an tâm an tâm. Chương này báu nguyên thủ nhất phù có khả năng sẽ để cho rất nhiều vẫn ở tại trung đê tầng, giống Phan gia như thế tiểu thế gia hoàn thành một bước rải giai cấp vượt qua. Trong nhà có hay không thông linh tu sĩ tọa trấn, gia tộc kia tại vương triều bên trong địa vị thật sự là kém hơn quá nhiều. Mặc dù có chút thế gia đã đồng thời có năm vị ngưng nguyên tu sĩ, nhưng chỉ cần không có thông linh, liền vĩnh viễn tiếp xúc không đến vương triều hoạch tâm nhất cái kia vòng lợi ích. Hai người lúc nói chuyện, tấm kia quanh quần lấy màu ngà sữa linh vận phù lục chính là phiêu nhiên bay ra. Hắn ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh bay múa hồi lâu, rốt cục dừng ở một khối khu vực trên không. Trải qua một vòng cẩn thận chọn lựa, hắn chậm rãi hướng phía dư lão đám người phương hướng bay tới. Trong chớp mắt, phiến khu vực này phụ sư nhóm đều là hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn tờ phù lục này. Tân Quynh Ngọc nhìn xem Bão Nguyên thủ nhất phụ, hít sâu một mạch sau, đã vận hành lên Tô gia chủ mạch ban thượng môn kia tâm pháp. Mặc dù hắn cũng chỉ tu tập tới tiểu thành giai đoạn, nhưng ở nơi đây đông đảo phụ sư ở trong, đã là cực kỳ đột xuất. Lâm Tân Quynh Ngọc vận chuyển công pháp thời điểm, Bão Nguyên thủ nhất phụ cũng là tăng nhanh tung bay tốc độ, đám người mắt thấy tờ phù lục này liền phải rơi vào trước người hắn. Có thể vào thời khắc này, biến cố xuất hiện lần nữa. Tân Quynh Ngọc trong đầu, đúng là không khỏi bắt đầu hiện ra chính mình bởi vì các loại nguyên nhân đột phá thông linh thất bại, cuối cùng chết thảm hình tượng. Chương 137, không cầu viên mãn lấy hay bỏ. Chương 137, không cầu viên mãn lấy hay bỏ. Chiếu những hình ảnh này ảnh hưởng, nguyên bản vận chuyển bình thường tâm pháp cũng ở trong nháy mắt này xảy ra sai sót, tấm kia nguyên bản đã bay đến đỉnh đầu hắn bao nguyên thủ nhất phủ, cũng đột nhiên đình chỉ ở giữa không trung. Sau một khắc, chiếc này bảo phù đúng là quay đầu lại, hướng phía dư lão phương hướng bay tới. Tân quân Ngọc thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía dư lão trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ cùng bất thiện chi sắc. Ngay cả mình đều chưa từng được đến bà bối, lại muốn bị dạng này một cái tầm thường thú hạ Cái này khiến trong lòng của hắn thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà chuyện biến hóa lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Tơ phù lục này tại sắc bay xuống đến dư lão trước người thời điểm, bỗng nhiên một cái 90 độ chuyển biến, dừng ở Chu sư Kiệt trước người a. Chu sư Kiệt lập tức ngậm, nhìn xem trước người lơ lửng báo nguyên thủ nhất phụ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn đưa tay dụi dụi con mắt, xác định chính mình cũng không phải là hoa mắt xuất hiện ảo giác chúc mừng Chu đạo hữu. Vẫn là dư lão câu này chúc mừng, nhường hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đem đùa này đón lấy cất kỹ fan gia cùng phụng Chu sư Kiệt, cảm ơn ba vị tiền bối ban tường bảo. Chu sư quyết tiến lên mấy bước, hướng phía ba vị thông linh phủ sư phương hướng luôn miệng nói tạ thu lộc Phan gia. "Là cái bản địa thế gia a. Phan gia bây giờ đã có ba vị ngưng nguyên tu sĩ, được cái này bả phủ, về sau kia thông linh cảnh giới chính là có hy vọng. Chúc mừng Chu lão hữu." Trung ban phủ sư nghe được hắn tự giới thiệu, cũng là đưa tay chúc mừng lấy. Cái này đột nhiên thay đổi giống như kịch bản phát triển, nhương Tần Quỳnh Ngọc trong mắt xuất hiện mấy phần kinh ngạc, hắn luôn cảm thấy, hôm nay chuyện đã xảy ra đều quá mức kỳ quặc. Có thể trầm tư suy nghĩ một phen, hiện tại quả là nghĩ không ra vấn đề xuất hiện ở chỗ nào chẳng lẽ là có cao thủ nhằm vào ta? Tần Quỳnh Ngọc trong đầu đột nhiên toát ra khả năng này, nhưng rất nhanh lại bị hắn loại trừ. Những năm này hắn cũng không cùng bất kỳ thế lực lớn cái thủ, huống hồ ba vị thông linh ngay tại trận, ai có thể tại dưới mí mắt bọn hắn đối tự mình động thủ chân? Co như lui một bước nói, thực sự có người cho mình làm tay chân. Có bậc này người có bản lĩnh, vậy ít nhất đều phải là trung tam cảnh tu sĩ. Dạng này loại năng, thổi khẩu khí liền có thể tùy ý gạt bỏ chính mình, làm sao đến mức chuyên môn dùng loại thủ đoạn này đến làm khó hắn một cái ngưng nguyên phủ sư đâu? Cho nên càng nghĩ, Tần Quỳnh Ngọc cũng cảm thấy đến hôm nay là chính mình số phận có chút kém mà thôi mà thôi, làm việc tốt thưởng dân an. Chủ yếu những này bất quá là một chút tặng thưởng mà thôi, sau cùng thiên phủ bí cảnh mới là trọng yếu nhất. Tần Quỳnh Ngọc trong lòng có chủ ý, hắn quyết định trực tiếp từ bỏ vòng thứ 2 tuyển bạn tỷ thí, trở lại chỗ ở đêm trạng thái của mình điều chỉnh tới tốt nhất, lại tiến vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên. Chủ diễn kết thúc về sau, hắn liền không tiếp tục để ý tới dư lão, trực tiếp trở về chủ sở. Theo ba vị thông linh tu sĩ hóa thân tán đi, Trần Dương cũng là thở giải một hơi. Vừa rồi Tần Quỳnh Ngọc bị ác lực quá nhiều, ba nguyên thủ nhất phủ một chút liền chuyển di mục tiêu chạy theo chính mình bày tới. Còn tốt hắn phản ứng rất nhanh. Cứ thôi hướng phía bên cạnh Chu sư Kiệt ném ra một chút thần lực, đem cái này Thông Linh bảo phù cho Dương gia tới. Trần Dương sở dĩ không có ý định muốn chương này Thông Linh phù lục, là ra ngoài hai cái phương diện suy tính đầu tiên chính là từ tự thân xuất phát. Dương gia trước mắt khoảng cách Thông Linh cảnh giới này đường phải đi còn rất dài, cho dù là cảnh giới cao nhất Dương linh duyệt cũng còn chưa ngưng nguyên. Chờ Dương gia có tu sĩ phải dùng tới tờ phù lục này thời điểm, hắn tỉ lệ lớn đã trước một bước bước vào Thông Linh cảnh giới. Cho nên chương này bảo phù cầm tới Dương gia trên tay sẽ để đó không dùng thời gian rất lâu đồng thời bản thân mình nắm giữ tạo hóa chi lực liền có giúp người phá cảnh công năng, hơn nữa hiệu quả muốn so bữa này mạnh hơn nhiều đối với nhà khác mà nói cái này bão nguyên thủ nhất phụ là vượt qua giai cấp nước cơ đầu, ý nghĩa vô cùng nặng lớn, nhưng đối Dương gia tới nói thì không phải vậy. Có Trần Dương tọa trấn, Dương gia chỉ cần bình ổn có thứ tự phát dục xung dưới, liền có thể từng bước một đi ra bản cờ, trở thành chính mình vận mệnh người cầm lái, không cần lại dựa vào loại này ngoại lực. Tiếp theo chính là từ bảo phù giá trị đến xem, Dương gia được đến bão nguyên thủ nhất phụ rõ ràng hại lớn hơn lợi. Tầm cao chịu gió lớn, bây giờ Dương gia tại vương triều bên trong thanh danh đang thịnh, đã có tràn đầy chi tướng. Dương Linh thanh trị ra lúc không chỉ một lần cường địa qua, nước đầy thì tràn tràng chọn rồi lại quyết, qua cầu chọn vẹn thường thường chỉ có thể đưa tới tai họa. Không nói bao dài xa, chỉ nói trước mắt, Liên Tần Quỳnh Ngọc vừa rồi nhìn Dương lão kia giống như muốn ăn thịt người ánh mắt, như thật cho Dương gia được cái này bà phụ, lấy người này cùng Tô Lăng Vân nước tiểu tính, không chừng về sau sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Trần Dương là có thể cầm xuống chương này bà phụ, nhưng xem ra đến bây giờ, sắp thực không có gì tất yếu, Dương gia trước mắt phát triển tình thế đã rất nhanh, cũng nên từ hắn đến hợp thời giẫm một cước phanh lại. Hơn nữa Chuyến này hắn mục đích thực sự vẫn là thiên phù bí cảnh bên trong cấp bậc cao hơn phù pháp truyền thừa. Truyện xưa nói thật hay, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. So với được đến một chương có sẵn thông linh bảo phù, vẫn là tay cầm một phần hoàn chỉnh phù pháp truyền thừa, càng có thể khiến cho Trần Dương cảm thấy trong lòng an tâm. Trình độn một ngày sau, quân hiền yến giai đoạn thứ 2 tuyển bạt thi đấu sự tình mập màn. Dư lão cùng Trần Dương lại lần nữa hát lên giật dây, tại tất cả tụ khí phủ sư bên trong, lấy được một cái đá trên trung đẳng thứ tự, được một chút linh tinh cùng chế phù linh tại ban thượng. Trần Dương tại trận này tuyển bạt bên trong, cũng không nhìn thấy tần Quỳnh Ngọc thân ảnh liền đoán được hắn đang vì đó giao tiến nhập bí cảnh làm chuẩn bị. Chỉ là vị này đáng thương Tô gia cung phụng còn không biết, bị Trần Dương cho để mắt tới, hắn chuyến này dự tiệc, nhất định là muốn không thu hoạch được một hạt nào. Truyện bạc thi đấu sự tình sau cùng đầu dành, là vị kia đến từ Hoàng Đô quý tộc Ngưng Nguyên phụ sư. Người này lấy Ngưng Nguyên trung kỳ cảnh giới, luyện chế được Ngưng Nguyên viên mãn phù lục. Cái khác phù sư tại tận mắt chứng kiến cao siêu phù pháp kỹ nghệ sau, cũng đều là cảm thấy chủ đữa tiệc tấm kia Trần Dương đoạn sắt phù, là nên người này đột được. Truyện bạc thi đấu sự tình kéo dài 3 ngày thời gian, tới ngày thứ 4, tất cả được mời phù sư đều sớm đi tới sân trang trong đại viện tập hợp. Sau đó tại Phù Lục Sơn năm vị ngưng nguyên tu sĩ hợp lực phía dưới, một mặt dương như ngọc kính giống như bí cảnh lối vào liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trước đây tuyển bạt thi đấu sự tình xếp hạng, liền quyết định tiến vào bí cảnh tuần tự thứ tự. Mà Tân Quân Ngọc bởi vì chưa tham gia tuyển bạt, cũng chỉ có thể sắp xếp ở những người khác sau. Bất quá làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, cái này Dương Gia phụ sư lại cũng từ bỏ dựa vào ở giữa thứ tự, lựa chọn cùng mình cùng nhau tiến vào bí cảnh hắc hắc. Tiền bối, cái này bí cảnh cơ duyên cũng sẽ không chạy, sớm tiến muộn tiến cũng không quá mức khác nhau không phải. Dư lão một mặt định mặt nói, mấy ngày trước đây, ngài nói những cái kia biện pháp Ta sau khi trở về đều thử một chút, sắc thực 10 phần có tác dụng. Nhưng ở một chút quan khiếu bên trên, văn nối vẫn còn có chút cảm thấy lẫn lộn, liền nghĩ hôm nay đi theo ngài sau lưng, lại học một chút. Tân Quỳnh Ngọc nghe vậy chính là tỉnh bơ thả ra thần thức đảo qua dư lao thân thể, quả nhiên phát hiện một chút bị phản vệ vết tích, tâm tình lập tức lại tốt mấy phần. Khóe miệng của hắn dương nhẹ, cười mỉm nhìn xem cái này bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay lại không tự biết nho nhỏ phụ sư, kia phần trưởng khống người khác mệnh đồ cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra ngươi người này cũng là cơ linh, vậy liền theo ta cùng nhau tiến vào a, nếu là ở đây bí cảnh bên trong có thu hoạch Ta liền nhắc lại điểm ngươi vài câu. Ai? Đã tạ tiền bối. Dư lão đẩy mặt vui mừng nói cảm ơn. Sau đó đợi đến tất cả mọi người tiến vào bí cảnh, hắn mới đi theo Tần Quỳnh Ngọc sau lưng bước vào tòa kia trong mặt gương, hai canh. Thông tri cho mọi người hai kiện truyện tốt. Thứ một truyện tốt, tác giùn đã định tại đầu năm kết hôn rồi. Kiện thứ hai truyện tốt, từ tháng 3 năm nay phần bắt đầu, quyển sách đem từ mỗi ngày hai canh để thằng làm mỗi ngày ba canh. Lần nữa cảm tạ các vị độc giả đại đại nhóm duy trì. Chương 138. Huyền cảnh khảo nghiệm. Chương 138. Huyền cảnh khảo nghiệm. Trải qua một hồi chìm xuống mất trọng lượng cảm rất sâu, Dư lão cùng Tần Quỳnh Ngọc thân ảnh xuất hiện ở một mảnh lưới xám trắng làm cơ sở đẩy linh hoạt kỳ ảo huyễn cảnh bên trong. Tại trước người bọn họ cách đó không xa, là một tòa trước nhà đá. Lúc này trong nhà đá đã tụ tập bốn vị phu sư, bọn hắn ngay tại đối với ba tấm vé tốt tụ khí phụ lục tiến hành phân biệt đây là một đạo thượng gặp phù pháp khảo đề, cần tuyển ra nắm giữ chính xác phù văn một chương dán tại trước mặt trên cửa đá, coi như thông qua. Dư lão đi theo Tần Quỳnh Ngọc tiến lên, cái sau chỉ là đưa mắt nhìn lên, chính là có chút không dừng lắm. Bởi vì đạo này khảo đề độ khó với hắn mà nói quá đơn giản. Trước trước nơi đây bốn vị tụ khí phù sư thương nghị thảo luận hồi lâu, đều không có kết quả, hắn chỉ dùng một cái liền biết rồi cái này khảo đề dụng ý tại hắn về sau, Trần Dương cũng rất nhanh giải khai đề thi này, đây là trước đây quan sát kia phù lục sơn trưởng môn vẽ thủ pháp mới có dẫn dắt thì ra là thế, khó trách bốn người này sẽ nghiên cứu lâu như vậy đều không có đáp. Trần Dương thầm nghĩ, cái này ba tấm phù lục trận văn đều là đúng, là đem một chương vẽ hoàn thành phù lục, lấy tách rời chi pháp phân ra ba tầng, cho nên mới có bút mực đậm nhạt phân biệt. Đoạn này để chỗ khó kỳ thật ngay ở chỗ này, nếu như không nghĩ ra điều này, kia bất luận lựa chọn tờ nào phù lục là đáp án đều sẽ dẫn đến giải để đế thất bại, từ đó khiến cho nơi đây hỗn cảnh phà tán. Chỉ có đem ba tấm phù lục, dựa theo thứ tự chồng lên nhau, dán tại trên cửa đá, mới là câu trả lời chính xác. Thấy bốn người thật lâu không có động tác, tần Quỳnh Ngọc chính là mất kiên nhẫn, đối dư lão nói rằng: "Ngươi đi, dựa theo phải, trái, bên trong trình tự, đem ba tấm chồng lên nhau, dán tại trên cửa đá." "A, cái này, ba tấm cùng một chỗ." Dư lão ánh mắt trong kinh ngạc mang theo vài phần mê hoặc cùng không hiểu, trong lúc nhất thời có chút do dự gọi ngươi đi ngươi liền đi. Nhìn thấy trên mặt hắn vẻ không kiên nhẫn, dư lão cũng biết diễn tới cái này hỏa hầu liền có thể Sau đó hắn chính là sắc mặt xoắn xuýt đi lên, bốn người kia nhìn thấy phía sau hắn Tần Quỳnh Ngọc cũng là tức thời nhường qua một bên. Dư lão dựa theo Tần Quỳnh Ngọc phân phó, đem kia ba tấm phù lục trùng điệp sau dán tại trên cửa đá. Kết. Sau một khắc, cả vùng không gian tùy theo rung động, cửa đá mở ra thời điểm, kia bốn cái phù sư thân hình cũng bị một hồi thành phong thổi ở vô hình. Tần Quỳnh Ngọc từng có tham viếng thiên phủ bí cảnh kinh nghiệm, nhìn thấy cửa đá mở ra, chính là sải bước đi vào trong đó, Dư lão cũng tranh thủ thời gian đi theo phía sau hắn. Trời quang mang tán đi sau, Dư lão phát hiện chính mình lại tiến vào một tòa mới linh hoạt kỳ ảo huyến cảnh. Khắc nhau ở chỗ, Lúc này hào cảnh nền nhan sắp từ xám trắng biến thành màu xanh biếc, rất rõ ràng là so trước đó thăng lên một cấp. Dưới mắt, hai người trước người liền đều xuất hiện một tòa hình vuông ngọc đại, ngọc đại phía trên thì là chọn vẹn chế phù đạo cũ chúng ta bây giờ còn không tính chân chính tiến vào bí cảnh, chỉ có thông qua được ba lần huyễn cảnh khiêu chiến người đi tìm kiếm cơ duyên. Tân Quân Ngọc lần đầu tiên mở miệng là dư lão giải thích, sau đó chỉ chỉ trước người ngọc đại nói, "Cửa thứ nhất ta có thể giúp ngươi, cái này coi như phải rượi vào ngươi bạn lẫm của mình." Dư lão đưa tay tại trên đại ngọc tìm đòi, một đạo tin tức liền cùng lúc truyền đến hắn cùng Trần Dương trong đầu a. Muốn luyện chế một chương cùng cảnh giới tinh phẩm phụ lục khả năng qua quan, con chỉ có một lần cơ hội. Cái này, cái này như thế nào làm được a? Dư lão lập tức kinh ngạc thốt lên, trong mắt cũng toát ra một chút vẻ tiếc nuối, giống như đang cảm thán chính mình bí cảnh chi hành liền phải như vậy kết thúc. Tân Quỳnh Ngọc đem nó phản ứng thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười giựt vào người mình đương nhiên là không qua được. Hắn mở miệng nói, nhưng nếu vận dụng ta trước đó nói qua cho ngươi những kỹ xảo kia, lại thêm ta tự mình từ bên cạnh chỉ điểm, cũng không phải là không được hoàn thành. Tân Quỳnh Ngọc dụng tâm không thể bảo là không hiếm ái. Hắn tỉnh mơ truyền tụ dư lão rất nhiều áp pháp, vì cam đoan cái sau đối với nó sinh ra ủy lại, còn như thế giả tình giả ý giả trang ra một bộ dịu rất hộ bối bộ dáng. Dư lão nghe vậy, trong lòng lập tức lại cháy lên hy vọng, mang theo khẩn thiết ánh mắt trông tần quân ngọc dài bái thi lễ Lập Dương. Cảm tạ tiền bối. Lần này quân hiền yến chi hành, có thể cùng tiền bối kết giao, được đến ngài chỉ điểm, quả thật một chuyện may lớn, Lập Dương đời này ai cũng giáng quên. Những lời này là thật lại là nói đến tần quân ngọc trong tâm khảm, thêm nữa bản thân hắn liền cũng không phải là ý tốt, nhìn xem dư lão bị người bán còn giúp kiếm tiền cử động, thì càng thêm giận tụ. Về sau Dư lão cũng là không hàm hồ nữa, đưa tay vận động linh lực, liền bắt đầu tại tần Quỳnh Ngọc trước mặt biểu diễn lên giật dây đây cũng là tần Quỳnh Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Dư lão luyện chế phù lục, hắn lựa chọn chính là dương gia trong truyền thừa tâm kia thần hành phù hưng, người này kiến thức cơ bản coi như vững chắc, như quy quy củ củ tu luyện, mấy chục năm sau, luyện chế tụ khí viên mãn phù lục cũng là có khả năng. Tần Quỳnh Ngọc một bên nhìn, một bên ở trong lòng đánh giá lấy, nhưng thiên phú vẫn là không may, thủ pháp này trông được không ra một chút linh tính, phù pháp cùng tu luyện như thế, muốn đi tới chỗ cao, chỉ dựa vào cố gắng có thể còn thiếu rất nhiều. Nhìn ra ngoài một rồi, Tần Quỳnh Ngọc trong mắt con ngươi co dù lại, khóe miệng trong lúc lơ đãng có chút dương lên. Thần thức của hắn bắt được kia cùng nhau tiến vào dư lão trong thân thể phản vệ chi lực. Mà theo từng đạo phản vệ chi lực tràn vào, dư lão hai trưởng ở giữa phù lục cũng là chậm chậm thành hình. Dư lão cũng là tại lúc này hết sức phối hợp lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn về phía Tần Quỳnh Ngọc trong ánh mắt tràn đầy cảm kích chớ có như ta, thành hơi ngưng thận. Tần Quỳnh Ngọc nhắc nhở một tiếng, liền làm ra bộ kia lão tiền bối dáng vẻ, lại bắt đầu muốn đem dư lão hướng những cái kia bảng môn tà đạo phía trên dẫn đạo. Hắn tất nhiên là sẽ không biết được, những này tiến vào dư lão thể nội phản vệ chi lực Sau đó đều sẽ bị Trần Dương toàn bộ thu hồi, sẽ không đối dư lão bản nhân tạo thành bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng tốt tốt tốt. "Sẽ nói ngươi liền nhiều lời điểm, nhường bản tôn lại nhiều góp nhặt góp nhặt, đến lúc đó tốt cho ngươi bao phần đại lễ." Tại Tân Quỳnh Ngọc chăm chỉ không ngừng dạy bảo hạ, dư lão rốt cục tại sau 3 canh giờ, luyện chế thành công ra một chương có thể xưng hoàn mỹ tinh phẩm thần hệ phụ, thông qua được cái này cửa thứ hai huấn canh khảo nghiệm, thân hình tiêu tán ở nơi đây. Cái này kỳ thật cũng là Tân Quỳnh Ngọc một cái khác tâm dụng ý, nhường dư lão đi đầu luyện chế phụ lục, cứ như vậy, hắn liền không có cách nào quan sát học tập chính mình thủ pháp luyện chế. Lấy thiên phú của hắn tới nói, luyện chế giống nhau cảnh giới tinh phẩm phù lục tất nhiên là không khó, đơn giản chỉ cần chuyên chú chút liên tục. Nhưng khi hắn vào tay bắt đầu luyện chế thời điểm, mới phát hiện một chút dị dạng. Chủ diễn ngày đó kia cố kỵ quái nỗi lòng lại giờ phút này lại bắt đầu mơ hồ quái phá. Bình thường chỉ cần đầu nhập 78 phần tinh lực liền có thể luyện chế ra tới phù lục, hiện tại đúng là nhất định phải hết sức chăm chú đầu nhập tất cả tâm lực mới có thể làm tới. Lam Tần Quỳnh Ngọc đem chương này, ngưng nguyên sơ kỳ tinh phẩm phù lục luyện chế sau khi hoàn thành, toàn bộ người cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Thông qua được đệ nhị trọng huyễn cảnh khảo nghiệm, chung quanh cảnh tượng lại lần nữa biến hóa biến thành một mảnh ngũ tử sắt hải dương. Nhưng giờ phút này tần Quỳnh Ngọc trên mặt lại là không nhìn thấy một tơ một hào bởi vì thông qua khảo nghiệm mà sinh ra vui sướng, ngược lại là tràn ngập bản thân hoài nghi, trước đây kia phần tự tin cũng là không còn sót lại chút gì vì sao lại dạng này? Hôm qua trong phòng luyện chế phụ lục lúc rõ ràng còn điểm đẹp, thế nào một bước vào cái này trong bí cảnh, liền lại bắt đầu. Chương 139: Thông linh phù pháp tới tay. Chương 139: Thông linh phù pháp tới tay. Giống. Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng thú gào nhường hắn lấy lại tinh thần. Tần Quân Ngọc đột nhiên mở to hai mắt theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái từ mấy ngàn tấm phù lục ghép lại mà thành linh quang pháp thú đang hướng phía chính mình dương nhanh múa vuốt quả nhiên, cái này vòng thứ 3 khảo nghiệm lại là phù thú. Tần Quân Ngọc nhìn thấy con quái vật này cũng là không có quá mức bối rối, dù sao lần trước quần hiền yến hắn cũng từng tham gia. Khi đó hắn đều là thông qua khảo nghiệm tiến vào bí cảnh bản thể bên trong, lần này tu vi cùng phù pháp tạo nghệ đều càng thêm tinh hơn, quá quan tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Phù thú là một loại từ phù pháp cùng khôi lỗi thuật kết hợp sản phẩm. Thời cổ phù pháp các tu sĩ, thường xuyên lại bởi vì thăm dò khác biệt chế phù đường đi mà sinh ra đại lượng bán thành phẩm phụ lục. Những loại bán thành phẩm phụ lục không cách nào sử dụng, nhưng có ngưng tụ không ít linh lực cùng chân nguyên ở phía trên. Vì có thể tốt hơn đem những tư nguyên này lợi dụng, cổ tu sĩ si nhóm liền đang không ngừng thôi diễn cùng tham dò bên trong, mở ra một con đường như vậy tự. Kể từ đó, đã giải quyết tài nguyên lợi dụng vấn đề, lại kết hợp hai loại con đường sáng chế ra một môn hoàn toàn mới thuật pháp. Chỉ tiếc bây giờ môn này truyền thừa đã tại Thương Lan Châu tuyệt tích, bây giờ cái này hiện cảnh bên trong xuất hiện, cũng bất quá là kết hợp quá khứ trong cổ tịch miêu tả, tạo ra hình chiếu mà thôi. Bởi vì hai đạo kết hợp là tính Phù thú nam giữ hấp thu thuật pháp năng lực, cho nên bình thường đối kháng thủ đoạn là từ phụ sư thi triển hiệu phù chi pháp. Cũng chính là thông qua phá giải phù thú trên người phù văn cấp độ, một chút xíu suy yếu lực lượng, cuối cùng đem nó chia rẽ đương nhiên, còn có một loại phương thức chính là lấy lực lượng tuyệt đối nguyên ép, vượt qua phù thú bản thân hấp thu thuật pháp hạn mức cao nhất, liền có thể trực tiếp đem nó đánh tan. Tân Quỳnh Ngọc xem như một tên phù sư, tại thuật pháp uy năng phương diện trình độ tự nhiên là tương đối bình thường. Cho nên hắn có thể lựa chọn chỉ có hiểu phù chi pháp một đạo. Cái này đệ tâm trọng ảo cảnh phù thú chính là một cái chướng ngại vật, cũng coi là đối với tất cả tiến vào bí cảnh phù sư cuối cùng khảo nghiệm. Việc phụ chi pháp đã bao hàm phụ pháp một đạo rất nhiều ý nghĩa, đối với cái này nói nghiên cứu không sâu người độ khó cực lớn, rất khó hoàn thành cuối cùng phá giải. Tần Quân Ngọc bởi vì có kinh nghiệm của lần trước tại, cho nên lần này càng thêm không chút ham mang, một bên trốn tránh phụ thú công kích, một bên không ngừng phất tay tách rời trên người phụ lục. Dựa theo cái này hiệu suất, không bao lâu hắn liền có thể thông qua cái này liên quan, chính thức tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng bởi vì trước một vòng luyện chế phụ lục lúc ảnh hưởng, Tần Quân Ngọc trong lòng vẫn còn có chút lo sợ bất an. Lúc này kỳ thật ác lực hiệu quả đã kết thúc. Nhưng hắn tâm cảnh của mình đã bởi vì liên tục ngoại ý muốn bắt đầu có chút lung lay, cái này cũng vì đó sau kết cục chôn xuống phục bút. Cũng may cái này phù thú một quan, hắn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thông qua. Thằng đến nhìn xem phù thú thân thể hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, Tần Quỳnh Ngọc mới hoàn toàn thở dài một hơi xem ra là suy nghĩ nhiều, vừa mới có lẽ là chính mình khẩn trương quá mức a. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong nháy mắt ý thức bắt đầu từ huyễn cảnh bên trong bị kéo ra đi ra. Sau một khắc, Tần Quỳnh Ngọc xuất hiện ở một mảnh cự hình kiến trúc đổ nát thê lương bên trong. Xung quanh đúng là chút đã phong hóa nghiêm trọng sụp đổ phong ốc cùng lâu cát, nhưng ở ngay phía trước một chỗ hình tròn trên quảng trường, có một tôn thần nữ tượng đá lại là vẫn như cũ đứng vững vàng. Hắn muốn vận dụng thần thức tìm kiếm, lại phát giác ở chỗ này thần thức không cách nào có hiệu lực cổ lao phế tích, thần nữ tượng đá, thần thức bị cấm dụng. Kết hợp cái này ba điểm, Tần Quỳnh Ngọc ánh mắt lập tức sáng lên hào quang, kích độc nói, sẽ không sai. Nơi đây tất nhiên là kia cổ phủ tông di chỉ. Phát giác được điểm này, mà lấy Tần Quỳnh Ngọc kiến thức cùng địch lực, đều là tránh không được kích độc lên. Tại Thiên phủ bí cảnh bên trong, cổ tông môn di chỉ thế nhưng là độ hi hữu cao nhất tham dò cảnh tượng một trong. Trong đó không chỉ có thể tìm tới cổ tông phủ sư lưu lại bảo phù, còn có cơ hội thu hoạch được bọn hắn phù pháp cảm lộ, càng có cực nhỏ xác suất thu hoạch được cổ tông phù pháp truyền thừa. Lúc trước nói qua, Thương Lan Châu bên trong rất nhiều truyền thừa tu luyện đều là tổn thế cực ít hoặc thiếu tổn trạng thái. Nếu là có thể được đến một phần hoàn chỉnh cổ tông truyền thừa, kia không chỉ là tại trúc hồ, tại Thương Lan Tây Bắc, mà là tại toàn bộ Thương Lan Châu, đều có thể là phần độc nhất vô đại. Giá trị chi cao không cần nói cũng biết quá tốt rồi. Vạn Dặm Thần Độn Phủ bản thân liền là cổ pháp phù lục, bây giờ tiến vào cái này cổ phù tông môn di chỉ, quả thực chính là trời cũng giúp ta. Xem ra cái này trục hộ truyền tống phù pháp khai sơn người, đã là không phải ta Tần Quỳnh Ngọc không còn ai. Đệ xuống trong lòng kích động, Tần Quỳnh Ngọc liền nhanh chân hướng phía trước mặt quảng trường tiến đến. Ngay tại hắn đi vào cổ phù tông di chỉ cùng một thời gian, Dư lão thân hình cũng bị truyền tống tới chỗ này, di chỉ một tòa dưới mặt đất trong động phủ nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu không phải tiên tôn thần thông quảng đại, vừa mới thật muốn cho kia phù thú một ngụm nuốt lấy đi. Dư lão trong lòng nghĩ mà sợ nói, hiểu phù chi pháp đối trước mắt Trần Dương tới nói cũng không khó, nhưng bởi vì Dư lão bản thân cảnh giới có chút thấp, cuối cùng vẫn là lại vận dụng mấy phần ác lực vậy vào kia phù thú trên thân, mới miễn cưỡng lọt qua cửa. Sau đó Dư lão thận trọng bắt đầu thăm dò tòa động phủ này, động phủ diện tích vẫn còn lớn, tổng cộng có 4 phía phòng khách chính, một lớn ba nhỏ, thoạt nhìn như là sư đồ 4 người nơi tu luyện. Ba tòa tiểu nhân phòng khách chính cùng nội bộ trong phòng đều là dấu vết, xem bộ dáng là thật lâu trước đó liền đã bị người toàn bộ rời trống. Một phen tìm kiếm xuống tới, cũng chỉ ở đằng kia tòa lớn phòng khách chính bên trong, phát hiện một cái đã bị linh niệm khóa kín ngọc đồng. Như đổi lại tu sĩ bình thường, đừng nói là tu khí, chính là ngưng nguyên cảnh giới, cũng cầm lấy ngọc đồng không có cái nào, cưỡng ép phá vỡ chỉ có thể dẫn đến nội bộ cất giữ vật phẩm cùng nhau tổn hại. Nhưng đổi lại là trợ dương, nhưng là khá rồi. Hắn tại phá cảnh ngưng nguyên thời điểm, xem cùng sờ hai loại ý thức liền hoàn thành kết hợp, biến thành linh niệm hình thức ban đầu. Nơi đây thần thức bị cấm dụng, nhưng càng cao hơn một cấp linh niệm lại là không bị ảnh hưởng. Như thế, chân dương ý thức liền có thể dùng cho giải khai phần này ngục động, đơn giản là tốn nhiều chút công phu mà thôi. Tương tự một chút, loại cảm giác này tựa như là đang mơ một đoạn có thật nhiều đầu sợi bế tắc, ngoại trừ phiền toái cùng tốn thời gian bên ngoài, cũng không có đặc biệt cao độ khó. Trải qua nửa canh giờ chờ đợi, Dư lão liền nhìn thấy kia ngục động phía trên tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Hắn tập trung nhìn vào, bày ra ở đằng kia trong ngục động lại là một phần cổ phù tu sĩ bản chép tay được đến Trần Dương sau khi cho phép, hắn đưa tay đem nó ra xem, liền nhìn thấy phía trên viết đều là đã thất truyền đã lâu văn tự cổ đại, tiểu chữ cổ quái kỳ lạ, căn bản xem không hiểu nội dung viết cái gì. Trần Dương đương nhiên cũng xem không hiểu, nhưng ngay tại bản này, bản chép tay bị dư lão lật ra nháy mắt, một đạo ký ức cũng theo đó chút vào Trần Dương não hải linh nguyên tam truyện phụ lục bí điển. Trần Dương vội vàng bắt đầu tiêu hóa cái này đoàn ký ức, mà theo những cái kia phù pháp linh quang tại ý nghĩa biết thế giới không ngừng hiện lên, tâm tình của hắn cũng là không thể ức chế kích động lên cái này thật đúng là đạp phá giới sắt, được đến chẳng mất chút công phù. Hoàn chỉnh thông linh phù pháp, cái này không liền đến đi. Chương 140. Thượng thần đại nhân tha mạng. Chương 140. Thượng thần đại nhân tha mạng. Trần Dương đều làm xong tại bí cảnh bên trong lao tâm phí trí chuẩn bị, không nghĩ tới cái này vừa vào cửa, phù pháp liền trực tiếp đưa đến trước mặt. Hắn nhìn về phía cau mày dư lão, biết phần này ký ức hẳn là chỉ có chính mình được đến là bởi vì ta là Ngọc Đồng Mợ ra người, vẫn là nói là bởi vì thân phận ta chỗ đặc biệt. Trần Dương không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng kết quả chung quy là tốt. Nếu không có phần này ký ức truyền thừa, phần này bạn chép tay gọi hắn đến xem, cũng là cùng xem tiên thư như thế, không bắt được trọng điểm. Trước đó Vụ Lục Sơn người giới triệu qua, bí cảnh sẽ mở ra 3 ngày thời gian. Cái này vừa bắt đầu liền được đến cao cấp phù pháp truyền thừa, còn sót lại thời gian, hắn liền có thể cùng Dư lão cùng một chỗ hào hào ở tại tìm kiếm một phen. Nhìn xem có thể hay không tại cái này tiên phủ bí cảnh tìm được cái khác cơ duyên chỗ được đến Trần Dương truyền nhiệm sau, Dư lão liền hào hào thu về bản chấp tay, cuốn trở về động phủ xuất khẩu, đi tới mặt đất. Tòa này cổ phủ tổng trung ương tòa kia thần nữ tượng đá càng cao lớn, cho dù cách rất xa, Dư lão còn có thể thấy được nàng nửa bộ phần trên. Giờ phút này thần nữ tượng đá quanh thân đã là tỏa ra ánh sáng lung linh, nơi đó dường như đang phát sinh cái gì. Trần Dương dứt khoát thả ra ý thức tra một cái, rất nhanh liền phát hiện tần Quỳnh Ngọc tồn tại. Nhưng hắn giờ phút này trạng thái tựa hồ có chút cổ quái, tựa như là linh hồn từ trong lục thể bị kéo ra đồng dạng, cả người tắm rửa ở đằng kia thần nữ quan hoàn phía dưới lung la lung lay cái này cũng không giống như là bình thường nội đạo trạng thái a. Trần Dương đem ánh mắt nâng lên, vừa nhìn về phía tòa kia giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp tất cả mọi người từ hái thần nữ tượng đá. Nơi đây các nơi đều lộ ra như vậy rạn nứt, duy trì có tòa này thần nữ tượng đá không nhốn nội trận, một bộ mới tinh xuất sượn bộ dáng. Sự tình ra khác thường tất cô yêu, Trần Dương lúc này liền có nhuồn dư lao sớm rời khỏi bí cảnh dự định, bởi vì mục đích của chuyến này đã đạt tới, không tiếp tục mạo hiểm tất yếu. Nhưng vào lúc này, lại là ba đạo quang mang sáng lên. Bao quát vị kia hoàng đô quý tộc tu sĩ ở bên trong ba tên ngưng nguyên phủ sư cũng tới tới chỗ này của phủ tông di chỉ. Bọn hắn tiến vào nơi này sau phản ứng cùng Tần Quỳnh Ngọc như thế, đều la lộ ra thập phần hương phấn vẫn, bước nhanh đi tới quảng trường tượng đá chỗ. Sau đó ba người ăn ý tại giữa lẫn nhau giữ lại một bộ phận khoảng cách, cũng lần lượt bước vào thần nữ quang hoàn bên trong, tiến vào cái kia quỷ dị mê nguyên trạng thái. Vừa mới chỉ có Tần Quỳnh Ngọc một người thời điểm, Trần Dương còn không có phát giác, nhưng ở ba người gia nhập sau, đáy lòng của hắn chính là trong nháy mắt kinh hãi tượng đá này đang hấp thu trên người bọn họ tạo hóa. Ý thức truyền về trong hình tượng, bốn người cùng thần nữ tượng đá ở giữa tạo thành một đạo vô hình mối quan hệ, từng kia từng sợi như sợi tóc giống như nguyên thủy tạo hóa chi lực hội tụ vào một chỗ, sau đó bay vào cái này thần nữ tượng đá thể nội. Mà theo những thần lực này tràn vào, cái này vốn nên là một tôn tử vật thần nữ tượng đá, đúng là trong chớp mắt mở mắt ra, đồng thời vừa quay đầu, sẽ xuyên qua những cái kia to lớn kiến trúc hải cốt phía tích, tinh chuẩn bắt được Trần Dương chỗ. Ngoan. Sau một khắc, Không chờ Trần Dương có phản ứng, một cỗ khủng lồ thần lực liền trực tiếp đem trọn phiến cổ phù tông di chỉ bao phủ trong đó, đem nơi này hết thảy đều cùng bên ngoài ngăn cách. Lúc này Dư lão lại nghĩ sử dụng chức đây phát xuống trở về lệnh bài cũng đã không làm nên chuyện gì, bất luận hắn như thế nào quán chú linh lực, lệnh bài kia cũng giống như tử vật đồng dạng không có hưởng ứng ngươi mau trở lại độ phủ. Trần Dương ý thức được mục tiêu của đối phương là chính mình, liền vội vàng gọi Dư lão trở về vừa rồi dưới mặt đất độ phủ chính lẽ. Dư lão cũng là phát giác dị dạng, nói câu tiên tôn bạo trọng liền nhanh chân chạy về dùng thần lực ngăn cách ngoại giới nhìn trộm sau mới dám có hành động, xem ra ngươi cũng là nhận không ra người độ vật ta. Biết đối phương cùng mình tình cảnh giống nhau, Trần Dương dứt khoát liền cũng không tiếp tục cận dấu khí tức, liền ngồi dưới đất cùng tòa kia thần nữ tượng đá nhìn nhau. Thứ quỷ này đã cũng nắm giữ thần lực, đồng thời còn có thể trực tiếp từ tu sĩ trên thân tiến hành rút ra, nói không chừng có thể từ đó được đến một chút cùng mình thân thể tin tức tương quan bọn hắn. "Đệ Để... là ta." Một đạo trầm mượn giọng nữ tại Trần Dương trong đầu vang lên, hiển nhiên là đến từ nhìn thẳng hắn tòa kia thần nữ tượng đá lại còn sẽ chuyên niệm. Trần Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này thần nữ tượng đá lại còn thật là một cái sống. Từ nàng trong những lời này, Trần Dương minh bạch, đối phương là lẩm cho là mình muốn cùng hắn cướp đoạt bốn người trên thân tạo hóa chi lực. Nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra hồi phục, thần nữ tượng đá Thanh Yên liền lại lần nữa truyền đến a. Ngươi rất yếu, so ta yếu đến nhiều. Cái này âm thanh thứ hai truyền đến lúc, thần nữ tượng đá ngự khí rõ ràng bằng lãnh bất thiện mấy phần. Trần Dương đoán được đối phương hẳn là đánh lên chủ ý của mình, quả nhiên, nàng câu nói tiếp theo lời nói bên trong chính là để lộ ra tham lam cùng hung ác chi ý kia. Ngươi cũng về. Bản thân. Thần nữ tượng đá đột nhiên đưa tay gọi ra một vòng ánh sáng, ném về phía Trần Dương chỗ. Nàng vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chế phục Trần Dương, nhưng không ngờ đối phương đúng là bỗng nhiên hóa thành một mảnh khói bụi tung bay mà đi, liền nhẹ nhõm né tránh cái này. Cái này? Nhìn thấy nhẹ nhõm tránh né Trần Dương, thần nữ tượng đá lớn chịu rung động, nàng liên tắc ra một chút cơ bản động tác đều muội phần khó khăn, chớ nói chi là dị động thân thể. Mà cái này nhìn thần lực so với mình nhỏ yếu rất nhiều lần tiểu thịt đầu, lại có thể dễ dàng như vậy ngự không phi hành. Ngươi, ngươi là thần thánh phương nào? Trần Dương nhìn xem đầy mắt kinh hãi thần nữ tượng đá, trong tim chính là lại không có lo lắng. Thần nữ tượng đá nắm giữ thần lực so với nàng nhiều Mạnh hơn nàng không, giả, nhưng bản thân khí tức cường độ cũng chỉ có bình thường tụ khí sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Cùng Trần Dương so sánh, kém đến quả thực không nên quá nhiều đây cũng là vì sao Trần Dương phát hiện nàng đem giới này ngăn cách sau, không chút nào hoàn nguyên nhân. Nàng thực sự quá yếu, ai cho phép ngươi ở đây đoạt người tạo hóa? Lại còn dám ngấp nghé bản tôn. Trần Dương cố ý giả bộ như chấn động ngũ khí, đem hai tiếng hét lớn giống như truyền niệm truyền cho thần nữ tượng đá. Cái sau nghe tiếng chính là thân thể một hồi cách rung động, rõ ràng là bị dọa cho phát sợ. Hắn đây là dự định trước hù dọa đối phương, thừa dịp nàng rụt rè cơ hội, chiếm cứ quyền chủ động ta. Hoa Sau đó Trần Dương cũng không đợi nàng hồi phục, trực tiếp điều động phân thân thể nội chứa đượng tiên điệu chân nguyên, nương tụ một phát chân nguyên xung kích, nhắm ngay thần nữ tượng đá bản tôn có thể cảnh cáo ngươi. Nếu dám có mảy may giấu giếm lựa gạt, hôm nay liền để ngươi hình thần câu diệt ở nơi này. Cảm nhận được chân nguyên kia xung kích bên trong ẩn dấu cường đại uy năng, thần nữ tượng đá lập tức hoàng hồn. Nang bản thân đản sinh linh trí liền không nhiều, chỉ có thể làm chút đơn giản suy nghĩ, không thể nào hiểu được quá mức phức tạp logic. Bây giờ dạng này giống như bị người cầm thương chỉ vào đồng dạng, nàng chính là lập tức liền nhận sợ, vội vàng truyền niệm cầu xin tha thứ thượng thần đại nhân. Tha mạng Thượng thần đại nhân. Tha mạng. Tiểu thần có mắt không trọng. Biết sai rồi. Chương 141: Tiên thần song tu. Chương 141: Tiên thần song tu. Thần nữ tượng đá lập tức thu hồi trên người hà quang, trước đây lâm vào mê vẫn trạng thái bốn tên tu sĩ chính là nguyên địa sủi lơ nga xuống. Trần Dương chậm rãi bay tới thần nữ tượng đá trước mặt, nàng cũng là dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng làm ra cái hợp tay bái phục tư thế bái kiến, "Thượng thần đại nhân, đứng lên đi, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta." "Vâng." Vị nữ thần này tượng đá lập tức nói ra nàng tự tại Trần Dương cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai like trước mắt cái này ra đời linh trí thượng đá, mới là cả tòa thiên phủ bí cảnh trung tâm chỗ. Nói đúng ra, nàng hẳn là nơi đây bí cảnh chi linh. Nhưng tại lúc mới sinh, vì không bị nhân loại tu sĩ chưởng khống, nàng liền tìm được tôn này ở vào cổ phủ tông di chỉ thần nữ thượng đá, cũng cùng nó bên trong còn sót lại một chút thần lực tiến hành dung hợp, từ đó diễn biến thành bây giờ hình thái. Xem như bí cảnh chi linh, nó trưởng thành con đường có thể so sánh Trần Dương dạng này trời sinh linh bảo còn muốn chậm chạp. Cho nên vì tự thân phát triển, nàng về sau chính là dứt khoát trực tiếp chuyển nệm tới lấy thần lực trưởng thành con đường. Sau đó mỗi lần vũ cảnh mở ra, nàng đều sẽ đem những cái kia có thiên phú lại người mang khí vận tạo hóa tu sĩ truyền để ở đây, tiếp lấy liền lấy ban thưởng cảm ngộ danh nghĩa, cấp đặt trên người bọn họ bộ phận tạo hóa chi lực, trợ giúp chính mình trưởng thành. Từ lúc đầu tỉnh tỉnh mê mê cho tới bây giờ linh trí chí trình độ, nàng đã dòng dã hao tốn 300 năm lâu thần đạo con đường, thực là mọi loại gian khổ. Nói xong lời cuối cùng, thân nữ tượng đá dứt khoát trực tiếp cho Trần Dương bắt đầu kể khổ, nói mình những năm này làm sao không dễ dàng, trải qua mấy lần sóng lớn gây chờ một chút thượng thần đại nhân. Mới là chân chính đại năng hạng người, tiên thần đồng tu chi pháp sớm tại thượng cổ, liền đã tuy tích. Bây giờ nhìn thấy, tiểu thần sợ hãi sợ hãi. Tứ nàng đoạn này giảng thuật bên trong, Chấn Dương cũng là được đến rất nhiều cùng mình tương quan tin tức trọng yếu. Nguyên lai mình đúng là giữa bất chi bất giác, đi lên tiên thần hai đạo sòng tù con đường. Tu vi cảnh giới đại biểu cho tiên đạo, mà tay cầm thần lực cùng ác lực, chính là tượng trưng cho thần đạo thân phận. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chấn Dương mới bắt đầu dần dần ý thức được, chính mình dạng này như bột giống như tồn tại, đến tuột cùng là cỡ nào biến thái đối mặt thần đạo sinh linh, tỉ như vị nữ thần này tụ đã, nàng nắm giữ mạnh hơn mình càng nhiều thần lực, lẽ ra hẳn là so với mình lợi hại. Nhưng bởi vì nàng cũng không tu tập tiên đạo, cho nên bản thể mười phần nhỏ yếu, Trần Dương thậm chí đều không cần thi triển chân nguyên xung kích, chỉ cần bay qua va chạm liền có thể cho nàng làm được nát bét, vận dụng tiên đạo thuật pháp kia càng là có thể nhẹ nhõm nắm. Mà đối mặt tiên đạo sinh linh, tỉ như nhân loại tu sĩ, hắn lại có thể thông qua thần lực đến che lớp tự thân, đồng thời còn có thể lấy đưa lên ác lực phương thức, thần không biết quỹ không hay đối với nó tiến hành đả kích cùng tập kích quái rối. Cái này hai con đường, thông hướng khác biệt điểm cuối cùng, nhưng ở quá trình bên trong lại là hỗ trợ lẫn nhau, Trần Dương có thể dùng thần đạo thần lực đến tiến hành tu vi cảnh giới đột phá. Đồng thời lại có thể tại thần lực không sánh bằng đối thủ thời điểm, vận dụng tiên đạo thuật pháp chế địch. Mà thông qua thần nữ tượng đá giản thuật, loại tu luyện pháp này từ sớm đã thuyết tích, vậy mình chẳng phải là liền có khả năng thành giới này phần độc nhất tồn tại. Thì ra là thế, nếu không phải đụng phải vị nữ thần này tượng đá, chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ, chỉ sợ tiếp qua mấy chục năm, cũng không làm rõ ràng được gạo rượu trong đó. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, thần nữ tượng đá lần này chỉ ra hắn tiên thần song tu tình huống, chính là đặc biệt thân phận một cái khác in lại chứng. Hiện tại Trần Dương có thể xác định, chính mình xuyên qua đến hòn đá nhỏ này, tuyệt đối là có lai lịch lớn làm rõ ràng lực lượng của mình cấu thành, hắn sau đó lại lấy chính mình ngủ say hồi lâu đánh mất ký ức làm lý do, hỏi thăm một chút liên quan tới Thường Lan Châu cùng cái khác châu vực tình huống. Bởi vì cái này bí cảnh chi linh đạn sinh tại 300 năm trước, hơn nữa còn là đến từ Thường Lan Trung Bộ phụ lục sơn, bây giờ lại đi lên thần đạo, nghĩ đến biết chuyện khẳng định không ít. Bị Trần Dương thân phận hù dọa thần nữ tượng đá giờ phút này cũng là một phần nhu thuận trung thực, đối mặt câu hỏi của hắn cũng là đem tự mình biết hết thể đều nói ra. Trí nhớ của nàng chỉ có gần nhất 300 năm, lại hướng phía trước, chỉ có một chút mơ hồ ấn tượng. Trong ấn tượng của nàng, linh miên giới lúc đầu là một cái chính thể Về sau đã xảy ra một lần động đất liền chia làm bây giờ bốn vực. Ma Thương Lan, Lê Dương, Thanh Nguyệt, U Trúc bốn châu, nguyên bản cũng là không tồn tại. Là bởi vì về sau lại đã xảy ra một lần to lớn biến cố, Dung Nàng tới nói, lần này là trời sập chống trời. Bốn tòa thần cung. Vỡ vụn. Thần cung dưới đáy đại địa bắt đầu chìm xuống cùng dốc lên, dần dần thoát ly. Bốn vực, Thương Lan chính là thứ nhất. Trần Dương nghe được lúc này, trong lòng đã là hiện lên vẻ kinh sợ đây chính là hắn trước đây chưa từng nghe từng tới miêu tả, bốn châu chi địa, lại là dạng này tới. Thần nữ tượng đá trong miệng thần cung, nhường hắn trong nháy mắt liên tưởng đến mình có thể cấu kết tiến vào chỗ kia tinh hải không gian cái này đối được, khó trách chỗ kia tinh cung có rõ ràng đứt gãy vết tích, như thế xem ra, đó phải là năm đó vỡ vụn về sau, còn sót lại bộ phận thần cung. Trần Dương trong tim suy nghĩ lên, kia muốn nói như vậy, mình có thể tiến vào vỡ vụn thần cung, đồng thời ngồi ở kia chỗ trên bàn tiệc, đã nói lên thân phận của hắn khẳng định cùng thần cung cùng một nhịp thở có lẽ, ta chính là năm đó thần cung sau khi vỡ vụn, tàn mắt thế gian nào đó dạng chân bảo cũng có nói. Trần Dương mong muốn tại hiểu rõ mảnh một chút, chỉ tiếc thần nữ tượng đá đối với những chuyện này ký ức cơ bản đều đã sói mòn vất quá dù vậy, hắn đối kết quả như vậy cũng đã phi thường hài lòng. Lần này quần hiền yến chi hành, chẳng những nhận được hoàn chỉnh thông linh phù pháp truyền thừa, hơn nữa còn giải khai cho tới nay quanh quần trong tim rất nhiều nghi hoặc, chuyện đối được sừng tụng chuyến đi này không tệ ửng, bản tôn biết được. Trần Dương tiếp lấy ra vẻ cao thâm nói rằng, ngươi bực này cướp đoạt tạo hóa thủ đoạn, thực sự tốt thiện, đã muốn vị thần, chính là muốn quang minh chính đại tiếp nhận thờ phụng, như thế lén lút giống kiểu gì? Thân nữ tượng đá nghe vậy càng làm một hồi sợ hãi sợ hãi nàng lập tức cũng đưa ra giải thích. Nàng đã từng cũng thử bồi dưỡng qua tiến độ, nhưng bởi vì thân ở trong bí cảnh, Tiến độ còn thể 10 phần không ổn định, làm như thế cũng bất quá là vì duy trì con đường hành động bất đắc dĩ biện pháp này là ai truyền thụ cho ngươi. Châm chẩm đem chủ đề dẫn đạo đến tận đây, Trần Dương cũng bất động thanh sắc hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Có thể trực tiếp từ tu sĩ trên thân rút ra tạo hóa chi lực, thủ đoạn này hắn thật sự là quá thèm. Tiểu thần, không biết. Từ thanh tỉnh ngày ấy, liền sẽ. Thân nữ tượng đá trả lời để Trần Dương hơi có vẻ thất vọng, bất quá đây cũng là đại khái có thể đoán được kết quả. Thân làm tiên phù bí cảnh chi linh, nàng đàn sinh tại chỗ này cùng ngoại giới ngăn cách tiểu thế giới bên trong lại chưa bao giờ bị nhân loại tu sĩ phát hiện, đây cũng cùng Trần Dương nuốt thạch thuộc năng lực như thế, là thuộc về vị nữ thần này tượng đá thiên phú thần thông. Thấy Trần Dương không nói, thân nữ tượng đá nói liền lại chuyển động cứng ngắc cánh tay, chỉ chỉ trên đất hôn mê bốn người thượng thần đại nhân. Bốn cái này nhân loại tu sĩ. Ừm, bản tôn đã minh bạch, phương pháp này chính là ngươi tồn thế chi đạo, liền không còn nước thúc, tiếp tục liền có thể. Ta, ta thượng thần đại nhân. Thân nữ tượng đá trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Nếu là sau ngày hôm nay bị Trần Dương cấm chỉ sử dụng loại thủ đoạn này, nàng mới thật sự là không biết rõ phải làm gì cho đúng mất quá, cái này nhân loại tu sĩ Trước đây đối ta có nhiều bất tính, liền do ngươi đến, thay ta làm chủ trì." Trần Dương nói, liền đem ý thức rơi vào tần Quỳnh Ngọc trên thân. Thân nữ tượng đá cứng ngắc gật đầu, nhưng lại có chút khó khăn nói: "Thượng thần đại nhân, tiểu thần, thủ đoạn có hạn, không biết có thể hay không đạt tới chủ trì hiệu quả. Cái này còn không đơn giản, ngươi không phải có sáng tạo ảo cảnh năng lực sao? Ngươi liền để hắn tại huyễn cảnh bên trong một đường quá quan trảm tướng, đánh hạ muôn vạn khó khăn, không ngừng đặng dài, tới cuối cùng lại rơi xuống vách núi, như thế càng không ngừng lập lại, nhờ hắn không ngừng mà thể nghiệm khoảng cách này thành công chỉ thiếu chút nữa, thất bại trong gang tấc cảm thụ. Thẳng đến tinh thần sụp đổ, cũng không còn cách nào tiếp nhận thất bại thời điểm, liền đem nó phóng xuất. Đúng rồi, còn muốn đem nó trên thân tất cả tạo hóa chi lực đều rút khô sạch, rõ chưa? Thân nữ tượng đã nghe vậy, chính là gật đầu đáp ứng. Kỳ thực hiện tại có thân lực làm che lớp, Trần Dương hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết Tần Quỳ Ngọc. Nhưng cách làm như vậy hoàn toàn không đủ để làm cho hắn tiếp nhận nên được thương khổ. Hắn không phải luôn yêu thích đi vào tô gia chỗ dựa lấy thế đè người, còn lấy tính toán nắm người bên ngoài làm bởi sao? Vậy lần này liền để hắn thật tốt thể nghiệm một chút, bị người khác nắm sau lại tước đoạt tất cả, đến cùng là loại như thế nào cảm thụ. Chương 142 Ba loại chí bảo. Chương 142: Ba loại chí bảo. Làm xong bản giao, Trần Dương lại nhìn về phía cái này, nguyên một phiến cổ phù tông di chỉ vừa mới, bản tôn ở đằng kia dưới mặt đất phát hiện một bản phù pháp bản chép tay. Trần Dương tiếp tục nói, muốn cấp bậc này truyền thừa, thiên phù bí cảnh bên trong còn có khác sao? Vệ, thượng thần đại nhân, hoàn chỉnh truyền thừa, duy nhất cái này một phần. Bất quá, thượng thần đại nhân, nếu là cần phù pháp cảm ngộ, ta chỗ này còn có rất nhiều. Thân nữ tượng đá trả lời. Thông qua đối thoại, nàng cũng làm minh bạch Trần Dương chuyến này là đến tìm bảo, xem như nơi đây bí cảnh chi linh. Cùng nơi đây cổ phù tông thần nữ tượng đá dung hợp, khiến cho nàng kế thừa tới rất nhiều cổ phù pháp tu sĩ cảm lộ. Cũng chính là dựa vào đem những này cảm lộ ban cho các tu sĩ, nàng mới có thể lấy đồng giá trao đổi phương thức, từ trên người bọn họ rút ra tạo hóa chi lực. Dù sao không phải mỗi một vị thần đạo sinh linh đều có thể giống Trần Dương đồng dạng tiến vào vỡ vụn thần cung, dựa vào cự tháp tiêu trừ tạo hóa chi lực bên trong mặt trái hiệu quả. Như thần nữ tượng đá dạng này, bình thường thần đạo sinh linh làm việc đều phải phải là có lấy có bỏ, có chuyện nhỏ có ứng, khả năng cam đoan chính mình không bị quá lượng án lực phản phệ. Chỉ lấy tiền không làm việc loại chuyện tốt này. Trước mắt cũng chỉ có Trần Dương có thể hưởng thụ được. Trần Dương nghe xong, nghĩ thầm cái này cũng không sai, vừa vặn kia Linh Nguyên Tam Truyện Phù Lục Bí Điển là thông linh cấp bậc cổ phù pháp, trong đó có rất nhiều nội dung đều cùng hiện đại phù pháp khác biệt, cần hắn một lần nữa lý giải. Như được thần nữ tượng đá một thân cảm ngộ, kia đến tiếp sau nghiên cứu lên cũng càng thêm đỡ tốn thời gian công sức, có thể thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Bất quá, bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, cái này thần nữ tượng đá mặc dù đã biểu hiện thần phục với chính mình, nhưng Trần Dương vẫn là đề ý cũng tốt, rộng mở tâm thần a. Hắn không để cho thần nữ tượng đá thông qua truyền đọc phương thức đem cảm ngộ giao cho mình, mà là nhường nàng buông xuống để phòng, từ chính mình tự mình đi lấy. Kể từ đó, liền ngăn cản sạch nàng tại cảm ngộ bên trong động tay chân khả năng tu luyện. Thượng thần đại nhân, thần nữ tượng đá lập tức làm theo, chạy không tâm thần sau nhường Trần Dương ý thức xâm nhập thế giới tinh thần của mình. Dù sao cũng là ngoại lực tiến vào, quá trình này đối nàng mà nói vẫn còn có chút thống khổ, bất quá nghĩ đến có thể dùng cái này được đến thượng thần đại nhân tu thức, đối tương lai mình thần đạo con đường cũng có chỗ tốt rất lớn, nàng chính là nhịn xuống. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Dương đem ý thức thu hồi, cơ thể đem thần nữ tượng đá thu được cảm ngộ tất cả đều phục khắc một phần vận chuyển đi ra. Tổng cộng 18 vị cổ phù pháp tu sĩ các loại cảm ngộ liền đều bị Trần Dương thu nhập trong túi. Chuyên thưa cùng cảm ngộ đều có, tiếp xuống dĩ nhiên chính là muốn đến phiên bí cảnh bên trong cái khác bảo bối. Tại nhìn thấy thần nữ tượng đá trước đó, Trần Dương nguyên bản dự định là mang theo dư lão thận trọng thăm dò một phen, được đến mấy thứ vật phẩm có giá trị sau liền thấy tốt thì lấy, rồi đi bí cảnh. Có thể hiện nay, toàn này bí cảnh bí cảnh chi linh đều đã bị chính mình cầm xuống. Hắn tâm tư cũng lập tức hoạt lạc hừng, ngươi những này cảm ngộ, bản tôn rất hài lòng, nơi đây bí cảnh, có thể còn có cái gì khác bảo bối tốt sao? Có. Thượng thần đại nhân. Có. Thần nữ tượng đá lập tức hiểu ý, chỉ thấy nàng quanh thân linh quang ẩn hiện ở giữa, thần lực vận chuyển ở giữa, liền đem chính mình cùng Trần Dương cùng nhau truyền tống tới một chỗ khác cảnh tượng. Nơi này là một tòa âm u ảm đạm địa lao, xung quanh tất cả đều là vết dị loang lổ xích sắt cùng trắng héo thi cốt. Mà tại bọn hắn con mắt trước, là một bộ tắm rửa tại thần nữ quan hoàn hạ, đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng nhục thân hoàn hảo vô khuyết nhân loại tu sĩ thượng thần đại nhân. Đây là một bộ Thông linh viên mãn phụ tu, hoàn chỉnh thân thể. Người này đã từng ý đồ lấy nhân lực hoàn thành Tiên thần hai đạo phù pháp hợp đạo cử chỉ, đáng tiếc về sau thất bại. Ý thức của hắn cùng thân hồn đều đã tiêu tán, chỉ còn lại có cốt này chạm đến chân ý thân thể. Ta một mực lấy thân lực đối với nó tiến hành đổ vào, cam đoan tồn tụ. Thân nữ tượng đá thanh nghiêm tại địa lao bên trong vang lên. Nơi đây vốn là các tu sĩ thông qua một hệ liệt cực đoan khó khăn bí cảnh thí luyện sau, cuối cùng ban thưởng gián phòng. Nhưng bởi vì nắm trong tay thân làm bí cảnh chi linh thần nữ tượng đá Trần Dương hôm nay chính là trực tiếp nhảy qua tất cả quá trình, trực tiếp lĩnh thưởng hoàn chỉnh thông linh viên mãn tu sĩ thân thể. Không nghĩ tới Thiên phủ bí cảnh bên trong còn có bực này đồ tốt. Trần Dương trong lòng lập tức mừng mình, thầm nghĩ, loại này phẩm chất bảo bội tốt, chỉ sợ cả tòa trúc hổ vương triều trong bảo khố cũng không tìm tới. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Dương Linh Duệ đã từng tiết lộ qua, Vương Triều Bắc Thượng phá tốc lúc, Đạo Nguyên Sơn được đến cuối cùng đại thượng, cũng bất quá là một bộ ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hoàn hảo nhập thân. Thông linh viên mãn tu sĩ, bất luận là đặt ở Tây Bắc Vương Triều vẫn là đại tông môn, kia đều đã là có thể dùng tại trấn quốc chấn tông cấp khác chiến lược. Ngẫm đến, cũng chỉ có tới cao thủ nhiều như Mây Thương Lan chúng bộ, khả năng nhìn thấy loại bảo bối này. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề, chính là Trần Dương cùng Dư lão cũng không bảo tồn bộ thân thể này lại cũ. Nếu là không tiến hành bất kỳ xử lý, trực tiếp để vào trong túi trữ vật, kia không dùng đến mấy ngày, bộ thân thể này liền sẽ nhanh chóng mục nát tiêu vong đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, thần nữ tượng đã có chút khó khăn lại lần nữa há miệng, "Thượng thần đại nhân, vật này đã là..." Bí cảnh bên trong Tam đại chí bảo một trong. Trước đây, Thượng thần đại nhân được đến, kia phần phù pháp truyền thừa cũng là thứ nhất. Hóa ra là nàng thấy Trần Dương thật lâu không có trả lời tượng rằng hắn là không có coi trọng bộ thân thể này. Trần Dương nghe tiếng chính là trong tim khẽ động, Tuân Mệnh nói, "Mà tôi, vật này phẩm chất miễn cưỡng cũng nói còn nghe được, ngươi đem nó cất kỹ, đưa đến cổ phủ Tông Di chỉ dưới mặt đất độ phủ a." Tuân Mệnh. Thân nữ tượng đá lập tức vận dụng tự thân thân lực, rất nhanh liền tại địa lao này ở bên trong dung luyện ra một ngụm đặc chất qua tài, cái này trong quan tài ẩn chứa nàng đại lượng thân lực, có thể bảo tồn bộ thân thể này dài đến hơn 10 năm. Làm xong những này, nàng liền theo Trần Dương nói tới, đem nó truyền tống đến Di chỉ dưới mặt đất độ phủ. Dư Lão đã sớm thu vào Trần Dương chuyên niệm, nhìn thấy cái này cũ quan tài liền thu vào túi trữ vật bên trong trước ngươi nói, nơi đây có Tam đại chí bảo, cái kia còn thừa một cái là cái gì? Tới đều tới, đã cầm hai kiện, kia cuối cùng một cái tự nhiên cũng không thể rơi xuống món đồ kia, có chút đặc thù. Thượng thần đại nhân, đi theo ta. Pháp quang tái khởi, Trần Dương cùng thần nữ tượng đá lại lần nữa truyền tống, lần này là đi tới một tòa không có một hai trong tôn lạc. Tòa này tôn xóm tại thần nữ tượng đá thần lực bao phủ xuống, bị bảo tồn rất hoàn hảo, cũng không có bất kỳ cái gì rách nát dấu hiệu. Trần Dương tung bay mà lên, liền thấy được ở vào trong tôn lạc trung tâm vị trí. Có một tòa cổ pháp tế đàn. Bên trên tế đàn, trưng bày một khỏa huyễn nhẫn mặt bảo châu màu xanh lục. Trần Dương bay thấp đến phủ cận, cẩn thận chu đáo vài lần sau chính là xác định, cái khỏa hạt châu này, chính mình có thể an thượng thần đại nhân. Vật này chính là bí cảnh bên trong duy nhất lưu giữ lại. Huyền chân phủ châu. Ta nghe vào nhập nơi đây nhân loại tu sĩ nói qua, cho dù là tại Thương Lan trung bộ, cũng có cực cao giá trị, chỉ là nó không cách nào bị mang ra bí cảnh, bởi vì luyện hóa huyền chân phủ châu pháp môn. Từ lâu thất truyền, Trần Dương sau khi nghe xong, liền minh bạch nàng vì sao muốn nói vật này là thủ. Tuy nói cái này Huyền chân phủ châu rất chân quý, nhưng không có luyện hóa chi pháp, lại không cách nào trực tiếp bị mang ra bí cảnh, cho dù khiến người khác loại tu sĩ được đến, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng giá trị. Chương 143, Thần cung hoàn lễ. Chương 143, Thần cung hoàn lễ. Bất quá chuyện này đối với Trần Dương tới nói, tự nhiên không phải vấn đề gì, bất quá nhai à nhai à, thuận mồm suy tính. Chỉ thấy hắn hóa thành thạch thân, sau đó rơi vào viên này Huyền chân phủ châu bên người không sao, bản tôn tự có biện pháp. Một đạo truyền niệm về sau, Thần nữ tượng đá chính là nhìn thấy Trần Dương thân thể giản lên viên này Huyền Chân Phù Châu, mà liền sau đó một khắc, làm nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn đã xảy ra. Viên kia vốn là vạn pháp bất xâm Huyền Chân Phù Châu, đúng là vào lúc này bắt đầu một chút xíu bị Trần Dương nuốt nhập thể. Cái này, Thượng Thần đại nhân, nhất định là kia, khôi phục chân thần, sẽ không sai. Kiến thức đến Trần Dương như vậy thủ đoạn, thần nữ tượng đá chính là càng thêm chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Trần Dương có thể làm được tiên thân đồng tu, rõ ràng không phải thuộc về thời đại này thần đạo tu sĩ, hắn khẳng định là kia ngủ say vô số năm tháng sau, lại lần nữa khôi phục thượng cổ chân thần. Giờ phút này nàng lại hồi tưởng trước đó sợ Tác Sở Vi, trong đầu liền tràn đầy nghĩ mà sợ. Chính mình lúc ấy lại còn mong muốn cướp đoạt thượng thần đại nhân, quả thực là không muôn sống nữa. Còn tốt hơn thần đại nhân khoan hồng độ lượng, chỉ là lấy ngôn ngữ dằn dạy, cũng không hạ xuống cái gì thần phạt, không phải nàng, cái này tần tần khổ khổ 300 năm góp nhặt, chỉ sợ trong một đêm liền phải tan thành bột nước. Thần nữ tượng đá trong đầu một hồi lâu may mắn, nhưng nàng nhưng lại không biết, đừng nói là hạ xuống thần phạt, trên thực tế Lây Trần Dương hiện tại thần đạo nội tình, căn bản không phải nàng một chiều chi định, hoàn toàn là dựa vào tiên đạo thủ đoạn ra chỉ, mới có thể đối nàng tạo thành nguy hiệp. Nhưng bởi vì cái này uy hiếp thực sự quá mức trí mạng, mới khiến cho nàng sinh ra cực lớn sợ hãi, cho nên đối Trần Dương thực lực cùng thân phận sinh ra hiểu lầm chập chờn. Hương vị chỉ có thể nói là đồng dạng, nhưng cảm giác rất nhụt, coi như không tệ, chỉnh thể 7 phần a. Viên này Huyền Chân phủ châu cũng không lớn, Trần Dương rất nhanh liền hoàn thành ước, hắn chép miệng a hai lần miệng, đối lần này dùng cơm đưa ra đánh giá. Huyền Chân phủ châu biến thành một đoàn năng lượng màu xanh lục thể bị giữ lại tại Trần Dương phân thân thể nội. Bởi vì cố này phân thân chỉ là Trần Dương chính mình dùng chân nguyên bóp ra tới, cho nên không cách nào đối nuốt sau năng lượng thể tiến hành tiêu hóa, chỉ có thể chờ chờ về Tùng Sơn về sau. Khả năng biết cái này Huyền Chân phủ Châu rốt cuộc có gì hiệu quả đến tận đây, Thiên phủ bí cảnh bên trong Tam đại chí bảo liền đều bị Trần Dương cùng nhau nhặt lấy. Kể từ đó, hắn cùng Dư lão chuyến này thu hoạch, thật có thể dùng thu hoạch lớn để hỉ dung. Không chỉ có biết được cùng mình thân thể có liên quan bí mật, còn chiếm được giá trị liên thành vật thật bảo bối đây chính là Trần Dương lại xuất phát trước, vô luận như thế nào đều không thể dự đoán đương nhiên, những này đủ loại thu hoạch cũng đều được là quy công cho thần nữ tượng đá xuất hiện. Nếu như không có nàng, chỉ dựa vào Trần Dương chính mình cùng Dư lão, coi như đi dạo hết bí cảnh, chỉ sợ cũng cùng đằng sau hai kiện chí bảo vô duyên. Bây giờ lấy đi người ta ba kiện chí bảo lại được kia cổ phù tu sĩ cảm ngộ, mình bị vị này thượng thần đại nhân cũng nên có chỗ biểu thị mới là tam đại chí bảo đều bị bản tôn lấy đi, đối ngươi có thể có ảnh hưởng gì sao?" Trần Dương suy tư một lát, sau đó hỏi thượng thần đại nhân. "Lấy đi là được, bảo vật cơ duyên, vốn là năng giả lấy chi, đối tiểu thần cũng không ảnh hưởng." Thân nữ tượng đá giờ phút này dáng vẻ thạ thấp hơn, trong lời nói đúng là nhiều hơn mấy phần lúc trước chưa từng xuất hiện lệnh hot chi ý chính nàng cũng là mơ hồ phất giác, không biết có phải hay không trùng hợp, từ khi Trần Dương ý thức từng tiến vào thế giới tinh thần của nàng về sau, chính mình năng lực suy tính dường như có rõ ràng tăng lên vậy thì tốt rồi. Trần Dương trong lòng có ý nghĩ, liền trả lời, "Chạy không tâm thần, đem ý thức rút ra, ta dẫn ngươi đi một nơi." Để báo đáp lại, Trần Dương chuẩn bị đem thần nữ tượng đá ý thức cũng đưa vào vỡ vụn tinh cung chỗ không gian ý thức. Rút ra. Cái sau nghe tiếng sau có chút lo lắng, bởi vì ý thức rút ra, nàng liền sẽ như là trở bên trên thứ cá, mặc người chém giết không hề có lực hoàn thủ. Nhưng nghĩ lại, thượng thần đại nhân vốn là nắm giữ tiện tay gạt bỏ thực lực của mình, lo lắng của mình là thật có chút dư thừa tuân mệnh. Nàng lập tức làm theo, đem ý thức từ tượng đá bên trên tách ra, sau đó bám vào tại Trần Dương thạch trên thân. Trần Dương ý thức cấu kết tinh hải, đang tản ra một mảnh mờ mịt chi tức sau, linh thể của hắn liền lại lần nữa đi tới ở vào Vỡ Vũ Thần Cung đại cao trên bản diệp. Mà kia thần nữ tượng đá ý thức thì biến thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám linh thể, xuất hiện ở Tinh Cung đại điện bên ngoài đây là. Thần cung. Tinh hải phía dưới, toàn này cung điện khổng lồ khắp nơi đều tản mát ra một cỗ thần bí cùng xa xăm phi tức. Thần nữ tượng đá chỉ là để ở trong mắt, trong đầu liền sẽ sinh ra một loại không nhịn được muốn bái đến ý niệm. Nàng thận trọng tới gần cung điện đại môn, theo khoảng cách càng thêm tiếp cận, cảm nhận được tinh thần cảm giác ráp bách lại càng nặng đi vào trước cửa, nàng đã ngừng lại bước chân không động đậy được nữa, bởi vì lại hướng phía trước, nàng cũng cảm giác được linh thể của mình muốn bị ép tán. Các đại môn vào trong nhìn lại, nàng nhìn thấy ngồi ở kia đài cao thủ tọa trên bàn tiệc Trần Dương, trong lòng ngực đã tràn đầy ý sùng bái thần tôn đại nhân ở trên. Xin nhận tiểu thần tối hậu. Kia linh thể chố mai phục mà xuống, trong miệng luôn ngự xưng hô cũng đã từ thượng thần biến thành thần tôn đồng thời thần nữ tượng đá còn ngạc nhiên phát hiện, tiến vào mảnh không gian này về sau, chính mình lại có thể làm được án khớp chuyên nhiệm, không còn giống ngoại giới như vậy đứ quăng đứng dậy, tiến điện. Trần Dương ngữ khí 10 phần bình tĩnh bình thường, nhưng ở thần nữ tượng đá nghe tới lại là tràn đầy uy nghiêm tại thần tôn đại nhân. Tại Trần Dương một câu về sau, trên người nàng cảm giác gấp mạch chính là bị bỗng nhiên chợt hồi, nàng cũng phải lấy đi vào bên trong tòa cung điện này đưa ngươi thể nội chưa bị luyện hóa tạo hóa chi lực giao cho bà tôn. Tuân mệnh. Thần nữ tượng đá đối Trần Dương đã là nói gì nghe nấy, lập tức đem chính mình toàn bộ tạo hóa chi lực hiến đi ra. Nàng biết lấy thần tôn đại nhân thân phận địa vị, chắc chắn sẽ không là ham chính mình điểm này tạo hóa chi lực, tất nhiên là có khác dụng ý Trần Dương tiếp nhận làm sơ cảm ngộ, liền lại lần nữa hé mồm nói, còn có những cái kia còn sót lại chưa tiêu tán lực, cũng cùng nhau cho bản tôn a. Cái này, tuân mệnh. Thần nữ tượng đá nghe tiếng vi kim có chút không hiểu thần tôn đại nhân muốn những loại vật vô dụng làm cái gì đây đều là nàng 300 năm đến, bởi vì ứng cầu không trợ, mà sinh ra tích lũy được báo lực. Loại lực lượng này đối thần đạo sinh linh mà nói hoàn toàn chính là phế vật rác rưởi, chẳng những không hề có ích, còn đối con đường có hại. Nhưng bởi vì khiếm thiếu xử lý thủ đoạn, nàng cũng chỉ có thể đem nó một mực phong tồn ở thể nội. Nhưng cách làm này cũng có thai hoàng ẩm, chính là một khi thần lực xuất hiện hạ xuống, áp chế không nổi thể nội toán lực, thần đạo sinh linh liền sẽ sinh ra đoạn hóa, từ đó làm cho mất trí phát cuồng thần tôn đại nhân đây là muốn làm gì. Đang lúc thần nữ tượng đá hiếu kỳ thời điểm, nàng chính là nhìn thấy Trần Dương đem hai cỗ lực lượng đồng loạt hướng về sau ném đi, bị phía sau hắn tỏa kia che trời ngọc tháp hút vào trong đó. Chẳng, chẳng. Từng tiếng như là lật xào giống như tiếng vang tại trong cung điện vang lên, thần nữ tượng đá không rõ ý nghĩa, liền cũng chỉ có thể có chút thấp phẩm cùng đợi đại khái sau một canh giờ, ngọc tháp trên người quang mang tan đi. Trần Dương linh thể hướng về sau tìm đòi, liền đem một đoạn trải qua tinh luyện về sau tinh thuần thần lực từ đó lấy ra, còn đưa thần nữ tượng đá niệm tình ngươi có hiến vật quý chi công, hôm nay bản tôn liền ra tay vì ngươi tiêu mất luyện hóa một phen. Thần nữ tượng đá tại tiếp nhận cái này đoàn tinh thuần vô cùng thần lực về sau, đã là bị trấn kinh tới không cách nào ngôn ngữ. Thần tôn đại nhân còn với mình cái này bản thân lực, lực lượng cường độ viễn siêu trước đây chính mình luyện hóa bộ Phật kia, có cái này đoạn thân lực, nàng thần đạo tu vi chính là trực tiếp được đề thăng gấp ba có thừa. Tiểu thần, cảm ơn thần tôn đại nhân. Thần tôn đại nhân pháp lực vô biên, hôm nay dìu dắt chi ân tình, tiểu thần suốt đời ghi nhớ. Thần nữ tượng đá linh thể không ngừng trên dưới phát phối, tương tự nhân loại tu sĩ, chính là càng không ngừng tại cho Trần Dương dập đầu ứng. Trần Dương vì bảo trì cao nhân hình tượng, chính là ra vẻ cao lãnh không nói thêm gì, nghiêm động ở giữa, hai người ý thức liền lại về tới trong bí cảnh được bà bối lại còn qua lễ, Trần Dương liền không có tiếp tục lưu lại bí cảnh lý do. Thân nữ tượng đá triệt hồi thần lực bao phủ sau, hắn liền một lần nữa tìm tới Dư lão, nhường hắn vận dụng kia trở về lệnh bài, rời đi thiên phủ bí cảnh. Thời gian điểm này, vừa vận cũng là đại đa số tụ khí phù sư hoàn thành thăm dò, hoặc chủ động hoặc bị động bị truyền tống ra bí cảnh thời gian. Bị người bên ngoài hỏi, Dư lão liền cũng chỉ nói mình được một chút phù pháp cảm lộ. Tuy nói thu hoạch này có chút thiếu, nhưng cùng cái khác không thu hoạch được gì tụ khí phù sư so sánh, đã rất không tệ. Về sau hơn 2 ngày, Trần Dương liền cùng Dư lão đảng hoảng chờ trong phòng, không tiếp tục ra ngoài. Kỳ thật bọn hắn có thể sớm rời đi, nhưng Trần Dương còn muốn đang chờ một cái kết quả. 3 ngày thời gian vừa đến, tất cả bí cảnh bên trong tu sĩ đều bị cưỡng chế truyền tống đi ra. Cũng chính là tại một ngày này, tất cả tham gia quần hiền yến phụ sư nhóm đều nghe được một cái làm cho người kinh ngạc tin tức. Vị kia đến từ Tô gia ngưng nguyên phụ sư Tần Quỳnh Ngọc, điên rồi, chương 144. Vì sao mà điên? Chương 144, vì sao mà điên đợi đến dư lão mang theo Trần Dương nghe tin đuổi tới ngày đó chủ sảnh yến hội lúc. Liền thấy tại chúng tu sĩ vây xem phía dưới, kia Tần Quỳnh Ngọc tóc hai bù xù, trên tay cầm hai tấm rõ ràng đã bị luyện hỏng thần hành phù. Trong đại sảnh hưng phấn lại nhảy lại hô thành rồi. Vạn giọng thần độn phủ thành rồi. Ta là Khai Sơn thủy tổ, ta là phù pháp đại tông sư. Hô thôi hai câu, hắn liền lại đưa tay chỉ hướng trung quanh cái khác phù sư nhóm, tầm thường, tầm thường, đều là tầm thường. Các ngươi bọn này ngu xuẩn làm sao có thể so với ta? Ta Tần Quỳnh Ngọc Thiên Phú tại tình cử thế vô song, bây giờ lại được cổ phù pháp truyền thừa, chắc chắn công thành tây bắc vị thứ nhất chúng tam canh phù sư. Ha, ha ha ha ha ha. Hắn càng nói thì càng kích động, cuối cùng trực tiếp cười to lên, kia giống như điên cuồng bộ dáng chư hiếu đám khán giả cảm khái thuần tức không thôi đi, vào trước đó còn em đẹp một người, thế nào đi ra liền điên rồi đâu. Cái này khiến cho trong lòng mọi người càng thêm to mò, Tần Quỳnh Ngọc đến cùng tại bí cảnh bên trong trải qua cái gì? Tại quân hiên yến mở ra thiên phù bí cảnh trong lịch sử, loại chuyện này cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua a. Đúng lúc này, Khương Tuần An cùng cái khác mấy tên phủ lục sơn ngưng nguyên tu sĩ đến chỗ này, mấy người cộng đồng thi triển thành tâm an thần thuật pháp, mới khiến cho Tần Quỳnh Ngọc ngắn ngủi bình tĩnh trở lại, tiến vào một loại ngơ ngơ ngắc ngắc, nửa ngậm bất tỉnh trạng thái vãn bối dư lập dương, gặp qua Khương Tiên Bối. Dư lão nhìn thấy Khương Tuần An, liền tiến lên tí lễ Thuận tiện hỏi nói, "Tiền bối, Tần Phù sư mấy ngày trước đây còn cùng ta chỉ điểm phù pháp, bây giờ bộ dáng này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Khương Tuấn An thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ ràng, trước đây thiên phù bí cảnh chưa hề xuất hiện loại tình huống này, không chỉ là Tần Quỳnh Ngọc, liền vị kia hoàng đô tới quý tộc phù sư, cùng hai gã khác Ngưng Nguyên phù sư, rời đi bí cảnh lúc trạng thái cũng đều vô cùng hỏng bét. Nhưng bọn hắn cũng đều là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, không có tới Tần Quỳnh Ngọc dạng này tinh thần sụp đổ nghiêm trọng như vậy. Hiện tại trưởng môn hóa thân đã đến, đang cùng ba người bọn họ xác nhận tình huống lúc đó, nghe nói ba người bọn hắn cùng Tần Quỳnh Ngọc cùng một chỗ." đều là đạt tới bí cảnh bên trong một chỗ cổ phủ tông di chỉ. Ở nơi đó bốn người cụ thể gặp cái gì, chỉ có chờ tới trưởng môn hỏi ý về sau mới có thể có định luận. Khương Tuần An nói lời này lúc, không có đệ thấp âm thanh lượng, vây xem phụ sư nhóm cũng đều nghe vào trong thai cổ phủ tông di chỉ. Ta có nghe nói qua, kia là bí cảnh bên trong đại cơ duyên chỗ a. Nhưng đại cơ duyên bình thường cũng biết nương theo đại hung hiểm, bốn người này chẳng lẽ vào cái gì hiện địa? Có thể cho một cái ngưng nguyên tu sĩ trình thành điền, nhất định là gặp cái gì lớn tuyệt vọng đại khủng bố đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đưa ra chính mình phỏng đoán, cũng không lâu lắm Cái kia hoàng đô quý tộc phụ sư cùng hai người khác, ngay tại Phù Lục Sơn trưởng môn hóa thân dẫn đầu dưới, đi tới nơi đây. Ba người này tuy là đã trải qua Phù Lục Sơn trưởng môn điều trị, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn như cũ có thể trong mắt bọn hắn nhìn ra một tia vẻ mệt mỏi bái kiến trưởng môn đại nhân. Chư vị tiểu hữu miễn lễ. Phù Lục Sơn trưởng môn vẫy tay một cái, đem thần quỳnh ngọc thu tới bên cạnh mình, lại đánh ra mấy đạo pháp quang, đem nó bảo vệ. Hắn biết việc này Phù Lục Sơn nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp, vừa vận tất cả mọi người ở đây, trưởng môn liền đem sự kiện ngọn nguồn từng cái nói ra. Nguyên lai like bốn người ở đằng kia cổ phủ Tông Di chỉ bên trong, sắp thực gặp một cuộc cơ duyên. Bọn hắn gặp được cái kia trong truyền thuyết cổ phù pháp truyền thừa tượng đá. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ cần chạy không tâm thần ôm ấp tượng đá pháp quang, liền có thể từ đó được đến cực kỳ chân quý cổ phù tu sĩ cảnh ngộ, như là vận khí tốt, thậm chí còn có thể trực tiếp được đến một hai chương cổ phù lục phương pháp luân chế. Bọn hắn cũng đúng là làm như thế, nhưng không biết nên nói là vận khí quá tốt vẫn là quá xấu, bởi vì bốn người gia nhập, nguyên bản cảm ngộ khâu biến thành một chỗ độ khó cực cao địa lao thí luyện. Mà bọn hắn cũng hiểu biết, nếu có thể thông qua phần này thí luyện, sẽ thu hoạch được một cái bí cảnh chí bảo. Bốn người bởi vậy lựa chọn hợp tác, cộng đồng bắt đầu đánh hạ tòa này địa lao. Thời kỳ đầu mấy tầng cũng rất thuận lợi, nhưng ở tiến vào trung hậu kỳ, mỗi một tầng thí luyện đều cơ hồ là phải bốn người sử xuất tất cả vốn liếng khả năng phá giải. Liên tục mấy tầng xuống tới, bọn hắn liền đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng trong quá trình này, Tần Quỳnh Ngọc lại là cho thấy thiên phú cực cao cùng nhạy cảm sức quan sát, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, trở thành trận này thí luyện bên trong mấu chốt nhất phá của người. Theo tình huống như vậy phát triển tiếp, cuối cùng được đến thưởng lớn người kia, liền tất nhiên sẽ là hắn. Ngay lúc đó Tần Quỳnh Ngọc cũng nghĩ như vậy, cho nên cho dù là thể xác tinh thần đều mệt, hắn vẫn là biểu hiện được tinh thần quất trước, cũng một mực cổ vũ ba người khác. Bốn người cũng tại trận này thí luyện bên trong dần dần ngồi dưỡng được căn ý, một đường quá quan chẳng tướng, đi tới tòa này địa lao con gái. Nhưng liền tại bọn hắn sắp đánh hạ cái này tầng cuối cùng thời khắc nỗ chốt, cho tới nay đều biểu hiện dũng mãnh như thần tần quân ngọc, vậy mà xuất hiện chí mạng sai lầm. Cái này sai lầm dẫn đến tinh thần của hắn bị thương nặng, cũng trực tiếp ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Bọn hắn ngã xuống trận này thí luyện cửa ải cuối cùng, một lần nữa bị truyền tống về địa lao điểm xuất phát. Ba người khác trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng đều không trách tội tần quân ngọc ý tứ, bởi vì nếu là không có hắn, bọn hắn liền cửa ải cuối cùng cái bóng đều không nhìn thấy. Nhưng thần quân ngọc chính mình lại là mọi loại ảo não, loại này cùng thắng lợi thất tri chút xíu cảm giác nhường hắn vô cùng không cam tâm. Tăng thêm kết quả này vẫn là mình đạt thành, hắn liền càng là không thể nào tiếp thu được. Cho nên tại cùng ba người khác sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định điều tức một chút khôi phục trạng thái, sau đó lại làm một lần phiêu chiến. Lần thứ hai xông sáo địa lao, bọn hắn đẩy vào quá trình càng thêm thuận lợi, chỉ dùng trước đây một nửa thời gian, liền đi tới quan đái. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này bốn người đều là treo lên 12 phần tinh thần đến lưng đối. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái này lần thứ hai khảo nghiệm, vậy mà lại thất bại đồng thời thất bại nguyên nhân Vận như cũng xuất hiện ở tần quân ngọc trên thân. Phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm, vì có thể giành lại đầu công, có chút nóng nảy, cuối cùng đưa đến thất bại trong căng tấc. Lại lần nữa bị truyền về điểm xuất phát, ba người khác đều là có chút bắt đầu sinh thái, bởi vì tại trải qua hai vòng thí luyện sau, tinh thần của bọn hắn trạng thái đều có chút tiêu hao quá lớn. Lấy dạng này trạng thái lại làm nếm thử, cũng là rất khó thông qua được. Nhưng tần quân ngọc nhưng là lại lần đứng ra, hướng ba người thành khẩn nói xin lỗi sau, biểu thị lại làm một lần cuối cùng nếm thử đối mặt bí cảnh chí bảo dụ hoặc, lại nghĩ tới cách thành công chỉ thiếu chút nữa, ba người cũng là bị hắn thuyết phục. Thế là trải qua một phen điều chỉnh, bốn người liền lại lần nữa trấn chỉnh lại, bắt đầu lần thứ 3 khiêu chiến đương nhiên kết quả cuối cùng, đại gia đương nhiên cũng có thể đoán được, bọn hắn lại thất bại. Vẫn như cũng là ngã xuống cửa ải cuối cùng. Lần này Tần Quỳnh Ngọc không có bất kỳ cái gì sai lầm, mà là ba người còn lại bên trong, có hai người bởi vì tinh thần tiêu hao quá lớn, không cách nào tiếp tục duy trì thuần pháp thất bại. Nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Trải qua 3 lần sau khi thất bại, ba người khác đều đã minh bạch, phần này đại cơ duyên là không có duyên với mình. Nhưng Tần Quỳnh Ngọc lại tựa như lâm vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Hắn hoàn toàn không để ý bốn người thân thể trạng thái, khăng khăng muốn tiếp tục tiến hành tiêu chiến. Chương 145. Có lẽ có thể thiếu khổ chút ít ta. Chương 145. Có lẽ có thể thiếu khổ chút ít ta ba người khác lần này đương nhiên là quả quyết từ chối hắn, bởi vì so với cơ duyên, bọn hắn càng quan tâm con đường của mình căn cơ. Bọn hắn rõ ràng ý thức được, như bây giờ thân thể hỏng bét trạng thái đã đến cực hạn. Tiếp tục cậy mạnh xuống dưới là phi thường không khôn ngoan hành vi, sẽ đối với tâm thần cùng đạo cơ tạo thành không thể lật tổn thương đồng thời bọn hắn cũng đã nhìn ra, trải qua cái này ba lượt đợt lao thí luyện, thần quân ngọc tâm tỉnh của mình đã ra vấn đề rất lớn hắn hoàn toàn bị cảm xúc chủ đạo, không còn có thể ổn định lại tâm thần cân nhắc được mất. Hợp tác một trận, ba người cũng đều là lần lượt đối với hắn tiến hành quyến bạo, hy vọng hắn không nên bị cơ duyên làm choáng váng đầu óc, hành sự lỗ mãng. Nhưng đến cái kia trạng thái tần quân ngọc, lại không phải bọn hắn răm ba câu có thể thuyết phục tốt đẹp cơ duyên đang ở trước mắt, các ngươi sao cam tâm cứ thế từ bỏ? Còn kém một chút, còn kém như vậy một chút, chúng ta liền có thể được đến tiên phủ bí cảnh chí bảo. Thật sao, thật sao? Vậy các ngươi liền đi. Đều đi thôi. Lo trước lo sau, cẩn thận dè dặt, điểm này phong hiểm cũng không dám gánh chịu, còn muốn được đến chí bảo. Quản thực người si nói ngọng. Đây là lúc ấy Tần Quỳnh Ngọc chính miệng lời nói. Ba người nghe xong liền cũng từ bỏ khuyên nủ, tại điều tức hồi phục trạng thái sau, chính là lần lượt rời đi Địa Lao. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Quỳnh Ngọc một người, vẫn còn tiếp tục làm lấy khiêu chiến cùng nếm thử. Bọn hắn rời đi Địa Lao thời điểm, đã là bí cảnh mở ra ngày thứ 2, không biết do Tần Quỳnh Ngọc đến tiếp sau lại tại bên trong nếm thử bao lâu. Nhưng từ hắn vừa rời điên trạng thái đến xem, hắn tỉ lệ lớn là bị kia Địa Lao thí luyện cho hoàn toàn tra tấn hồn mất. Kỳ thật Tần Quỳnh Ngọc lúc ấy tại trong Địa Lao mặt cũng không phải là hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn là thật cảm thấy bốn người có hy vọng thông qua khảo nghiệm, mới một mực kiên trì đồng thời ý chí của hắn lực cũng đúng đủ cứng cỏi, cho dù chỉ còn lại có chính mình một người, cũng vẫn là không ngừng tiến hành phiêu chiến, cũng tại về sau lại bốn lần xông qua địa lao cửa ải cuối cùng. Trong đó, ba lần trước kết quả đều là lấy thất bại chấp trước. Tổng cộng 6 lần sau khi thất bại, tần Quỳnh Ngọc vậy mà còn có thể thủ vững tâm thần tần cuối cùng danh giới cuối cùng không băng, ngay cả lúc ấy xem hoàn toàn chỉnh thần nữ tượng đá đều cảm khái vị này tu sĩ nghị lực. Thế là tại lần thứ tư thời điểm, thần nữ tượng đá cảm thấy hỏa hầu thích hợp, liền buông tay nhường hắn thông qua được cửa ải cuối cùng. Tần Quỳnh Ngọc mừng rỡ như điên bước vào sau cùng gian phòng, bốn phía dò xét tìm kiếm, lại là cái gì đều không tìm được. Trong phòng bổ đoàn bên trên, trước đó hẳn là đặt vào thứ gì mới đúng, nhưng cái này lúc sau đã không thấy bóng dáng cùng đúng. Khẳng định là còn có cái gì câu đố không có phá giải. Ngẫm lại, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đã bỏ sót cái gì chi tiết. Chớ nóng vội chớ nóng nội, cái này nhất định là sau cùng khảo nghiệm. Tới lúc này, Tần Quỳnh Ngọc còn tại cố gắng duy trì lấy tâm cảnh ổn định. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới bí cảnh sắp kết thúc một khắc cuối cùng chung, hắn vẫn không có trong phòng tìm tới bất kỳ bảo vật cùng truyền thừa. Tại một cái vốn là không có vật gì trong gian phòng, tự nhiên là tìm không đến bất luận cái gì đồ vật. Bởi vì Trần Dương tại trước khi hắn tới, cũng đã đem nguyên bản cất đặt ở chỗ này thông linh tu sĩ nhục thân lấy đi. Cho nên khi Tần Quỳnh Ngọc bước vào trận này thí luyện thời điểm, hắn kết cục kỳ thật liền đã đã đích trước. Trước đây tất cả thất bại đều không thể đánh Tần Quỳnh Ngọc. Nhưng khi hắn ý thức được, chính mình không tiếc hy sinh đạo cơ cùng tâm thần, cuối cùng đổi lấy cũng chỉ là công giá trạng thời điểm, Tần Quỳnh Ngọc tinh thần hoàn toàn không mất. Hắn tại sau cùng thời gian bên trong điên cuồng luyện chế lấy thần hành vụ, loại kia trạng thái tinh thần tự nhiên là luyện một chương thất bại một chương. Nhưng thần quân ngọc lại là càng không ngừng gọi tốt, nắm lên những này đã bị luyện họng phụ lục, vung tay hô to, chúng nói chúng nó đều là vạn lý thần độn phù liền cùng rời đi bí cảnh sau biểu hiện như thế. Trần Dương đối kết quả này tự nhiên là tương đối hài lòng, cũng ở trong lòng cho thần nữ tượng đá lại nhớ một công. Hắn rời đi bí cảnh trước, đem một phần của mình ý thức ấn ký để lại cho thần nữ tượng đá. Về sau nàng liền có thể thông qua đạo này ấn ký cảm giác được Trần Dương triệu kiến, lại lần nữa lấy linh thể trạng thái tiến vào vỡ vụ tận cùng, gặp mặt trong lòng hắn thần tôn đại nhân. Biết bí cảnh bên trong phát sinh những sự tình này sau, không rõ Trần Dương vây xem các tu sĩ chính là một hồi lâu thở dài thở ngắn. Trong đó có người là thật đang vì Tần Quỳnh Ngọc tao ngộ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng là có người tại Dạ Bộ, trong lòng chỉ sợ sớm đã cười ra tiếng. Bởi vì Tần Quỳnh Ngọc là Tô gia phu sư, hắn cái này một điên, chẳng khác nào là suy yếu Tô gia tại phủ pháp một đạo thực lực đối cái khắc cùng Tô gia có cạnh tranh quan hệ lớn nhỏ thế lực tới nói, cái này tự nhiên là cái đối bọn hắn có lợi tin tức tốt. Trần Dương cũng không thèm để ý những này, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn Tần Quỳnh Ngọc vì hắn trước kia sở tác sở vi trả giá đắt. Chuyện bây giờ xong xuôi, tự nhiên cũng liền nên đường về. Tại cùng Khương Thuần An cùng Chu sư Kiệt bắt chuyện qua sau, Dư Lão liền lấy trong nhà sự vụ nặng nề làm lý do, nên rời đi trước Thu Lộc Thành, quay trở về Yên Hạ trấn ở chỗ này cùng Cao Huy hội họp, cái sau cũng là hoàn thành đối sư trưởng tạm viếng, liền cùng một chỗ bước lên đường về. Cũng là vào lúc này, Dư Lão biết được một cái nhường hắn vạn phần kích động tin tức. Lão gia chủ Dương quán phong con sống. Đồng thời hiện tại đã tự tiền tuyến quay trở về hoàng đô thủ Vân Phong thượng, từ tiên chu tự mình bàn bạc lúc trước tại Dương gia lúc, ta đã cảm thấy lão gia chủ là cái người không đơn giản, bây giờ xem ra thật sự là một chút không sai. Cao Huy cũng là đầy mặt hưng phấn giảng thuận nói, nghe nói lão gia chủ tại biên cảnh giết địch dũng mãnh, Tiến vào Vương Triều bộ đội tinh nhuệ Hắc hổ doanh về sau càng lạ bởi vì biểu hiện bất suất, nhiều lần xây kỳ công, bị Vương Triều cao tầng cho nhìn chúng. Trước đây mất tích, bất quá là trưởng nhánh Pháp, kỳ thực hắn là tiếp nhận một cái Vương Triều nhiệm vụ cơ mật, đi tới tòa kia thần bí rõ rít thành tham dò tình báo. Bây giờ theo ta trục hổ san bằng đông hang tây nam một vùng, chính là cùng tiếp ứng bộ đội hoàn thành hội hợp, khai hoàn mà về. Cao uy cấp bậc này Vương Triều quan viên, lấy được tự nhiên chỉ là đối ngoại công khai tình báo đối với việc nãy chấn tướng, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Dư lão nghe được cũng là trong mắt lệ quang chớp động, việc này tại Dương gia mà nói Thật đúng là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Tốt, tốt, gia chủ không việc gì. Gia chủ không việc gì. Hắn khẽ môi rung động, không ngừng tập giọng tái diễn. Tuy nói trước đây nhà mình Tiên Tôn đã xác định qua gia chủ còn sống, nhưng hắn trong lòng vẫn là từ đầu đến cuối có chút lo lắng âm thầm, dù sao gia chủ ở xa bên cạnh khu vực, gặp nguy hiểm gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không giúp được một tay. Cho đến hôm nay từ Cao Huy trong miệng đạt được tin tức xác thực, mới rốt cục là bỏ đi lo nghĩ, hoàn toàn yên tâm lại. Xem như một đường phụ tá Dương Quán Phong cùng Dương gia người, hắn thấy, không có chuyện gì, là so Dương Quán Phong mạnh khỏe, Dương gia an ổn. Tôi hơn sự tỉnh. Cùng nay cùng một thời gian, Hoàng đô Sủng Thiên cung bên trong một tòa trong lăng mộ. Dưỡng Quán Phong tại Tuyên Chu cùng đi, đi vào trong viện. Trong này chỉ có hai tòa mộ địa, một tòa là mộ Dung Ánh Tuyên, một tòa là nạng mẫu thân thuộc phi. Thuộc phi mộ bia bên cạnh, bày biện đủ loại kiểu dáng phẩm loại phong phú đồ trang sức chất bảo. Mà mộ Dung Ánh Tuyên bên này, liền có vẻ hơi đắc điệu, chỉ có một vòng lam tử sắc tiểu hoa thuộc phi sinh tiền chính là càng yêu thích thu thập các loại vàng bạc châu báu, đây đều là hạ táng sau, Tây phi nương nương phái người đưa tới. Tuyên Chu ở một bên nói rằng, Ánh Tuyên công chúa bên này, ứng thu hàm công chúa yêu cầu Không có bày ra bất kỳ tế bái cung phụng chi vật, chỉ trong một vòng phi yến thảo, Thu Hàm công chúa nói, "Ánh Tuyên công chúa vẫn luôn ưa thích loại này nhỏ thử." Dương Quán Phong gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là tiến lên lấy ra trong ngực gỗ, đem bên trong gốc kia phi yến thảo lấy ra ngoài. Tiên Chu gặp được vật này sau, nhìn về phía Dương Quán Phong trong ánh mắt, chính là nhiều hơn mấy phần ý kính nể. Hàn Yên lặng tối lui ra khỏi viện lạc, không tiếp tục quấy rầy Dương Quán Phong cùng cố nhân ôn chuyện ánh duyên, nhiều như vậy phi yến thảo, ngươi nhìn thấy hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Dương Quán Phong nhẹ nhàng túy người, Đem trong tay tiểu hoa đưa tại mộ bia bên cạnh bất quá cái này một góc rất đặc biệt, là đông hoàng đặc hữu chủng loại, tại chúng ta thuộc hộ có thể thấy được không đến, ta là bỏ ra rất nhiều khí lực mới tìm đến. Liền ngã được cách ngươi gần chút, muốn nhìn lúc, thấy cũng tinh tường chút. Làm xong những này, Dương Quán Phong lần nữa đứng dậy, chấn động rất xuống bụi đất trên người, sau đó thần sắc trang trọng trang nghiêm ngóng nhìn mộ bia thật lâu, sau đó chỉnh trọng cong xuống Tùng Sơn Dương ra, Dương Quán Phong, bái tặng ánh tiên công chủ ân tứ mạng. Ngoài viện tiên chu tại nghe được câu này lời nói thời điểm, trong tim nơi nào đó mềm mại chi địa cũng là bị xúc động. Hắn không khỏi nhìn lại kia rộng lớn cung điện, trong lòng cũng là tự nói lấy khổ, chúng sinh đều khổ, bách tính nhà khổ, tu sĩ nhà khổ, đế vương gia cũng khổ. Đông tiến đánh xuống liên tục, đánh xuống, có lẽ liền có thể thiếu khổ chút ít đi. Có cái chuyện, cần các vị độc giả đại đại nhóm tiếp thu ý kiến quần chúng một chút, liên quan tới thần nữ tượng đá đặt tên vấn đề, ta một mực không nghĩ tới tốt, đại gia có cái gì tốt ý nghĩ không? Chương 146, tương lai an bài. Chương 146, tương lai an bài đại đường, đây là cho nhà ngươi mấy nhàu bẩm bị. Gia gia, nhà ngươi những cái bàn này, còn có tấm kia láu giường, đều đã sửa xong. Tiểu muội muội, đừng sợ, về sau ngươi cùng đệ đệ đều sẽ có người chiếu cố. Một tòa vừa mới bị trục hổ nắm giữ biên cảnh trong tiểu trấn, viên thành ở trong đó không ngừng buồn bã, cho các nhà các hộ đưa đi vật tư thiết tế. Hai tháng này, Đông Hoang tại Tây Nam đã hoàn thành toàn diện rút quân, trục hổ liền một đường tiến quân thần tốc, tiếp quản trước kia thất hoàng tử tất cả cương thổ, cũng tại mới quốc thổ biên giới hoàn thành thủ bên cạnh binh lực bố trí. Viên thành trong lúc này cũng tham gia hai trận cỡ lớn vây quét trừ dữ dịch, hắn trong chiến đấu biểu hiện mười phần hữu dị, tâm tư cẩn thận nhưng lại không không quá quyết, nhiều lần tại cục bộ chiến trường làm ra mang tính then chốt tác dụng, được đến trong quân rộng khắp khen ngợi. Không chỉ có đánh trận thời điểm có thể anh dũng giết địch, tới trình bị trùng kiến giai đoạn, cũng là không có chút nào nhàn rỗi, bốn phía hỗ trợ là dân chúng địa phương nhóm Vân Ưu. Trí nhớ của hắn càng tốt, người bên ngoài chỉ là thuận miệng nói chuyện, hắn đều có thể ghi tạc trong lòng. Cho nên mỗi tới một chỗ, đứa nhỏ này đều sẽ nhận dân chúng địa phương nhóm yêu thích. Ngoại trừ viên thành bên ngoài, còn có mấy vị khách xuất chúng tu sĩ trẻ tuổi, tại lần này đồng tiến chiến trường bị đảo móc đi ra. Trong đó liền bao gồm Đối Nguy. Triệu Kỳ lui khỏi vị trí phía sau nghỉ ngơi chữa vết thương sau, Đối Nguy liền nhận lấy tiểu đội quyền chỉ huy, cũng tại về sau truy kích chiến bên trong đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời Dư Vững cầm bộ đội thương vòng tóc nhất ghi chép, có thể nói hắn là chân chính kế thừa Triệu Kỳ tất cả truyền thừa y bát người đồng thời, đối nguy so với Triệu Kỳ, còn có mặt khác hai cái càng độ xuất điểm, chính là hắn chiến lực muốn cần mạnh, tương lai tiềm lực cũng càng cao. Bây giờ tụ khí nhị trọng cảnh giới, dựa vào một tay chính mình nổ ra khoái kiếm, trên chiến trường đã gọi rất nhiều tam trọng tu sĩ cũng không dám cùng nó giao thủ. Vương Triều bên trong có không ít bên trong cao tầng tu sĩ đều chú ý tới hai đứa bé này, có chút cũng là động thu độ ý niệm. Nhưng khi bọn hắn lật qua lật lại theo quân tu sĩ danh sách, tại hai người phía sau phê bình chú giải bên trong, đều thấy được Dương Linh duyệt ký tên liền nhao nhao bỏ đi ý nghĩ này. Dương Quán Phong trở về hoàng đô trước, liền đã cho Dương Linh Duệ bản giao qua, kia phiến mới đất phong sẽ là Dương gia tương lai điểm xuất phát, nhân lực vật lực đều muốn sách chuẩn bị sớm. Vật lực phương diện này tất nhiên là không cần Dương gia quan tâm, Mộ Dung Thu Hàm đã làm qua hứa hẹn, Dương gia ở đặng kia chỗ đất phong tất cả kiến thiết vật tư cùng phí tổn đều từ Vương triều gánh chịu. Nhân lực phương diện, Dương Quán Phong chuẩn bị chờ đông tiến kết thúc công việc công tác kết thúc, liền đệ Dương Linh Thanh đem Dương Nguyên Hồng mang đến mới đất phong. Tùng Sơn ở vào Vương triều nội địa, ngày sau đợi đến Bạch Thạch Từ trấn Thăng Thành, Liên Tương đương là chờ tại Vương Triều rưỡi mí mắt đối với tình huống đặc thù Dương Nguyên Hồng mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng không thích hợp hắn trưởng thành. Mà so sánh với nhau, Mới Đất Phong ở vào trục hộ cương thổ cực đông chi địa. Tục nữ giáng trời cao hoàng đế sa, nơi đây rời xa Vương Triều khu vực hải tâm, lại tài nguyên thiếu thốn, sẽ không đưa tới quan tâm quá nhiều đồng thời bởi vì chỗ biên cảnh, về sau địa khu thế cục phức tạp nhiều biến, cũng thích hợp Dương Nguyên Hồng ở trong đó đục nước béo cò. Bất luận đối Dương gia đạp vào độc lập tự chủ con đường, vẫn là đối Dương Nguyên Hồng về sau người phát triển, quyết định này đều là vô cùng có chính xác. Mà đối nguy cùng viên thành, chính là Dương Quán Phong thân điểm. Tương lai cho Dương Nguyên Hùng chuẩn bị mới thành viên tổ chức. Hai đứa bé này đều có sở trường, tại khác biệt lĩnh vực cũng là có thể làm được ưu thế bổ sung, thực sự là nhân tài hi hữu. Về sau chắc chắn trở thành Dương gia mới trên đường tướng tài đắc lực. Sau nửa tháng, chúc hội hoàn thành đối đông hoang thế lực còn sót lại tiêu diệt toàn bộ, hoàn toàn đã bình định đông hoang tây nam cựu thổ đông tiến một trận chiến tại cuối cùng 3 năm qua đi, cũng rốt cục nên đón thắng lợi. Về sau chính là tất cả các tướng sĩ mong đợi nhất luận công hành thượng câu. Dương Linh Duyệ, Dương Linh Thủ, Dương Quan Phong, ba người cộng lại chiến công, vừa vận đạt đến hối đoái ngưng nguyên ngộ đạo thành mức, thành công có thể bắt được Dương gia mấy người còn lại, như Triệu Kỳ, Sở Hiên, Đối Ngụy, Tạ Xuyên, Viên Thành, bọn hắn chiến công đều bị Dương Linh thành về tới cái đầu người bên trên, toàn bộ từ bọn hắn tự hành xử lý, không cần lại phản bổ trong nhà đồng thời tại vương triều chiến công bên ngoài, Dương gia cũng vì mấy người ban cho linh tinh, phụ lục, cùng đan dược linh bảo các loại loại ban thưởng. 3 ba năm này bọn hắn trên chiến trường xuất sinh nhập tử, là Dương gia thắng được không ít danh dự, trong nhà tự nhiên cũng là sẽ không hẹp hỏi đồng tiến đại hội toàn thắng, chục hộ vương triều trên dưới, thế lực khắp nơi đều đắm chìm trong chúc mừng thắng lợi trong buổi rướng. Mà trái lại Đông Hoàng, đại hoàng tử tại từ bỏ Tây Nam cương thổ sau, Vốn cho rằng có thể ở Tam hoàng tử trên tay vớt chút chỗ tốt, lại là không ngờ tới, cử động lần này bị Tam hoàng tử phương diện kịch liệt chống cự. Hai vị phong hào chân nhân tại biên cảnh trực tiếp đánh nhau thật tình, kém chút tạo thành đại hoàng tử phương một tên thông linh tu sĩ vất lạc. Cùng lúc đó, trước đây một mực không có chuồi vào chỗ chống thiên u vương triều, tại nhìn thấy trục hổ sau khi thành công, cũng động lên tâm tư. Bọn hắn học trục hổ, bắt đầu ở trong nước lặng lẽ độc viên, sau đó tại đồng bộ tích súc binh lực. Chuẩn bị thừa dịp Đông Hoang đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử xảy ra ma sát lúc, tại đồng bộ biên cảnh cũng vớt chút chỗ tốt trở về. Ngoài ra, trước đó hạ chàng nhúng tay qua hai chiều chiến sự, Chúc Hổ kết xuống thu hận mấy nhà Tây Bắc Batman, cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trong bóng tối có chút động tác mới. Chúc Hổ đông tiến cự trị, tựa như là một cái chìa khóa, mở ra Tây Bắc đại tranh chi thế chương mở đầu. Từ đó nhiều mặt đánh cờ, cuồn cuộn sóng ngầm, liền do các biệt thế lực ở giữa đánh cờ thăng lên đến toàn bộ Tây Bắc khu vực phạm vi 6. Chúc Hổ đông tiến sau trận đầu đông tuyết, hạ đến phi thường lớn. Dẫn chúng đều hô tuyết lạnh điểm báo năm được mùa, nói đây là một dấu hiệu tốt. Cũng chính là tại một cái tuyết lớn tung bay thời gian, Chúc Hổ vương triều thế lực khắp nơi<td>tụ vọng nguyện Tùng Sơn. Trong đó thậm chí bao gồm vị kia Vương Triều công chúa Mộ Dung Thu Hàm, cùng hai vị thông linh cảnh giới đại tu sĩ. Hai người này theo thứ tự là Hà Gia Dương đại gia chủ Hà Định Sơn, cùng Ngự Thần Đường đương chủ Lục Trường Phong. Trừ bọn hắn bên ngoài, được xưng là Vương Triều Song Kiệt Văn Tử thư cùng đồng giao, cũng hiện thân nơi này. Có thể để những người này đồng thời xuất hiện tại Tùng Sơn truyện, không cần nhiều lời, chỉ có thể là một cái. Vương Triều Thiên Kiêu, Thừa Phong Quân, Dương Linh Duệ, và khoảng hôm nay phá cảnh Nguyên Nguyên. Hà Định Sơn cùng Lục Trường Phong nói là đến đây xem lễ, nhưng lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới cùng Vương Triều địa vị, nhìn một cái tụ khí tu sĩ đột phá Nguyên Nguyên, Đương nhiên sẽ không có tu mạch gì, người sáng suốt đều biết, đây là Vương Triều cùng Hà gia hai phe, phái tới là Dương Linh Duệ hộ đạo người. Dương Linh Duệ xem như Vương Triều Tân Tân Thiên Tiêu, hắn ở một mức độ nào đó, cũng đại biểu cho toàn bộ trúc hộ Vương Triều khí vân chỗ. Cho nên trúc hộ đối với chuyện này có chút coi trọng, trúc hộ hoàng đế chuyên nhường lục trưởng phong đến đây, còn mang theo một cái trấn quốc cấp bậc chí bảo, liền vì phòng ngừa có người đến đây quấy rối. Hà gia mục đích thì thì càng trực tiếp, Dương Linh Duệ đã là Hà Thắng Lai tuyển định căn cứ chính xác nói người. Hắn có thể hay không công thành, liền trực tiếp quan hệ tới Hà Thắng Lai tương lai con đường. Có thể nói là có vinh cùng danh, có nhục cùng lục, Hà gia quả quyết sẽ không để cho chuyện này ra cái gì đường dễ định sân a, nhà ngươi đứa bé kia, hiện tại liền chờ cái kết quả này a. Ha ha ha, Lục Đường chủ nói phải, hiện tại là chỉ đợi thuận gió lên, liền có thể phụ giêu mà lên. Hai vị tông linh tu sĩ cao cư thiên cung phía trên, hướng phía dưới nhìn xuống, liền đem Tùng Sơn hết thảy chúng quanh đều thu hết vào mắt. Tại hai người phía dưới, là cái khác đến đây xem lễ các phương ngưng nguyên tu sĩ. Trong đó được chú ý nhất, đương nhiên chính là Hồng giao cùng Văn Tử thư hai vị này. Bất quá hai người lẫn nhau không hợp, cũng là mọi người đều biết chuyện, cho dù tới trường hợp này Gặp nhau cũng là tránh không được đấu võ mồm, người bên ngoài sớm đã không thấy kinh ngạc. Chương 147. Xem lễ. Chương 147. Xem lễ, U đây không phải chúng ta thuộc hộ tiên tuần ti trưởng luật đại nhân sao? Hồng Dao gật gù đã ý, dùng loại kia ra vẻ mảnh khảnh thanh âm nói rằng, thật sự là vất vả trưởng luật đại nhân, trong lúc cấp bách còn phải chuyên tới này vọng nguyệt một chuyến. Văn Tử Thương nghe vậy khẽ cười một tiếng, tại bên cạnh hắn cách đó không xa dừng lại thân hình, sau đó không nhanh không chậm nói rằng, thiên kiêu phá cảnh, thế nhưng là trăm năm khó gặp tình hội, Văn Mộ bất tại, tự nhiên cũng là nghĩ tới mở chút tầm mắt, thật tốt quan sát một phen. Nhiều năm như vậy tu vi không tăng trưởng tiến, sắp thực phải hảo hảo quan sát mới lạ. Hồng giao theo lại âm dương quái khí một câu. Văn Tử thư sau khi nghe xong, chính là lắc đầu, cười không nói, không có tiếp tục đáp lời. Hai người này thân đoán, sớm nhất có thể truy tố đến 20 năm trước. Người bên ngoài nghe bọn hắn trò chuyện với nhau, cũng là một chút không dám nói xem vào. Nghe nói hơn 10 năm trước, hai người gặp mặt đều là trực tiếp độc thủ, về sau vẫn là Lục trưởng phong cùng cổ hoài nhân hai vị trưởng bối ra mặt điều giải, hai người quan hệ mới có chỗ hòa hoãn, không có giống như trước kia như thế gặp mặt liền đánh đương nhiên, trong lời nói tranh phong tự nhiên là không thiếu được Nhiều năm như vậy số tới, Văn Tử Thư cũng là đã bươm xuống không ít, mỗi lần gặp mặt đều không chủ động gây chuyện, nhưng Hồng Dao lại là vẫn như cũ như trước kia giống như đối với hắn có mang á cảm. Tung Sơn Dương gia, Vương Triều ban thượng tọa kêu bảo lâu cùng mười mấy nơi phân viện đều đã bạ mãn. Dương gia trực tiếp đem dưới núi đại viện cho dọn đi ra, nhiều Dương gia phàm nhân đi trước nơi khác ở tạm, cái này mới miễn cưỡng tiếp đãi hạ nhiều người như vậy. Dương gia một đám tu sĩ những ngày này liền không có nhà qua, càng không ngừng chạy ngược chạy xuôi, chiếu cố đến đây xem lễ các phương khách nhân. Chỉ có Dương Nguyên Hồng không cần làm cái gì, bởi vì tại Trần Dương thần lực che lớp lại, người ngoài xem như ra. Hắn còn chưa từng nhập đạo, chính là cái phàm nhân. Nhưng vẫn là có ánh mắt dò các người, cũng không phải là thông qua khí hơi thở, mà là chỉ dùng mắt thường nhìn ra thân thể của hắn không tầm thường chố quán phong a, nhà ngươi cái kia hắc tiểu tử kêu cái gì tên? Ta nhìn kia thể trạng cũng không xương, thật là một cái luyện võ tài liệu tốt ta. Bảo lâu cao tầng, Vương Triệu Võ viện giáo tập trưởng Hồng Quang hướng Dương Quán Phong dò hỏi. Dương Quán Phong nghe vậy cười nói, hắn gọi Nguyên Hồng, từ nhỏ liền tố chất thân thể xuất chúng, cũng coi là kế thừa phụ thân hắn ưu điểm. Phụ thân hắn là Dương gia vị kia tiểu hữu, từng là linh duyệt huynh trưởng, Dương Linh Hổ Ở đằng kia lần bí tàng bảo địa đoạt bảo bên trong, bỏ mình tại một buộc. Nói lên linh hồn, Dương Quán Phong ánh mắt cũng là có mấy phần ảm đạm. Trong phòng các nhà tu sĩ cũng đều mở miệng tràn an, nhất là kia Phong gia gia chủ, cũng chính là Phong Linh Nguyệt cùng Phong Linh Hoa phụ thân. Mới an ủi Dương Quán Phong vài câu, liền bắt đầu lau quẹ mắt nước mắt. Hắn đại nữ nhi cũng chết tại đông tiến trên chiến trường, cho nên càng có thể cùng Dương Quán Phong cảm động lây đám người về sau liền không còn trò chuyện cái đề tài này, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Dương gia trong cấm địa tòa kia trên nhà đá. Nơi đó chính là Dương Linh Duệ nơi bế quan, thạch thất trải qua vương triều đám thợ thủ công chế tạo lần nữa. Phía trên còn nổi lơ lửng một cái long văn vàng vàng. Vật này chính là Lục Trường Phong mang tới kia phần Vương Triều Triệu Chí Bảo, có thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tất cả thăm dò cùng cái nhiễu. Liên Sếp như có thông linh viên mãn tu sĩ bỗng nhiên rửa rà, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào đột phá cái nải vòng vàng phong ngự, không tổn thương được trong đó Dương Linh Dụệ mạnh may. Bảo tháp tầng cao nhất, Dương Linh Thanh đơn độc tiếp đãi Vương Triều công chúa mộ Dung Tu Hàm. Hai người tuy là mới gặp, nhưng ở mấy ngày trò chuyện với nhau xuống tới, đều là có loại gặp nhau hận muộn cảm giác ta lúc trước vẫn cho là, Dương gia là dựa vào lấy Dương Linh Dụệ làm dầu khởi thế, bây giờ thấy Linh Thanh ngươi, mới biết được trong đó có thiếu. Mộ Dung Thu hàm cùng Dương Linh Thanh sóng vai đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem kia thạch thất nói rằng, nghĩ kỹ lại, dương gia cái này cùng nhau đi tới có thể nói là từng bước hung hiểm, tôi không cẩn thận liền sẽ chết chìm tại cái này mãnh liệt đại thế bên trong, còn phải là có ngươi căn này định hại thần châm tọa trấn, khả năng vượt qua cái này rất nhiều gian nguy. Dương Linh Thanh nghe vậy cười cười, công chúa điện hạ quá khen, ta bất quá là từ nhỏ mưa rầm thấm đất, từ các trưởng bối trên thân học được chút trị ra một chiêu nửa thứ, như cùng lão tổ so sánh, còn kém xa lắm. Nghe được Dương Linh Thanh đề cập Dương Quan Phong, Mộ Dung Thu hàm giữa lông mày cũng là hơi nhíu. Vị này Dương gia lão tổ xác thực không đơn giản. Từ lần kia doanh trưởng mật đảm qua đi, nàng càng phát giác Dương Quán phong người này tầm mắt chi cao cùng cách cục chi lớn một vị tân tấn vương triều thiên kiêu, một vị trưởng khống đại cục gia chủ, còn có cái ngay cả ta đều nhìn không thấu đáo tổ. Như vậy người tại ba xuất hiện lớp lớp, Dương gia thật sự là muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Mộ Dung Thu hẩm trong lòng âm thầm nghĩ, hiện tại Dương gia, vô luận là thực lực hay là lực ảnh hưởng, đều đã là vượt qua đã từng lý ra. Liên tính huống trước mắt đến xem, Dương gia hoàn toàn có trưởng thành vị vương triều một phương đỉnh tiêm thế lực tiềm lực. Mà đương triều thái tử Mộ Dung Thiên Dương, cùng Hà gia con trai trưởng Hà Thắng Lai bố cục cũng là như thế. Bọn hắn sớm đã tự mình định tốt dương ra con đường phát triển, chính là vì để bọn hắn trở thành vọng nguyệt khu vực bên trên mới người nói chuyện, hoàn toàn nắm giữ rơi Công Nguyên Sơn tại phiến khu vực này quyền lên tiếng. Công Nguyên Sơn tình cảnh hiện tại đã cực độ xấu hổ, một mực ở vào phong sơn trạng thái. Cho dù là Lã Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt vô tướng tự mình cùng chục hộ cốt sư thương nghị, cái sau cũng chưa từng nhả ra. Bởi vì Công Nguyên Sơn tại Vương Triệu một hệ liệt sự kiện bên trong, làm được thực sự quá phận, hiện tại ai đến cũng vô dụng. Cho nên hiện nay, ngay cả vị Tiêu Thông linh cảnh giới sơn chủ cũng đều là trốn ở hộ sơn đại trận bên trong không dám thò đầu ra, chớ nói chi là các trưởng lão các đệ tử. Bọn hắn đã trở thành vương triều cho Dương gia chuẩn bị xong một khối lớn đạo thạch liền đợi đến Dương gia trưởng thành sau, tự mình đi bái sơn hỏi chỉ là Dương gia kia đất phong lựa chọn, lấy cục diện trước mắt đến xem, bây giờ nói không lên tốt. Mộ Dung Thu hàm trong tim suy nghĩ, mặc dù như Dương Quán Phong lời nói, tương lai có cùng gió rít thành thông thường khả năng, Dương gia mảnh đất kia liền sẽ trở thành trọng yếu đầu mối then chốt, nhưng này đều là nói sau, ai biết chuyện này làm thành phải bao lâu thời gian. Trước đó, kia phiến đất nghèo, thật đúng là muốn cái gì không có gì. Dương Quán Phong đương nhiên sẽ không đem lựa chọn đất phong trấn chính nội tình cáo chi người ngoài, ngày đó cũng là lấy thông thường một chuyện làm lý do đâu cùng mộ Dung Thu hàm giải thích rõ dụng ý của mình. Một chương giấy trắng vò nhĩ về sau, lại đem nó mở ra san bằng, mặc dù giấy vẫn là tờ giấy kia, nhưng phía trên đã có vết tích lại là cũng không còn cách nào tiêu trừ không xong. Tại Dương Quán Phong một chuyện bên trên, Vương Triều làm ra tương ứng đề nghị, nhưng lại không đủ để vượt bằng là người. Thông qua chuyện này, Dương Quán Phong, Dương Linh Duyệ, Dương Linh Thanh, ba người đều đã là kiên định thoát ly Vương Triều trưởng không quyết tâm. Bọn hắn đều tin tưởng, chuyện này không phải một sớm một chiều có thể làm thành, có thể sẽ cần mấy đời người cố gắng. Nhưng bây giờ tuyển định chỗ kia đất phong, liền tương đương là đã bước ra bước đầu tiên. Về sau bọn hắn đều sẽ vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Liên cũng Dương Linh hổ như thế, làm ra chính mình thế hệ này người phải làm ra cống hiến cùng hy sinh. Tương lai ba đời bên trong Dương Nguyên Hồng, Dương Nguyên Liễu, cùng về sau tất cả Dương gia tu sĩ đều sẽ theo thứ tự tiếp nhận trong tay bọn họ gậy chuyền tay, vì Dương gia tự lập đại nghiệp mà che giả mang mặc đương nhiên, ở trong đó cũng sẽ có một khối đá, từ đầu đến cuối hoàn thành tất cả chứng kiến. Phu, phu. Một hồi gió nhẹ phất qua núi lở, tất cả đến đây xem lễ tu sĩ ánh mắt đều tại cái này, một cái chớp mắt tập trung tại tòa kia thạch thất phía trên. Thiên cung phía trên, cũng nơi này khắc xuất hiện một đoàn hỗn độn phong đoàn, tại Tùng Sơn ngay phía trên lăn lộn nung tụ. Cái này phong đoàn tùy ý thôn vệ chung quanh nơi này phong vân, chỉ ở mấy hơi về sau, càng lạ liền cùng mặt trời vậy xuống quang mang đều hút vào trong đó, cả tòa Tùng Sơn lập tức lâm vào một mảnh mờ tối, đám người dương mắt nhìn lên, đều là ở đẳng kia hỗn độn phong đoàn bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ bạo ngược cùng kinh khủng cảm giác gáp bách lục đường chủ, người có thể thấy được qua như thế dị tượng. Hà Định Dĩnh sân hỏi, Lục Trường phong đuốt đuốt chính mình râu dài, sau đó lắc đầu, chưa từng thấy qua, ta trục hổ phong đạo một mạch, chưa hề đi ra lợi hại gì nhân vật, Dương Linh Duệ liền có thể nói là đạo này người thứ nhất. Bất quá, ta tại Quốc sư đại nhân ban thưởng trong cốt tích, lại là có chỗ kiến thức. Tương truyền thời đại thượng cổ, liền có một đạo hỗn độn thần phong hang thế, sau hóa thành ngàn vạn hình thái, dung nhập giới này. Dương Linh Duệ hôm nay có thể dẫn tới bước này thần phong dị tượng, chính là hắn bước lên lên trời đại đạo biểu tượng a. Quyển thứ 2 xong, đại gia giao thừa khoái hoạt. Đầu năm mừng một, đến xin phép nghỉ một ngày rồi. Hy vọng các vị độc giả đại đại lý giải. Ở đây, tác giả quân chúc đại gia niên niên tuế tuế tuế tuế nguyên, cắt tường như ý. Chương 1. Ngưng đan thuật. Chương 1. Ngưng đan thuật. Đám người đưa mắt ngưỡng mộ lúc, khi hỗn độn phong đoàn cũng đã mơ hồ có che khuất bầu trời chi thế, phạm vi bao trùm mở rộng tới Tùng Sơn Phương Viên hơn 10 dặm chỉ là tụ khí đột phá nguyên nguyên, liền có như thế quy mô dị tượng. Tưởng tượng năm đó, chúng ta phá cảnh thời điểm, nhiều nhất cũng bất quá là một chút hào quang bao phủ mà thôi. Đúng vậy a, lần này xem lễ, nhìn thấy Thiên Kiêu Phong Thái, thực là chuyến đi này không tệ. Đến đây xem lễ Đông Đảo ngưng Nguyên Nguyên tu sĩ nhao nhao nói một câu xúc động, vẻn vẹn từ cái này phá cảnh dẫn động dị tượng đến xem, bọn hắn liền đều là minh bạch, mình cùng Dương Linh Duệ ở giữa chênh lệch chi lớn. Chỉ có thể nói, dưới thanh danh vang dội không hư sĩ, Thiên Kiêu không hổ là Thiên Kiêu. Đúng lúc này, ở vào phòng đoàn trung tâm khu vực, bắt đầu gấp đủ ra một đạo chưa quyết định màu nâu đen phong tượng. Ứng. Hồng Dao nhìn qua chỗ kia, tự lẩm bẩm, cái này phong tượng nhìn xem cũng không giống như cái gì tưởng tụy hiện ra. Sắp thực không phải, nhìn xem càng giống, tiếp số. Văn Tử Tư đón lấy câu chuyện nói rằng, hắn đồng dạng tại lúc này lông mày cau lại. Bởi vì cho dù là chính mình cùng Hồng Dao, năm đó phá cảnh ngưng nguyên thời điểm, cũng chỉ là dẫn động dị tượng, cũng không dạng này tiếp số hạ xuống đúng là bực này phước họa tương y cơ duyên, không biết linh duyệt sẽ tính toán xử lý như thế nào. Hồng Dao cúi đầu nhìn về phía phía dưới tòa kia bị vòng vàng che chở thất thất. Có cái này vương triều chí bảo tại, đạn này tiếp số không tổn thương được Dương Linh Duệ mấy may. Nhưng tương tự, nếu là dùng cái này ngoại vật ngăn lại tiếp số, kia sau khi độ tiếp có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, cũng sẽ toàn bộ tiêu tán ở thiên địa. Bất quá, lấy bọn hắn đối Dương Linh Duệ hiểu rõ, hắn khẳng định là sẽ không mượn nhờ ngoại lực, mà là muốn chính mình đón lấy phần này tiếp số. Tình huống thực tế cũng cùng đám người phỏng đoán như thế, kia long văn vòng vàng, vàng tại Dương Linh Duệ thần thức tác dụng dưới lặng yên trở hồi, có thể tiếp xuống tia trong thạch thất truyền ra chấn động, lại là nhường tất cả xem lễ tu sĩ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này linh lực ba động, ngưng đan thuật. Hắn muốn ngưng đan thành nguyên. Nghe được Ngưng Đan thuật danh tự bị người kêu đi ra, đám người trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Bá. Lục Trương Phong cùng Hà Định Sơn hai vị thông linh đại tu sĩ, cũng tại vương triều chí bảo bị triệt hồi sau, rơi vào Tùng Sơn đông tây hai bên, khoảng cách gần là Dương Linh Duệ hộ pháp đã muốn đi cái này áp pháp, lại muốn gánh xuống kiếp số. Cái này không khỏi cùng quá mức hung hiểm a." Một tên đến từ Tiên Tuần Tinh Ngưng Nguyên tu sĩ trầm giọng nói rằng. Cái khác xem lễ tu sĩ nghe vậy cũng là liên tiếp gật đầu, Ngưng Đan thuật bản thân cũng đã là cực đoan nguy hiểm áp pháp, hành pháp sát suất thành công tự thấp, nếu là lại có kia phong tượng kiếp số rơi xuống, Dương Linh Duệ muốn làm sao có thể chịu được a? Rõ ràng đã có chí bảo che chở, có thể miễn tại kiếp số quấy rầy, Dương Linh Duệ chỉ cần tại lựa chọn một môn an ổn thành Đan chi pháp, lấy tiên phú của hắn, kia đột phá ngưng nguyên chính là 10 phần chắc chín chuyện. Có thể hiện nay, đây vốn là dễ như trở bàn tay ngưng nguyên cảnh giới, đối với người khác xem ra, lại thành báo tố bên trong cái tiệu cô nhạn giống như lão đạo muốn ná. Phải biết chỉ cần bắt đầu vận hành cái này ngưng Đan chi pháp, vậy thì không còn có đường rút lui có thể đi, hoặc là công thành, hoặc là bỏ mình. Ra hoàn này, liền không phải liều mạng như vậy đi. Bảo mái nhà tầng Mộ Dung Thu hàm cảm thụ được Thạch Thất tản ra bạo ngược khí tức, trong lòng cũng là dâng lên mấy phần vẻ lo lắng. Phần nhân tình này tự cũng không phải ra ngoài Vương Triều lập trưởng, mà là nàng cá nhân cùng Dương Linh Duệ giao tình, không hi vọng hắn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sâu lo ở giữa, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Linh Thanh, phát hiện giờ phút này nàng đã là hai tay vỗ tay tại trước ngực, tối đầu không dám nhìn hướng Thạch Thất, nhắm mắt là Dương Linh Duệ cầu phúc hay. Phải gánh vác kiếp số coi như xong, còn nhất định phải lấy ngưng đàn thuật thành nguyên, thật sự là một chút đường lui đều không cho mình cùng gia tộc lưu lại. Mộ Dung Thu hàm trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó nắm ở Dương Linh Thanh bà vai, không có chuyện gì linh thanh, linh duệ nhất định là có năm chắc mới có thể như thế làm việc. Ta biết. Dương Linh Thanh giật giật khóe miệng, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Nếu bàn về diễn kĩ, linh thanh sắc thực không sánh bằng Dương Linh Duệ cùng Dư lão, nhưng giờ phút này nàng cũng không phải là hoàn toàn ở biểu diễn, mà nửa thật nửa giả, mang theo vài phần chân tình thực cảm giác. Cho nên kia vẻ mặt cứng ngắc tại mộ Dung Thu hàm xem ra, cũng bất quá là đối Dương Linh Duệ quan tâm khẩn trương quá nặng đưa đến. Kỳ thật Dương gia mấy vị bản tộc tu sĩ, đều là sớm đã biết Dương Linh Duệ muốn lấy Ngưng Đan chi pháp thành tựu Ngưng Nguyên cảnh giới. Hắn phần này lực lượng nơi phát ra Một mặt là người mang kia phần lý nguyên đức ngưng nguyên thành đan năm quyết càng quan trọng hơn, là có nhà mình tiền tôn vĩ lực gia trì. Dương Linh Duệ bản thân tu tập tâm pháp phụ Diêu Thư liền có thể gia tăng phá cảnh xác suất. Lại có trước đây luyện hóa linh châu khí vận gia thân, lại thêm Trần Dương vừa mới ở đẳng kia Long Văn vòng vàng triệt hồi sau, ban cho hắn một đại đoàn thần lực gia hộ. Người ngoài xem ra hung hiểm vô cùng ngưng đan độ kiếp, tại bản thân hắn xem ra, đã là có đầy đủ tự tin ngưng. Trong thạch thất, Dương Linh Duệ đột nhiên ra tốc vận chuyển ngưng đan thuật, trên bầu trời cái kia đạo màu nâu đen phong tượng kiếp số cũng giống là nhìn chuẩn thời cơ đẩm dạng, nơi này khắc hạ xuống. Xem lễ đám người thấy thế đều là không khỏi nín thở, ánh mắt gắt gao tập trung vào tòa kia thạch thất. Chẳng, tiếp số rơi xuống trong mắt, một đôi thanh bạch đại thủ từ cái này trong thạch thất hướng ra phía ngoài dò ra, một thanh nắm đạo này phong tựng là thông linh hóa thân. Có bảo vật này mang theo, quả thật có thể ngăn cản tiếp số. Không đúng. Các ngươi mau nhìn. Ngay tại xem lễ các tu sĩ coi lạ, Dương Linh Uyệ lại muốn dùng cái này một đôi thông linh hóa thân bản tay đối kháng tiếp số thời điểm, bọn hắn chính là đầy mắt kinh hãi nhìn thấy, chuyện này đối với hóa thân bản tay đúng là chủ động đem tiếp số kéo vào thạch thất ở trong. Như thế nghịch thiên hành vi, trực tiếp để ở đây xem lễ tu sĩ cho thấy choáng. Hồng Dao cùng Văn Tử Tư cũng tại lúc này nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Làm sao lại lại có người, rõ ràng đã có thể đánh tan tiếp số, vẫn còn muốn nhóm lửa thân trên đâu. Những này ngưng nguyên tu sĩ tầm mắt không đủ, nhưng ở trận hai vị thông linh đại tu sĩ, lại là từ đó nhìn ra mấy phần mánh khoẻ. Tại Minh Bạch Dương linh duệ cử động lần này dụng ý về sau, hai người trên mặt liền đều là đối lòng can đảm của hắn cùng giấc khoát, lộ ra cực sâu vẻ hân thượng. Người bên ngoài xem ra tất cả hung hiểm cùng nguy cơ, tại hắn Dương linh duệ trong mắt, tựa hồ cũng thành một phần hiếm có quà tặng. Trong lòng của hắn sướng đã có giác ngộ cùng lòng tin, không ngừng muốn Kiương Ngưng Đan thành nguyên kinh khủng sát lực, ngay cả phần này phong tượng kiếp số bản thân ẩn chứa phong đạo bản nguyên chi lực cũng không muốn buông tha. Thật đúng là, một núi cao hơn một núi, sóng sau cao hơn sóng trước a. Hà Định Hịnh Sơn không khỏi phát ra cảm thán. Lục Trường Phong cũng há miệng tán dương, cũng chỉ có như thế, mới không phụ này đó tiêu chi danh. Hai vị đã là thông linh cảnh giới đại tu sĩ, trước đây đều sẽ không nghĩ tới, nhìn Dương Linh Duệ phá cảnh ngưng nguyên có thể có thu mà gì. Nhưng giờ này phút này, bọn hắn trong lòng lực kia không hề bận tâm tâm cảnh, cũng là bị Dương Linh Duệ một hệ liệt hành động kia người, nhắc lên một sóng. Chương 2 Chúc mừng Linh Dụệ đạo hữu, công thành ngưng nguyên. Chương 2, chúc mừng Linh Dụệ đạo hữu, công thành ngưng nguyên. Thạch thất bên trong, tất cả đâu vào đấy. Dương Linh Dụệ tâm cảnh nơi này khắc bình vô cùng yên tĩnh, hắn đem cái kia đạo phòng tượng tiếp số một chút xíu rút ra, luyện hóa như hai trường ở giữa muốn thành hình nguyên đan bên trong. Cùng lúc đó, hắn còn có thể phân tâm nhị dụng, tiếp tục đem linh lực chuyển hóa làm chân nguyên, không ngừng lớn mạnh chính mình nguyên đan thể tích. Không lô khí phụ tiên tiên tư chất được đến tiếp tục, bây giờ Dương Linh Dụệ nguyên đan lớn nhỏ đã vượt qua tu sĩ tầm thường cấp 3. Trước đây để cả tới, chân nguyên số lượng là cân nhắc một cái ngưng nguyên tu sĩ chiến lực trọng yếu chỉ tiêu. Bình thường Ngưng Nguyên nhất trọng tu sĩ, chân nguyên trong cơ thể tổng lượng đại khái tại 30 đạo tạp hữu. Tiên tư xuất chúng, tỉ như Hồng Dao cùng Văn Tử thư, bọn hắn tại Ngưng Nguyên nhất trọng lúc, chân nguyên số lượng dự trữ thì là có thể đạt tới tiếp cận 80 đạo. Mà dưới mắt, Dưỡng Linh Dụ Nguyên Đan còn chưa hoàn toàn thành hình, trong đó chứa đựng chân nguyên số lượng liền đã vượt qua 100 đạo. Đồng thời tại phong tượng kiếp số chi lực thôi hóa phía dưới, những này chân nguyên cũng bắt đầu có khác biệt trình độ dị hóa bắt đầu thể hiện ra độc nhất vô nhị đặc tính tiên tôn vĩ lực tưởng thật đến, rõ ràng có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng ta giờ phút này tâm cảnh lại có thể vững vàng như vậy, cho dù phân tâm nhị dụng cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác cần lực, quả thực như có thần trợ. Dương Linh Duệ trong lòng yên lặng than thở. Trần Dương giấu ở Dương Nguyên Hồng trong tay áo, dưới chân núi xa xa cảm giác Dương Linh Duệ tình huống. Trước đây Dương Nguyên Hồng dẫn khí nhập đạo thời điểm, Trần Dương cầm trong tay thần lực 1 phần 3 cùng nó khí phù hòa vào một thể, khiến cho hắn bây giờ phá cảnh như uống nước. Ngày hôm nay Dương Linh Duệ phá cảnh sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy, tự nhiên là Trần Dương hạ tiền vô lớn. Trực tiếp chỗ kia còn lại thần lực bảy thành, tất cả đều chút vào Dương Linh Duệ Viên kia chưa thành hình nguyên đan bên trong. Nguyên bản vô cùng táo bạo chân nguyên, tại cỗ này khủng lồ thần lực rót vào trong mấy mắt, chính là lập tức ôn tuận rất nhiều, chỉ cần Dương Linh Duệ chính mình thao tác không sai lầm, liền không tồn tại thất bại khả năng đến mức mượn phong tượng tiếp số chí lực, thì hoàn toàn là Dương Linh Duệ chính mình linh quang lóe lên diệu thủ không sai không sai, linh duệ lần này phá cảnh, nghĩ đến có thể phản hồi không ít tu vi xuống tới, ta cái này như rửa đen bò động dạng cảnh giới, cũng rốt cuộc có thể có chỗ đột phá. Từ lúc tiên đạo tu vi tới ngưng nguyên về sau, Trần Dương liền bắt đầu phát giác, tu vi của mình tiến triển 10 phần chậm chạp. Dương Linh Uyên Thanh đã từng dùng Dương Gia Vương Triều công kích đổi lấy một chút thạch thuộc bảo vật, nhưng những này chỉ có tụ khí giai đoạn thạch thuộc bảo vật, Trần Dương nuốt sau tăng trưởng tu vi còn chưa đủ nhét cái răng. Cũng chính là Dương Linh Uyên Đông Tiến sau mang về khối Kiền Ngưng Nguyên Nộ Đạo Thạch, nhưng tu vi của hắn có một phen tiến bộ. Nhưng nuốt Ngộ Đạo Thạch chủ yếu nhất vẫn là thu hoạch được nộ đạo chí năng, cung cấp tu vi cũng thực sự là có hạn. Cho nên lần này Trần Dương đầu nhập đại lượng thần lực trợ Dương Linh Uyên phá cảnh, từ một cái góc độ khác tới nói, cũng là vì có thể từ hắn phá cảnh bên trong, vì chính mình mưu cầu càng nhiều tu vi phản hồi ại xem lễ các tu sĩ hoặc kinh hãi, hoặc rung động trong ánh mắt, kia trong thạch thất làm cho người e ngại linh lực ba động dần dần lắng lại. Tới đối ứng, bọn hắn cảm nhận được thạch thất ở trong người kia khí tức, cũng tại lúc này bắt đầu giống như thủy triều căng vọt này khí tức cường độ, đã là ngưng nguyên nhất trọng đi. Đúng vậy, nhưng còn tại chướng. Như trọng, tiếp cận tam trọng. Giương linh duyệt tu vi duy trì liên tục tiêu thăng, không ngừng đánh thẳng vào xem lễ các tu sĩ nhận biết. Bọn hắn mới đầu sẽ còn phát ra sợ hãi than phục, nhưng càng về sau, đều đã lặng nghẹn họp nhìn chân trối, nửa há hốc mồm, nói không nên lời một câu. Rốt cuộc Tại Dương Linh Duệ tu vi khí tức tăng trưởng tới ngưng nguyên ngũ trọng thời điểm, xuất hiện hạ xuống, cuối cùng tại nhị trọng dừng lại. Bành. Sau một khắc, cả tòa thạch thất trầm vang vỡ nát ra. Một đạo tuấn giật như thần nhân giống như thân ảnh phóng lên tận trời, trực chỉ cái kia Thiên Không Thần Phong dị tượng mà đi ha ha ha ha. Hảo tiểu tử, liên dị tượng tàn luận đều không công tha. Lục Trương Phong cùng Hà Định Sơn thấy thế, đều là cười to lên, sau đó thân hình nhoáng một cái, cũng trở về tới Thiên Không phía trên. Theo Dương Linh Duệ xông vào phong đoàn, dị tượng cũng rất mau theo chi tán đi, Dương Quang lần nữa vậy xuống tại Tùng Sơn phía trên. Dương Linh Duệ thân hình đứng ở giữa không trung, trong tay nắm chặt một nắm không thể tới lúc chạy thoát dị tượng tàn dư, vẻ mặt có mấy phần tiếc nuối chi ai. Đáng tiếc liền bắt được điểm này, nếu lại có thể nhiều chút liên tốt. Vừa mới hắn chủ nưu hồi lâu, bỗng nhiên ra tay, đánh cái này thần phong dị tượng một trở tay không kịp. Dù sao ai có thể nghĩ tới, có người cũng đã phá cảnh, còn có thể đối phá cảnh sinh ra dị tượng ôm lấy tâm tư đâu. Bất quá đối với kết quả như vậy, Dương Linh Duệ đã rất hài lòng, dù sao cái này thì tương đương với làm một cái tạm thượng, có tốt hơn, không, có cũng không quan trọng đương nhiên, càng hài lòng vẫn là Trần Dương. Ngay tại Dương Linh Duệ phá cảnh tới Ngưng Nguyên nhị trọng thời điểm, hắn được đến một phần thể lượng 10 phần khủng lỗ tu vi phản hồi. Trần Dương cảm thấy toàn bộ thạch thân chầm nhẹ, sau đó chính là một dòng nước ấm tại thể nội dâng lên, tới nhuần tới các vị trí cơ thể cái này, Ngưng Nguyên trung kỳ. Linh duệ ngươi làm tốt ta. Trần Dương ý thức khẽ nhúc nhích, chính là phát giác mình đã đi vào tới trung kỳ giai đoạn, trong lòng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ thiên kiêu phá cảnh quả nhiên không tầm thường, được đến phản hồi lại nhiều như thế. Hắn một mặt nghĩ đến, một mặt lại đem ý thức rơi vào Dương Nguyên hồn trên thân. Dương Linh Duệ phá cảnh ngưng nguyên đều là động tĩnh như vậy, kia đổi lại Dương Nguyên hồn chỉ sợ là càng thêm chỉ có hơn chứ không kém lao dương phán đoán không sai, là nên đem đứa nhỏ này đưa đi chỗ kia mới đất phòng, không phải chờ tại cái này trục hổ nội địang, lằng cái gì đều chỉ sẽ bó tay bó chân. Dương Quán Phong về nhà sau, đã cùng Trần Dương bẩm báo qua những sự tình này hạng. Trần Dương đồng ý Dương Quán Phong cách làm, bởi vì chỉ có dạng này, Dương gia mới có thể có thoát ly vương triều cùng Hà gia trưởng không cơ hội đến lúc đó Trần Dương bản thể sẽ theo Dương linh hành, Dương Nguyên Hồng, cùng Lô Đồng, Đối Ngụy, Viên Thành bọn người cùng nhau đi hướng mới đất phòng. Tùng Sơn liền lưu lại cố kia phần thân, từ Dương Quán Phong Dư lão cùng Dương Linh Duệ tọa trấn ở bề ngoài xem ra, dưỡng ra mấy cái gia tộc trụ cột, lão tổ, phụ sư, thiên tiêu đều lưu tại Tùng Sơn. Dương Linh Thanh mang theo mấy tên tu sĩ trẻ tuổi rời ra, cũng sẽ không ảnh hưởng vương triều tại Vọng Nguyệt bộ cục. Bởi vì liền cho đến trước mắt, còn chưa hề có người biết được Dương Nguyên Hồng đã nhập đạo chuyện này, cho nên sẽ không xảy ra ra lòng nghi ngờ cảm ơn hai vị tiền bối hộ đạo, linh duệ vô cùng cảm kích. Tất kỵ kia dị tượng tàn luận về sau, Dương Linh Duệ liền quay người hướng phía hai vị thông linh tu sĩ cung kính thi lễ việc nằm trong phận sự. Ta cũng nên cảm tạ Tiểu Hữu, gọi ta hôm nay gặp được như thế nào tiên tiêu phong thái mới lạ. Lục Trương Phong cùng Hà Định Hĩnh Sơn cười mỉm nhìn qua hắn, khẽ gật đầu. Lúc này, cái khách đến đây xem lễ Ngưng Nguyên tu sĩ cũng tại hồng giao cùng văn tử thư dẫn đầu dưới, nhao nhao phi thân lên, cùng kêu lên chúc mừng chúc mừng linh duyệt đạo hữu, công thành Ngưng Nguyên. Chúc mừng linh duyệt đạo hữu, công thành Ngưng Nguyên. Lần này xem lễ, quả thực để bọn hắn thâm thụ rung động, ăn no thỏa mãn, cảm xúc rất nhiều. Dương Linh Duyệt trong quá trình này cho thấy thiên phú, can đảm, dứt khoát, cùng kinh người lĩnh cảm, đều gọi bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Từ hôm nay trở lên, Dương gia thế gia chi danh, chính là hoàn toàn chứng thực bắt đầu chính thức dung nhập toàn bộ vương triều thế gia vòng tròn ở trong. Mà liên tại Dương Linh Duệ bên này phá cảnh ngưng nguyên đồng thời, Vạn Trọng Lâm Hà ra chỗ sâu một tòa bí ẩn phòng tối, cũng chậm rãi mở ra ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi Hạ An Bình, nhìn thấy phòng tối cửa đã mở ra, trong nháy mắt vui mừng ngẩng mày. Hắn tiến vào phòng tối, liền thấy Hà Thắng Lai đã từ cây kia tráng kiện của mục bên trong hộp cây bò lên đi ra. Hắn giờ phút này đã bước vào ngưng nguyên cảnh giới, đồng thời một thân khí tức mang theo một chút đại đạo chỗ diễn huyền diệu chi lực Tô Lăng Vân thành sao. Hà Thắng Lai sau khi xuất quan câu nói đầu tiên là hỏi thăm Tô Lăng Vân tình huống hôn qua tin tức, Kinh Vân Phong bên trên xuất hiện kim lần cắn câu vọt biển mây dị tượng, cho là thành. Hà An Bình nói rằng ha ha, cố ý đem thả ra dị tượng, là hắn sẽ làm ra chuyện. Hà Thắng Lai khẽ cười một tiếng, phụ thân, ta chuẩn bị xong, ngài nhưng cùng lão tổ nói một tiếng, tháng lai lúc nào cũng có thể nhập gia tộc bí cảnh. Ai? Biết. Tại Dương Linh Duệ phá cảnh về sau trong vòng 3 tháng, Thẩm Nhạc, Tiêu Dịch Trạch, Cửu Nhiễm, Hà Thắng Lai, Tô Lăng Vân chờ một đám vương triều thiên tài phá cảnh ngưng nguyên tin tức lần lượt bị thả ra. Chúc hộ vương triều lịch sử cũng chân chính nên đón một đoạn này thiên tài tung hành, nhưng nguyên không rơi cường thịnh thời đại. Cũng chính là ở đây tiết điểm bên trên, Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Hồng mang theo Dương gia một đám tu sĩ phàm nhân, gánh vác lấy gia tộc độc lập đại nghiệp trách nhiệm, bước lên tiến về cực Đông chi địa mới đất phong đường xã, năm mới phần mới. Lên đường. Chương 3. Văn sử quán. Chương 3, Văn sử quán. Sung Thiên Thành, Bối Khu. Nơi đây là Hoàng Đô Tiên Tuần Ti Hạ viện chỗ địa khu, phụ trách toàn bộ địa cấp khu vực bên trong tu sĩ cùng quý tộc quản lý. Dương Nguyên Liễu bây giờ đang ở nơi này được trước. Bởi vì Dương Nguyên Liễu là tiên chu thân phận học sinh, hạ viện lãnh đạo cấp cao vốn là muốn cho nàng sắp xếp vào phú quý các phú quý các là tiền tuần ti các cấp tuần sứ nhỏ, cho trong ti cơ cấu nhóm Vương các lên một cái khác sưng. Nhóm Vương các chủ yếu phụ trách xử lý hoàng đô quý tộc các tu sĩ các hạng công việc, ở nơi đó đương chức, liền có cùng rất nhiều hoàng đô bên trong quyền quý nhân vật cơ hội tiếp xúc. Cho nên tiến vào người ở đó, chỉ cần không phải quá ngu, tốc độ thăng thiên đều sẽ so cái khác cương vị mau hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, tuần sứ nhóm mới lấy cái phú quý các biển sưng ý là tiến vào bên trong, chính là tay cầm phú quý Hạ viện các cao tầng như vậy an bài, rõ ràng chính là vì lấy lòng thân làm phó tuần trưởng Tiên Chu. Bất quá loại này mang theo rõ ràng hối lộ khuynh hướng an bài, tự nhiên là bị Tiên Chu quả quyết từ chối, cũng gọi những này hạ viện cao tầng một phen. Cuối cùng Dương Nguyên liễu tiến vào hạ viện văn thư quán, thành một tên hiệu đính tham sự. Cái này cương vị trên cơ bản không cần cùng người ngoài liên hệ, chủ yếu đều là văn thư loại công tác, bình thường là chỉnh lý sách sử cùng cổ tịch, làm phê bình chú giải hiệu chỉnh, cùng phát hiện lỗ hổng lúc cung cấp sửa chữa ý kiến chờ. Cùng nhóm Vương các so sánh, nơi này thực sự không tính là cái gì mỹ xoa lại nói đến hiện thực chút, nơi này trên cơ bản chính là cái tại quyền lực phương diện bị biên giới hóa khu vực. Không có gì lên trước hy vọng, nếu là bị an bài đến nơi đây, kia hoạt lộ trên cơ bản chính là một cái có thể nhìn tới đầu. Nhưng bất luận là Tuyên Chu vẫn là Dương Nguyên Liễu bản nhân, lại đều đối chức vụ này phi thường hài lòng. Tuyên Chu dụng ý rất rõ ràng, chính là hy vọng Dương Nguyên Liễu có thể ở cái này rời xa quan trường ô yên chướng khí địa phương, trước thật tốt lắng đọng một phen. Tiện thể lấy nàng đối lịch sử cảm thấy hứng thú, nơi này không chỉ có trục hộ vương triều lịch sử, còn có càng nhiều liên quan tới toàn bộ thương lan tây bắc khu vực bên trên cổ tích. Bởi vì cái gọi là lấy sử là kính Có thể biết thông chậm. Dương Nguyên Liễu tại Văn Sử Quán đương trước quãng thời gian này, sẽ trở thành nền ngày sau đi đến triều đình lớn nhất lực lượng đến mức Hà Lộ, Dương Nguyên Liễu có thể là chính hắn tân học sinh, căn bản không cần là ngày sau tấn thang rầu gì. Dương Nguyên Liễu bản nhân cũng là đối an bài như vậy không có ý kiến, trong lòng thậm chí còn có mấy phần thích thú. Bởi vì Văn Sử Quán bên trong lịch sử loại tàng thư, cùng Thừa Thiên thư viện bên trong tàng tư nội dung vừa vặn có thể hình thành bổ sung, dạng này liền có thể càng thêm toàn diện hiểu rõ thương lan Tây Bắc các thế lực lớn diễn biến quá trình đồng thời trọng yếu hơn, chính là cái này chức vụ dễ dàng hơn tự mình hoàn thành tiên tôn bản giao xuống nhiệm vụ. Công tác của nàng hiệu suất vô cùng cao, bình thường tham sự muốn chỉnh lý một ngày cổ tịch, nàng chỉ cần nửa ngày liền có thể hoàn thành, thời gian dư thừa, nàng liền sẽ chủ động đi trợ giúp cái khác tiền bối. Kể từ đó, văn sử quán bên trong tất cả quan viên đều đối tiểu cô nương này cảm nhận phi thường tốt, nhất là văn sử quán quán trưởng Nhan bên trong nghị. Người này đã hơn 100 tuổi, nhưng nguyên sơn kỳ cảnh giới, từ chính thức trở thành vương triều tu sĩ sau, liền không hề rời đi qua văn sử quán. Một mực từ bình thường hiệu đính tham sự, làm cho tới bây giờ quan chức trước, người ngoài đều rất rõ ràng, hắn đợi này có thể làm đến vị trí này, cơ bản cũng liền đến cùng. Không có gì tiếp tục thăng thiên hy vọng. Nhân bên trong nghị mình đương nhiên cũng hiểu biết điểm này, nhưng hắn lại cũng không thèm để ý lúc trước lựa chọn văn sử quán, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là chính hắn nữa thích nghiên cứu lịch sử. Có thể gia nhập vương triều người hầu, còn có thể làm chính mình cảm thấy hứng thú công tác, lại có bổng lộc cẩm, thậm chí không cần đi xử lý những cái kia làm người đau đầu thế thái nhân tình đối nhân bên trong nghị mà nói, phần này chức vụ quả thực không nên quá thích hợp bản thân. Bất quá gần nhất 20 năm qua, văn sử quán tuổi già hóa vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ tại trước 18 người bên trong, có 17 người đều là đã qua tuổi lục tuần. Còn lại cái kia chính là Dương Nguyên Liễu đây cũng không phải là là văn sử quán nhận người yêu cầu cao hoặc là có chen ép người mới tình huống. Vừa văn tương phản, văn sử quán hàng năm đều sẽ nhận người, đồng thời đối mới nhập chức tham sự, càng là chiếu cố cẩn thận. Không chỉ là công tác, ngay cả sinh hoạt, trong tu luyện, nhân bên trong nghị mấy người cũng là cho cho rất nhiều trợ giúp. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũng lưu không được người đi vào văn sử quán tuổi trẻ tham sự, luôn luôn đang làm thịt một hai năm về sau, liền nghĩ hết biện pháp tiến hành cương vị điều chỉnh rời đi. Nguyên nhân chính là trước đó nâng lên, ở đây làm chức không có tiền đồ. Vua của tuổi trẻ hướng tu sĩ, nhất là có thể tiến vào hoàng đông người, cái nào không phải tự cao tự đại người, như thế nào cam tâm khuất tại nơi này, vô ích thời gian quý báu. Nhan Bên Trong nghĩ lý giải bọn hắn, cũng không bắt buộc, bất kỳ muốn rời khỏi người, hắn đều không có làm khó qua. Nhưng cứ như vậy, văn sử quán không có cái mới xuất hiện huyết dịch vấn đề liền biến càng thêm nghiêm trọng lên. Năm nay lúc đầu có một cái nhận người danh sách, kết quả hắn được cho biết, có một vị phó tuần trưởng học sinh muốn tới. Nhan Bên Trong nghĩ trong lòng bực khổ, bởi vì hắn thấy, cái này lại sẽ là tới nơi này lăn lộn tư lịch công tử tiểu thư. Nhiều nhất 2 năm, hắn hoặc là nàng liền sẽ mang theo 2 năm biên giới cơ cấu kinh nghiệm làm việc tiến về nơi khác tháng trước. Văn sử quán liền lại muốn toi công bận rộn 2 năm, cuối cùng còn phải khách, khách khí khí đem người đưa tiễn. Không chỉ là nhăn bên trong nghị, văn sử quán cái khác tham sự tại sau khi lấy được tin tức này, cũng cũng cho là như vậy. Bởi vì cho tới nay đều là như thế. Bất quá, theo Dương Nguyên Liễu gia nhập, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, tiểu cô nương này, dường như cùng những cái kia lăn lộn tư lịch công tử tiểu thư rất không giống. Nàng giống như, thật đối lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Văn sử quán độ khó công việc cũng không lớn, nhưng lại 10 phần rườm rà cùng bệ bội, mới tới tham sự vừa tới mặc cho lúc đều sẽ cảm thấy thiên đầu vạn tự, không, có chỗ xuống tay. Nhưng Dương Nguyên Liễu tiểu cô nương này lại là chỉ dùng một ngày ngắn ngủi, liền dựa vào lấy tự mình tìm tòi ra hiệu suất cao mau lẹ phương pháp làm việc đồng thời tại mỗi ngày hoàn thành công tác nhiệm vụ về sau, nàng đều sẽ lưu tại trong quán đọc qua cổ tịch sử sách, thường xuyên xem xét chính là cả đêm. Lúc đầu nhàn bên trong nghĩ nghe nói việc này, còn cho rằng nàng chỉ là đang giả trang bộ dáng. Dù sao loại người này hắn cũng đã gặp không ít, trên cơ bản sẽ không kiên trì một tháng, liền sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn dần dần phát giác, chính mình là hiểu lầm Dương Nguyên Liễu Bởi vì tại đi vào văn sử quán trong vòng 3 tháng, Dương Nguyên Liễu trên cơ bản ngày ngày đều là như thế. Từ tiểu số nửa đêm không nhìn thấy nàng lúc, chỉ cần ngày thứ 2 sau khi nghe ngóng, khẳng định chính là đi thừa Thiên thư viện tạng thư các. Nhân bên trong nghĩ lúc này mới bắt đầu ý thức được, Dương Nguyên Liễu dường như thật cùng trước đây những cái kia chỉ muốn kiếm sống tuổi trẻ tham sự khác biệt. Mà tại về sau tiếp xúc mấy lần xuống tới, hắn chính là có thể khẳng định, Dương Nguyên Liễu 3 tháng này tuyệt không phải là đang diễn trò. Bởi vì tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Nguyên Liễu nói lên đối lịch sử cách nhìn cùng kiến giải đều rất có suy nghĩ. Đồng thời một chút người bên ngoài không dễ dàng phát giác chi tiết, nàng cũng có thể nhạy cảm chú ý tới. Cái này có thể để đã cao tuổi rồi Nhan Bên Trong Nghị cảm thấy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì bây giờ đối với mấy cái này cổ tích sử sách cảm thấy hứng thú tu sĩ trẻ tuổi thật không nhiều lắm, giống Dương Nguyên Liễu dạng này, cảm thấy hứng thú đồng thời còn nguyện ý ổn định lại tâm thần nghiên duyệt suy nghĩ, liền đạo ít lại càng ít đây là mầm mống tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhan Bên Trong Nghị rất nhanh liền quyết định, muốn đích thân dạy bảo Dương Nguyên Liễu. Hắn biết rõ chính mình làm như vậy cuối cùng đều là cho người khác làm áo cưới, Dương Nguyên Liễu về sau đã định trước sẽ rời đi văn sử quán. Nhưng dù vậy Vì tẩy suất rút hắn, vẫn là làm ra cái lựa chọn này. Chương 4. Tống thị Bí Văn. Chương 4. Tống thị Bí Văn. Vào buổi tối, Nhan Bên Trong Nghị đi vào văn sử quán khách cửa phòng trước, gặp được bị thành đống sách Bao phụ Dương Nguyên Liễu, trong mắt chính là lộ ra vẻ vui mừng rạng rỡ này hạt giống tốt, nếu có thể lưu tại. Ai? Tuổi đã cao lại còn tại cái này nằm mơ. Trong tim than nhẹ một tiếng, hắn liền dẫn một mặt hiền hòa ý cười đi vào trong phòng gặp qua quán trưởng. Dương Nguyên Liễu nhìn thấy hắn, cũng là lập tức đứng dậy thi lễ không có người ngoài, liền không cần đa lễ như vậy đến. Nhan Bên Trong Nghị khoát tay một cái nói: Nguyên Liễu à, ngươi lần trước nói kia phần Bát Quốc Chí nguyên bản, ta từ Phong lão nhi kia cho ngươi mà tới. Thật, ta ân quá trưởng." Dương Nguyên Liễu đầy mắt ngạc nhiên mỉm rỡ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận phần này đã ố vàng phát ố cổ tịch nguyên bản, nó ở trong tay như nhặt được chân bảo. Nhân bên trong nghị khẽ vươn râu dài nói, "Việc nhỏ việc nhỏ, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, nếu có hoang mang, có thể tùy thời lấy truyền niệm lệnh bài gọi ta." Dứt lời, nhân bên trong nghị thân hình liền hóa thành khói sợi thô tung bay mà đi. Dương Nguyên Liễu sau đó lật ra phần này Bát Quốc Chí nguyên bản, bắt đầu chăm chú nghiên cứu trong đó nội dung. Cái gọi là Tam Quốc chính là chỉ tại chúc hộ thành lập vương triều trước đó, tại bên trong khu vực này tám cái quốc gia lịch sử. Chúc hộ chính là diệt cái khác bại quốc, mới hoàn thành vương triều thống nhất. Dương Nguyên Liễu trước đây một mực dựa theo Trần Dương nói tới, âm thầm tìm kiếm lấy có quan hệ hơn 10 năm trước lần kia điệu bảo tiểu bí cảnh hiện thế tin tức. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện việc này không dễ dàng, bởi vì thừa thiên thư viện trong tàng thư các, vậy mà không có việc này tương quan ghi chép. Về sau tới văn sử quán, nàng càng là cảm thấy kỳ quặc. Bởi vì cho dù là ở chỗ này tư liệu lịch sử ghi chép bên trong, có quan hệ lần kia điệu bảo tiểu bí cảnh miêu tả cũng chỉ là sơ lược. Căn bản không có bất kỳ ký cạng miêu tả nội dung đã đường cái đi không thông, Dương Nguyên Liễu liền bắt đầu mở ra lối riêng, bắt đầu từ cái khắc cùng Vọng Nguyệt kia phiến địa khu tương quan trong cổ tịch tìm kiếm đáp án. Trải qua đại lượng tìm đọc tư liệu, thật đúng là nhường nàng tìm tới một manh mối. Phong Hỏa Quốc, Tống thị. Tại một bản giới thiệu tám quốc lịch sử hương giá bạn chép tay bên trong, tác giả nâng lên Phong Hỏa Quốc hoàng tộc Tống thị, từng tại bây giờ Vọng Nguyệt địa khu, phát hiện một chỗ bí ẩn bí cảnh lối vào, đồng thời từ đó được đến một phần đại cơ duyên. Theo manh mối này, Dương Nguyên Liễu bắt đầu có tính nhắm vào tra tìm tài liệu tương quan lại phân biệt tại một bản sơn thủy du ký cùng danh nhân truyện địa cổ tịch phát hiện tương tự ghi chép đồng dạng một sự kiện, bị ba cái khu vực khác nhau cùng thời gian người ghi chép lại, kia tất nhiên không phải tùy ý bịa đặt sự tình. Dương Nguyên Liễu mong muốn tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc, nhưng khi nàng mượn đọc tới văn sử quán bên trong kia phần bắt quốc chí lúc, mới phát hiện đây là hậu nhân bản sao bản. Trong đó rất nhiều nội dung cũng đã có cắt giảm cùng sửa chữa, nhất là liên quan tới cái khác bảy quốc hoàng tộc ghi chép, trọng yếu bộ phận đều có người vì biến mất bộ phận. Mà quyển sách này nguyên bản vẫn luôn bị phong gia cất giữ lấy, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy cũng chính là nhân bên trong nghị cùng phong gia gia chủ quan hệ cá nhân rất tốt, thêm nữa hắn vẫn là văn sử quản quán trưởng, mới có thể đem phần này nguyên bản cho mượn. Dư Nguyên Liễu lật xem phần này nguyên bản, cũng không lâu lắm liền thấy quan vu phong họa quốc thống thị nội dung tìm tới. Quả nhiên có. Vượt qua vài trang sau, Dư Nguyên Liễu chính là hai mắt tỏa sáng, tinh chuẩn tìm tới kia đoạn lời nói lúc năm quốc lịch 67 năm, thống thị tử đệ tại u nguyệt địa khu ngẫu nhập bí cảnh, đến một cơ duyên quà tặng. Trải qua thống thị tu sĩ nghiên cứu, phần cơ duyên này dường như ẩn hàm tạo hóa chi công, như đến vương pháp phá giải, có thể làm phong họa quốc một lần hành động lật chiều. Thần ham tạo hóa chi công Dương Nguyên Liễu nhìn thấy cái này miêu tả, trong tim đột nhiên rung động, tiếp lấy nàng trong đầu nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh liền liên tưởng đến nhà mình Tiên Tôn trên thân phải, Tiên Tôn thủ đoạn thần thông thông thiên, rất có thể chính là kia tạo hóa chí bảo. Khó trách Tiên Tôn sẽ muốn điều tra việc này, cái này Phong Hỏa Quốc thống thị tất nhiên là từ kia trong bí cảnh, lấy đi đối Tiên Tôn cực kỳ trọng yếu đồ vật. Dương Nguyên Liễu tiếp lấy nhìn xuống, nhưng rất đáng tiếc, về sau Phong Hỏa Quốc sử ký bên trong, liền lại không còn có quan hệ cái này bí cảnh cơ duyên miêu tả. Bởi vì tới Phong Hỏa Quốc quốc lịch 67 năm cuối năm, không đợi Phong Hỏa Quốc tìm tới phá giải cơ duyên phương pháp, chục hộ liên đại quân đã xuôi nam. Phong Hỏa quốc không địch lại Trục Hổ, đầu tiên là từ nội địa đệ Tây rút lui, rời đô tới bây giờ mặc hải một vùng, lại tại về sau bị truy hổ hoàn toàn chiếm đoạt. Cũng là tại Trục Hổ đến tiếp sau diệt quốc tường thuật bên trong, lại xuất hiện phần cơ duyên này chữ Đạp Phong Hỏa, diệt thống thị, không sai đào sâu ba thước, không thấy truyền luôn tạo hóa cơ duyên. Biết được Phong Hỏa quốc khả năng được đến tạo hóa cơ duyên, Trục Hổ Vương Triều tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng cho dù bọn hắn đem Phong Hỏa quốc hoàng thành lật cái út sắc, cũng không có tìm được có quan hệ phần này tạo hóa cơ duyên bất kỳ tung tích nào đến tiếp sau điều tra kéo dài dòng dã hơn 1 năm, nhưng đều là không có chút nào tiến triển. Có quan hệ việc này đi chép, liền tại 2 năm sau hoàn toàn biến mất. Dù sao thực sự từng gặp phần kia cơ duyên Tống thị tộc người cũng đã chết, vậy rốt cuộc là cái thứ gì, lại có hay không thật cùng tạo hóa có quan hệ, cũng đều chỉ dừng lại ở suy đoán giai đoạn. Chúng hổ không có khả năng bởi vì một phần giả dối không có thật truyền ôn, liên tốn công tốn sức đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực đi thăm dò. Việc này cũng liền theo thời gian trôi qua, chậm chậm phai nhạt ra mọi người ký ức. Nhưng giờ này phút này Dương Nguyên Liếu lại là có thể khẳng định, Tống thị năm đó tuyệt đối là được đến phần này, tạo hóa cơ duyên hiện tại có thể xác nhận việc này không phải hư, nhưng cứ như vậy, manh mối liền lại gây mất. Dư Nguyên Liễu lập đi lập lại liếc nhìn văn phù Phong Hỏa quốc cùng Tổng thị tương quan nội dung, tới tới lui lui từng câu từng chữ càng không ngừng nhìn. Tại dạng này nghiền ngẫm từng chữ một quá trình bên trong, nàng chợt phát hiện một cái cùng phần cơ duyên này không quan hệ chi tiết cái khác 6 quốc đều có tộc diệt ghi chép, nhưng duy trì có cái này Phong Hỏa quốc, chỉ có diệt quốc lại chưa từng xuất hiện tộc diệt. Dư Nguyên Liễu trong nháy mắt có một cái to gan phỏng đoán chẳng lẽ lại, Phong Hỏa quốc hoàng tộc Tổng thị bây giờ còn có huyết mạch lưu giữ lại. Nhìn sắc thực rất có thể, chụp hổ mặc dù lúc ấy từ bỏ đối phần cơ duyên này tìm kiếm, nhưng bảo vệ Tổng thị một đầu huyết mạch, lưu lại làm chuẩn bị ở sau, cũng chưa chắc không thể. Dư Nguyên Liễu càng nghĩ càng thấy đến việc này có khả năng, lập tức liền lập tức bình tâm định thần, bắt đầu lấy tâm hồn kêu gọi nhà mình Tiên Tôn chuyện gì. Tiên Tôn truyền niệm rất mau ra đến, Dư Nguyên Liễu liền lập tức đem chính mình hôm nay phát hiện 1 năm 110 bẩm báo cho Trần Dương 6. "Chúc hộ Vương Triều, Vọng Nguyệt Thành, phụ thành chủ." Từ lúc Vương Triều bí làm vào ở Vọng Nguyệt Thành sau, trong thành tu sĩ liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy thành chủ Tống Khai Dương. Có người nói hắn đã bị áp giải đi hình ngục, cũng có người nói hắn còn bị giam lỏng tại trong phụ thành chủ. Nhưng vô luận như thế nào, lâu như vậy không có bị Vương Triều phong xuất, vậy khẳng định là phạm vào đại sự Tống Khai Dương, nên tiếp nhận thẩm phô soạn. Thủ vệ vừa mới đẩy ra tù thất cửa sắt, liền lại trong chớp mắt đầu một nơi thần hồn nẹo. Một đạo như quỷ mị giống như bóng đen thật nhanh lướt đi gian phòng, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã đem trọn tòa trong địa lao thủ vệ toàn bộ chu sát. Hai vị ngưng bên cảnh giới viên mãn vương triều bí làm lập tức chạy đến, nhưng cũng không có thể đỡ bóng đen này, ngược lại là song song bị nó nặng tổn thương. Chờ chợ giúp đổi tới thời điểm, đám người liền được đến một cái tin tức kinh người. Nguyên vọng nguyệt thành thành chủ tổng Khai Dương, vượn mục tây chạy trốn. Hai canh dâng lên, đại gia đợi lâu họ dị, chương 5. Long mạch mật đàm. Chương 5. Long mạch mật đàm. Tin tức này từng cấp báo cáo, rất nhanh liền truyền đến Hoàng Đô Tiên Tuần Ti tổng tí bên trong. Vương triều trước quan viên vột ngủ phản bội chạy trốn, cái này có thể tuyệt không phải việc nhỏ. Tiên Chu tại sát nhận tin tức không sai sau, liền lập tức mang đến hiện lên cho cổ hoài nhân. Bất quá vị này Tiên Tuần Ti thống lĩnh khi lấy được Tống Khai Dương Tây trốn tin tức sau, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn đem dưới tay vẫy lui, tinh tế nhìn xong nội dung của báo cáo, sau đó kia mê vụ che lấp phía dưới khuôn mặt, chính là hiện ra một vẻ ý cười thật đúng là, nhường bệ hạ cho nói chúng. Hắn khẽ đọc một câu, thân hình đột nhiên tiêu tán, lại xuất hiện lúc đã là đi vào kia dưới mặt đất long mạch luối vào chỗ. Cổ Hoài Nhân điểm ra một sợi pháp quang, đụng vào trên cửa pháp khí, không bao lâu, liền nghe được tia thanh âm trầm ổn truyền ra vào đi, nghi ngờ nhân. Tại bệ hạ. Đại môn tử từ, từ mở ra, một đầu tại trong dung nham bước lên múa kim long chính là đập vào mi mắt Đông Tiên đại thắng, chụp hổ tiếp lên Đông Hoang thất hoàng tử đầu kia long mạch, về sau một đoạn thời gian rất dài, mọi dung thị đều không cần lại lấy huyết mạch là tuổi, kéo dài nơi đây hòa chủng. Cổ Hoài Nhân cất bước đi vào trong đó, đầu tiên là đối hoàng đế cúi đầu, lại đối quốc sư thi lễ, sau đó mới đứng dậy nói bệ hạ, quốc sư đại nhân, Tống Khai Dương trọng thương hai vị bí lâm. Xuấn Mạc Hải Tây chạy trốn. Nghe được tin tức này, Trục Hổ Quốc Sư cũng là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, dường như đối với chuyện này sớm có dự liệu. Hắn nhìn về phía Cổ Hoài Nhân cười nói nghi ngờ nhân, nếu ta nhớ không lầm, tính cả lần này, ngươi có thể đã thua bệ hạ bà trở về a. Cổ Hoài Nhân nghe vậy cười khổ lắc đầu bệ hạ quả thật là liều sự như thần, nghi ngờ nhân mà cảm. Năm đó hắn tự mình rất nguội, đem phong hỏa quốc hoàng thành lật cái út sóc, đem trong thành tất cả mật thất thầm nghĩ đều khai quật ra, cũng không thể tìm tới kia phần theo như đồ đại tạo hóa cơ duyên cuối cùng thậm chí bới Tống thị mộ tổ, cho kia Tống thị lão hoàng đế tức giận đến tại chỗ hô to thẹn với tiên tổ tự tuyệt huyết mạch mà chết, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Về sau dò xét hơn 1 năm thời gian cũng là không có chút nào tiến triển, Cổ Hoài Nhân liền cho rằng, kia phần cái gọi là tạo hóa cơ duyên, nên chỉ là một đoạn truyền ngôn mà thôi. Bất quá, chúc hồ hoàng đế lại là đối việc này có cái nhìn bất đồng. Hắn thấy, không thu hoạch được gì mới là thu hoạch lớn nhất, cái này liền chứng minh, Tống thị nhất định là được phần này tạo hóa cơ duyên. Thế là hai người đánh cái cược Cố Hoài Nhân cảm thấy phần cơ duyên này hoàn toàn là giả dối không có thật, chúc hồ hoàng đế lại nói cơ duyên này từ đầu đến cuối nắm giữ tại Tống thị trong tay. Bởi vậy, tại sao cùng thanh tẩy bên trong, chúc hồ hoàng đế cố ý lưu lại Tống thị một chút hy vọng sống, nhường trong đó một vị Tống thị hậu nhân thừa dịp loạn trốn thoát. Về sau nhiều năm như vậy bên trong, người này cùng với về sau thân thuộc tất cả hành tung liên đều tại chúc hồ giám thị phía dưới. Tại vọng nguyệt làm thành chủ thế nhưng là một cái mỹ xoa, đến phiên hắn Tống Khai Dương, tự nhiên cũng là cốt sư tại phía sau màn bố cục. Năm đó tổng thị chính là tại Vọng Nguyệt khu vực bên trên được đến cư duyên, vậy thì an bài tổng thị huyết mạch tiếp tục lưu lại nơi đây yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Tống Khai Dương liền tra được cái gì, cũng bắt đầu cố ý tiếp xúc Công Nguyễn Sơn cùng nó sau lưng Lãng Nguyệt tông. Trúc Hồ đem những này đều nhìn ở trong mắt, cũng vui vẻ phải xem hắn dạy vợ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho trục hổ càng thêm tiếp cận phần kia cơ duyên chân tướng đây cũng chính là vì sao Vương Triều sẽ đối với Tống Khai Dương ăn cây táo rào cây sum hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, đồng thời tại đồng cửa sổ chuyện xảy ra sau, cũng chỉ là đem nó giam lỏng, cũng không có trực tiếp áp giải hình ngục nguyên nhân thực sự. Chỉ rất là tiếc nuối, trong quá trình này, Lý Gia thành lớn nhất vật hy sinh. Hiện tại, rõ ràng là tại bị giam lỏng trạng thái, Tống Khai Dương vẫn còn có thể thực lực đại trướng, đồng thời đánh lui hai tên ngưng nguyên cảnh giới viên mãn Vương Triều bí làm tây trốn. Liên đủ để chứng minh, hắn đã lấy được viên kia mở ra Tống thị cơ duyên mấu chốt chìa khóa mà hắn trốn đi địa phương, cũng chính là đã từng phong hỏa quốc hoàng đô chỗ Mạc Hải. Năm đó cốt sư cùng Tống Khai Dương bọn người trải qua cân nhắc, đều là chưa thể nghĩ đến đáp án. Vẫn là cùng đối phương cùng là nhất cấp chi quân chủ hổ hoàng đế, đoán được một loại khả năng Tống thị lão hoàng đế rất có thể đem phần cơ duyên này dấu ở gia tộc huyết mạch bên trong. Như thế, liền có thể giải thích vì sao cổ hoài nhân từ đầu đến cuối tìm không được vật thật, còn có kia Tống thị lão hoàng đế vì sao lựa chọn tự tuyệt huyết mạch mà chết. Mà chuyện này chân tướng, cũng cùng hắn phỏng đoán không có sai biệt. Thưa Tống thị lão nhi tự biết phong hỏa quốc ngày giờ không nhiều, là bảo toàn cơ duyên từ đầu đến cuối có thể lưu tại Tống thị trong tay, không gọi trúc hổ chiếm trước mà đi, liền thi triển bí pháp, đem nó luyện vào Tống thị huyết mạch bên trong. Kể từ đó, bất luận trúc hổ như thế nào tìm kiếm, đều sẽ không tìm được nửa điểm tới tương quan tung tích, như trúc hổ cuối cùng lựa chọn đem Tống thị tàn sát hầu như không còn, liền cũng mang ý nghĩa, phần cơ duyên này hoàn toàn biến mất ở thiên địa. Nhưng chỉ cần Tống thị ở đây kiếp nạn bên trong, có thể có một người may mắn còn sống sót, liền bảo lưu lại phá giải cơ duyên, trọng trấn phong hỏa hy vọng. Tống thị lão hoàng đế suy nghĩ phi thường tốt nhưng hắn lại đánh giá thấp trục hổ vị này tâm tư cực sâu đế vương, cùng là nhất quốc chi quân, trục hổ hoàng đế chỉ là thay vào đối phương nhân vật suy nghĩ một phen, liền rất nhanh đến mức tới đả bán. Bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm chuyện giống vậy tình chuyên tốt. Trục hổ hoàng đế bình thản nói rằng không có uổng phí nuôi hắn tống thị ba đời người, cái này tống khai dương cũng là không chịu thua kém đem kia Lãng Nguyệt tông bước xuống ngồi ăn tất cả đều lút vào. Quốc sư, bệ hạ, thần tại. Hạ mật lệnh a. Tuân chỉ. Quốc sư đại nhân thân hình lặng yên biến mất, lòng đất long mạch bên trong liền chỉ còn lại có trục hổ hoàng đế cùng cổ hoài nhân hai người nghi ngờ nhân muốn hay không cùng chấm lại cược một lần. Chờ cố sư sau khi đi, chúng hổ hoàng đế hỏi. Cổ Hoài Nhân mặt lộ vẻ vẻ do dự, bởi vì hắn đã thua ba lần, trong lòng quả thực không có nắm chắc. Bệ hạ đồng dạng lúc nói lời này, kia trong lòng đều là đã 10 phần chắc chín bệ hạ, lúc này đánh cái gì? Cược, phần cơ duyên này hoa rơi vào nhà nào? Cái này, Cổ Hoài Nhân sắc mặt có chút cụ quái, bởi vì tống thị cơ duyên một chuyện, tại hiện nay vương triều bên trong, chỉ có mấy vị nhân vật trọng yếu biết được. Ngay cả Hà gia cùng Thừa Thiên thư viện dạng này thế lực đều không được biết. Nếu như thế, làm sao đến hoa rơi vào nhà nào mà nói? Phần cơ duyên này tự nhiên là quy về trúc hổ hoàng tất tất cả, chứ cái đó ra còn có thể có người khác sao? Cổ Hoài Nhân chậm chạp không nói, trúc hổ hoàng đế cũng là biết trong lòng của hắn không hiểu, nhưng hắn cũng có chút nói không rõ ràng chính mình giờ phút này nỗi lòng, trước đây bất luận là diệt bảy quốc, tây chinh, vẫn là vừa kết thúc không lâu đồng tiến, tại làm ra những này quyết định trọng đại thời điểm, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ trong sâu xa tiến niệm cảm giác, dường như chính mình là kia thiên mệnh sở quy. Nhưng lần này, khi hắn bắt đầu thôi diễn phần cơ duyên này kết quả thời điểm, cũng rốt cuộc không có loại này huyền diệu chỉ dẫn tri ý trong nháy mắt này. Một cái ý niệm trong đầu tại trục hổ hoàng đế trong đầu xuất hiện. Chẳng lẽ Đông Tiễn kia Khuynh Quốc một trận chiến, thật đã hao hết trục hổ khí vận cùng mệnh số sao? Canh 1. Số 2 liền phải kết hôn, hiện thực thực sự bật quá, hai ngày này chỉ có thể tạm thời một canh, trước treo sổ sách thiếu, đến tiếp sau đều sẽ cho đại gia bổ sung. Chương 6. Các vương hành động. Chương 6. Các vương hành động. Sau đó mấy ngày, Chu Y Na tống Khai Dương Vương Triệu mật lệnh thông qua khác biệt con đường phát xuống tới thế lực khắp nơi cùng cá nhân trong tay. Xem như bây giờ Vương Triệu được chú ý nhất hai vị thiên kiêu một trong, Dương Linh Duệ tự nhiên cũng là thu vào phần này mật lệnh. Bất quá phần này mật lệnh không giống trước kia như vậy khắc nghiệt, cho dù không thể hoàn thành truy nã nhiệm vụ, chỉ cần tham dự trong đó, liền đều có thể được đến một khoản phong phú vương triều công tích. Một năm qua này các nhà các thiên tài đều lần lượt đột phá ngưng nguyên cảnh giới, sớm đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị thử một lần mật lĩnh, lần này truy nã phản quốc trọng phạm, vừa vặn liền cho bọn hắn như cá gặp nước cơ hội. Dương Linh Duệ tiếp vào phần này mật lệnh sau, rất nhanh liền nghĩ đến, trước đây Trần Dương truyền niệm Dương gia bản tộc tu sĩ, liên quan tới phong hỏa quốc thống thị tin tức. Trực giác nói cho hắn biết khả năng này cũng không phải là trùng hợp, thế là hắn liền lập tức đem việc này cáo tri Dương quan phong cái sau kết hợp sự kiện trước sau hơi chút cân nhắc, liên cơ bản xác định Tống Khai Dương chính là Phong Hỏa Quốc Tống thị hậu nhân. Vương Triều mặt ngoài là muốn truy nã đạo phạm, kỳ thực là có cho Vương Triều bên trong các nhà luyện binh tân tân ngưng nguyên mục đích, mà chân chính ý đồ, liền để cho đám người xung làm tay chân, chính mình cấp đoạt ẩn dấu trong đó kia phần tạo hóa cơ duyên. Vương Triều cao tầng đối tin tức này bạ không rất nghiêm, nhưng cái khác Vương Triều thế lực cũng không phải không có chút náo phát giác. Bọn hắn thông qua được hiểu Tống Khai Dương quá khứ, rất nhanh liền phát hiện, lấy chụp hổ quá khứ lôi đỉnh thủ đoạn, đối cái này Tư Thông Lãng Nguyệt tông trưởng trấn xử trí, thật sự là quá nhẹ đổi thành người khác, đừng nói là trực tiếp bắt đầu kém nhất cũng phải là muốn áp giải tới hình ngục thật tốt thần vẫn. Kết quả hắn làm nhiều như vậy đủ để rơi đầu hoạt động, thậm chí còn một tay chủ đạo lý ra đi hướng, cuối cùng cũng chỉ là bị giam lỏng. Loại tình huống này, chỉ cần không đốc, đều có thể từ đó nhìn ra kỳ quặc, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người, đều đem Tống Khai Dương cùng năm đó Phong Hỏa Quốc Tống thị liên tưởng đến cùng một chỗ, đa số thế lực đều chỉ biết được lần này truy nã mật lệnh bên trong ẩn dấu ẩn tình, lại không biết cụ thể là cái gì. Có thể đoán được vương triều ý đồ chân chính, chỉ có hai nhà, một cái là Dương gia, một cái chính là Phong gia. Bắt cốt chí nguyên bản trước đây một mực bị Phong gia gia chủ cất giữ lấy, nội dung trong đó hắn sớm đã là nhớ kỹ trong lòng. Cho nên tại biết được Tống Khai Dương tây trốn, vẫn là trốn đi Mạc Hải sau, vị này Phong gia gia chủ chính là trực tiếp thụ ý tiếp vào lần này, mật lệnh Phong Lam chuyến này muốn cùng tốt mộ dung gia ngợi, không cùng bọn hắn đoạt, thêm gia chút lực, bọn hắn an thịnh, nhà ta có thể cọ hướng chút canh liền tốt. Phong gia tại việc này bên trên cũng thực tự hiểu rõ, biết nhà mình bao nhiêu cái lượng, không yêu cầu xa vời có thể có được phần kia cơ duyên, chỉ cần có thể đi theo hàng thật phía sau nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt, đó cũng là tốt. Bất quá một bên khác, Dương gia thái độ lại là cùng phong gia có khác nhau rất lớn. Khi lấy được Trần Dương trả lời chắc chắn sau, Dương Linh Duệ chính là đã quyết tâm muốn tham dự lần này cơ duyên tranh đoạt. Phần cơ duyên này việc quan hệ nhà mình tiên tôn đại sự, tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho người lưng nghiền, Dương gia còn không có bằng chứng tới muốn cùng mộ Dung thị đoạt thức ăn trước miệng quọt. Cơ duyên tranh đoạt cũng là dạng cứu phương thức phương pháp. Tựa như trước đây dư lão tiến về thiên phủ bí cảnh, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng ba kiện bí cảnh chí bảo đều là bị Dương gia đoạt được. Dương gia có thể tranh đoạt phần cơ duyên này trọng điểm, tự nhiên vẫn là tại Trần Dương trên thân. Dương Linh Duệ chuyến này chính là sẽ mang theo Trần Dương phân thân tiến về Mạc Hải. Cùng chúc hộ mộ Dung thị chỉ có tình báo manh mối khác biệt, như thật có tạo hóa cơ duyên như thế, Trần Dương là thật sự có thể trực tiếp cảm ứng. Hơn nữa đối với Tống Khai Dương người này, Dương Linh Duệ sát tâm cũng là không nhỏ. Tử Hòa tại mật lệnh hạ đản không lâu sau, liền đưa tới cho hắn một phần tự viết. Phía trên viết, Tử Hòa hiện tại đang đứng ở đột phá ngưng nguyên mấu chốt kỳ, thực sự không cách nào bước ra. Cho nên nếu có cơ hội, hắn hy vọng Dương Linh Duệ có thể giúp hắn chỉnh tay đâm người này. Kỳ thật cho dù không có phần này tự viết, Dương Linh Duệ cũng biết nhận hạ lý ra mối thủ này ván. Bởi vì lý gia lão tổ lý nguy nước, tại Dương gia có lớn lao ân tình. Tống Khai Dương xem như năm đó lý gia phá hủy một chuyện kẻ đầu têu, về tình về lý, hắn ở đây thủ đô Lâm Thụy là hẳn là có chỗ biểu thị. Tại mật lệnh hạ đạt trong vòng 10 ngày, thế lực khắp nơi chính là lần lượt đã tới ở vào Vương triều Tây Bộ, khoảng cách mạc hải gần nhất một tòa thành trì, Đà Nha Thành. Phong Lam đem gia chủ phần này dặn dò ghi tạc trong lòng, chống đỡ một chút đạt nơi đây, liền chủ động đi bái phòng chuyến này mộ dung thị tử lệ. Khi hắn nhìn thấy chuyến này, người tới đúng là mộ dung thu hàm lúc, liền càng thêm vững tin lão tổ lời nói không hoa. Có thể đem vị này phái ra Vậy ngươi muốn nói hoàng thất chuyến này không có toán tính, liền hoàn toàn là tại bắt người làm đồ đần dỗ. Phong Lam một phen suy tư sau, dứt khoát cũng liền đem việc này làm rõ, đem nhà mình nắm giữ tình huống nói tại Mộ Dung Thu Hàm. Cũng đưa ra chứng minh bằng lòng tại việc này, bên trong là hoàng thất ra một phần lực, sau đó chỉ cần cho Phong gia điểm một chén nhỏ canh liền có thể. Mộ Dung Thu Hàm cùng ngày không có trực tiếp trả lời chắc chắn, thẳng đến ngày thứ 2 mới lại triệu kiến hắn. Hai người cùng ngày mưu đồ bí mật hồi lâu, nhưng cụ thể nói chuyện cái gì, liền không người biết được. Không chỉ là Phong gia cùng Mộ Dung thị, cái khác mấy phe thế lực tại đến Đả Nhạc thành sau, cũng đều là lập tức lẫn nhau bái phòng âm thầm trao đổi lấy lẫn nhau tình báo trong tay. Mà tại ở trong đó, lại có một người làm việc có chút kỳ quái, hắn cự tuyệt tất cả mọi người đến thăm, cũng không có đi bái phòng bất kỳ bên nào thế lực, ngược lại là đi đến nhà Tam một cái trong thành đã suy sụp tiểu thế gia Đả Nhạc Thành, Hàn gia. Hàn gia nguyên bản tại Đả Nhạc Thành bên trong, chỉ tính một cái trung đẳng chết xuống dưới thế gia. Trong nhà chỉ có một vị đã không còn sống lâu nữa cao tuổi ngưng nguyên lão tổ, tiếp qua không đến mấy năm liền sẽ bởi vì thọ nguyên dùng hết mà cưỡi hạc đi Tây phương. Bất quá, trước đây bởi vì trong nhà gia cái bị vạn hóa môn chọn trúng thân truyền đệ tử, lúc ấy cũng là náo nhiệt một trận. Không ít người nhìn chúng đứa bé này tiềm lực, bắt đầu chủ động cùng Hàn gia kết giao. Nhưng ai cũng không hề nghĩ tới, cái này bị Hàn gia ký thác kỳ vọng hải tử, lại là chết tại kia đông tiến trên chiến trường. Hàn cảnh nghĩa vừa chết, Hàn gia chính là lại bị đánh về nguyên hình, từ đông như trở hội tới trước cửa có thể răng lưới bắt chim bất quá trong vòng một đêm. Mà bởi vì Hàn gia vị kia lão tu đã là nửa thân thể xuống mồ trạng thái, sau khi hắn chết, Hàn gia có thể hay không tiếp tục kế thừa thế gia danh hiệu, đều vẫn là hai chữ đầu. Nếu là không người có thể đứng ra, như vậy vị này lão tu vừa chết, Hàn gia liền sẽ lập tức mất đi thế gia tất cả quyền. Ngay cả kia phần đất phong đều sẽ bị vương triều thu hồi đối mặt tình huống như vậy, Hàn gia gia chủ những năm gần đây có thể nói là sức đầu mẹ trắng. Mặc dù Hàn cảnh nghĩa trước khi chết là Hàn gia liệu ra một khoản coi như phong phú chiến công, nhưng những này còn chưa đủ lấy nhường Hàn gia tiếp tục chống lên thế gia tiến cồi. Cũng không phải là tất cả mọi người là Diệp Lan, có thể lập xuống truyền thế chiến công, bảo đảm gia tộc hậu thế an ổn không đủ. Những này cũng khan hiếm. Ai? Đưa đi những vật này, chỉ sợ đều không đủ người ta trò cười. Hàn gia gia chủ Hàn Kiến Nam ngay tại chỉnh lý một phần tiên tài địa bảo danh sách, đây đều là Hàn gia những năm này để dành cho tặng. Lão tổ đã đóng tử quan chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, nhưng trong lòng rất rõ ràng, lão tổ lần này thành sự xác suất, căn bản chính là trăm không đủ một, cơ hội xa vời đến cực điểm. Lão tổ sau khi chết, Hàn gia làm như thế nào đi, đây mới là hắn bây giờ nhất nên cân nhắc chuyện. Hắn vốn là muốn là thông qua tiến công chi pháp, được đến trong thành cái khác đại thế gia che chở. Nhưng ở mấy lần bãi phòng cùng đếm ký nhà mình bốn liếng sau, hắn chính là minh bạch, việc này căn bản không làm được. Bởi vì so với Hàn gia bây giờ còn nắm giữ nơi tay chỗ kia đất phòng, trong tay để dành được những loại vụn vật lẻ tẻ thiên tài địa bảo, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. So với tiếp nhận tiến công che chở Hàn gia, trong thành thế gia càng muốn tại Hàn gia suy sụp sau, chia lại kia phiến đất phòng cái này nên. Như thế nào cho phải a? Hàn Kiến Nam chôn sâu lấy đầu, đem hai tay chống tại bàn bên trên, không nhìn thấy Hàn gia tương lai đường ra ở phương nào đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi vội vã bước chân gia chủ. Có vị ngoại lai ngưng nguyên tu sĩ đến nhà, nói muốn gặp ngài. Ngoại lai ngưng nguyên tu sĩ? Hàn Kiến Nam nghe tiếng chính là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hàn gia nhưng chưa hề tại Đàn Nhạc Thành bên ngoài phát triển người nào mạch cùng mạng lưới quan hệ, tăng thêm loại thời giờ này tiếp điểm, liền lại càng không có người tới cửa mới đúng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Hắn liền hỏi thăm người nọ có tên Huệ. Kết quả cái này truyền lời tu sĩ báo ra tính danh, trực tiếp gọi cả người hắn chấn kinh đến ngu ngơ ngay tại chỗ hắn nói, "Chính mình đến từ Vọng Nguyệt Trì Hạ, gọi Dương Linh Duệ." Hôm nay lại hỉ, trở về nhà sau lập tức mua bút thành văn gỗ chữ một trường, các vị độc giả đại đại chờ lâu rồi. Chương 7, Nhờ ơn. Chương 7, Nhờ ơn. Vọng Nguyệt Trì Hạ, Dương Linh Duệ. Nghe được cái tên này, Hàn Kiến Nam chỉ cảm thấy đại não một hồi chấn động đi liệt, sinh ra một chút cảm giác không chân thật. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, là cao quý vương triều Thiên Kiêu thừa phong quân Dương Linh Duệ. Vậy mà lại tới cửa bãi phòng bọn hắn một cái nho nhỏ hàn gia. Trước đây hàn gia cùng vị này tiên kiêu nhân vật có thể không có bất kỳ cái gì tiếp xúc ra qua đường này, Hàn Kiến Nam mới hồi phục tinh thần lại, đầy mắt không thể tin hỏi, hắn nói hắn cứ gọi Dương Linh Duệ. Người xác định không nghe lầm. Gia chủ, tuyệt đối sẽ không sai. Người hiện tại ở đâu? Trước nên tới khách thất. Nhanh. Nhanh chóng mang ta tiến đến. Tại cái này hàn gia tu sĩ dẫn đường hạ, Hàn Kiến Nam chạy tới khách thất chỗ. Lúc này khách thất bên trong, Dương Linh Duệ sắc mặt bình tĩnh băng ngồi ở chủ vị. Một vị hàn gia tu sĩ thận trọng tiến lên cho hắn thiêm trà. Từ hắn có chút phát run cánh tay cùng thần sắc khẩn trương, liền có thể nhìn ra, đối mặt Dương Linh Duệ lúc, trong lòng của hắn áp lực lớn bao nhiêu đả nhạc, thành bên trong cũng không ít ngưng nguyên tu sĩ, Hàn gia ở thế gia vị trí bên trên ngồi gần trăm năm, hắn thân làm tụ khí viên mãn tu sĩ, tự nhiên cũng là tính gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Dương Linh Duệ lần đầu tiên, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, người này cùng lúc trước hắn thấy qua tất cả ngưng nguyên tu sĩ, bao quát nhà mình lão tổ ở bên trong, đều hoàn toàn không giống. Dương Linh Duệ trên thân mơ hồ để lộ ra kia cố cường đại cảm giác, cùng những cái kia ngưng nguyên tu sĩ căn bản không phải một cái chiều không gian nhất là tại cùng ánh mắt của hắn đối mặt thời điểm, tên này Hàn gia tu sĩ không tự chủ liền sẽ sinh ra một loại muốn chết thảm nạt thở cảm giác. Nhìn đối phương đã đỏ lên khuôn mặt, Dương Linh Duệ cũng là cố ý tu liệm trên thân trong lúc Lờ đã phóng thích ra sát khí, đây là tại Đông Tiên chiến trường đã thành thói quen, quen thuộc chính mình Dương gia người còn tốt, nhưng ở người ngoài cảm thụ, lại là sẽ không tốt như vậy chịu Vãn Bối Hàn Kiên Nam. Gặp qua Thừa Phong Tiên quân, rốt cục đợi đến gia chủ trình diện, vị này tiếp đại Dương Linh Duệ Hàn gia tu sĩ mới như được đại xá, nói câu cáo lui liền vội vàng rời đi, cũng không tiếp tục muốn cùng hắn chờ lâu một phần thời gian Hàn gia chủ khách khí, ta còn đảm đương không nổi Tiên quân danh hiệu ngồi xuống nói a. Ai? Hàn Kiến Nam liên tục không ngừng gật đầu, sau đó tại Dương Linh Duệ nghiêng đầu ngồi xuống không biết tiên. Tiên bối Quang Lâm Hàn Sát, thế nhưng là có chuyện gì phân phó? Hàn Kiến Nam thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói rằng, ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài một câu, Hàn gia tất nhiên dốc sức mà làm. Tại hắn nghĩ đến, Dương Linh Duệ chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đi vào Hàn gia, khẳng định là có chỗ cầu có nhu độ. Nhưng Hàn Kiến Nam trong lòng lại là không hiểu, chính mình cái này đã đi hướng suy bại gia tộc, có đồ vật gì là có thể nhường vị này tiên kiêu nhìn chúng đâu. Ngay tại hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Dương Linh Duệ cười nhạt một tiếng mẹ miệng nói, chuyến này cũng không phải là muốn gọi Hàn gia ra làm những gì, mà là thay ta kia tộc đệ tới cửa thăm viếng một phen, thuận tiện mang một ít vật. Tộc đệ, thăm viếng. Hàn Kiến Nam nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó đồng nhiên nghĩ tới một chuyện. Trước đây Hàn Cảnh Nghĩa truyền về trong tín thư, xác thực có nâng lên, Dương gia cũng có một cái tên là Dương Linh Thù Hải tử, trở thành vạn hóa môn tân truyền, hơn nữa còn là bị kia Mạc Hiển Trưởng lão thu làm đồ đệ. Trong thư giản lược nâng lên, hai người là cùng thời kỳ nhập môn, quan hệ cũng còn tính hòa hợp. Nghĩ tới đây, Hàn Kiến Nam trong lòng chính là dâng lên một cái không chân thực ý niệm, tâm hồn trong lúc nhất thời bắt đầu có chút cuộnượn. Chẳng lẽ, ta Hàn gia được cứu rồi? Tiền, Tiên Bối nói nhưng là, quý tộc vị kia linh thủ công tử. Dương Linh duyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem một cái túi đựng đồ đưa đi ra. Hàn Kiến Nam sau khi nhận lấy thạ gia thần thức tìm đòi, lệ kia nước liền giống như vỡ đê tuôn ra hốc mắt cả nghiếc. Cảnh nghiếc a. Hàn Kiến Nam hai tay gắt gao cầm túi đựng đồ này, trong miệng không ngừng mà phát ra thống khổ kêu khóc. Cái này trong túi chứa vật, tất cả đều là Hàn Cảnh Nghiếc tại Đông Tiên trên chiến trường di vật. Bên trong có hắn bỏ mình lúc mặc nhuốm máu quần áo, có vài đoạn đã khô cạn thi thể hải cốt, có một túi bị vài vóc bao khóa tóc, còn có một phong đã viết xong, lại chưa thể gửi về thư. Năm đó Hàn Cảnh Nghĩa chiến từ lúc, chính là đông tiến chiến sự tiền tuyến cấp bách nhất giai đoạn, đồng hành theo quân tu sĩ không thể tới lúc thu hồi những vật này, liền chỉ cấp Hàn gia trở lại một phần bỏ mình chiến báo. Hay là hắn vị kia trong tông môn sư phụ, về sau nghĩ hết biện pháp, lợi dụng các loại thủ đoạn thu thập trở về một chút. Dương Linh Duệ sở dĩ sẽ đến tới Hàn gia, cũng là bởi vì vạn hóa môn bên trong vị trưởng lão này đông tiến chiến trường nguy cơ trùng trùng, Dương Linh thủ cũng từng có mấy lần thân hãm hiện cảnh. Trong đó có hai hồi, tại thủ đoạn hắn cuối cùng lúc, chính là vị này trong môn trưởng lão ra tay giúp đỡ thoát khốn. Chỉ tiếc về sau quyết chiến thời điểm, vị trưởng lão này cũng là bản thân bị trọng thương, cuối cùng bất trị bỏ mình. Qua đời trước hắn gọi tới Dương Linh Thủ, đem cái này túi trữ vật giao cho trong tay của hắn. Dương gia nhận người này tỉnh, chính là muốn đem việc này làm tốt, cho nên Dương Linh Duệ mới có thể tự thân tới cửa bái phỏng. Hắn lần này cử động, một mặt là vì cho Hàn gia đưa về hàn cảnh nghĩa di vật, một phương diện khác cũng là hướng ngoại giới phóng xuất ra một cái tin tức, kia chính là mình cùng Hàn gia có giao tình. Có chính mình vị này vương triều thiên kiêu thân phận bảo đảm, Về sau cho dù là Hàn gia mất thế gia danh hậu, đa nhạc thành thế lực các muốn ra tay, cũng phải muốn kiêng kỵ ước lượng mấy phần đa tạ tiền mối. Hàn Kiến Nam đứng dậy bái tạ nói, cảnh nghĩa chính là ta hữu tử, lần đầu nghe thấy tin chết thời điểm, ta suýt nữa tại chỗ ngất đi. Bây giờ có thể được tới hắn những ngày di vật, trong lòng cũng là có rơi vào. "Từng, nhà ngươi còn có vị Ngư Nguyên lão tổ đúng không?" Dương Linh Duệ hỏi đúng vậy tiền mối, lão tổ từ 3 tháng trước đó liền đã đóng tư quan. 3 tháng trước đó. Dương Linh Duệ nhắc tới một câu, trong lòng đã là có mấy phần suy đoán, nói tiếp, còn mời làm phiền Hàn gia chủ Mang ta đi vị này, lão tiền bối nơi bế quan xem một chút đi. Một ngoại nhân mong muốn tiến về lão tổ nơi bế quan, chuyện như vậy đặt ở trước đó, Hàn Kiến Nam là là tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhưng đổi lại là trước mắt vị này Vương Triều Thiên kiêu nhân vật, Hàn Kiến Nam lại là không có quá nhiều do dự, rất nhanh hứng thanh xuống tới đầu tiên lấy Dương Linh Duệ thân phận địa vị, mong muốn đối Hàn gia bất lợi căn bản không cần tự mình động thủ. Tiếp theo đối phương còn vị bọn hắn đưa tới Hàn cảnh nghĩa di vật. Cuối cùng, cũng là nhường Hàn Kiến Nam cảm kích nhất một chút, chính là tại cái này Hàn gia xu hướng suy tàn hiện thị rõ thời khắc. Dưng Linh Duệ đúng là bằng lòng ra mặt vì bọn họ giữ thể diện, cái này đủ để được đến tín nhiệm của hắn đi theo Hàn Kiên Nam, xuyên qua liên tiếp cấm chế cùng trận pháp, Dưng Linh Duệ đi tới Hàn gia trong cấm địa một chỗ động phủ trước. Chỉ là hơi hơi cảm giác một chút từ đó tán dật mà ra chân nguyên, Dưng Linh Duệ trong lòng chính là than nhẹ một tiếng. Nơi đây tình cảnh, quả nhiên cùng hắn nghĩ đến không kém. Hàn gia vị này ngưng nguyên lão tổ, đã là cõi hạc trở lại. Chương 8. Tiến vào Mạc Hải. Chương 8. Tiến vào Mạc Hải tiền bối, chính là nơi đây, từ lúc lão tổ bế quan về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào từng tiến vào nơi này. Hàn Kiến Nam nhìn về phía chỗ kia đóng chặt động phủ cửa đá, trong mắt vẫn như cũ tồn tại lấy một màn kia không thiết thực hy vọng. Dương Linh Duệ vốn định dùng chút huyền truyện tìm từ, nhưng lời đến quẻ miệng, vẫn cảm thấy nên ngay thẳng một chút Hàn gia chủ, có thể bắt đầu vì Hàn lão tiền bối xử lý tang. Hàn Cảnh Miễu nghe tiếng thân thể lập tức cứng ngơ, hắn nhìn một chút trước mắt động phủ, lại trở lại nhìn về phía Dương Linh Duệ, miệng khép mở mấy lần, nhưng đều là muốn nói lại thôi. Mặc dù đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng là bây giờ từ Dương Linh Duệ trong miệng đạt được nghiệm chứng, vẫn là để trong lòng hắn vô cùng đau xót. Từ đó, Hàn gia chính là thật lại không ngừng nguyên tu sĩ tọa trấn a. Do dự một lát, Hàn Kiến Nam cũng là cưỡng chế trong lòng đau khổ, gật đầu nói, "Vâng." Sau đó hắn dùng lệnh bài mở ra độc phủ, đem bên trong cốt kia đá hơi khô xẹp lao tổ thân thể lấy ra ngoài, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn lập tức chuẩn bị lên lão tổ tang sự. Hàn gia Ngưng Nguyên Tu sĩ bỏ mình tin tức, cũng rất nhanh ở trong thành truyền ra. Rất nhiều trước đây đối Hàn gia Ngưu đổ làm loạn, ngoa ngoệ muốn động thế lực, cũng bắt đầu phái người đi vào Hàn gia, lấy phúng viếng chi danh, đi tìm hiểu chi thực. Một khi phát hiện Hàn gia đã không có bất kỳ chỗ dựa, bọn hắn liền sẽ không ở có bất kỳ kiêng kỵ. Nhưng khi những thế lực này người tới Hàn gia về sau, Lại là ở đằng kia ở giữa đại đường chủ tòa phía trên, thấy được một cái xa lạ ngưng nguyên tu sĩ. Người này bọn hắn tại Đà Nhạc Thành chưa bao giờ thấy qua, đồng thời những ngày này cũng chưa bao giờ thấy qua Hàn gia cùng ngoại thành thế lực có liên hệ gì. Những ngày đến đây tìm hiểu hư thực các tu sĩ đều là hết sức tò mò, thế là liền bản bạc một phen, tiến lên cùng người này chào hỏi, cũng hỏi thăm kỳ danh huy. Dương Linh Duệ ánh mắt đảo qua những người này, bình thản mở miệng nói, "Vọng Nguyệt Chỉ Hạ, Tùng Sơn Dương gia, Dương Linh Duệ, lần này đến đây, tiễn biệt cố nhân." Hắn không chỉ có báo ra danh hiệu của mình, còn nói rõ ý đồ đến Dương Linh Duệ Đạo hữu thế nhưng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh, thừa phong quân. Hôm nay có may mắn gặp qua Triệu ta tiên tiêu. Tại những này Đả Nhạc thành các tu sĩ kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Dương Linh Duệ sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, "Gặp qua các vị đạo hữu, nhưng hôm nay ta cũng không chuyện phiếm nha hứng, mong rằng lý giải." Nói được mức này, tu sĩ khác cũng sẽ không lại tự chộp nhập nhã, đều là cùng hắn bên cạnh Hàn Kiến Nam trấn an một phen, tiếp lấy là Hàn gia lão tổ ngắn ngủi ai điếu một lát liền rời đi. Dương Linh Duệ cùng Hàn gia lão tổ có quen biết cũ chuyện, cũng theo bọn hắn rời đi, truyền vào Đả Nhạc thành tất cả thế lực trong hai. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nghi ngờ nhau nào, thế nào đều không nghĩ ra, Hàn gia làm sao lại có thể cùng vị này Vương Triều Thiên Kiêu đáp lên quan hệ đâu. Bởi như vậy, bọn hắn những cái kia đã sớm ảo tưởng tốt kế sách, liền đều muốn tạm hoãn chức hành, không phải chêu đến vị này Vương Triều Thiên Kiêu không vui, còn không biết sẽ đưa tới phiền phức gì. Tại Hàn gia dòng giá tọa trấn sau một ngày, Dương Linh Duệ cùng Hàn Kiến Nam nói tạm biệt, cũng lưu lại một phần thủ lệnh của mình. Về sau Hàn gia tu sĩ như gà khó, có thể bằng vào phần này lệnh bài, đi hướng Tùng Sơn tìm kiếm trợ giúp cùng che chở. Hàn Kiến Nam trong lồng ngực có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn cảm tạ. Dương Linh Duệ là Hàn gia làm được đây hết thảy thực sự ngưỡng hắn vị gia chủ này rất là cảm động tiền bối. Ta, Hàn gia chủ không cần nhiều lời, Linh Duệ cử động lần này cũng là báo đáp Tân Tỉnh, muốn tạ, còn phải tạ Hàn Cảnh nghĩa vị sư phụ kia." Dương Linh Duệ khoát tay nói, nếu không có lão nhân gia ông ta, Linh Duệ cũng sẽ không đi như thế một lần." Vâng." Tiền bối nói phải. Văn bối nhớ kỹ." Dương Linh Duệ sau khi đi, Hàn Kiến Nam liền lập tức sai người, cho Hàn Cảnh nghĩa vị sư phụ này chế tác một cái bài vị, đứng ở Hàn gia từ đường cùng lão tổ song song vị trí bên trên. Tại hắn rời đi đến đó, Hàn gia có một vị chủ mạch hài tử dáng sinh. Hai tử phụ mẫu tìm tới Hàn Kiến Nam, muốn hắn là hài tử đặt tên. Hàn Kiến Nam suy nghĩ thật lâu, cuối cùng trên giấy viết xuống hai chữ Phụng Dương 6. Dương Linh Duệ đi vào Đả Nhạc thành tốc độ cũng không tính nhanh, lại tại Hàn gia chậm trễ một ngày thời gian, rất nhiều thế lực khắc ngưng nguyên tu sĩ đều đã kết bạn tiến vào Mạc Hải. Trục hổ tây bộ Mạc Hải chi địa diện tích cực rộng, trong đó càng là ẩn dấu đi hung hiểm nguy cơ vô số, cho dù là ngưng nguyên tu sĩ tiến vào bên trong, cũng không thể cam đoan liền có thể bình yên thoát thân. Vài chục năm nay, chết ở trong đó ngưng nguyên tu sĩ có thể không phải số ít. Bất quá chuyến này mang theo Tiên Tôn Vân thân đồng hành, Dương Linh Duệ lại là cũng không quá nhiều lo lắng đợi hắn ra khỏi thành, đi chưa được mấy bước, liền đụng phải một vị làm hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn người Linh Duệ, đã lâu không gặp a. Thẩm huynh, ngươi đây là tại. Chờ ngươi a, ta nghe nói ngươi đi Hàn gia, liền ở chỗ này chờ lấy. Thẩm Nhạc dứt lời, Dương Linh Duệ trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Lấy Thẩm Nhạc tính cách, là tuyệt đối sẽ không chủ động cùng người bên ngoài kết bạn, cho nên hắn xuất hiện ở đây, khẳng định là có người cùng hắn an bài cái gì xong, Tiêu Đông Hành, truyền đi cũng là một fan ca tụ. Dương Linh Duệ cười cười, lập tức không e dè mà hỏi. Có thể phát động thẩm hình người của ngươi cũng không nhiều à, lần này là vị cao nhân nào? Ha ha ha, lần này là gia sư có lệnh, còn có kia Hà gia lão tổ truyền niệm nhắc nhở. Thẩm Nhạc cũng là không thèm để ý chút nào nói ra tình hình thực tế, Vương Triều nghĩ ngươi ta thành đạo, gia sư không hi vọng ta có ngoài ý muốn, Hà gia cũng không hi vọng ngươi xảy ra chuyện, cái này không liền để ta tới, nói cái gì hai người cùng một chỗ tốt có cái giúp đỡ. Hai người nói xong, liền đều là lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ. Vương Triều thiên kiêu danh hào sắc thực văn dội, nhưng nhận quá nhiều chú ý, lại không phải hai người hi vọng mà tôi mà tôi, nếu như thế, vậy liền mời thẩm hình chiếu cố nhiều hơn. Dương Linh Duệ chắp tay thi lễ nói: "Ngươi người này chính là, cách một hồi không gặp cứ như vậy xa lạ." Thẩm Nhạc trêu ghẹo một câu, sau đó hai người liền không lại chỉ hoãn, bắt đầu lững về mạc hải xuất phát đi đường trên đường, hai người trò chuyện lên lần này Truy Na Tống khai Dương mật lệnh Linh Duệ, ngươi có thể nhìn ra phần này mật lệnh bên trong kịch quặc. Ta là cảm giác có chút vấn đề, nhưng cụ thể nói không ra, bất quá ta ra lão tổ đang nhìn qua đi, cho rằng Vương Triều cử động lần này hoặc là đem chúng ta xem như công cụ tay chân. Thẩm Nhạc nhận phẩm cùng Tắc Phong, tại toàn bộ Vương Triều đều là tiếng lạnh đổ xa. Hắn còn tại đoạt đạo thời điểm bảo vệ chính mình. Cho nên Dương Linh Duệ đối với hắn là có đầy đủ tín nhiệm. Thẩm Nhạc nghe vậy cũng là gật đầu, không sai, ta cũng như vậy muốn. Hỏi sư phụ sau, lão nhân gia ông ta nói, Mạc Hải Minh Ngông, tích chứa trong đó bí mật cho đến ngày nay đều không có bị hoàn toàn giải khai. Kia Tống Khai Dương có thể là được đến cơ duyên gì? Vương Triều bên kia. Hoặc là nói đến chuẩn xác hơn chút, Mộ Dung Thị khẳng định là biết được trong đó mấu chốt, lúc này mới một mực trì hoãn đối Tống Khai Dương xử lý, thẳng đến hắn thực lực đại trưởng về sau vượt mục tây trốn. Ngươi biết chuyến này Mộ Dung Thị tới là ai chăng? Dương Linh Duệ suy nghĩ một chút nói, ta cũng không hiểu biết, nhưng cũng không có đoán, là Mộ Dung Thu hà a. Đúng rồi, có thể phải nàng đến, liền đủ để chứng minh mộ Dung thị đối với chuyện này coi trọng trình độ. Thẩm Nhạc nói tiếp, Phong Lam đã cùng nàng liên thủ, ta ngược lại thật ra không quan trọng, có hay không phần cơ duyên này, đối ta ảnh hưởng cũng không lớn, hiện tại liền nhìn ý của ngươi. Ngươi, hoặc là nhà ngươi, như đối với chuyện này có tâm tư, ta liền cùng ngươi dành giật một hồi. Chương 9. Đến núi Đa Phong. Chương 9. Đến núi Đa Phong. Lời này từ Thẩm Nhạc trong miệng nói ra, liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khách sáo ý tứ. Chỉ cần Dương Linh Duyệt mở miệng, hắn là thật bằng lòng cùng nó một đạo cùng mộ Dung thu hàm tranh đoạt phần cơ duyên này. Nhưng Dương Linh Uyệ lại là cũng không có cùng mộ Dung Thu hàm cứng đối cứng ý nghĩ, có tiên tôn phân thân nơi tay, Lăng Yên không tiếng động đem cơ duyên thuận đi còn nhiều cơ hội, căn bản không cần cùng nàng đi đấu. Bất quá thẩm nhạc lời nói này, cũng là để lộ ra một cái tin tức. Cái kia chính là tại không liên quan đến trục hộ Vương Triều căn bản sự kiện trọng đại bên trên, các nhà tu sĩ đều là nắm giữ cùng mộ Dung thị tranh đoạt quyền lợi. Thí dụ như lần này, Vương Triều mật lệnh bên trong chỉ nói muốn truy nã Tống Khai Dương, chưa từng đề cập trong đó ẩn dấu cơ duyên một chuyện. Cái kia chính là ngầm thừa nhận lần này cơ duyên tranh đoạt là đều bằng bản sự, cuối cùng bất luận bị ai được đi, hoàng thất cũng đều sẽ không truy cứu. Bằng này liền có thể nhìn ra trúc hộ hoàng đế dứt khoát cùng cách cục không phải bình thường, trúc hộ vương triều có thể hấp dẫn nhiều như vậy thế lực vào ở trong đó, tuyệt không phải là không có đạo lý tâm tư tự nhiên là có, nhưng bây giờ người ta liền phần kêu cơ duyên đến cùng là cái gì đều không được biết, càng đừng bàn luận cái này mạc Hải Minh Ngông, chúng ta có thể hay không tìm tới Tống Khai Dương đều vẫn là hai chữ đầu. Dương Linh Duệ khẽ cười nói, Thẩm Nhạc sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, Dương Linh Duệ nói đến quả thật không tệ, không có bất kỳ cái gì tình báo cùng manh mối dưới tình huống, bọn hắn có thể cướp đoạt phần cơ duyên này khả năng cực kỳ bé nhỏ như sự tại nhân thành sự tại thiên, cơ duyên việc này ai còn nói đến chuẩn. Ngươi chỉ cần có tâm tư này là được, nếu có may mắn được phải, chúng ta liền ra tay một hồi, như đụng không lên, vậy coi như là đi xa giải sổ." Thẩm Hinh lời ấy rất là, hai người như thế một trò chuyện, cũng đều là yên bình tâm tính, không có tận lực tăng tốc, cứ như vậy không nhanh không chậm tiến vào Mạc Hải chi địa. Tại hai người trước đó, Mộ Dung Thu Hàm, Phong Lam, Cửu Nhiễm, Tiêu Dịch Trạch, Vũ Chiêu chờ một đám tiếp vào mật lệnh Ngưng Nguyên tu sĩ, đều đã trước một bước tiến vào nơi đây. Bọn hắn đều là đã biết được lần này Chu Na ẩn dấu ẩn tình, mang rất nhiều tâm tư khác nhau mục đích đặt chân đến khu này trong Cát Vàng. Chỉ là lúc này đám người còn không biết được, lần này Mạc Hải chi hành tốn hao thời gian cùng áp vũ hữu nghiệm, đều muốn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn sáu. Ánh mắt đi ngang qua toàn bộ vùng triều, từ tây bộ Mạc Hải đi vào trục hộ đông bộ mới cương vực phía trên. Tại hoàng đế ý chỉ hạ đã sau, mảnh đất này chính là giao cho Tây Phi toàn quyền chưởng quản, trong đó các nơi đỉnh núi cùng thổ địa cuối cùng thuộc về, đều sẽ từ nàng đến định đoạt. Dương gia chỗ kia đông bắc đất phong tự nhiên cũng giống như vậy. Tây Phi đang nghe quan viên báo cáo lúc, còn chuyên môn hỏi lời miệng, hỏi Dương gia vì sao tuyển loại này nát. Quan viên liền đem Dương Quán Phong trước đây kia phiền thông thương lý do thoái thác nói ra thông thường. Tây phi tựa ở trên giường, mắt vượng lưu chuyển ở giữa chính là sinh ra mấy phần minh ngộ chi sắc. Dương Quán Phong trở lại hướng phần báo cáo kia nั่ง cũng là nhìn qua, trong đó liền kĩ càng nói tới Bi Phong Thành có rất nhiều luyện đan sư. Phía sau chân chính người cẩm quyển, vị Tiêu Thông linh viên Mãn Hỏa Long chân nhân cũng là tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ phi phàm. Mà bởi vì vạn trọng lâm hà gia tồn tại, chúc hộ cảnh nội nhiều đều có phong phú linh mục tài nguyên. Linh mục không chỉ có thể xem như luyện đan linh môi chi dụng, lấy nó làm dẫn lửa vật liệu, còn có xác suất thôi phát đan dược biến dị, thu hoạch được hoàn toàn mới hiệu quả, thâm thụ các luyện đan sư hơn nên. Trước đây bởi vì Đông Hoang các chợ Chúc hộ không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến Bi Phong Thành, thông qua trung gian thương chuyển tây bán, lại muốn bị thu lấy kết sủ thủ tục phí, hai phe liền từ chưa đối với chuyện này từng có thảo luận. Nhưng bây giờ chúc hộ đông tiến trực tiếp đạt thông con đường này, việc này chính là có thuốc đầy khả năng. Tại Tây Phi nghĩ đến, Dương Quán Phong chính là nhìn chúng điểm này, mới sớm tuyển định chỗ kia tương lai sẽ trở thành thông thương bến cảng vị trí. Chỉ có điều tại thành sự trước đó, xa rời đi qua Dương gia người thế, nhưng là đến nếm chút khổ sở. Kia phiến địa khu không chỉ có tài nguyên căn cốt, ngay cả nồng độ linh khí cũng chỉ có cái khác địa khu một nửa. Bất luận là gia tộc phát triển vẫn là tu sĩ tu luyện, đều cực kỳ khó khăn đồng thời cả nguy hiểm hơn, vẫn là biên cảnh địa khu dung chuyện phức tạp thế cục. Trục hổ mặc dù là hoàn thành mới biên cương quân đội đảng quân, nhưng giải như vậy đường biên giới, khẳng định là không cách nào làm được các nơi đều nghiêm phòng tử thủ. Dương gia tuyển đến kia phiến địa khu bởi vì hoàng vu lại xa xôi, cho nên biên cảnh quân coi giữ lực lượng cũng không nhiều, cái này liền mang ý nghĩa, Dương gia ở nơi đó phát triển, còn cần đối mặt rất nhiều ngoại bộ khảo nghiệm. Nhưng mà Tây Phi cũng không biết, bọn hắn cho là những này khó khăn cùng nguy hiểm, đối Dương gia tới nói, kỳ thật căn bản cũng không phải là vấn đề. Tài Nguyên, Trần Dương sớm đã thông qua động tiên xáo hoa túi trữ vật, lại xuất phát trước liền trang cái trần đầy, đến tiếp sau Dương Linh thanh chỉ cần chậm chậm lấy ra dùng là được. Linh khí cũng không cần phát sâu, đơn giản là hắn thổi khẩu khí chuyện đến mức ngoại bộ uy hiếp, kia liền càng không cần luống cuống, không nói đến có Trần Dương tôn đại thần này toa trấn, chỉ là một cái có thể tùy ý thi triển quyền cấp Dương Nguyên Hồng, phóng nhãn bây giờ thường làn Tây Bắc khu vực bên trên, Nguyên Nguyên phía dưới liền không ai có thể tiếp được hắn một quyền dám như vậy tuyển, cũng là sát thực có đảm lượng. Tây Phi trong miệng thì thào một câu, lập tức có chút rướn mắt, đem phần này đất phong đồng ý xuống dưới. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng là có mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong, muốn nhìn một chút Dương gia ở đằng kia chô Hoang Vũ chi địa, đến cùng có thể dạy vỏ ra thành tựu gì đến được Tây Phi phê chuẩn. Dương Linh Thanh cùng một đám Dương gia tu sĩ cùng pháp nhân, liền từ Đông tiến điểm xuất phát xuất phát, trải qua 3 tháng lặn lội đường xa sau, đã tới chỗ này Sa Xôi chi địa. Trước mặt hơn phân nửa giai đoạn đồ, bọn hắn cơ bản không có đụng tới cái gì khó khăn chất trở, dù sao quân đội cùng Chu Tả Ti liên thủ, đã mảnh này Tân Cương ngược nội địa quét sạch không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu tới gần biên cảnh khu vực, nhất là Đông Bắc cái này một mảng lớn hoang nguyên thời điểm, tình huống liền rõ ràng khác biệt chỉ là dọc theo đường xuất hiện giặc cướp cùng tương đạo, liền có ba nhóm người. Bất quá ba nhóm người bên trong cũng đều chỉ có 1-2 tu sĩ, đồng thời cũng đều là tụ khí sơ kỳ cảnh giới, đối bây giờ binh hùng tướng mạnh Dương gia tới nói, loại này tiểu quy mô đạo phỉ căn bản sẽ không đối bọn hắn cấu thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Nhưng trải qua này mới bị, tiến về nơi đây Dương gia đám người cũng đều là rõ ràng nhận thức được nơi đây làm việc nghiêm trọng tính. Chỉ là đi ngang qua liền có thể đụng phải ba vệ, nghĩ đến về sau chú đóng ở nơi đây, dạng này tập kích quấy rối cũng biết sẽ ra như ăn cơm nữa. Bất quá, đi theo Dương Linh Thanh đến đây Dương gia phạm nhân lại là cũng chưa từng có tại lo lắng. Cho tới nay, bọn hắn đều đầy đủ tín nhiệm lấy trong nhà Trư vị tiên sư, tin tưởng bọn họ có đầy đủ năng lực ứng phó những nguy cơ này. Tới địa điểm chỉ định về sau, Dương Linh Thanh chính là vận dụng chính mình phương pháp sản xuất Tô Sơ, vì mọi người xây dựng lên tạm thời chỗ ở, nhuồn dưỡng ra chuyến này mang tới phẩm nhân chức vứt bộ làm. Nguyên bản Dương Linh Thanh là dự định phái ra Tạ Xuyên, Đối Nguy, Viên Thành chờ tu sĩ, dò xét đất phong bên trong hoàn cảnh cùng địa hình, tìm kiếm thích hợp làm nhà mới lạc hộ vị trí. Kết quả sau một khắc, một phần hoàn chỉnh lập thể khu vực địa đồ, liền thông qua một đạo ý niệm truyền vào trong đầu của nàng đa tạ tiên tôn tương trợ. Dương Linh Thanh trong lòng cảm niệm một câu Có tiên tôn ban thượng miếng bản đồ này, liền có thể giảm bớt rất nhiều thăm dò thời gian. Trải qua xem qua đi, hắn chính là rất nhanh tìm tới một chỗ địa thế thích hợp khu vực, xem như dương ra địa chỉ mới. Tại mọi người hướng nơi đây tiến phát quá trình bên trong, Trần Dương cũng là đem ý thức của mình xâm nhập lòng đất. Dựa theo trước đây Dương Quán Phong miêu tả, đem ý thức tụ lại thành tuyến, gia tăng thăm dò khoảng cách, bắt đầu hướng phía bi phong thành vị trí tìm kiếm. Chương 10: Dẫn dụ linh quáng. Chương 10: Dẫn dụ linh quáng. Một canh giờ qua đi, tại lập đi lặp lại mấy lần điều chỉnh thăm dò chiếu sâu sâu, Trần Dương rốt cục tại ý thức cuối cùng, cảm giác được một đạo làm hắn mừng rỡ tin tức. Kia cổ thiêu đốt giống như cực nóng khí tức, chính là kia khí diễm linh quang không thể nghi ngờ. Tốt lắm, tốt lắm. Thật đúng là như lão Dương lời nói, chỗ này linh quang thật đang hướng ra bên ngoài kéo dài. Trần Dương sau đó nuôi lòng ý thức thăm dò phạm vi, lại tại nhiều chỗ cảm giác được cái này một khí tức, lần nữa ấn chứng Dương quán phong tình báo. Bất quá trải qua thực địa khảo sát sau, Trần Dương cũng là phát hiện, bởi vì cũng không ý thức tự chủ, đầu này linh tinh khoáng mạch hẳn là chỉ là thuận theo trạng đất thế hướng phía rất nhiều phương hướng sinh trưởng. Cái này khiến cho mỗi cái phương hướng sinh trưởng tốc độ đều nuôi phần chậm chạp. Trần Dương quan sát sau một lúc làm ra suy tính, dựa theo bây giờ cái tốc độ này, nếu muốn đợi đến cái này Linh Quăng tự nhiên sinh trưởng tới Dương gia mảnh này đất phong phía dưới, đoán chừng ít nhất cũng phải muốn 20 năm. Nay thời gian kỳ thật cũng không tính quá lâu, không có quá mức không hợp thái thượng. Nhưng dạng này đợi chút nữa, đối với Dương gia về sau độc lập đại nghiệp, nhất là đối Dương Nguyên Hồng người phát triển tới nói, chính là muốn một bước chậm bước bất chậm. Trần Dương cũng không có khả năng cứ như vậy ở chỗ này tốn hao lấy, hắn còn trông cậy vào Dương Nguyên Hồng có thể sớm đi phá cảnh Ngư Nguyên, chính mình ăn ngon tới kia một phần có thể xưng đại bộ tu vi phản hồi. Bất quá phía trước cũng đã nói, này chủ yếu là do ở linh quán còn không ý thức tự chủ nguyên nhân. Mà bây giờ Trần Dương đến nơi đây, tình huống kia coi như hoàn toàn khác nhau. Cùng là thạch thuộc chi vật, Trần Dương đối cái này tồn tại có thiên nhiên áp chế lực cùng lực hấp dẫn. Khi hắn bắt đầu vận dụng tự thân thân lực, chậm chậm tới gần chỗ kia linh mạch khí tức đầu nguồn thời điểm, bên kia rất nhanh liền có phản ứng a. Quả nhiên hữu dụng. Mắc câu rồi. Trần Dương cảm giác được kia linh quán khí tức, tại thân lực dẫn dụ hạ, chậm chậm bắt đầu chủ động hội tụ, đều hướng về một phương hướng kéo dài mà đến. Trần Dương lập tức từng chút từng chút tăng lớn thần lực đầu nhập lưu lượng, bị hấp dẫn mà đến linh mạch khí tức liền càng thêm nhiều hơn. Sau nửa canh giờ, hướng Dương ra đất phong cái phương hướng này, thí diễm linh quang khí tức cũng đã từ nguyên bản 3-4 nói, biến thành trọn vẹn 18 đạo ứng, cái này không sai biệt lắm, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể dẫn tới một điều nhỏ linh quang chi nhánh, liền đầy đủ ta thi triển quyền cước. Trần Dương cảm thấy hỏa hầu đã đầy đủ, liền cố định phần này thần lực số lượng cùng vị trí, để nó từ đầu đến cuối dừng lại tại linh quang khí tức cực hạn khoảng cách 3 thước bên ngoài. Kể từ đó, bi phong thành phía dưới, tòa kia thí diễm linh quang trong đó một đầu nhỏ bé chi nhánh Hiện tại hắn ngầm thao tát hạ, bắt đầu hướng phía Dương gia đất phong chỗ khu vực gia tộc sinh trưởng. Trần Dương làm việc vẫn là vô cùng cẩn thận. Dương Quan Phong nói qua, Kiêu Bì Phong thành người cầm quyền hỏa long chân nhân, tu vi 10 phần thấp hơn. Nghe nói Đông Hoang Nguyên bản mấy vị phong hào chân nhân đều không phải là đối thủ của hắn, đồng thời người này còn nắm giữ lấy một môn xuất thần nhập hóa luyện đan thuật đây cũng chính là vì sao Kiêu Bì Phong thành có thể tại Tây Bắc địa vị siêu nhiên môn nhân. Trần Dương không muốn ngay từ đầu liền làm ra động tĩnh quá lớn, để tránh dẫn tới vị này đại tu sĩ có chô phát giác, rương lấy không cần thiết thăm dò. Sự thật chứng minh Trần Dương cẩn thận thật có đạo lý, bởi vì ngay tại hắn đối linh quang khí tác động tay động chân sau không lâu sau đó, ở Sa Bi Phong thành vị này Hỏa Long chân nhân liền phát hiện một chút vi diệu dị dạng. Hỏa Long chân nhân tu tập chỗ chính là trực tiếp kiến tạo tại sĩ diễm linh quang trung tâm chỗ, thêm nữa luyện đan sư thân phận, nhường hắn đối lựa khí lưu chuyển càng thêm mẫn cảm. Ngay hôm nay, hắn tại tu luyện khoảng cách, cảm giác được một tia biến hóa hướng tây nam tản mạn khắp nơi hỏa khí, dường như so ngày thường nhiều một chút. Pháp tùy tâm động, chỉ ở ý niệm này sinh ra thời điểm, hóa thân liền đã xuất hiện ở linh quang trung tâm trên không. Hắn thả ra linh niệm cảm giác tứ phương, phát hiện có một đầu linh quang chi nhánh hóa khí, quả thật có hướng tây nam hội tụ tình thế. Nhưng loại biến hóa này vô cùng nhỏ bé, cũng sẽ không ảnh hưởng tới cả tòa sĩ diễm linh quang phát triển. Xuất phát từ hiếu kỳ, Hỏa Long chân nhân cũng là theo cái này linh quang khí tức cảm ứng mà đi, mong muốn tìm tòi hư thực. Nhưng bởi vì không cách nào cảm giác được thân lực tồn tại, dạng này tìm kiếm kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì quái thai quái thai, rõ ràng không có cái gì, tại sao lại có như vậy biến hóa đâu? Đi vào bi phong thành lãnh thổ biên giới, Hỏa Long chân nhân đưa mắt nhìn về nơi xa mà đi, trong lòng dần dần bắt đầu có mấy phần phòng đoán bên kia là chục hổ vương chiếu phương hướng. Sĩ diễm linh quang Chẳng lẽ bị kia Long mạch hấp dẫn? Cũng thực là có khả năng này, trúc hổ bây giờ nối liền vương triều Long mạch, kia chân Long chi tướng hẳn là càng thêm lớn mạnh mới đúng. Hỏa Long chân nhân không biết trong đó chân tướng, cũng coi như làm chịu Long mạch khí tức dẫn động sĩ Diễm Linh Quáng đã xảy ra biến hóa rất nhỏ nói lên kia trúc hổ Hỏa Long chi pháp, cũng là cùng ta Hỏa Long đạo thống có mấy phần bổ sung chỗ, không biết sau này liệu sẽ có cơ hội giao lưu nghiên cứu thảo luận một phen. Đang lúc hắn suy nghĩ ở giữa, một đạo khác khí tức cường đại cũng giáng lâm tới trước người hắn cách đó không xa chân nhân đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Tây phi hóa thân đưa tay thi lễ, sau lưng chiếc hùng liền đã xuất hiện một vệ tám trừng hắc tuyến. Hỏa Long chân nhân ngửa đầu liếc mắt nhìn, trong lòng chính là có chút bất đắc dĩ cái này Tây Vương dục quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, sát khí cực thịnh, này khí tức cũng khó trách Đông Hoàng những lão gia hỏa kia đều không muốn cùng nó giao thủ, thật sự là phong mang thật sự a. Hắn ở trong lòng nhắc tới một câu, sau đó cũng là đáp lễ lại, cũng lắc đầu nói, đạo hữu không cần thường, ta liền một cái hỏa địa vi lao luyện đan lão đầu mà thôi, không tranh không đoạt, ngại không đến các ngươi nhà ai chuyện. Hôm nay đến chỗ này, cũng chỉ là trong lòng chợt có nhận thấy, đến đây nhìn qua, cũng không ý khác. Dứt lời, hắn cũng dứt khoát trực tiếp tiêu tán hóa thân rời đi. Không ở chỗ này dừng lại. Thấy đối phương đi được như thế quả quyết, Tây Phi trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc hoặc trong lòng chợt có nhận thấy. Người này đến tột cùng là vì sao mà đến? Đối vị này tính cách quá dị hỏa long chân nhân, Tây Phi cũng là trong lúc nhất thời nhìn không thấu, không biết là bị vật gì hấp dẫn, đi tới cái nải Hoàng Vu Đông Bắc biên giới. Tại xác nhận đối phương đã sau khi rời đi, Tây Phi liền cũng dự định tán đi hoa thân. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến xa rời đến đây dương gia chẳng lẽ nói. Tây Phi trong đầu dâng lên một cái khả năng không lớn ý nghĩa. Theo sau chính là thả ra linh nghiệm, hướng phía Dương gia chỗ kia mới đất phong giỏ sét mà đi tiến độ vẫn rất nhanh, xem ra xuất phát trước liền đã quy hoạch rất đầy đủ. Linh nghiệm đi tới chỗ, chính là đã có thể thấy rõ ràng, Dương gia địa chỉ mới đại khái dàn khung đã xây thành, đang tiến hành chủ thể bổ sung cùng chi tiết hoàn thiện. Chỗ này Dương gia địa chỉ mới tiếp tục sử dụng hiện nay Vương Triều Thế gia thường thấy nhất há, lâu, viện bố cục, cũng không có cái gì mới lạ chỗ. Tây Phi nhìn mấy lần, cũng không có phát giác cái gì dị dạng, lập tức cũng là thu hồi linh nghiệm xem ra là suy nghĩ nhiều, một vị phong hảo chân nhân, lại là thông linh luyện đan sư, làm sao lại bị những này tồn tép hấp dẫn mà đến? Chương 11: Nưng Nguyên Phù Pháp. Chương 11: Nưng Nguyên Phù Pháp. Liên tiếp hai đạo cường đại linh niệm đạo qua Dương gia đất phòng, Trần Dương đem tất cả ý thức lùi về thể nội, trốn ở Dương Nguyên Hồng trong tay áo giả chết, không dám phát ra một điểm động tĩnh. Hắn xác thực không nghĩ tới, chính mình như thế một tay thao tác, đúng là dẫn tới hai vị thông linh tu sĩ chú ý còn tốt, chính mình chỉ là hơi chút tay chân, không có lưu lại quá mức rõ ràng vết tích, hai người này hẳn là chỉ là phát hiện dị dạng, nhưng cũng không phát hiện là Dương gia gây nên một đạo động bắt tới, hẳn là vị kia trong truyền thuyết hỏa lòng chân nhân, một đạo tây nam tới, là tây phi không thể nghi ngờ. Thẳng đến hai đạo linh niệm lần lượt đi xa biến mất, Trần Dương mới thận trọng triệt hồi thần lực che lớp, trong tay thần lực có chút không đủ dùng a. Trần Dương tu nạp tự thân thần lực, bởi vì đã hồi lâu chưa từng chuyển hóa chết xuất cầu nguyện chi lực, lúc đầu có một cái to bằng quả dưa hấu thần lực đoàn, hiện tại dùng đến chỉ còn lại có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này thể lượng miễn cưỡng đầy đủ hắn dùng cho che lớp tự thân, không cách nào lại tiếp tục ban cho nơi khác mấy năm này mới đệ dành được tới cầu nguyện chi lực cũng không ít, vừa vận lại đi thần cung chuyển hóa một đợt. Trần Dương nghiệm động ở giữa, linh thể liền là xuất hiện ở vỡ vụn thần cung bên trong. Hắn ngồi vào chỗ kia trên bàn tiệc Sau đó đem bám vào tại tự thân cầu nguyện chi lực một chút xíu phóng thích mà ra, chui vào sau người ngọc tháp bên trong. Mặc dù lần này gấp nhặt thời gian không như trên một lần dài như vậy, nhưng cầu nguyện chi lực số lượng lại là trước đây lần kia nhiều gấp ba. Cái này chủ yếu là bởi vì gần 3 năm đến, Dương gia tu sĩ thực lực tổng hợp cùng chi hạ bách tính quy mô đều có to lớn tăng lên. Chân Dương tại mỗi năm lớn nhỏ tế bên trên, có khả năng tu tập được cầu nguyện chi lực cũng là nước lên thì thừa lên. Tu sĩ phương diện bên trên, Dương gia tu sĩ tu vi cảnh giới, tại Lý Nguyên Đức kia phần cảm ngộ ra chỉ dưới, đều có bước tiến lớn. Trong đó rõ ràng nhất chính là Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng. Một người nhập đạo, một người ngưng nguyên đám người rời nhà xa rời trước đó một lần cuối cùng đại tế bên trên, chỉ là hai người này cuối đầu, Trần Dương được đến cầu nguyện chí lực, liền đủ để sánh được trước đây hắn tại Tùng Sơn bên trên tiếp nhận bách tính cung phụng dòng dã 3 năm lượng. Mà theo Dương gia tấn thăng làm thế gia, rất nhiều tại vọng nguyệt trì hạ, chưa từng được đến Dương gia thừa nhận tụ khí gia tộc, cũng đều học vệ gia, sở gia bọn hắn, tự phát tu kiến lên thừa Dương địa cùng thừa Dương điện. Mỗi khi gặp Dương gia tế tự thời điểm, bọn hắn cũng biết học theo, chủ động đi theo cung phụng chữa bái. Mặc dù Dương gia chưa hề cho qua bọn hắn chính thức gia tộc phụ thuộc thân phận, nhưng những gia tộc này tu sĩ cùng bách tính đạn sinh cầu nguyện chi lực đều là bị Trần Dương chiếu đơn thu hết, nhét vào trong túi tiền của mình. Quan thuộc lần sao âm thanh lại lần nữa vang lên, bởi vì lần này cầu nguyện chi lực thể lượng tương đối lớn, toàn bộ chết xuất quá trình kéo dài hơn 2 canh giờ mới kết thúc. Đùng. Ngọc tháp trung quanh tràn ngập vầng sáng nhẹ nhàng nư tụ, Trần Dương liền lần nữa thu hoạch được một đoàn vô cùng thần lực tinh thuần không sai, lần này liền đủ một hồi lâu. Trần Dương đối lần này lấy được thần lực số lượng hết sức hài lòng, sau đó tâm niệm vừa động, một cái khác đoàn cùng thần lực khí tức hoàn toàn tương phản lực lượng liền xuất hiện tại nơi đây. Trần Dương là tại hơn 1 năm trước lần kia quần hiền yến bên trên, thông qua phụ pháp phản vệ mới tu luyện phần thứ nhất ác lực. Cho đến trước mắt, hắn cũng chỉ có thể thông qua cái này một cái con đường tu luyện các lực. Nhưng làm cho người sợ hãi than lạ, ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, Trần Dương nắm giữ trong tay ác lực liền đã cùng tần lực thể lượng không phân sản sẵn nhau. Lẽ ra thời gian hơn 1 năm, có như Trần Dương ngày đêm không nghỉ lấy ác pháp luyện chế phù lục, thu thập phản phệ chi lực, cũng không có khả năng thu thập được chuyển hóa nhiều như thế. Có thể làm được điểm này, còn phải phải quy công cho Trần Dương tại Thiên phủ bí cảnh bên trong đoạt được kia hai kiện chí bảo, Linh Nguyên Tam truyện phù lục bí điện cùng Huyền Chân phù châu. Linh Nguyên Tam Truyện Phụ Lục Bí Điển là thông linh cấp bậc phụ pháp truyền thừa, trong đó bao hàm một bộ hoàn chỉnh ngưng nguyên cổ phụ pháp truyền thừa. Trong đó ghi chép bốn loại, trung tám cái ngưng nguyên phụ lục, đều là đã tại Thương Lan Châu bên trong thất truyền hoặc là tuyệt tích vật hi hãn. Sát phạt phụ lục, có ngưng nguyên sơ kỳ chân lôi phủ, cùng ngưng nguyên viên mãn tịch nguyên trạm linh phủ. Phòng ngự phụ lục, có ngưng nguyên trung kỳ lão quỷ phủ, cùng ngưng nguyên hậu kỳ kim cương đật ma phủ. Dùng cho tu luyện phụ lục, có ngưng nguyên sơ kỳ linh nguyên tương hợp phủ, cùng ngưng nguyên hậu kỳ thác thân phủ. Còn có hai tấm công năng hình phụ lục, là ngưng nguyên trung kỳ truy nguyên phủ, cùng ngưng nguyên viên mãn kim tiền thoát thân phủ. Tám cái phù lục đều là bảo bối tốt, hiệu quả cũng là một đỉnh một mạnh. Nhưng mà lấy Trần Dương tại sau này tìm hiểu tới trình bên trong lại là phát hiện, chỉ bằng vào chính mình tại phù pháp bên trên tạo nghệ, càng là liền trong đó cấp bậc thấp nhất hai tấm sơ kỳ phù lục đều không thể hiểu đầu đạo. Cái này cũng không phải là nói Trần Dương phù pháp thiên phú có nhiều chiến lệnh, dù nói thế nào hắn cũng là nghiên cứu đạo này 10 năm, đồng thời tại quần hiền uyển bên trên còn quan sát ba vị đại sư chế phủ, đồng dạng thu hoạch rất nhiều tâm đắc. Sở dĩ không cách nào lĩnh hội phần này bí điển ảo diệu, kỳ thật vẫn là bởi vì nó thuộc về cổ phù pháp một loại, bất luận là phù lục lý niệm vẫn là phương pháp luyện chế đều cùng hiện đại phù pháp có khác nhau khác lạ. Trần Dương trong lúc nhất thời cũng là rất khó chuyển biến quan niệm đi tới đứng, cho nên mới từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Cuối cùng còn phải là dựa vào lấy nuốt viên kia huyền chân phù châu phát huy hiệu quả, Trần Dương mới đạt tới tu tập môn này bí điển cánh cửa. Phân thân trở về nhà sau, Trần Dương liền dùng bản thể hấp thu cũng tiêu hóa cái này mai huyền chân phù châu hóa thành lục sắc quan đoàn. Nhưng hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là Luật Huyền Chân Phụ Châu không có mang đến cho hắn bất kỳ tu vi bên trên biến hóa, chỉ là nhường tâm hồn của hắn chỗ sâu nhiều hơn một đạo không thuộc về hắn vô ý thức hồn linh. Cha xét rõ ràng một phen sau, hắn mới vừa mừng vừa sợ phát hiện, cái này đúng là một bộ cổ phù pháp tu sĩ lưu giữ lại phù pháp hồn linh. Thông qua đạo này hồn linh xem như môi giới, Trần Dương tại cảm ngộ bí điển lúc, trong đó nội dung liền sẽ trải qua một phen phân tích sau lại bị đưa vào Trần Dương trong ý thức, nhường hắn trong nháy mắt sinh ra một loại thông thấu minh ngộ cảm giác, từ đó lý giải nội dung trong đó hàm nghĩa. Cái này Huyền Chân Phụ Châu hóa thành hồn linh, tựa như là một cái phiên dịch khí đem nguyên bản tối nghĩa khó hiểu bí điện nội dung, chuyển thành thông tục dễ hiểu phiên bản, gọi Trần Dương vô cùng thấu. Tại về sau trong một năm, Trần Dương thông qua đạo này hồn linh không ngừng tu luyện, tăng thêm bản thân nắm giữ Ngũ Lôi phù phương pháp lực chế, rốt cục thành công phụ khắc một chương ngưng nguyên sơ kỳ thứ phẩm cổ pháp chân lôi phù đi ra. Mà tại cái này một phù lục luyện chế quá trình bên trong, vì câu thành phù, Trần Dương cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem tự mình biết hiểu rất nhiều ác pháp tất cả đều thi triển mấy lần. Cổ pháp ngưng nguyên phù lục phản vệ chi lực có thể xa không phải trước đây những cái kia tụ khí phù lục có thể so sánh mỗi xuất hiện một đạo, vậy cũng là đủ để cho tu sĩ xuất hiện nói tổn hại dấu hiệu. Cũng chính là Trần Dương như vậy kỳ dị xuất thần, mới có thể không kiêng nể gì cả thi triển thủ đoạn như vậy. Cuối cùng chân lôi phù lại được, phản vệ chi lực cũng cho hắn thu cái đầy bổn đệ bát. Trần Dương đều đã nghĩ kỹ, những ngày ác lực về sau phải dùng tại ai trên thân. Tô Lăng Vân khẳng định là trốn không thoát, trước đây thu thập tần quỳnh ngọc bất quá chỉ là khai vị trước đồ ăn, vị này công tử nhà họ Tô mới là chính chủ. Công Nguyệt Sơn đã là thu được về châu chấu, ngày nọ không được bao lâu. Nhưng Lãm Nguyệt Tông vị kia tiên kiêu Nguyệt thư vọng, trước đây muốn trở ngại Dương Linh duyệt luật đạo, thậm chí muốn đem đưa vào chỗ chết. Tù này cũng là một báo. Chương 12. Viết a. Chương 12, Viết A Trần Dương trong lòng tính toán một phen, sau đó đem hai phần lực lượng thu nhập thể loại, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền lại lần nữa về tới hiện thế bên trong. Trùng hợp lúc này, Dương Gia mới xây viện lạc ngoại chuyện đến tiếng gạo. Trần Dương lập tức đem ý thức thả ra, chính là nhìn thấy, tại vừa dựng lên Dương Gia trước cổng chính, xuất hiện mấy vị thân mang áo bào màu vàng tụ khí trung kỳ tu sĩ. Thông qua tạ xuyên cùng bọn hắn trò chuyện, Trần Dương biết được, bọn hắn là đến từ sinh hoạt tại xung quanh địa khu Nguyên Đông Hoàng gia tộc. Khi biết Dương Gia di chuyển tiến vào nơi đây về sau, chính là kết bạn đến đây đến nhà bài phỏng. Nếu là thân thiện bài phỏng kết giao, Dương gia tất nhiên là sẽ rộng mở đại môn hoan nghênh. Nhưng liền từ giờ phút này, Tạ Xuyên có chút vẻ không vui bên trong liền không khó coi ra, mấy người kia tới đây tuyệt không phải thiện ý cung phụ tiền. Không sai. Cầm đầu cái kia áo bào màu vàng tu sĩ gật đầu nói, chúng ta mấy nhà đều là thụ vị kia hang tiền bối che chở, mới để tránh chịu đạo phỉ tập kích mấy rối, tại cái này Đông Bắc hoang vũ chi địa, tồn tục xuống tới. Đúng vậy a Đạo Hữu, ngươi nhìn trên người chúng ta pháp bảo này, chính là vị tiền bối kia lựa chế. Tạ Xuyên ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng chính là dâng lên một chút nghiệm ai chi ý bọn hắn quần áo trên người rõ ràng chính là bình thường quần áo, lại bị nói thành là pháp bảo đến lừa gạt người. Hắn không muốn lại cùng những người này lãng phí thời gian, chính là chắp tay nói, cảm tạ chư vị cáo tri, việc này ta đã biết được, sau đó liền sẽ bẩm báo gia chủ, các ngươi có thể đi về trước. Lời này vừa nói ra, cái nãy mấy tên tu sĩ sắc mặt liền bắt đầu có chút mấy phần biến hóa. Bọn hắn dùng váp tại sau lưng tay khoa tay mấy cái thủ thế, sau đó liền cáo từ rời đi. Giạng này tiểu động tác có thể giấu giếm được ta xuyên, lại là tránh không khỏi trần dương ánh mắt. Tại phát hiện những tu sĩ này lại dám đánh lên Dương gia chủ ý sau, Trần Dương trong lòng lập tức cảm thấy có chút buồn cười cùng bọn người. Cũng chính là tại cái này Tân Cương vực xa xôi chi địa, tin tức quá mức là hở, mới có thể gặp phải loại chuyện này đi. Những này đáng thương gia hỏa đại khái còn không biết, chính mình chuẩn bị lấy ra khai đao nhà này người, chính là đã từng vị kia gọi Đông Hoang binh sĩ nghe tin đã sợ mất mật, đêm không thể say giấc hoàng phong ác quỷ cho gia tộc. Mà hiện nay, hắn đã là tấn thăng tiên tiêu, cũng công thành Ngư Nguyên. Tạ xuyên đem việc này nói cho Dương Linh Thành, cái sau suy tư một phen, liền đem Dương Nguyên Hồng gọi, đem tính toán của mình nói tại hắn trong tay áo Trần Dương. Dương Linh Thanh ý nghĩ cùng Trần Dương không như mà hợp, đều cảm thấy có thể nhuãn dương nguyên hồng đến giải quyết việc này. Nơi đây rời xa Vương Triệu nội địa, không có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, mà vừa vận đám người này còn không biết Dương gia, chỉ cần đem Dung Mạo xử lý một phen, Dương Nguyên Hồng liền có thể không cần lại bó tay bó chân, không hề cố kỵ xuất thủ. Tại được Trần Dương đồng ý về sau, Dương Nguyên Hồng chính là cung kính đem việc này đáp ứng. Nếu là vừa nhập đạo kia mới năm, hắn có lẽ sẽ còn biểu hiện ra hưng phấn cùng tâm tình kích động. Nhưng trải qua Dương Linh Thanh cùng Trần Dương dạy bảo cùng ma luân hạ, đứa bé này đã là luyện thành vui buồn không lộ bản lĩnh Nguyên Hồng, nhận tiền tôn pháp lệnh. Dương Nguyên Hồng hướng phía Trần Dương cúi đầu, sau đó liền đổi lại một thân che mặt trang phục, rời đi dương ra. Bao quát tạ xuyên ở bên trong tất cả tu sĩ, đều là chưa từng phát giác được hắn rời đi đêm đó, mấy vị kia áo bào màu vàng tu sĩ trải qua một phen nhưu đồ bí mật sau, đem tình huống bẩm báo cho bọn hắn trong miệng vị kia hang tiền núi. Tại tiếp vào rõ ràng chỉ lệnh sau, liền ai về nhà nấy, bắt đầu kiếm ăn cấp dương gia công việc hứa. Thật sự là một đám không biết thời thế đồ vật. Một tên hoàng nguyên gia tộc người chủ sự một bên dọn dẹp đồ vật, trong miệng một bên không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, cho là có trung kỳ tu sĩ liền khó lượng. Quả thực buồn cười. Vị tiền bối kia thế nhưng là tụ khí viên mãn tu sĩ, tiêu diệt các ngươi bất quá trong chờ bản tay. Bất quá như vậy cũng là tốt, nhìn nhà kia viện lạc kiến tạo tư thế, nghĩ đến còn từ trục hổ bên kia mang đến không ít đồ tốt. Cái phường đem bọn hắn làm, coi như đầu to bị tiền bối điểm đi, lưu lại canh cũng đủ chúng ta ăn được chút năm. Những này cái gọi là Hoang Nguyên gia tộc, thực tế chính là sớm nhất ở chỗ này dựa vào dọc theo đường ăn cấp thương đội lập nghiệp đạt vị. Bởi vì góp nhặt tới đầy đủ tài nguyên, liền thay hình đổi dạng, đem nguyên bản sơn trại đổi thành một nhà nào đó, một nhà nào đó. Nhưng bọn hắn làm hoạt động cũng vẫn là nghề cũ, có thế lực khác tiến vào phiến khu vực này. Bọn hắn liền kết bè kết đảng tới cửa, nhường giao nạp cùng phụ phí. Trên bản chất vẫn là ăn cướp, chỉ có điều đổi một loại hình thức. Nếu như người tới đủ thượng đạo, bọn hắn liền sẽ đem hắn kéo vào băng, trở thành giặc cướp một phần tử. Nếu như không chịu giao nạp cái này phí tổn, bọn hắn liền sẽ liên hợp vị kia tu khí viên mãn tu sĩ, đem bọn hắn tại phiến khu vực này xóa đi. Dương ra chuyến này tới mấy chục người, còn có trung kỳ tu sĩ dẫn đội, xem xét chính là khối thịt mỡ lớn. Những người này cũng không giống như chục hổ nội địa những gia tộc kia lo lắng rất nhiều. Bản thân liền là cái bọc, liếm máu trên lưới đau xuất thân, gan lớn chết nó no, gan nhỏ trên đói, chỉ cần đi vào cánh đồng hoang vu này phía trên, chẳng cần biết ngươi là ai, đều là chiếu cấp không lầm. Hơn nữa vị tiền bối kia còn nói, chuyến này hắn sẽ đích thân ra tay, nhóm người mình chỉ cần giúp đỡ đánh chút trợ thủ liền tốt, quả thực chính là mỹ xoa một cái có, cái này cũng có, còn kém cái gì. Người này kiểm lại một lần mang ở trên người các loại vật phẩm, luôn cảm giác thiếu một kiện thứ gì, bốn phía tìm kiếm đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tay nắm. Tại cái này trong lòng bàn tay, đặt vào một cái thanh hoa bình nhỏ, cái này bình nhỏ đúng là hắn lọt mất chữa thương đan dược cho ngươi. Này người vô ý thức há mồm nói cảm ơn, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên ở giữa bị dọa đến trắng bệnh. Bởi vì nơi này là hắn tự nhân gia phỏng, trừ mình ra, không có khả năng có người thứ hai tồn tại. Nhưng mà còn chưa từng chờ hắn có phản ứng, một cú cực lực chính là đã qua gắt gao giữ lại cổ của hắn, cùng đem hắn theo trên mặt đất. Trong chớp mắt, đau đớn cùng ngạt thở cảm giác đồng thời truyền đến, có thể hắn lại là không cách nào từ trong cổ họng phát ra dù là một chút thanh âm. Mà càng làm hắn hơn cảm thấy sợ hãi, còn có hướng phía hắn chậm chậm bò tới một cái huyết sắc giao xả. Bởi vì tại này quỷ dị sinh vật ẩn ở dưới, Hắn càng là liền thể nội linh lực đều không thể điều động. Cách cạnh, kiềm chế ở hắn người này đem ba món đồ bày để lên bàn, sau đó liền đem hắn từ dưới đất nhấc lên đợi đến thấy rõ trên bàn ba món đồ là cái gì sau, người này tức thì bị dọa phải hồn phi phách tán, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Bởi vì trên mặt bàn trưng bày chính là hôm nay cùng hắn cùng nhau đi hướng Dương Gia ba người đầu người cái này choáng. Dương Nguyên Hồng lắc đầu, kéo lên y phục của hắn, tại người khác bên trong vị trí đè lên, người này mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn vừa khôi phục ý thức, Dương Nguyên Hồng tay cũng lại lần nữa bắt đi lên nhìn thấy kết quả của bọn hắn đi. Dương Nguyên Hồng thấp giọng hỏi: Tên này Hoang Nguyên tu sĩ vội vàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoang sợ với ta. Dương Nguyên Hồng sau đó cũng không nói thêm cái gì, liền trực tiếp lấy giấy bút đưa cho hắn. "Viết." "Viết cái gì a?" Tên này Hoang Nguyên tu sĩ mộng, nhưng cảm nhận được cái cổ ở giữa lực đạo tăng thêm, hắn vẫn là lập tức nắm lên bút, đem chính mình một nhóm lai lịch cùng mục đích đều viết tại trên giấy. Một khắc đồng hồ về sau, hắn ngừng bút. Dương Nguyên Hồng lập tức đem hắn viết nội dung cầm lên nhìn, tiếp lấy ý niệm khẽ nhúc nhích, liền từ trong túi trữ vật đem mặt khác 3 phần nhuốm máu trang giấy lấy ra đối ngực so. Trải qua một phen so sánh, hắn hài lòng nhẹ gật đầu ừm. Ngươi viết nội dung cùng ba người bọn hắn không có gì sót nhập, bất quá cũng không thể loại trừ các ngươi là sớm thông đồng tốt khả năng, cho nên ta vẫn còn muốn tìm người thứ năm đi nghiệm chứng một chút. Phốc phốc. Dứt lời, Dương Nguyên Hồng bản tay hơi dùng lực một chút, chính là trực tiếp đem người này cổ bắc gãy. Viên kia tròn rầm rầm đông đầu chính là lăn xuống mà xuống, bị hắn dùng một cái túi vải cùng ba người khác thủ cấp cùng nhau thu vào. Chương 13. Lỗ trường mệnh. Chương 13. Lỗ trường mệnh. Giải quyết người này xong, Dương Nguyên Hồng lại lần nữa thả ra huyết giao dị tượng muốn ăn, liền ăn sạch sẽ chút, đừng có lại thừa một chỗ bột phấn để cho ta chửi đít, đi thôi. Ha. Cái này dị tượng huyết giao lung lay đầu, sau đó liền hóa thành một đạo quỷ dị mị ảnh rời khỏi phòng. Từ bốn người lưu lại tự viết bên trong, Dương Nguyên Hồng đã biết được lai lịch của bọn hắn. Thương tại bờ sông đứng nào có không vết rày, đã là làm được tư bóc, giết người cấp của hoạt động, vậy thì phải làm tốt hiện thế báo rất ngộ. Cường Long không ép địa đầu xả. Đây chẳng qua là Long còn chưa đủ mạnh mà thôi đem bản tính đánh tới Dương gia trên thân, thật đúng là đá vào tấm sắt, cái này mấy nhóm người ngày tốt lành, cũng coi là chầm rước. Huyết giao như quỷ mị giống như tại trong sân du đảng, bất quá nửa khắc thời gian, cái này một cả viện bên trong liền lại không một chút nhân khí. Dương Nguyên Hồng đem nó thu hồi, sau đó tiến về cuối cùng một hộ đạo phỉ hóa tử. Trên đường hắn cũng đã đang suy tư, trong miệng những người này nói tới vị kia hang tiền bối, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Có thể khiến cho một cái tụ khí viên mãn tu sĩ, cam nguyện chờ tại loại này chim không thèm mỹ đức nghèo, giá trị nhất định không nhỏ đồng thời thông qua trong tay hiện hữu bốn phần tình báo ân chứng với nhau. Tiên này viên mãn tu sĩ thi triển chính là một môn ăn thịt người hết nhục tà pháp, cho là một vị tà tu không thể nghi ngờ Đông Hoang không giống trục hổ như thế nghiêm lệnh cấm chỉ tu luyện tà pháp, cho nên tại mảnh này trục hổ tân cương trong đất, vẫn là ẩn giấu đi không ít tà đạo tu. Sĩ, trục hổ tiến có lúc Bọn hắn phần lớn ngụy trang lẫn vào dân chúng tầm thường bên trong. Tà tu từ trước đến nay độc lai độc vãng, hành tung bất định, bọn hắn xo so đông hoàng tản dạng càng sẽ ẩn dấu tự thân. Thông qua trốn vào rừng sâu núi thẳm hoặc là như vậy vắng vẻ chi địa, tại trục hội bộ đội tiêu diệt toàn bộ bên trong sống tiếp được. Bất quá, bởi vì những này tà tu chỗ tẩy luyện công pháp cần tư lương, đơn giản chính là phàm nhân trên người hồn, máu, xương, thịt những vật này. Cho nên cũng không có khả năng thời gian dài ở nút, tại đại thanh diệt qua đi, vẫn là cần tìm kiếm nghi cách, dùng một chút thủ đoạn đến vì chính mình buổi bổ. Giống nơi đây cái này tà tu chính là thông qua khống chế những này đạo phị gia tộc, vì chính mình thu hoạch qua đường tu sĩ cùng phàm nhân hết đủ. Vừa mới cái thứ tư chết người này lại nâng lên một cái tin tức trọng yếu, chính là cái này tà tu trong tay còn nắm giữ lấy một cái huyết thủ bộ dáng linh bảo. Bảo bối này hết sức lợi hại, từ hắn viết xuống trong tin tức đó có thể thấy được, người này đã đem cái này linh bảo luyện hóa cực sâu, thi triển ra chính là huyết sắt trùng tiên, thanh thế uy năng cực lớn. Chỉ là từ đó tản ra khát máu sát khí, liền đủ để khiến người lâm vào điên cuồng huyết sát chi khí, lúc này người đúng là được ăn ngon. Dương Nguyên Hồng nghiêng đầu đối sau lưng nói một câu. Sau đó liền xe nhẹ đường quen tránh thoát thứ 5 nhà đạo phỉ trong ngoài nhã tuyến, thi triển phù du độ pháp, vô thanh vô tức đến đến cuối cùng một người chỗ gian phòng. Người này đã là thu thập xong tất cả vật phẩm chuẩn bị xuất phát đúng lúc này, hắn chính là cảm thấy hai mắt tối sầm, chính là không có ý thức. Lại tỉnh táo lại, liền đã bị Dương Nguyên Hồng bóp trong tay. Còn là giống nhau trình tự, Dương Nguyên Hồng đưa ra giấy bút nhường hắn đem biết tin tức đều viết ở bên trên. Nhìn xong sau, hắn đồng dạng vẻ gãy người này cổ. Bất quá lý do cùng lúc trước không giống nhau lắm, Dương Nguyên Hồng đối với hắn nói là các ngươi năm người viết không sai bị lắm, bất quá lý do an toàn ta hay là lại đi tìm vị này hang tiền bối bản nhân xác định một chút. Sau đó huyết giao hiện thân, sau một lát, nơi đây chính là lại nhiều một chỗ không người không tránh. Dương Nguyên Hồng tất kỹ năm đầu người, đi đến bọn hắn cùng cái kia tả tu góc định địa điểm. Những này đạo phỉ làm việc vẫn rất nghiêm ngặt, nói làm liền làm, ban ngày mới đi dương ra, ban đêm liền phải lập tức động thủ. Dựa theo bọn hắn viết xuống tin tức, Dương Nguyên Hồng tìm tới trên cánh đồng hoang mấy chỗ thiếu ký, chậm chậm tới gần mấy người hội họp địa điểm sao đến hôm nay chậm như vậy. Lỗ Trường Mạnh hai tay tại trong tay áo lục lọi kia đoạn huyết thủ, trong tim suy nghĩ lấy, trước đây năm người này đều là sớm đúng chỗ chờ lại mình. Mà lúc này, chính mình cũng tới, nhưng không thấy một người nào gặp chuyện. Sự tính ra khác thưởng tất có yêu, thân làm Tà Tu Lộ trưởng mệnh trong lòng rất nhanh cảnh giác lên. Bản thân hắn cũng không gọi cái tên này, mà gọi là Lỗ Phú Quý, nguyên là đông hoàng cảnh nội một vị tài chủ nhà nhi tử. 13 tuổi năm đó, hắn bị một vị tự xưng tiên môn tu sĩ người nhìn chúng, cùng hắn nhà nói mang lên tiên sơn tu hành. Về sau Lỗ Phú Quý biết, chính mình kỳ thực là bị đối phương xem như tu hành tư lương. Vị này đem hắn mang đi Tà Tu, chính độ nào đó tới nói, chính là hắn sư phụ. Người này đi khắp các nơi thu thập 10 tuổi ra mặt hai đồng, mang về động phủ dùng để tu luyện tà pháp. Một nhóm kia cùng Lỗ Phú Quý cùng nhau bị mang đi hài đồng, cuối cùng đều thành cái này tà tu trong miệng đồ ăn, nhưng Lỗ Phú Quý lại là cực kỳ hảo vận tránh thoát một kiếp. Bởi vì nên đến phiên hắn thời điểm, cái này tà tu chính mình tại đột phá ngưng nguyên lúc gây ra rồi do, bạo thể mà chết. Lỗ Phú Quý sau đó liền thuận lý thành chương được đến người này lưu lại tất cả truyền thừa, cùng hắn tại bạo thể mã chết sau duy nhất lưu giữ lại một đoạn tay gãy. Về sau Lỗ Phú Quý dựa vào người này trong động phủ tài nguyên tu luyện thành công nhập đạo, cũng biết cái này cắt đứt tay giá trị. Cái này Tà tu sư phụ mặc dù phá cảnh thất bại, nhưng bản tay này lại là đã tiếp cận ngưng nguyên tiêu chuẩn, bị dung nhập một đạo chân nguyên. Dựa vào luyện hóa cái này huyết thủ, Lỗ Phú Quý chính là được đến viễn siêu cùng cảnh tu sĩ chiến lực, bắt đầu đi lên đạo thuộc về mình độ. Trong lúc đó hắn còn trở về nhà một chuyến bên trong, không phải đi thăm người thân, mà là đem tất cả thân nhân đều luyện hóa tiến vào huyết thủ bên trong, cũng sửa lại tên của mình, từ Phú Quý biến thành Trường Mệnh. Về sau con đường tu luyện tuy có khó khăn chất trở, nhưng chỉnh thể coi như thuận lợi, đồng thời tại Đông Hoang nội loạn cùng hai chiều chiến sự trong lúc đó, Lỗ Trường Mệnh còn thừa dịp loạn đục nước béo cỏ, mò được rất nhiều chỗ tốt. Về sau tại cánh đồng hoang vu này, bên trên tránh thoát tiêu diệt toàn bộ, ngẫu nhiên gặp chỗ kia thần bí hang, hắn liền quyết định tạm lưu lại. Lợi dụng nơi đây những này đạo phỉ gia tộc để bọn hắn làm chính mình nền móng, tương lai tới vùng này, địa khu tu sĩ cùng phàm nhân đều không chế lên, thành vị mình phụng dưỡng chi vận. Bây giờ hắn cũng tới tới cùng mình sư phụ như thế mấu chốt tiết điểm, tu khí thập nhị trọng, lại tiến lên một bước, liền có thể tiến giai ngưng nguyên chi cảnh. Lúc đầu hắn nghĩ đến, làm xong đêm nay cái này một một lớn, liền đem kia hang trước phong tầng lên, thay cái bí ẩn chỗ, bắt đầu bế quan đột phá công việc đợi đến đột phá ngưng nguyên, lại trở về đến nghiên cứu. Nhưng bây giờ khác thường tình huống, lại là nhường tâm hắn ở giữa dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Lỗ Trường Mệnh rất tin tưởng trực giác của mình, lúc này liền manh động thái ý ngược lại chính mình bây giờ thọ nguyên còn rất dài, đột phá ngưng nguyên không kém cái này một ngày hai ngày, đến mức kia phần trong hoang nguyên tọa kia hang bí mật, coi như muộn cái mấy năm trở về lại dò xét cũng không muộn, hắn hoàn toàn chờ được ở chỗ này chờ đợi hơn nửa năm, chúc hộ người bên kia cũng nên là có điều hành động, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ý niệm tới đây, hắn chính là quay người muốn đi gấp, nhưng lại tại lỗ Trường Mệnh xoay người trong nhe mắt, hắn nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một cái nhỏ gầy bóng người. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, bởi vì tại nhìn người nọ trước đó, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương khí tức ai nha. Truyền mấy ngày nay, xem như gặp người, gặp qua đạo hữu, gặp dịp thì chơi thế, nhưng là Tà tu cơ bạn tổ dưỡng, lỗ trưởng bệnh trong nháy mắt chính là đổi một bộ thần thái, thích thú vạn phần tiến lên mấy bước, hướng phía người trước mặt thi lễ, tại hạ Dương Hoè, truy đổi một đám làm ác đạo phỉ đến chỗ này, nhưng người nào biết ngẫu nhiên gặp báo cát, lạc mắt phương hướng. Không biết đạo hữu thế, nhưng là biết được rời đi nơi Lây Lộ tuyến, chờ sau khi ra ngoài, Dương Mộ Tất có hồ báo. Đang khi nói chuyện Lỗ Trường Mệnh cùng người trước mặt khoảng cách chính là đã rút ngắn tới 3 trượng khoảng cách. Chương 14. Lỗ Trường Mệnh vẫn lạc. Chương 14. Lỗ Trường Mệnh vẫn lạc. Tiến vào khoảng cách này sau, hắn chính là có chém giết đối phương năm chắc, trong lòng cũng là đại định như thế không có cảnh giác, xem ra là cái không có kinh nghiệm gì chủ, nếu như thế, liền làm ta trong lòng bàn tay vong hồn a. Chớp một giây vẫn là khuôn mặt tươi cười đó lấy, một giây sau chính là trùng thiên huyết sát đột khởi. Huyết quang phía dưới, một đạo bàn tay gầy gộc đột nhiên bay ra, vụ một cái về phía trước mặt cái này không biết lai lịch tu sĩ đồng thời Thân hình của hắn cũng là hướng phía sau cực nhanh mà ra đây là Lỗ Trường Mệnh quen dùng mánh khóe, phát động đồng thời công kích cùng đối phương, kéo dài khoảng cách, như thế chính là tiến có thể công lui có thể trốn, cho mình lưu đủ chỗ trống. 3. Huyết thủ không nghiêng không lệch nắm đạo thân ảnh kia tốt. Đã thủ. Lỗ Trường Mệnh thấy thề ánh mắt sáng lên, trong lòng gọi tốt, mà hậu chiêu bên trong bay nhanh bấm niệm phát quyết, kia huyết thủ cũng là đột nhiên tăng lực. Chỉ nghe kia phớp thử một tiếng, liền đem người tới thân thể bắp nát. Ngay tại lúc sau một khắc, Lỗ Trường Mệnh sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn chưa từng thông qua huyết thủ cảm nhận được bất kỳ mới huyết khí. Đây chính là giải thích rõ, vừa mới bị bóp nát cũng không phải là người này chân thân. Tao là cao thủ. Lỗ Trường Mạnh phất giắc không ổn sau, lập tức chuẩn bị quay người chạy trốn, nhưng Dương Nguyên Hồng nắm đấm lại là so động tác của hắn còn nhanh hơn một phần. Bành! Đấm ra một quyền, Lỗ Trường Mạnh thân hình chính là bị đánh lui hơn 10 trượng khoảng cách, đây là cái quỷ gì lực lượng. Dù chướnga xuống đất, nhưng đạo này quyền kình lại là đã thấu thể mà vào, gọi hắn thể nội khí mạch căng đau vô cùng, nhiều chỗ đều xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Tu đạo mấy chục năm, hắn cũng không phải là không có cùng lợi hại võ tu giao thủ qua, nhưng giống người này như vậy lực lượng kinh khủng. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải vậy mà không chết, không nên lưu lực a. Thấy không thể một quyền đem đối phương mất mạng, Dương Nguyên Hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bá. Thế là tại lỗ trưởng mệnh chấn kinh lúc, hắn lại lần nữa thi triển thân pháp tiến lên, đem toàn lực một quyền đưa ra thật sự là gặp ủy. Chỉ là quyền này kéo tinh phong, chính là gọi lỗ trưởng mệnh hãi hùng kết vi. Một quyền này nếu là chịu trực, đây tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ đi. Cũng may lúc này, tại thuật pháp điều khiển dưới, cái tia huyết thủ đã lại lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh về tới bên cạnh hắn. Lỗ trưởng mệnh hét lớn một tiếng, trực tiếp đem huyết thủ nên đón tiếp lấy. Sau đó liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp ấn. Quay người chính là dâng lên một mảnh huyết vụ, ngay sau đó, lỗ trưởng mệnh tốc độ chính là tại huyết vụ này gia trì hạ tăng gấp mấy lần, một cái nhảy lên ở giữa chính là trốn ra rất dài một khoảng cách. Hắn cũng là đủ quả quyết, tự biết đối phương không thể định lại, chính là trực tiếp đem làm bạn chính mình hơn 10 năm linh bảo bỏ qua, chỉ cầu bảo toàn tính mệnh. Tại lỗ trưởng mệnh suy nghĩ bên trong, Dương Nguyên Hồng muốn thoát khỏi huyết thủ dây dưa, tối thiểu muốn nửa canh giờ cất bước, đến lúc đó, chính mình cũng sớm đã chạy thoát. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủi mấy hơi qua đi, một đạo đáng sợ ý niệm chính là thông qua linh bảo cùng tu sĩ ở giữa kết nối, truyền đến trong thức hải của hắn bị chính mình chặt chẽ hơn 10 năm cái kia dung nhập chân nguyên huyết thủ, lại bị Dương Nguyên Hồng xinh xinh xé nát. Nhìn lại ở giữa, Lỗ Trường Mệnh chính là thấy được làm hắn trong lòng run sợ một màn. Kia hoàn toàn chính là một cái từ huyết sắc chi lực hóa thành hình người hung thú, tại trong ánh mắt của hắn, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại tình cảm, chỉ có vô cùng vô tận bạo ngược chi ý cái quái vật này, lấy một loại lỗ trường mệnh hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ chớp mắt đã tới, sau đó liền như là hắn vừa mới xé rách kia vết thủ đồng dạng, đem chính mình xé sắt thành hai nửa. Lỗ Trường Mệnh trước khi chết cái cuối cùng ý niệm, chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình hôm nay đến tọt cùng là đụng phải một cái thứ gì. Giết chết lỗ chương mệnh sau, Dương Nguyên Hồng trên thân bao khởi huyết sát chi lực mới dần dần rút đi đừng đến với ta, chính mình đi ăn. Hắn sắc mặt có chút phiền muộn sông huyết giao phất phất tay, sau đó đưa ánh mắt về phía đã biến thành hai đoạn lỗ chương mệnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nếu là phụ thân, khẳng định chọn trực tiếp tập kích bất ngờ, không cho đối phương phát hiện cơ hội của mình. Nếu là Nhi Túc, thứ nhất lần cơ hội xuất thủ liền sẽ thuấn sát đối phương, không chờ đường sống. Hắn tại đối với mình vừa rồi trong trận chiến đấu kia biểu hiện tiến hành tình lại. Có được viễn siêu đối phương chiến lực, lại không có thể ngay đầu tiên giải quyết trận đấu, ngược lại bị đối phương dây dưa kéo dài lâu như vậy, cuối cùng vẫn là xuất ra bộ phận áp chủ bài, mới giải quyết đối phương. Dạng này trận đầu biểu hiện, hắn thấy, quả thực chính là hạng bét cực độ, xấu xí đến cực điểm. Rõ ràng có thể trực tiếp tập kích bất ngờ, nhưng ra ngoài nghiệm chứng thực lực ý nghĩ, cố ý hiện thân làm cho đối phương phát hiện chính mình. Rõ ràng tại lần thứ nhất ra quyền lúc liền có thể giết chết đối phương, nhưng lại bởi vì khinh địch, không có sự xuất toàn lực điều này sẽ đưa đến đối phương đến tiếp sau thu hồi linh bảo, đồng thời lại thi triển ra thoát thân Phật pháp. Mặc dù toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Nhưng chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, đối với Tu sĩ ở giữa liều mạng tranh đấu tới nói, trong khoảng thời gian này chính là đủ để cải biến thế cục cũng chính là cái này, ta tu không rõ ràng lai lịch của mình, nếu như về sau có người biết được chính mình thủ đoạn, thôi có chút đề phòng, chính mình chỗ nào sẽ còn dễ dàng như vậy đã thủ. Hơn nữa người này cũng không có những hậu thủ khác, nếu như hắn có người bên ngoài tiếp ứng viện trợ, hoặc là cái khác lợi hại thủ đoạn, về sau cục diện còn đen phức tạp hơn, có thể hay không giết hắn vẫn là hai chuyện. Nguyên bản trong chớp mắt liền có thể giải quyết chiến đấu, vậy mà náo động lên đến tiếp sau nhiều như vậy khó khăn chất trở, thật sự là không có mắt thấy a. Dương Nguyên Hồng a Dương Nguyên Hồng. Tiên tôn cùng trưởng bối trong nhà ở trên thân thể ngươi đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên cùng tâm huyết, ngươi là toàn cả gia tộc bước về phía độc lập hy vọng, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu? Về sau ngươi phải đối mặt cũng không phải bực này gà đất chó sành, là những cái kia đại tông thần truyền, là những cái kia trung bộ tiên tiêu. Liên như vậy trăm ngàn chỗ hở trên pháp, làm sao có thể cùng những người này tranh phong? Dương Nguyên Hồng trong tim vô cùng náo náu, liên tiếp hít mấy khẩu khí. Hắn biết rõ chính mình đầu vai nhận trách nhiệm, ngày hôm nay giao hắn, chính là để hắn hiểu được Muốn thực sự trở thành dương gia chủ cột, mình còn có rất nhiều thứ muốn học, đường phải đi còn rất dài thế gian thiên cũng kia anh kiệt vô số, càng có rất nhiều cao tu đại năng ẩn nấp ở phía sau, có thể vạn vạn không qua loa được, không được khinh thường a. Đánh giá lại kết thúc sau, Dương Nguyên Hồng bình phục tâm cảnh, đối với về sau con đường của mình, cũng là có mấy phần cảm lộ mới. Cái này mà có thể nhìn ra, Dương Linh Thanh chuyến này phải hắn đi ra quyết định là cỡ nào chính xác. Tục ngữ nói thật hay, trên giấy tới cuối cùng cảm rất cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Dương Nguyên Hồng cho dù trong nhà trải qua lại nhiều ma luận, Nhưng có nhiều thứ cuối cùng vẫn là tự mình trải nghiệm về sau mới có thể chân chính lĩnh ngộ hay. Trở về đem việc này nói cho Coco, lại là tránh không được dừng lại phát biểu. Dương Nguyên Hồng lại là ai thán một tiếng, sau đó đem lỗ trưởng mệnh thi thể vơ vét một lần, từ đó lật ra ba cái túi trữ vật. Thứ một cái túi đựng đồ bên trong tất giữ đều là một chút thưởng gặp tu luyện vật phẩm, như là linh tinh, cấp thấp phụ lục cùng đan dược loại hình. Cái thứ hai bên trong liền đều là một chút tàn phá thi cốt cùng dị hải. Cái thứ ba trong túi trữ vật, thả chính là lỗ trưởng mệnh chính mình tu tập chọn vẹn công pháp cùng thuật pháp, cùng một phần hắn tự mình viết xuống mục ký. Dương Nguyên Hồng lật ra xem xét, phát hiện phần này bút ký cũng không phải là cùng hắn người tu luyện tương quan, mà là Miêu tại hắn ở đằng kia chỗ trong nham động phát hiện. Lỗ Trường Mệnh ở đằng kia chỗ hang chỗ sâu trên vách tường, phát hiện rất nhiều cổ tu sĩ lưu lại văn tự với khác. Phần này bút ký, chính là hắn hơn nửa năm đó đến chính mình nếm thử phiên dịch trong đó hàm nghĩa sửa sang lại chính là thứ này. Dương Nguyên Hồng trước đây liền phán đoán cái này tà tu khẳng định là bởi vì tại cái này hoang vũ chi địa phát hiện gì rồi, mới có thể lựa chọn lưu lại. Bây giờ được phần này bút ký chính là chứng minh điểm này đến mức Dương gia có thể không thể phá giải cổ tu sĩ lưu lại văn tự, Dương Nguyên Hồng một chút cũng không lo lắng chỉ là mấy cái cổ văn, còn có thể làm khó được nhà ta tiên tôn phải không? Chương 15. Ba đời thành viên tổ chức chính thức gặp mặt. Chương 15. Ba đời thành viên tổ chức chính thức gặp mặt. Xác định lỗ trường mệnh trên thân không còn vật phàm khác, Dương Nguyên Hồng chính là chào hỏi huyết giao đem nó đồng thời ăn. Có cái này phụ thân dị tự tại, cũng là cho hắn đã giảm bớt đi không ít rườm rà kết thúc công việc công tác. Chờ Dương Nguyên Hồng rời đi về sau, nơi đây liền chỉ để lại từng đợt bị gió thổi lên cát vàng, ngoại trừ này ra không có vật gì khác nữa. Ngay cả hai người đánh nhau vết tích, cũng bị tầng này tầng cát vàng trầm trầm che dấu. Trở về Dương gia địa chỉ mới lúc Đã là ngày hôm sau sáng sớm, Dương Nguyên Hồng đem từ kia năm nhà đạo phỉ hoa tử bên trong vơ vét tới vật phẩm, cùng lỗ trưởng bệnh túi chữ vật toàn bộ giao cho Dương Linh Thanh. Sau đó hắn đem mình cùng lỗ trưởng bệnh cụ thể quá trình chiến đấu thuật lại một lần, cũng ở trong đó các nơi tiết điểm ra nhập việc của mình sau đánh giá lại Nguyên Hồng lần này làm việc lỗ hồng trông chất, cô cô cứ việc trách phạt chính là. Hắn muốn cho rằng nghe được chính mình biểu hiện như vậy, Dương Linh Thanh khẳng định sẽ tức giận phi thường, kết quả vừa nhấc mắt, cũng không có tại trên mặt của nàng nhìn thấy bất kỳ tức giận gì. Dương Linh Thanh bộ kia bình tĩnh thần thái, dường như đối với cái này sớm có dự liệu đồng dạng. Nàng không có răn dạy Dương Nguyên Hồng, mà lăng quắc đem nó gọi tới trước người mình. Dương Linh Thanh đưa tay, một bên cho Dương Nguyên Hồng sửa sang lấy có chút xốc xếch cổ áo, một bên ôn hòa nói, ngươi cũng đã đem đúng sai chỗ sơ suất phân tích đến như thế thông suốt, ta vì sao còn muốn trách phạt? Trách phạt là vì những cái kia không biết sai, không nhận sai, không thay đổi sai người chuẩn bị, tỉ như ngươi tiểu thúc, năm đó tự cho là thông minh giả vừa ngây ngốc sự tỉnh. Nguyên Hồng, nhà chúng ta cùng hơn 10 năm trước so sánh, đã rất khác nhau, cô cô không sợ ngươi phạm sai lầm, sợ phải là phạm sai lầm mà không biết, sợ phải là biết sai mà không thay đổi, mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng ngủ thành đại họa. Hôm nay ngươi hoàn thành ta lợi nhắn nhủ nhiệm vụ, lại từ đó nghĩ lại thu hoạch nhiều như vậy cảm ngộ, trong mắt của ta, liền đã là đầy đủ. Ngươi trưởng thành, bản thân cũng không phải là một lần là xong, biết đúng sai, biết được mất, gian trước nửa sau, ngươi lần này đã làm được phi thường tốt. Dương Linh Thanh câu này tán dương, là đối Dương Nguyên Hồng khẳng định cùng tán thành, cũng là đối với hắn một loại sơ hiểu. Tứ nhỏ nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên, hắn là như thế nào hiểu chuyện, Dương Linh Thanh là lại quá là rõ ràng. Dương Nguyên Hồng lúc còn rất nhỏ, cũng đã quyết tâm kế thừa phụ thân di chí, tiếp nhận những cái kia cường độ cao, không giống người ma luyện cùng khảo nghiệm. Những năm gần đây, Dương Linh Thanh cùng nô động, bao quát về sau Trần Dương, đều là chưa hề tại Dương Nguyên Hồng trong miệng nghe được một câu phần nào. Hắn chỉ là ma luyện bên trong một mặt đem hết toàn lực, hy vọng có thể làm được tốt hơn, thực lực có thể cản mạnh, hy vọng mình có thể trở thành cùng phụ thân cùng nghị thúc như thế gia tộc chủ cột đang nghe cô cô một phen sau, Dương Nguyên Hồng hốc mắt cũng là có chút đắc. Hắn hiểu được cô cô dụng tâm, là hy vọng hắn không muốn đem kia phần gia tộc kỳ vọng xem như quá mức nặng nề gánh vác, con đường của hắn còn rất dài, không cần nóng lòng nhất thời cảm tạ cô cô hôm nay quyền, Nguyên Hồng hiện tại liền cảm giác ngực thư xuống nhiều. Nghĩ thông suốt liền tốt, chỉ dâu đem bọn hắn dẫn tới a. Dương Linh Thanh lập tức gật, gật đầu, sau đó hướng ngoài phòng kêu một tiếng, nô đồng liền đem Đối Nguy cùng Viên Thành hai người dẫn vào. Tối hôm qua, Trần Dương đã kiểm tra qua hai người thần thức cùng tâm hồn, cũng đem chính mình một đạo ý thức ấn ký lưu tại trong thức hải của bọn họ. Dựa theo lúc sinh ra đời ở giữa Ma Tính, Dương Nguyên Hồng còn chưa tới nhập đạo niên kỷ. Bất quá Đối Nguy cùng Viên Thành đều là lão tổ khâm địa người, lập xuống qua huyết thể, lại trải qua tiên tôn xem qua, có thể cam đoan người đối diện bên trong trung tâm không hay. Cho nên nàng liền dự định mượn hôm nay cơ hội, nhường hai người chính thức cùng có tu vi Dương Nguyên Hồng gặp nhau đã muốn làm thân tín. Đó là đương nhiên là càng sớm ngồi dưỡng càng tốt bái kiến gia chủ, gặp qua Nguyên Hồng thiếu gia. Bái kiến gia chủ, gặp qua Nguyên Hồng thiếu gia. Đối nguy cùng Viên Thành cùng kêu lên bài nói. Nhìn thấy Dương Nguyên Hồng đứng tại gia chủ bên cạnh, hai người trong tim đều là dâng lên mấy phần tâm tình kích động. Rốt cục tới ngày này, lại xuất phát tiến về chỗ này mới đất phong trước đó, Dương Quán Phong cũng đã cùng hai người làm qua bằng rào, bọn hắn cũng đều biết, chính mình trong tương lai sẽ phụ tá trong nhà vị này Nguyên Hồng thiếu gia. Bất quá tại hôm nay trước đó, hai người cũng không cùng Dương Nguyên Hồng từng có quá nhiều tiếp xúc, chỉ biết là hắn là vị kia đã chết linh hồn sư huynh nhi tử, chưa nhập đạo tu hành. Nhưng vào thời khắc này, hai người đứng dậy dương mắt thời điểm, chính là rõ ràng từ Dương Nguyên Hồng trên thân cảm giác được linh lực lưu chuyển. Nguyên Hồng thiếu gia vậy mà đã nhập đạo. Khí tức dày đặc, sâu không lường được, đúng là so ta tu vi còn muốn thâm hậu. Dương Nguyên Hồng năm nay còn bất mãn chính tuổi rồi, liền đã nắm giữ bọn hắn đều nhìn không thấu sâu cạn tu vi, vậy hắn nhập đạo thời gian, chỉ có thể so hiện tại sớm hơn. Trong lòng hai người đều là giận mình, lúc này mới minh bạch, Nguyên Lai Dương ra ngoại trừ vị kia phong tư chắc tuyệt thừa phong quân bên ngoài, còn có ẩn sâu như thế một vị, so với chỉ có hơn chứ không kém yêu nghiệt nhân vật. Biết được điểm này, đối nguy cùng viên thành tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, lấy lòng cũng là dâng lên một cơ ý cảm kích. Rất hiển nhiên, Dương Nguyên Hồng nhập đạo tu hành là trong nhà cơ mật tối cao, bao quát tạ xuyên, Triệu Kỳ ở bên trong một đám họ khác tu sĩ đều đối nại không được biết. Mà hiện nay, gia chủ lại là đem dạng này chuyện trọng đại sớm cáo tri bọn hắn, cái này đủ để cho thấy trong nhà đối với hai người là bực nào tiến nhiệm các ngươi đầu của hai người đều là linh quang thật sự, liền không cần ta nói thêm gì nữa. Dương Linh thanh ánh mắt đảo qua hai người, hai lòng nhẹ gật đầu đối nguy trải qua nhiều năm chiến hỏa tơi lễ, rất được Triệu Kỳ chân truyền, tu vi tâm trọng, ở tâm tính, đầu não, thực lực ba phương diện đều là cực kỳ ưu tú. Viên Thành cũng là trải qua xã hội tầng dưới chót nhất sơ soạng lần mò, về sau lại từ Dương Quán Phong tự tay bồi dưỡng lên, nhị trọng cảnh giới, về mặt chiến lực khả năng hơi kém đối nguy một bậc, nhưng ở nhìn rõ nhân tính cùng sức phán đoán bên trên, nhưng lại có thiên phú cực cao đầy cũng là năm đó Dương Quán Phong tuyển định hai người là Dương Nguyên Hồng thủ hạ thành viên tổ chức môn nhân. Một đường đi về phía đông mấy tháng qua, Dương Linh Thanh cùng Trần Dương cũng là một mực tại quan sát hai người, trong lúc này, biểu hiện của bọn hắn cũng đều là biết tròn biết méo, là Dương gia giải quyết rất nhiều chuyện phi phái. Hai người nghe tiếng chính là cùng nhau nhìn về phía Dương Nguyên Hồng. Sau đó đối với nó cung kính thi cái lễ, báo lên riêng phần mình tính danh cùng tu vi, cùng bây giờ tu tập công pháp thuật pháp đối nguy tu luyện chính là Bạch Hải Đoán Thể Lục, bây giờ tập luyện chính là một môn chính mình nghiên cứu đi ra khoái kiếm, chưa là tên. Viên thành tu luyện chính là Chu Thiên dẫn khí quyết sở tu thuần pháp là cùng Triệu Kỳ như thế kim quan thuật. Dương Nguyên Hồng tinh tế nghe qua sau, khẽ gật đầu, nói rằng, về sau hai người các ngươi liền trở về tại ta quan thúc, đã bái ta làm chủ, hôm nay liền bàn thượng các ngươi một trận tàng hóa. Tiếp lấy chỉ thấy hắn giương tay vung lên, Đối nguy cùng Viên Thành Liễn nhìn thấy một khối tản ra bảo quang mờ mà tảng đá xuất hiện tại trước mắt vật này chính là trưởng bối trong nhà dùng chiến trường công văn đội lấy ngưng nguyên bảo vật, tên là Ngộ đạo Thạch. Hai người các ngươi đưa tay đặt tại trên đó, liền có thể thu hoạch được một phần cơ duyên quả tạo. Ngưng nguyên bảo vật. Nghe được khối này Ngộ đạo Thạch cấp bậc, Đối nguy cùng Viên Thành đều là nhìn mà trợn tròn mắt, khó nén trong lòng vui mừng. Chương 16. Ngộ đạo thần thông, Cổ Văn Lưu lại tin. Chương 16. Ngộ đạo thần thông, Cổ Văn Lưu lại tin đối nguy sư huynh, ngươi tới chưa đi? Tốt, vậy ta trước hết thử một lần. Đối nguy hít sâu một mạch, sau đó bình phục tâm cảnh bước tiến lên, đem bàn tay của mình đặt tại khối này ngộ đạo thạch bên trên đi ngươi. Chân Dương tuệ thế đem đối nguy tâm hồn dẫn dắt mà ra, đưa đến ý thức của mình lĩnh vực, lập tức đem dương ra bản tộc công pháp Minh Linh Cầu Đạo Thư pháp môn tu luyện, cùng tụ khí thập nhị trọng lâu đang giai bí yếu cảm ngộ, cùng nhau truyền thụ cho hắn. Cái này một ngộ đạo quá trình đại khai kéo dài đại khai hai khắc thời gian, trong lúc đó người ở bên ngoài xem ra, đối nguy vẫn luôn là ở vào một loại lơ lơ không linh trạng thái đợi hắn khôi phục ý thức, liền đã đầy mặt đỏ lên, một thân khí tức có tràn đầy chi chúng ta. Ta muốn phá cảnh. Đối nguy đầy mắt ngạc nhiên mở rỡ, không nghĩ tới lần này ngộ đạo ngoại trừ tu luyện được công pháp và tu đạo cảm ngộ bên ngoài, còn trực tiếp được đến một phần tu vi quà tặng, trực tiếp để hắn đi tới Tam Trọng đỉnh phong trạng thái, tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Phần này tu vi quà tặng chính là chân chính đến từ Trần Dương nuốt vào khối Kiương Ngưng Nguyên ngộ đạo thạch. Nói chung, tu sĩ mong muốn từ ngộ đạo thạch bên trong tu hoạch được cơ duyên cùng quà tặng, đều là rất nhìn khí vận cùng ngộ tính đại đa số tu sĩ tiếp xúc ngưng nguyên cấp bậc ngộ đạo thạch, cuối cùng đều sẽ không tu hoạch được gì, cũng chỉ có tới thông linh cấp bậc ngộ đạo thạch mới có thể để cho tất cả tiếp xúc người đều chiếm được dự gốc ban thượng. Nhưng Dương gia có được Trần Dương Tôn đại thần này, tất nhiên là không cần vì chuyện này rầu rĩ ăn trong bụng, vậy liền thành hắn thần thông, về sau đến đây ngộ đạo người, có thể hay không có thu hoạch, liền đều tại hắn một ý niệm. Bất quá thu hoạch này lớn nhỏ, vẫn là phải nhìn tu sĩ ngộ tính cao thấp đến quyết định. Giống đối nguy đứa nhỏ này, có thể tự mình tại chiến trường nghiên cứu ra một môn kiếm pháp, kiếm ngộ tính tất nhiên là không thấp, cho nên có thể trực tiếp thu hoạch được nhất trọng tu vi quà tặng, từ mới vào tam trọng, đi thẳng đến tam trọng đỉnh phong. Chỉ tiếc cái này Ngộ đạo Thạch Thần Thông trong vòng mấy năm chỉ có thể đối cùng một vị tu sĩ thi triển một lần, không phải Trần Dương chỉ dựa vào chiêu này bản sự, liền có thể nguyên địa cho Dương gia đại lượng chế tạo ra một đám tụ khí viên mãn tu sĩ đi ra đạt tạm nguyên hồng thiếu ra ban thượng Ngộ đạo cơ duyên. Đối nguy vô cùng cảm kích, đối nguy lòng tràn đầy vui vẻ về sau, chính là đến phiên viên thành ra sân. Nhìn thấy sư minh tu mạch tương đối khá, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong đưa tay hướng lên trên vừa kề sát, viên thành liền cảm thấy mình trước mắt hình tượng nhoáng một cái, sau một khắc liền là đi tới một mảnh tinh không phía dưới. Hắn giờ phút này ý thức lâm vào một loại nửa mê nửa tỉnh mông lung trạng thái, trong thoáng chốc Hắn giống như thấy được hai viên lập loè tinh quang rơi xuống phía dưới. Sau một khắc, trong đầu của hắn chính là nhiều hơn một môn ngưng nguyên công pháp và một phần tu đạo cảm ngộ. Mà ngay sau đó, chính là cảm thấy một cơ thố thể ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Ra. Tiểu tử này cũng không tệ, lại đến chính là một phần phạt gần tẩy tủy quả tạo. Cùng đối nguy trực tiếp lấy được tu vi khác biệt, Viên Thành tại Ngộ Đạo Thạch thần thông tác dụng rũi, được đến một lần tối thể cơ hội. Một khắc đồng hồ về sau, Viên Thành đột nhiên cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, ý thức liền từ chỗ kia thần dị chỗ về tới hiện thế. Hắn sau đó nhẹ nhàng khẽ động thân thể, chính là chấn động rất xuống hạ một chỗ bụi mù. Lần nữa lấy thần thức nội thị tự thân, Viên Thành sắc mặt cũng như thế trước đối nguy đồng dạng kích động lên tốt. Ta kia mấy chỗ khí tiết vết thương cũ đều bị hoàn toàn chưa khỏi. Viên Thành ngạc nhiên hô to. Bởi vì từ nhỏ đã trở thành lưu dân, về sau lại trở thành phi phong thành tên ăn mày. Tại Viên Thành khi còn bé, bị đánh bị đánh vậy cũng là chuyện thường ngày, bị thương càng là không người trị liệu. Cho nên hắn mặc dù nắm giữ không sai tư chất tu luyện, nhưng bởi vì những này tao ngộ, trên thân nhiều chỗ khí tiết đều có khác biệt trình độ bị hao tổn, cái này cũng khiến cho tốc độ tu luyện của hắn bị thật to chậm lại. Nhưng bây giờ, trải qua trong nhà ngộ đạo thạch quà tặng, Hắn những này vết thương cũ ám tận, đều là bị triệt để quét sạch sành sanh. Từ đó về sau, con đường của hắn chính là càng thêm rộng lớn cùng lâu dài. 3. Viên Thành, bái tạ Nguyên Hồng thiếu gia, con đường tái tạo tri ân. Viên Thành trực tiếp tại chỗ quỳ lạy, vui đến phát không nói. Hai người ngộ đạo kết thúc, có thuở riêng. Về sau chính là đi theo Dương Nguyên Hồng, đi tới Dương gia mới xây một chỗ dưới mặt đất ở phủ. Nơi đây chính là Trần Dương tự tay chế tạo, hướng trong đó đánh vào rất nhiều chân nguyên, tiếp nhận ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ công kích không đáng nói. Dương Nguyên Hồng đem hai người đưa đến nơi đây, chính là chuẩn bị xem bọn hắn bây giờ bản lĩnh các ngươi cùng đi a, cứ việc toàn lực vì đó, không cần lo lắng sẽ làm bị thương tới ta. Trước đây Dương Nguyên Hồng hiện lộ mã ra khí tức, đã để đối nguy cùng viễn thành biết được, bọn hắn vị này tân chủ tử tu vi sâu không lường được, cho nên nơi đây cũng là không có chút nào ẩn dấu, trực tiếp lấy ra chính mình bây giờ mạnh nhất sát chiêu một kiếm đoạt thủ. Kim quang chạm, kiếm ảnh cùng kim quang gạo thét mà đến, một đạo chỉ hướng Dương Nguyên Hồng cái cổ, một đạo chỉ hướng trước ngực của hắn đây đã là hai người bây giờ có thể thi triển uy lực lớn nhất tuyệt pháp. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh tất cả, lại là hoàn toàn lật đổ hai người nhận biết đối mặt bọn hắn sắc bén thế công, Dương Nguyên Hồng vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí đều chưa từng tiến hành trốn tránh. Đinh, két. Phốc xoạt. Đối nguy chỉ cảm thấy cổ tay bị chấn động đến đau nhức, chính mình một kiếm này rõ ràng là chính chính rơi vào Dương Nguyên Hồng bên cạnh cái cổ, nhưng lại sục cảm lại giống như là chạm tại một khối thép tinh thạch sắt bên trên đồng dạng. Hơn nữa, càng làm cho hắn kiếp sợ, là trong tay mình thanh trường kiếm này, đúng là không chịu nổi xung kích tại chỗ đứt đoạn. Một bên khác viên thành cũng đồng dạng đầy mắt kinh hãi, chính mình cái này một kích toan lực Thậm chí ngay cả nguyên hồng thiếu gia quần áo đều chưa từng xuyên thấu đạo kim quang kia trạm, đang đến gần tới thân thể của hắn ba tấc khoảng cách lúc, chính là tại một cỗ hùng hậu khí thế hạ trực tiếp bị lấn tán. Hai người nghĩ tới Dương Nguyên Hồng sẽ rất mạnh, nhưng thế nào đều không nghĩ tới, vậy mà lại mạnh đến tình trạng như thế. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại nhìn về phía Dương Nguyên Hồng trong ánh mắt, ngoại trừ trước đây cảm kích cùng khâm phục, còn lại nhiều hơn một phần vẻ sợ hãi đây là một loại kính sợ cường giả bản năng, Dương Nguyên Hồng phần này không thể nào hiểu được cường đại, sẽ vĩnh viễn ân khắc tại hai người trong lòng đối nguy, kiếm của ngươi không sai, rất nhanh, nhưng uy lực có chỗ khiên quyết. Dương Nguyên Hồng lắc người một cái, liền đem trên đất một nửa kiếm gài nắm trong tay. Tiếp lấy hắn chỉ là làm sơ điều chỉnh, chính là tại chỗ phục khắc ra đối nguy thi triển chiêu kia một kiếm đoạt thủ đối nguy ngộ tính vốn cũng không chênh lệch, chỉ là lần này đơn giản biểu thị, hắn bắt đầu từ trong được ra mấy chỗ chỗ thích hợp đa tạ Nguyên Hồng thiếu gia chỉ điểm, đối nguy thủ giáo. "Ừm, Viên Thành, ngươi kia thuật pháp cũng là không có vấn đề gì, chỉ là giống nhau, uy lực không đủ, hơn phân nửa là bị trước đây ngươi thân thể kia khí tiết tổn thương liên lụy, đến tiếp sau chỉ cần tiến hành theo chất lượng từng bước hoàn thiện liền có thể." "Vâng, Nguyên Hồng thiếu gia." Viên Thành đứng tiếng nói. Dương Nguyên Hồng sau đó nhìn về phía hai người, "Hai người các ngươi cứ yên tâm, thật tốt tu luyện tăng cao tu vi, về sau lợi hại kiếm quyết cùng cao thâm kim đạo thuật pháp, bản thiếu gia đều sẽ vì các ngươi tìm thấy." Ba người dưới đất động phủ khảo thí thuật pháp đồng thời, Trần Dương bên này đã dựa theo Dương Nguyên Hồng mang về tin báo, đi tới lỗ trưởng mệnh chỗ chỗ kia trong nham động. Hắn tung bay đến hang động chỗ sâu, quả nhiên ở bên trong trên vách đá, phát hiện cổ tu sĩ lưu lại văn tự vết khắc. Trần Dương chính mình khẳng định là xem không hiểu những này siêu siêu mẹo mẹo cùng giáp cốt văn như thế văn tự. Chẳng qua hiện nay luyện hóa huyền chân phủ châu, có cái kia đạo hồn linh mang theo, cũng có thể miễn cưỡng dùng để làm chút phiên dịch chi dụng. Mặc dù không bằng phù pháp như vậy dùng tốt, nhưng lý giải đại khái ý tứ vẫn là không có vấn đề. Trần Dương làm rõ chỉnh tự từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, chính là hiểu được, nhưng dấu ấn này, trên thực tế là một vị nào đó cổ tu sĩ lưu lại một phong thủ tín. Mà cái này phong thủ tín mở ra đầu sứ hô, cũng là để cho Trần Dương trong nháy mắt tinh thần thần quân. Kính hải. Chương 17. Tuyệt bút tin. Chương 17. Tuyệt bút tin. Lam Huyền chân hồn linh đem thần quân hai chữ phiên dịch ra đến sau, Trần Dương liền lập tức ý thức được, nơi đây lưu lại thủ tín nội dung, rất có thể cùng thời kỳ cổ Thương Lan Châu thần cung có chỗ liên quan, bởi vì chỉ có tại cái kia thần cung còn chưa từng độ sụp vỡ vụn thời điểm, mới có thần quân xưng hô như vậy. Dính đến thân thế của mình Chi Mê, Trần Dương tất nhiên là không dám có chút chủ quan, bắt đầu tinh tế đọc tay nội dung bức thư. Tại hồn linh phiên dịch đồng thời, hắn cũng sẽ ý thức của mình bắn ra tại trên vách đá, tiến hành điều sâu cảm ngộ. Sau nửa canh giờ, Trần Dương đem ý thức cùng hồn linh đồng thời thu hồi. Toàn này hang, trên thực tế là thời cổ một vị nào đó thần đạo sinh linh di hại. Hắn lấy một cái bình thường thần đạo tu tập người thân phận, may mắn trải qua thần đạo từ cường thịnh tới là tốt toàn bộ quá trình. Nơi đây lưu lại văn tự chính là hắn tại hình thần đều tán trước đó, cho thần cung bên trong một vị nào đó thần quân lưu lại tuyệt bút tin. Vị này thần quân từng hứa hẹn hắn, chính mình sẽ tái tạo thần đạo, cứu vớt Vân Linh. Hắn nghe xong, cũng tin. Cho nên vào lúc đó, tất cả thần đạo sinh linh đều trốn đi các nơi bí cảnh phúc địa bên trong tránh thai thời điểm, hắn lựa chọn lưu tại Thương Lan, chờ đợi vị này thần quân quý vị. Chỉ rất là tiếc nuối, chẳng đến chính mình thần đạo tu vi bị Tuyế Nguyệt cọ dựa làm hao mòn hầu như không còn, hắn cũng không có thể chờ tới ngày vị thần quân thực hiện lời hứa. Bất quá vị này thần đạo sinh linh nhưng lại chưa bởi vậy sinh lòng oán hận. Cái cái này phong khắc tại thân thể mình phía trên thủ tín bên trong, hắn chỉ là bình tĩnh giảng thuật chính mình tại những này chờ đợi tuế nguyệt bên trong kiến thức, suy nghĩ cùng sau cùng tiếp nối ta thấy. Thần chiêu tiêu ẩn, thần thú trốn xa, ta thấy, thần cung vỡ vụn, thần đình là đút, ta thấy, thần nhân đốt lửa, thần nữ đẫm máu và nước mắt, ta ai, vạn năm tu đạo, một ngày thành không, ta buồn, đồng bào kêu khóc, trời giận khắp nơi, ta nghĩ, sợ là tiên ngoại đại kiếp lâm thế, ta xoạt, thần quân miệng tuyệt vô hương hồn, ta tiếp, đạo hành nông ca. Cuối cùng không địch lại phí hoài tháng năm, chưa thể chờ đến thần quân phục nói công thành, trực chỉ tiêu vong thời điểm, hắn cũng từ đầu đến cuối tin chắc vị kia thần quân làm ra hứa hẹn. Tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại thế gian, vì tất cả thần đạo sinh linh, sáng tạo ra một mảnh sống yên phần chỗ. Giải đọc hoàn tất phần này tay nội rung mức thử, lại nhìn bốn phía vết đá, chẳng biết tại sao, Trần Dương trong lồng ngực dâng lên một cỗ không hiểu bi thiết cảm giác. Chỉ vì một câu hứa hẹn, vị này thần đạo sinh linh chính là cam tâm tình nguyện lưu ở nơi đây, làm hao mòn đạo hạnh, khô thủ đến chết. Nghe đến vị này thần quân ở trong mắt hắn, nhất định có hết sức đặc thù cùng địa vị trọng yếu á năm đó thần chí không hiện, Vũ Duyên gặp mặt một lần, thời gian qua đi vạn năm gặp được đạo hữu, quả thật một chuyện may lớn, xin nhận Trần Dương tối hậu. Trần Dương hóa hình thành thân, sau đó chậm chậm hạ xuống mặt đất, để bày tỏ đạt đối vị này thần đạo sinh linh kính ý, sau đó hắn rời đi hàng, đưa tới mấy chục đạo chân nguyên, đem nơi đây hoàn toàn phong tồn tại dưới cát vàng. Lý do an toàn, lại bỏ ra mấy đạo thần lực vì đó làm che lớp đây là vì phòng ngừa về sau có tu sĩ khác tìm được nơi đây, khiến hang lọt vào phá hư. Nếu là ngày sau chính mình có năng lực đem vỡ vụn thần cung tu bổ hoàn hảo, liền có thể đem toàn này hang toàn bộ mang vào, cũng coi là chấm dứt vị đạo hữu này một phen tâm nguyện. Chuyến này mặc dù không có cái gì tính trực chất thu hoạch, nhưng là nhường Trần Dương lại lấy được rất nhiều trước đây chưa từng nắm giữ tin tức. Tại hang thủ tín bên trong, nâng lên nhiều cái xưng hô, thần triều, thần thú, thần đỉnh, thần nhân, thần nữ đây cũng chính là cho thấy, tại lâu dài tiên thần cùng hiện thời đại, thần đạo cũng là có một bộ chính mình hoàn chỉnh vận hành hệ thống cùng cơ cấu. Chỉ là bởi vì trận kia đại kiếp, dẫn đến thần đạo lạcút, vị thời gian trưởng Hà Bá phủ Tại vị này hang đạo hữu suy đoán bên trong, trận này đại kiếp có thể là đến từ thiên ngoại tiên ngoại a. Trần Dương Dương mắt nhìn về phía tối tăm mở mịt thiên cung. Giữa theo giới này tu sĩ cảnh giới, chỉ có tới trung tam cảnh sau cùng đạt hư cảnh giới, mới có thể nắm giữ thoát ly thiên địa, đạt chân hư không năng lực. Mà vị này hang đạo hữu nói tới thiên ngoại, đại khái còn muốn tại hư giới phía trên, là chân chính thoát ly toàn bộ linh nguyên giới phàm trụ. Việc này quá cao quá xa, xoắn suất vô dụng, Trần Dương liền tạm thời để ở trong lòng. Bất quá tay trong thư truyền lại ra khác một cái tin tức, lại là phi thường hữu dụng. Cái kia chính là thời cổ rất nhiều thần đạo sinh linh bởi vì đại đạo không còn, trôi dạt khắp nơi, cuối cùng nhau nhau lựa chọn tiến vào các nơi bí cảnh cùng phúc địa chênh lệch. Việc này vừa vặn có thể cùng tiên phù bí cảnh bên trong thần nữ tượng đá đối ứng. Căn cứ thần nữ tượng đá chính mình nói, nàng vốn là bí cảnh chi linh, là cùng kia cổ phù tông tự tượng thần còn sót lại thần lực tương dụng, mới có bây giờ hình thái. Như vậy xem ra, kia cổ phù tông tự thần, chính là năm đó vì tránh thai mà đã trốn vào bí cảnh phúc địa một nhóm thần đạo sinh linh. Bí cảnh phúc địa ngăn cách hiệu năng, để bọn hắn có thể có thể kéo dài tồn tục thời gian. Không có giống trong nham động vị này như thế hoàn toàn biến mất nói như vậy, mỗi một châu bí cảnh cũng phúc địa, trên lý luận đều sẽ có thần nói sinh linh tồn tại. Chân Dương trong tim phân tích nói, trước đây chính là nghe nói, phúc địa bên trong đều có các dị dụng, cùng ngoại giới đại đạo quy tắc khác lạ, như thế đậy, liền có thể là những cái kia thần đạo sinh linh, vì câu tồn thế, lấy tự thân diễn hóa, dung nhập phúc địa đạo tắc bên trong. Kia nếu là như vậy, về sau còn thật sự tất yếu phải đi thêm những địa phương này tìm kiếm một phen mới được. Chân Dương lại cắt tỉa một chút chi tiết, liền chuẩn bị đường về trở lại Dương gia. Lại tại nơi đây, một đạo cực mạnh ý niệm thông qua phân thân truyền vào bản thể. Trần Dương trong nháy mắt đem chủ ý thức cắt tới Vân Vân Trú. Mà hắn vừa mở mắt, chính là nhìn thấy ở đằng kia mênh mông mạc hải phía trên, có một tòa treo ngược tại bầu trời cự đại cung dàn, chính như mặt kính giống như tỏa ra nơi đây tất cả đối mặt biến cố bất tình tình lĩnh duệ cùng thẩm nhạc đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Mà tại cách nhau rất xa một chỗ khác, Mộ Dung Thu Hàm nhìn thấy đỉnh đầu hiện hiện mặt kính thế giới, trên mặt vui mừng sớm đã không che giấu được quả thật như phụ hoàng suy nghĩ, phần này tạo hóa cơ duyên vẫn luôn tại toống thị trong tay. Nàng lúc này liền đem cốt sư vì nàng chuẩn bị hai cái kim đan nuốt vào trong bụng. Cái này hai viên đan dược chính là tại bọn hắn mộ dung thị thải hà phúc địa trung luận chế, hàm ẩn thải hà đạo tắc tạo hóa chí lực, có thể làm cho mộ dung thu hàm tại cái khác đạo tắc ảnh hưởng dưới, vẫn như cũng bảo trì bản tâm đi theo phía sau Hàn Phong Lam, tại phát giác dị dạng sau, cũng là đồng dạng từ bên hông lấy ra một quyển sách, sau đó đem bên trong sáng lên pháp quang vài trang giấy kéo xuống, một mạch nuốt vào bụng. Chỉ có thể nói các nhà đều có các nhà tuyệt chiêu, phong gia gia chủ cùng lão tổ vì có thể làm cho nhà mình uống cái này ngụm canh, cũng có thể gọi là nhục lòng. Hiu liu liu. Sau một lát, theo ngược mặt kính thế giới, hướng về phía dưới bắn ra rất nhiều đạo của sáng. Bao Quát Dương Linh Duệ, Thẩm Nhạc, mọi trung thu hàm bọn người ở tại bên trong một đám ngưng nguyên tu sĩ, đều bị cái này của sáng ba phủ, thân hình cũng theo đó bị thu hút tới treo ngược thế giới bên trong. Những cái biến cố chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong chớp mắt, Dương Linh Duệ cùng Thẩm Nhạc vẫn còn chưa qua nhiều phản ứng, ý thức liền đã về ở trong hỗn độn sáu. Nương ơi, nương, ngươi mau đi xem, trong sông bay tới một người đâu. Một cái hất lên áo gai áo lót tiểu nam hải, nguyên bản tại trong sông mò cá, kết quả vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy một người theo dòng sông bị vọt tới bên bờ. Hắn một bên hô hào mẹ ruột của mình, một bên giẫm lên bọt nước chạy tới người này ở bên cạnh nhà. Nương Nương ngươi mau đến xem. Đây thật là cái thần tiên giống như giọt nhân vật đấy. Chương 18, thần bí phúc địa. Chương 18, thần bí phúc địa. Cái này theo dòng sông bay tới Nam Tử, dáng dấp lớn lên phá lệ tuấn dật, Tiểu Nam Hải phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến thuyết thư các tiên sinh trong miệng trích tiên nhân có nút, bên kia nút sâu, ngươi cẩn thận chút. Hải tử mẫu thân nghe tiếng gọi tới, xích lại gần xem xét, cũng đồng dạng bị cái này kẻ rất nước tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân. Hai người vội vàng đem hắn kéo lên bờ, phát hiện còn có khí hơi thở, liền dao to đến tôn dân phụ cận, một đạo đem hắn nhấc trở về trong thôn. Người này ngoại trừ tướng mạo cực kỳ xuất chúng bên ngoài, còn có một cái khác chỗ của cái, cái kia chính là cho dù Lâm vào hôn mê, trong tay hắn cũng là gắt gao cầm một khối đá sáng đầu, mặc cho thôn dân thế nào tách ra đều tách ra không ra. Mới đầu thôn dân cảm thấy tảng đá kia khẳng định là cái bà bối, nhưng về sau trong thôn thợ đá đối tới, trải qua xác nhận đều chỉ nói đây là khối đá sinh vật liệu, ngoại trừ bề ngoài mượt mà bên ngoài, không quá mức đặc biệt đám người cái này cũng liền mất hứng thú, chỉ coi là cái này tuấn giật công tử thượng tức chi vật tiểu bằng, ngươi nói người này đến cùng là ai a? Không biết do ai, ta hỏi cha mẹ cùng thôn trưởng. Bọn hắn đều nói, người này rất có thể là thượng du lá sen quận bên kia gặp khó khăn công tử thế gia. Đan Bằng cùng một vị khác tuổi tác tương tự hai đồng, đào lấy cửa sổ, nhìn xem trong phòng chưa thức tỉnh kẻ rất nước ga a. Ta cũng nghe đại nhân nói, bên ngoài bây giờ không yên ổn, chúng ta đại thống quốc các nơi đều đang chiến tranh. Đúng vậy à, còn tốt chúng ta ở tại trên núi, bên ngoài những cái kia loạn sự tình không truyền vào được. Đan Bằng chân chức còn tại nói như vậy, chân sau chính là nghe được xa xa truyền đến vài tiếng chửi rủa cùng tiếng hô hoán. Hai đứa bé đều bị giật nảy mình, nhìn nhau sau, lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến tê. Đầu có chút đau. Dương Linh Duệ ý thức từ một mảnh trong hỗn độn thức tỉnh đúng rồi, Tiên Tôn. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là vội vàng sắp nội thân xem xét, phát hiện Tiên Tôn phân thân từ đầu đến cuối bị nằm trong tay, mới thở phào nhẹ nhõm. Hơi hơi sửa sang lại một phen suy nghĩ, Dương Linh Duệ suy đoán, chính mình hẳn là bị hút vào kia phiến treo ngược thế giới bên trong. Tiếp lấy hắn nếm thử vận động công pháp, chính là có chút ngoại ý muốn phát giác, chính mình một thân tu vi đúng là toàn đều biến mất đồng thời càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn vậy mà không cách nào ở cái thế giới này cảm giác được linh khí tồn tại không giống với ngoại giới đạo tắc, nơi đây nhất định là một chỗ phúc địa không thể nghi ngờ. Dương Linh Duệ rất nhanh ý thức được chính mình bây giờ thân ở chỗ, bởi vì chỉ có phúc địa bên trong mới có dạng này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt đạo tắc. Lúc này, ngoài phòng la lên cùng tiếng mắng chửi càng ngày càng gần, Dương Linh Duệ đã chuẩn bị xong lặng lẽ chuẩn đi chuẩn bị. Bây giờ còn không biết được nơi đây đạo tắc như thế nào, không có tu vi dưới tình huống, hắn cũng không muốn chọc loạn gì. Dù sao phúc địa cùng kia viễn cảnh khác biệt, ở chỗ này nếu là chết, coi như thật không cứu nổi. Mà đúng lúc này, một đạo quen thuộc truyền niệm ở trong đầu hắn vang lên là Tiên Tôn. Nghe được Trần Dương truyền niệm, Dương Linh Duệ lập tức trên mặt đại hỉ, trong lòng cũng là hoàn toàn an định xuống tới. Tên tôn thần thông không nhận này phúc địa đạo tắc tức tốc, vậy hắn trong lòng chính là lực lượng mười phần. Dương Linh Duệ lập tức cũng bỏ đi ý niệm chột chạy, theo thanh âm nơi phát ra phương hướng tiến đến đi vào cửa thôn, Dương Linh Duệ chính là nhìn thấy một đám các thôn dân đang quỳ rạp xuống một đám quan binh trước mặt, nan nghị bọn hắn buông tha mình, không muốn cướp đoạt trong thôn thuế ruộng quân gia. Quân gia a, chúng ta một cái trong núi thôn nhỏ, vốn là không có gì tồn lương thực cùng tiền tài, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Đúng vậy a quân gia. Chúng ta nơi này địa phương nhỏ mỗi năm đều không có lợi nhuận, thật không bỏ ra nổi ngài nói những vật kia. Các tôn dân cầu khẩn cũng không đổi lấy những quan binh này đồng tình, bọn hắn nghe được phiền chán, chính là trực tiếp rút đao uy hiếp mẹ nó. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thật sự cho rằng lão tử tại cùng các ngươi thương lượng phải không? Cầm đầu cái kia Bách phu trưởng một tay lấy trên đất tôn trưởng nằm lên, dùng đao chống đỡ lấy cổ của hắn nói rằng, "Lão đầu, ngươi có thể nghe kỹ cho ta, ta hiện tại bắt đầu tính thời gian, một khắc bên trong, nhất định phải đem ta mới vừa nói đến những vật kia con góp, không phải vượt qua 10 hơi ta liền giết một người." A. Một khắc thời gian. Lão tôn trưởng lúc này hoảng hồn, đừng nói là một khắc, chính là cho bọn hắn một ngày thời gian đến góc cũng không có khả năng gôn góp những quan binh này yêu cầu vật tư. Cái này không bày rõ ra chính là muốn diệt thôn đồ<td>tệ đi. Không được, Quân gia, không được a. Chen, làm. Lão thôn trưởng vừa mới mở miệng, trước mắt chính là hàn quang lóe lên. Hắn tim đều nhảy đến cổ rồi, một nháy mắt trong đầu cũng bắt đầu chiếu lại lên đời người đen kéo quân. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, lão thôn trưởng thấy được một bóng người ngăn khuất trước người mình, tiếp lấy chính là một tiếng nặng nề tiếng kim thiết chạm nhau lọt vào tai. Những thôn dân khác cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Linh Duệ chỉ dùng hai ngón liền năm cái kia quan binh đại đao đều là bị chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần thái ngươi, ngươi là võ phu. Người quan binh kia cũng là kinh ngạc tốt lên, tâm hồ nhấc lên một mảnh sóng lớn. Tại đại tổng, võ phu chính là siêu nhân người. Mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ siêu việt thường nhân vĩ lực cùng bản lĩnh, bất luận là tại giang hồ vẫn là trên chiến trường, vậy cũng là một người dự ải vạn người không thể qua tồn tại. Nhóm này quan binh vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại tại như thế cái thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn bên trong, đừng phải cái đã phạm binh bất xâm hai cảnh võ phu. Võ phu Dương Linh Duệ trong miệng nhắc tới một câu, đại khái biết được chỗ này phúc địa đạo tặc, sau đó đầu ngón tay hắn có chút phát lực, nhẹ nhàng một tách ra, liền đem kia đại đao nửa khúc trên gỡ xuống. Tiếp lấy sau một khắc liền là thân hình trải qua lấp lóe, tới lui ở giữa, liền đã đem cửa thôn tụ tập cái này hơn 10 người tất cả đều chém đầu. Các thôn dân vừa mới vẫn chỉ là cảm thấy chấn kinh, mà khi nhìn đến cái này hơn 10 cái không đầu thi thể sau, nhìn về phía Dương Linh Duệ trong ánh mắt liền chỉ còn lại có sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao quẩn mình tới cùng một chỗ, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ chọc giận Dương Linh Duệ, chờ tay liền đưa tới hỏa sát thân cũng là cái kia tên là Đan Bằng Nam Hải phản ứng nhanh chóng nhất, hắn mấy bước chạy lên trước, đối với Dương Linh Duệ chính là quỳ xuống bánh đạp đầu, trong miệng còn không ngừng hô to, đa tạ võ thần đại nhân ân cứu mạng. Các thôn dân lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng học theo, cũng quỳ xuống đạp đầu, cảm tạ Dương Linh Duệ từ bọn quan binh trên tay cứu chính mình đứng lên đi. Dương Linh Duệ đảo qua đám người, khẽ gọi một tiếng, sau đó nhìn về phía lúc trước bị chính mình cứu tên lão già kia, ngươi là nơi đây thôn trưởng a. Lão thôn trưởng liên tục không ngừng gật đầu, bẩm võ thần đại nhân, ta là, ta trước đây thụ thương hôn mê, ký ức có chút không rõ, còn có chút hoang mang cần giải đáp. Nghe xong lời này, lão thôn trưởng lập tức hiểu ý, tản ra thôn dân sau, liền đem Dương Linh Duệ dẫn hướng nhà của mình. Thông qua lão thôn trưởng giảng thuật, Dương Linh Duệ biết được chỗ này phúc địa đại khái tình huống. Tại mảnh này phúc địa bên trong, chỉ có một cái thống nhất đại tông quốc, mà trước đây những cái kia chằn thôn đánh cướp bọn mình, cũng không phải là đại tổng hoàng đế trưởng quản bộ đội bọn hắn đều là các nơi vương hầu người, tiên đế bỗng nhiên băng hà, bây giờ mới đăng cơ tiểu hoàng đế mới bất quá 7 tuổi, quyền lực hoàn toàn bị quốc sư giam khung, thế là những này riêng phần mình có đất phong, có quân đội đám gia hỏa liền động đoạt quyền ý niệm. Lão thôn trưởng ai thản nói, "Ai? Nguyên bản tiên đế cần trọng Toàn bộ đại tống cũng là phát triển không ngừng, một phái phồn vinh cánh tượng. Nhưng chính là ở đằng kia vị thần bí quốc sư bỗng nhiên sau khi xuất hiện, tình huống liền bắt đầu biến không giống nhau. Vị quốc sư kia không biết dùng loại phương pháp nào mê hoặc tiên đế, lại gọi hắn tin tưởng kia trưởng sinh bất lão chi pháp, tính tình đại biến. Từ đó về sau, tiên đế chính là không để ý tới quốc sự, cả ngày trầm mê đạo này không cách nào tự kiềm chế, đại tống cũng tại ngắn ngủi mười mấy trong năm suy bại xuống dưới. Chương 19: Phúc địa chi bí. Chương 19: Phúc địa chi bí trầm mê trưởng sinh bất lão, không để ý tới quốc sự. Quốc gia bởi vậy suy bại Cái này kịch bản thế nào nghe quen thuộc như vậy? Trần Dương nghe lão thôn trưởng giảng thuật, liên tưởng đến kiếp trước trong lịch sử nào đó vị hoàng đế đồng thời nghe hắn nói như vậy, vị kia dẫn đến đại tông quốc đi hướng suy bại xuất hiện họa loạn thần bí quốc sư, cũng là đột nhiên xuất hiện. Dương Linh Duệ tâm tư nhạy cảm, lập tức tiếp lên câu chuyện, theo nói rằng, vị quốc sư kia đại nhân sắc thực thần bí dị tượng, giống như chưa hề có người biết được hắn xuất thân nơi nào, tựa như là chóng rông xuất hiện đồng dạng. Chính là nói như thế a? Hơn 10 năm trước, chúng ta đại tông nơi nào có quốc sư chức vị như vậy, chính là hắn xuất hiện về sau mới có. Lão thôn trưởng lắc đầu nói, ai? Cho đến ngày nay Nói cái gì cũng đã chậm, Tiên đế cưỡi hạc đi Tây Phương, bị người này trộm quốc phúc, chư vương phân tranh lại nổi lên, đại thống xem như đi đến đâu. Triệu đạo tác ảnh hưởng, phúc địa cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Nghe được lão thôn trưởng nói đến đây, Dương Linh Duệ cùng Trần Dương chính là có thể cơ bản kết luận, vị này bỗng nhiên giáng lâm phúc địa thần bí quốc sư, chính là kia phong hỏa quốc thống thị hậu nhân, Tống Khai Dương. Xem như phần cơ duyên này chân chính trưởng nắm người, hắn tiến vào phương này phúc địa thời gian khẳng định phải so Dương Linh Duệ bọn người sớm được nhiều. Quốc sư cái thân phận này, cũng rất rõ ràng là muốn dập khuôn trục hổ hình thức. Thậm chí vô cùng có khả năng Dương Linh Dụệ bọn hắn sở dĩ có thể tiến vào mảnh này phúc địa, cũng là Tống Khai Dương gây nên. Mục đích hắn làm như vậy cũng không khó đoán, đơn giản chính là mong muốn bọn hắn cũng trở thành tòa này phúc địa chất dinh dưỡng. Chuyến này tiến vào Mạc Hải đến đây truy nã hắn quý án ngưng nguyên tu sĩ, chừng hơn 30 vị, trong đó thậm chí bao gồm hai vị vương triều thiên kiêu cùng một đám vương triều thiên tài đứng đầu. Nếu là có thể đem những người này tất cả đều lưu tại phúc địa bên trong, kia Tống Khai Dương cuối cùng được đến cơ duyên chí bảo, nói không chừng còn có thể có chỗ tấn thăng xem ra cái này Tống Khai Dương, lòng ham muốn không nhỏ a." Trần Dương âm thầm suy nghĩ. Dương Linh Dụệ trầm tư một lát, tiếp lấy hỏi thăm lão tôn trưởng vì sao đem chính mình xưng hô là võ thần. Lão tôn trưởng liền vội vàng giải thích nói, đây là bọn hắn trên núi quý cũ. Bởi vì võ phu số lượng thưa thớt, địa vị tôn quý, có ít người cả một đời đều không gặp được một vị, cho nên lão nhân đều nói, nhìn thấy võ phu hiện, chính là điều lành. Võ thần chính là bọn hắn những này hương dã thôn dân, đối võ phu kính sưng. Tại trấn Dương tụ ý phía dưới, Dương Linh Duệ chính là tiếp lấy hỏi thăm trong thôn nhưng có cung phụng chi vật có có. Dã thôn mặc dù nhỏ, nhưng nên có võ thần miếu vẫn là thế. Nơi đây phúc địa lấy võ vi tôn, võ thần miếu chính là thường thấy nhất tham viếng cung phụng chỗ. Dương Linh Duệ lập tức liền lấy tham viếng làm lý do, gọi Lao Tôn trưởng đem hắn mang đến thôn đầu đồng tu kiến võ thần miếu. Nói là cái miếu, kỳ thật chính là cái đơn giản nhà gỗ thảo đường, bất quá bên trong bảy bệnh đều rất đáng cứu, là dựa theo đại thống tiêu chuẩn võ thần miếu quy cách đến trưng bày. Tôn này cao cỡ nửa người võ thần giống cũng là đầy người sáng ngời, không nhốn bụi trần, có thể thấy được thôn dân ngày bình thường đều sẽ thường xuyên quét dọn nơi đây. Lao Tôn trưởng rất có nhãn lực độc đáo, đem Dương Linh Duệ đưa đến địa phương sau, liền dừng bước tại hơn 10 trượng bên ngoài chờ lấy, không cùng đi vào. Vừa tiến vào cái này võ thần miếu, Trần Dương liền biết là đến đúng chỗ. Bởi vì ngày đó thiên phù bí cảnh bên trong loại kia bị người để mắt tới cảm giác, lúc này lại xuất hiện. Thân lực bao trùm phía dưới, cái này một nhỏ tòa võ thần miếu cùng ngoại giới ngăn cách. Tôn này cao cỡ nửa người võ thần giống chính là tại Dương Linh duyệt dưới mí mắt, đột nhiên mở mắt, thưởng hắn hung ác nhìn sang yêu nghiệt phương nào. Dám can đảm? Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, Trần Dương liền đã tung bay mà lên, ngưng tụ ra một đạo khí tức táo bạo chân nguyên xung kích, chống đỡ tại hốt của hắn bên trên ha ha. Dám can đảm cái gì? Trần Dương cười lạnh đem ý niệm truyền ra. Võ thần giống nhìn thấy hắn cái này tiên đạo thủ đoạn, cũng là bị dọa đến một cái giật mình. Trong nháy mắt liền muốn muốn đem ý thức từ tôn này hòn đá nhỏ giống bên trên rút ra ra ngoài, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình làm không được. Bởi vì Trần Dương đã dùng ý thức khóa chặt hắn, phàm là có chút dị động, kia kinh khủng tiên đạo thuật pháp liền sẽ trước một bước đem chính mình lẫn cái hình thần câu diệt chờ một chút. Cái này tình huống như thế nào a? Đừng nói là tiên thần đồng tu loại này nghịch thiên pháp môn, hiện tại ngoại giới, cho dù là đơn đất thần nói một đường, cũng đều là không thể thực hiện được mới đúng a. Bám vào tại võ thần thân tượng bên trên vị này thần đạo sinh linh vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Trần Dương xuất hiện thực sự quá không hợp sửa lại, quả thực tựa như, tựa như Trong đầu của hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái lâu dài truyền thuyết, tâm tình trong lúc nhất thời đúng là không thể ức chế kích động lên. Khi đó thần cung vừa vỡ vụn không lâu thời điểm, hắn tại buôn mệnh đảo vòng quá trình bên trong, nhìn thấy một tôn trấn vực thần địa. Tôn này trấn vực thần địa nói cho hắn biết, tương lai sẽ có một vị thần quân trở về, vì bọn họ tái tạo thần đạo. Nhưng lúc đó hắn cũng không coi là thật, chỉ cho rằng là cái này thần địa tại làm lấy ảo tưởng không thực tế. Dù sao thần cung đều nát, thần đình đều sập, bọn hắn đại đạo bản nguyên đều là mai danh nhật tích, nếu không tìm chẳng thay, nơi nào còn có đường sống, có thể nói a. Nhưng là giờ này phút này, khi hắn gặp được Trần Dương, Phần này ý niệm lại là đột nhiên tràn ngập trong đầu của hắn. Trở về? Thật chẳng lẽ trở về? Võ thần giống tự lẩm bẩm, nhưng Trần Dương hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn vẫn là không có buông lòng cảnh giác, từ đầu đến cuối dùng ý thức gắt gao khóa chặt đối phương, chỉ cần hắn dám có chút động tác, Trần Dương liền sẽ không chút do dự đem hắn huynh sát. Mấy hơi về sau, võ thần giống dần, dần dần lấy lại tinh thần, chính là một mực cùng kính vặn mèo cái này thấp bé thân thể, hướng Trần Dương vỗ tay tham viếng tiểu thần, gặp qua thượng thần đại nhân. Tiểu thần kiến thức nôn cạn, có mắt không trọng, vừa mới có nhiều mạo muội va chạm, mong rằng thượng thần đại nhân thứ tội. Gặp hắn thái độ coi như có thể Trần Dương liền tiếp theo truyền nghiệp, "Ừ, bản tôn mới tới nơi đây, ngươi lại cùng ta nói một chút nơi đây tình huống a." "Vâng." Võ Thần Tông giống lập tức liền đem chính mình đi vào chỗ này phúc địa trải qua, cùng cùng chỗ này phúc địa tương dung diễn hóa quá trình, đều cáo tri Trần Dương. Tại vừa bắt đầu, nơi đây vẫn chỉ là một chỗ không người ở lại cao cấp đẳng tiên, thẳng đến về sau Võ Thần Tông tiền thân đến đây, cùng nơi đây vô chủ tạo hóa chi lực tự dung, mới diễn hóa ra bây giờ đặc thủ đạo tác, trở thành một phương phúc địa. Nơi đây sở dĩ sẽ lấy Võ Vi Tôn, là bởi vì cái này Võ Thần Tông tiền thân chính là từ một cái võ tu cổ tông môn trốn tới đến mức nơi đây vì sao không có linh khí, cũng là bởi vì vào ở nơi đây vạn năm bên trong, võ thần giống vị trí hoán tự thân nói tổn hại, tất cả đều lấy đi liên hóa. Nhưng dù vậy, hắn bây giờ thần lực so với vạn năm trước, cũng đã là trăm không đủ một, chỉ có thể miễn cưỡng tại mảnh này phúc địa bên trong duy trì ý thức. Một khi tiếp xúc ngoại giới, sẽ không tiên thần đồng tu chi pháp, chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn liền sẽ bị to lớn tiên đạo làm hao mòn tới không còn sót lại một chút tặn. Nhân loại xuất hiện tại phúc địa bên trong, là tại 1000 năm trước sự tỉnh. Có mấy nhóm, số lượng đông đảo nhân loại Tại các phương tu sĩ dẫn dắt phía dưới, lần lượt tìm tới phúc địa nhập khẩu, tiến vào nơi này. Theo võ thần giống đối quan sát của bọn hắn, những nhân loại này cũng hẳn là ở bên ngoài chọc cái gì đại họa, tiến vào phúc địa chạy nạn. Bất quá tiến vào nơi đây sau, bọn hắn liền phát hiện nơi này cùng ngoại giới khác biệt, không có có thể cung cấp tu sĩ tu luyện linh khí, đồng thời vừa tiến vào nơi này, một thân tu vi liền cũng toàn bộ về không, biến cùng phàm nhân không khác. Cái này khiến cho bọn hắn không có khả năng rời đi, chỉ có thể lựa chọn tại mảnh này phúc địa bên trong sinh hoạt. Nhưng ở những này mất đi tu vi tu sĩ bên trong, lại là có hơn 10 vị võ tu tồn tại. Bọn hắn tại ngoại giới tu vi không tính xuất chúng, mà ở mảnh này phúc địa bên trong, lại là trước hết nhất cảm ngộ tới võ thần giống đạo tắc dưới võ đạo phương pháp tu luyện, cũng lại lần nữa thu được siêu phàm lực lượng. Những ngày trùng hoạch lực lượng võ tu quả quyết đem trước đây cùng nhau tiến đến tu sĩ khác tất cả đều chém giết, trở thành tòa này phúc địa bên trong ngôi kẻ thống trị. Chương 20. Tống Khai Dương nhu độ. Chương 20. Tống Khai Dương nhu độ. Bọn hắn bắt đầu tổ kiến thế lực của mình cùng phe phái, tại lúc đầu tạo thành lấy bộ lạc thành bang làm chủ thể hình thức. Về sau theo phồn diễn sinh sống, quy mô dần dần mở rộng, trong mấy trăm năm những này thế lực lớn chính là riêng phần mình lập quốc, mở ra nhiều cuộc tranh bá tiến mục. Cuối cùng tại trận này tranh bá bên trong thắng được, chính là bây giờ lại thống, bọn hắn nhất thống tất cả thế lực, thành lập một cái thống nhất đại quốc, cũng một mực kéo dài đến nay ở trong quá trình này, phúc địa bên trong võ đạo hệ thống tu luyện cũng bị dần dần khai phát xong hoàn thiện, hết thệ có bốn cảnh. Một cảnh võ phu kinh lực sâu thân, có thể lục chiến xài lang hổ báo, lấy một trò 10. Hai cảnh võ phu phàm binh bất xâm, đao thương bất nhập, quyền có thể mở thạch, chân có thể đoạn mục, vạn phu không thể địch. Ba cảnh võ phu tu ra chân khí, có thể vượt núi vượt sông, cách xa nhau trăm bước đoạt tính mạng người. Bốn cảnh võ phu phản pháp quy chân, duyên tập một luồng giáp, có thể khí ngự vật, bay qua trăm trượng, thế nhân xưng lục địa thần tiên. Thông qua võ thần giống giảng thuật, Trần Dương cùng Dương Linh Duệ cũng biết chỗ này phúc địa chiến lực tiêu chuẩn. Hạn mức cao nhất đại khái chính là tụ khí thập trọng tại hữu tiêu chuẩn, xa không đến ngưng nguyên cấp độ ứng, phúc địa tình huống, bản tôn biết được, kia bạch tính trong miệng thần bí cốt sư, lại là từ đâu mà đến? Thượng thân đại nhân, việc này ta cũng không hiểu nhiều lắm. Đối mặt Trần Dương chất hỏi, Võ thân giống truyền niệm ngự khí cũng là có chút bất đắc dĩ, người kia không biết thông qua loại phương pháp nào tiến vào phúc địa, hơn nữa khiến Nhưởng Tiểu Thần không hiểu, là trên người hắn vậy mà thân phụ tạm hóa, vị cách còn rất cao, có thể cực lớn trình độ bên trên triệt tiêu phúc địa đạo tắc cấp chế, bảo lưu lại không ít tiên đạo tu vi, đồng thời thông qua một đạo cổ quái huyết tế pháp môn, còn có thể đem ngoại giới linh khí tiếp dẫn nhập phúc địa bên trong. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Dương trong lòng một phần nghi hoặc chính là giải khai. Tống khai Dương bảo lưu lại tu vi, đồng thời có thể từ ngoại giới tiếp dẫn linh khí nhập phúc địa, cho nên kia đại thống hoàng đế mới có thể tin tưởng hắn trường sinh chí ngôn. Bởi vì đi tiên đạo phương pháp tu luyện quả thật có thể tăng trưởng phòng nguyên. Tống Khai Dương tồn tại, đối với phúc địa trung nguyên có võ đạo hệ thống tu luyện, vậy đơn giản chính là giảm chiều không gian đặc kích. Một cái ngưng nguyên hộ khí, chiến lực thẳng bước viên mãn tu sĩ, cho dù là thu vào một chút suy yếu, giết giết những này phúc địa bên trong võ phu, cũng hoàn toàn chính là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Mà đối phó Dương Linh Dụ dạng này tiến vào nơi đây mất tu vi người, kia càng là có thể tùy ý nắm, thổi khẩu khí liền có thể tùy tiện gạt bỏ như vậy xem ra, lần này phúc địa chi hành, đối với trục hổ bọn này đến đây truy nã Tống Khai Dương ngưng nguyên tu sĩ tôi nói, thật đúng là hung hiểm tới cực điểm. Trần Dương trong tim suy nghĩ lên, lại không bàn luận có thể hay không bị Tống Khai Dương phát hiện, chỉ riêng là dựa vào lấy phàm nhân thân thể, tại cái này chiến loạn nổi lên bốn phía đại tông sống sót, đều đã là mười phần gian nan, hơi không cẩn thận liền sẽ bệnh tăng nơi này. Ý nghĩ của hắn cùng thực tế phát sinh ở phúc địa bên trong tình huống không sai biệt lắm. Từ phúc địa treo ngược hiện thế thời điểm bắt đầu tính lên, chúng tu sĩ bị thu hút phúc địa, đã qua 10 ngày tả hữu thời gian, liền trong lúc này, cũng đã có 8 người vẫn lạc nơi này. 8 người có 2 người là bởi vì thân phận bại lộ, chết bởi quốc sư viện võ phu chi thủ. Còn có 5 người là bởi vì các nơi phân loạn, chết tại phàm nhân trong tay. Người cuối cùng thì là căn bản đều chưa từng thức tỉnh, liền trực tiếp trở thành trong núi lũ gia thú đồ ăn. Cái chết như thế, tại bọn hắn mà nói thực sự quá mức biệt khuất thế thảm. Ngẫm lại tại ngoại giới, bọn hắn đều là ngự phong tung hoành nguyên nguyên cao tu, có thể nhập nơi đây, lại thành tay chói gà không chặt thì cá, mặc người chém giết đại tống trong hoàng cung. Các nơi cung điện đều là như vậy vàng son lộng lẫy, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng ở cái này hào quang phía dưới, lại là có một cỗ không cách nào che giấu mùi huyết tinh, tại cả tòa trong hoàng cung tràn ngập. Hoàng cung dưới mặt đất, Tống Khai Dương năm cái kia 7 tuổi thiếu niên hoàng đế, nhìn chăm chú lên địa mạch phía dưới mơ hồ khiêu động kim mang. Phía dưới chính là Đại Tống Long Mạch Trỗ, cùng ngoại giới rất nhiều vương triều cùng nổi lên cách cục khác biệt, đại thống tại phúc địa bên trong hoàn thành đại nhất thống hành động vĩ đại, cho nên diễn hóa mà ra Long Mạch muốn càng thêm hoàn chỉnh. Tại mấy đời Minh quân chăm lo quản lý phía dưới, đại thống đi hướng cường thịnh chi thế, cái này Long Mạch cũng ngưng tụ cả tòa phúc địa khí vận, cũng cuối cùng tạo thành một cái tạo hóa chí bảo. Long Mạch Lôn Châu, Thiên Cơ diễn nói, cái này một cái ngưng tụ đại thống mấy trăm năm quốc vận Long Châu, chính là Tống Khai Dương chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Nếu có thể thành công được đến phần này tạo hóa chí bảo, Tống Khai Dương mà có thể thẳng vào thông linh chi cảnh. Đồng thời còn có thể phòng theo trục hộ vị cố sư kia đỡ long trảm lòng đường lối, chứng đạo chân ý cảnh giới, trở thành thương lan châu bên trong chân chính nắm giữ quyền nói chuyện trung tâm cảnh tu sĩ. Chính là vì đạt tới mục đích này, hắn mới tiến vào đại tống hoàng thất, trở thành cố sư. Dựa vào trong huyết mạch ẩn chứa tạo hóa chi năng, hắn tiến vào phúc địa vẫn như cũ còn lại ngưng nguyên sơ kỳ tu vi. Cho dù là nơi đây bốn cảnh võ phu, có thể xưng lục địa thần tiên nhân vật, cũng không phải hắn một chiều chi địch. Dựa vào tuyệt đối vũ lực nghiền ép, hắn dọn sạch trong cung trở ngại, lại biên tạo một phần tiên ngoại tiếp số sắp tới hoàng hôn, mê hoặc dụ dỗ đại tống hoàng đế. Tống Khai Dương nói cho đại tống hoàng đế chính mình chính là bán tiên nhập thế, chịu thiên cơ giận rát, rời núi là đại tông chánh thai độ kiếp. Tại Tống Khai Dương lấy chân nguyên diện hóa vạn vật huyền diệu thuật pháp phía dưới, chưa hề từng trải qua tiên đạo thủ đoạn hoàng đế tự nhiên tin vào hắn hoàn luôn, liền phong quốc sư của hắn chi vị. Tống Khai Dương nói, độ kiếp mấu chốt liền tại đại tông long mạch phía trên. Hắn nhưng tại nơi đây, luyện chế ra một cái kim đan chỉ cần đại tông hoàng đế ăn vào cái này, mai kim đan liền có thể trở thành chân chính tiên mệnh sở quy, chân long hàng thế. Đợi đến kiếp số hàng thế thời điểm, chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, liền có thể chân long chi lực hộ đến đại tông vạn vạn con dân chu toàn. Thế là đại tống hoàng đế là bảo đảm xã tắc cùng con dân an ổn, liền bắt đầu dựa theo Tống Khai Dương phương pháp, bắt đầu lấy hiến tế hoàng thất huyết mạch phương thức, đổ vào đại tống long mạch, dùng cái này đến dục dưỡng kim đan. Vị này đại tống hoàng đế cũng đúng là tâm hệ lệ dân mắt tính, là bảo đảm bọn hắn an toàn, không tiếc hy sinh hoàng tộc rồng dõi. Nhưng cuối cùng là bởi vì tự thân nhận biết nhận hạn chế, thủ Tống Khai Dương mê hoặc. Thật tình không biết tự mình làm tất cả, đều chẳng qua là tại cho Tống Khai Dương thành đạo con đường làm áo cưới. Mà vì đã tới Đỡ Long thành đạo đường lối, Tống Khai Dương còn tìm kiếm nghị cách đạo loạn nguyên bản một lòng đoàn kết chư vương, cũng giáo thụ đại tống hoàng đế nhập đạo tu hành nhưng cuối cùng bởi vì phá cảnh thất bại mà chết. Như thế, hắn mà có thể lại phụ tá tân hoàng đế, trấn áp các nơi phản loạn, trọng chấn đại tống phồn vinh, hoàn thành hưng quốc đại nghiệp ở trong quá trình này, cũng không phải là không có người hoài nghi tới Tống Khai Dương. Nguyên bản thân làm đại tống trấn quốc chiến lược một vị bốn cảnh võ phu, chính là đã nhận ra mánh khóe, nhưng chưa từng chờ hắn có hành động, chính là tại một ngày trong đêm vô thanh vô tức chết tại trên giường. Từ đó, toàn bộ đại tống trên triều đình hạ, chính là lại không người dám chất vấn Tống Khai Dương đây chính là ngưng nguyên tu sĩ tại phương này phúc địa kinh khủng chi phối lực, quả thật là như trong miệng hắn nói tới nhập thế bán tiên đồng, dạ Không ai có thể ngăn cản đúng lúc này, hai tầm mắt của người bên trong, hai đạo đỏ tươi chân nguyên tự ở xa bay tới, dung nhập nơi đây long mạch bên trong. Tống Khai Dương thấy thế, đáy mắt chính là hiện lên một vẻ nhỏ không thể thấy vẻ tham lam, bởi vì cái này hai đạo đỏ tươi chân nguyên, chính là đại biểu cho lại có hai tên tiến vào phúc địa trục hộ tu sĩ vẫn lạc bệ hạ, đây chính là lại có hai cái thiên ngoại dị tộc bị nước ta sư viện võ phu 추 sát. Trên được tốt. Những này dị tộc coi là thật ghê tởm. Tuổi nhỏ tiểu hoàng đế mặt mũi tràn đầy phẫn giận, nắm chặt nắm đấm nói rằng, ta đại thống phồn vinh thịnh vượng quốc diện, chính là để cho những này dị tộc cho đảo loạn. Chương 21 Vũ Chiêu vẫn lạc. Chương 21, Vũ Chiêu vẫn lạc bệnh hạ chớ có độc khí, ta đã sớm đem những này dị tặc đặc thủ phát xuống tới quốc sư viện, cả nước các nơi quận thành đều đã bày nham tuyến, bọn hắn lập không nổi sóng gió gì. Tống Khai Dương nghe tiếng chính là lộ ra một vệt ý cười, ôn tồn nói, dưới mắt chính là kim đan luẩn dưỡng mấu chốt kỳ, tiếp qua không lâu liền có thể thành hình, bệnh hạ còn cần chữa trị khỏi trạng thái thân thể, làm tốt nuốt kim đan chuẩn bị. Yên tâm đi quốc sư, ngươi nói những phương thuốc kia, chấm mỗi ngày đều đúng hạn phục dụng lấy. Đang khi nói chuyện, tiểu hoàng đế chính là tiện tay nắm lên một khối đá rơi chút dùng sức liền đem boss thành khối vụn, bây giờ chấm đã nắm giữ một cảnh võ phu lực lượng, thể nội đoàn kiến hỏa diễm cũng là càng thêm tràn đầy, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đưa thân hai cảnh lực kê. Tiểu hoàng đế bây giờ bất quá bảy tuổi, cho dù là đặt ở cả tòa phúc địa trong lịch sử, đều chưa hề có người tại cái tuổi này đến một cảnh võ phu cảnh giới những phương thuốc kia bất quá phụ tá chi dụng, có thể lấy được bây giờ cái này hận đợi vô đối thành tựu, còn phải quy công cho bệ hạ thiên tư chắc truyện. Tống Khai Dương há miệng tán thán nói, bệ hạ chỗ cho thấy thiên phú chi cao, quả thật Khai Dương bình sinh nghĩ thấy, dưới mắt đã đơn giản chân long khí tượng, tiên đế nhìn thấy nhất định cũng biết rất cảm thấy vui mừng đang lên tiến đế, tiểu hoàng đế trong mắt chính là chớp động ngoài niệm chi sắc phụ hoàng như vậy chăm lo quản lý, lại không có thể cuối cùng nhìn thấy ta đại tống thành công độ kiếp, thật là châm trong lòng một kinh ngạc tột độ sự tình. Tiểu hoàng đế lập tức lộ ra ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, "Quốc sư, chấm nhất định sẽ dẫn đầu đại tống vượt qua kiếp nạn này, hoàn thành phụ hoàng nguyện vọng." Tống Khai Dương cười mỉm gật đầu, đáp lời nói, "Vậy hạ có này quyết tâm, việc này tất nhiên có thể công thành." Giới đi địa mạch, đem tiểu hoàng đế đưa về tầm cùng, Tống Khai Dương thân hình tản ra tụ lại, chính là đi tới ở vào trong hoàng cung một tòa bạch ngọc tháp cao phía trên. Tòa tháp này là từ hắn vào triều về sau mới bắt đầu kiến tạo. 1 năm 1 tầng, bây giờ đã đi tới tầng 13 chi cao đại thống triều chính đều biết, nơi đây là quốc sư ngày thường chỗ ở, có thể tiến vào bên trong, ngoại trừ hoàng đế bệnh hạ bên ngoài, chỉ có mấy vị quốc sư khâm điểm tâm phúc nhân vận. Tống Khai Dương đi vào bạch ngọc tháp cao tầng cao nhất, nghĩ đến sau đó không lâu sắp hoàn thành mục tiêu, khóe miệng chính là không nhịn được dương lên lên. Nào có cái gì thiên tư chất tuyệt, bất quá là tu không đủ chi thô thiện thủ đoạn mà thôi. Dựa vào manh dược tăng lên nhục thân lực lượng, tiêu hao tiềm lực cùng tỏ nguyên, cái này đặt ở ngoại giới, đều là những cái kia đã tu hành vô vọng võ lâm nhân sĩ mới sẽ sử dụng biệt pháp. Vậy phần mình lúc đầu lập xuống hiệu trung đại tống lời thề, cái này phúc địa bên trong lại không có ngoại giới tiên đạo giúp thúc, tự nhiên cũng không hữu hiệu dụng, cho dù vi phạm với cũng sẽ không lọt vào bất kỳ phản phệ còn kém cuối cùng mấy bước, ta thống thị ba đời ổn nhẫn, cuối cùng muốn chấm dứt. Cũng không biết, đầu kia trúc hổ lão cậu, nếu là nhìn thấy ta đưa thân chung tam cảnh, nên là như thế nào một bộ đặc sắc biểu lộ đầu. Diệt quốc đồ tộc mối thù, thống thị một ngày cũng không giáng quên, hôm nay thành sự tại ta Tống Khai Dương, liền nhất định phải bảo ngươi trúc hổ, là năm đó hành vi, nợ máu trả bằng máu. Ý niệm tới đây, Tống Khai Dương trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ ngoan lệ vốn làm tống thị hậu nhân, hắn từ nhỏ liền minh bạch trên thân gánh vác sứ mệnh, chưa hề có một khắc quên mất nước mất nhà tan huyết hải thâm cửu. Tại trúc hộ nhẫn nhục gánh vác nhiều năm, tương kế tiểu kế bồi tiếp bọn hắn diễn kịch, giả bộ tham quan làm ác, rốt cục tại giam lỏng trong lúc đó, bị hắn bắt được một cơ hội. Trong huyết mạch tạo hóa chi lực thức tỉnh, khiến cho hắn có thể chạy thoát, đi tới tòa này tống thị nhất tộc nhận lời chi điệp. Hiện tại hắn chính là muốn ở chỗ này, đem tống thị phần cơ duyên này thực hiện, đột phá trung tâm cảnh, nắm giữ lực lượng cùng quyền hành, nhường đã từng tham dự tàn sát tống thị trúc hộ các phương, tất cả đều trả giá đắt. Quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân. Đang lúc suy tư, Tống Khai Dương nghe xuống lầu dưới truyền đến dồn dập la lên, hắn lập tức thu liễm trên mặt biểu lộ, khôi phục như thường sau, nhẹ nhàng vung tay lên, đem trước mặt cửa đá mở ra. Bịch. Cửa đá vừa mở, chính là nhìn thấy hai vị cả người làm máu ba cảnh võ phu ngã quỳ vào. Tống Khai Dương thấy thế lông mày không khỏi nhăn lại, sau đó đánh ra một đạo chân nguyên hóa giải hai người thương thế. Phúc địa bên trong bốn cảnh võ phu, sớm tại 5 năm, năm trước liền đã bị chính mình giết sạch, lẽ ra chính mình bồi dưỡng những người này, hẳn là sẽ không gặp phải đối thủ mới lạ. Cái này hai tên võ phu cảm thấy trên thân đau đớn tiêu giảm, cũng là trong mắt vui mừng. Sau đó hướng phía Tống Khai Dương bái nói: "Quốc sư đại nhân, có vị dị tặc được tu vi võ đạo, tại cùng chúng ta trong lúc đánh nhau, lại là Lâm Chiến phá vỡ mà vào bốn cảnh." Lâm Chiến đột phá. Bốn cảnh. Tống Khai Dương có chút dương mắt, sau đó ở trong lòng bày ra danh sách kia bên trong tìm đòi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa thân bốn cảnh võ phu, kia người này lúc trước tất nhiên là vị võ tu không nghi ngờ gì. Lại là Lâm Chiến đột phá, vậy hắn tại Võ Đạo Tiên Phú bên trên cũng nhất định cực kỳ xuất chúng. Hiện nay vương triều bên trong tuổi trẻ thiên tài võ tu không có mấy người, đến ngưng nguyên cảnh giới càng là chỉ có một vị là kia Vũ Chiêu a bắt ta thế, nhưng là một cái công lớn, võ viện vì cầu cùng thư viện nổi danh, tất nhiên là không muốn bỏ lỡ bậc này cơ hội tốt. Trong lòng của hắn khẽ đọc một câu. Xem như vương triều trung tầng quan viên, Tống Khai Dương đối với thế lực khắp nơi đều có cực sâu hiểu rõ. Hắn sau đó hỏi, người kia ở nơi nào? Vị nước sư đại nhân, tại nguyên quận mới. Hô. Khi lấy được xác thực địa điểm về sau, Tống Khai Dương thân hình liền tại hai người trước mắt hóa thành mây khói từ từ tiêu tán. Bọn hắn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy quốc sư đại nhân thi triển dạng này thần tiên thủ đoạn, nhưng bất luận nhìn mấy lần, trong lòng đều vẫn là sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tống Khai Dương tại Phúc Điệu trên không nhanh chóng bay lượn, sau một canh giờ, hắn chính là đạt tới trong miệng hai người nguyên quận mới. Từ trên cao quan sát, còn có thể nhìn thấy bởi vì mấy người đánh nhau phá hư đường phố. Thông qua thần thức phân rõ, hắn rất nhanh liền từ đó bắt được Vũ Chiêu khí tức tư không thương lao Tất Phu kia, năm đó cũng đối với ta Tống thị làm qua rất nhiều việc ác. Trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt cũng rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng, lại thả lao Tất Phu kia sống lâu mấy ngày này, hôm nay trước hết bắt người tới làm thế, lấy anủi ta Tống thị vong hồn. Bá, Tống Khai Dương thân hình lại lần nữa tán đi, tại đám mây mấy người mặc cảng ở giữa chính là đi tới một tòa sơn động trên không. Vũ Chiêu đang núp ở cái này trong động suy tư bức kế tiếp dự định, trước mắt lóe một cái, chính là nhìn thấy Tống Khai Dương đã xuất hiện ở trước mặt mình. Phốc xoạt. Sau đó không đợi Vũ Chiêu có bất kỳ phản ứng nào, Tống Khai Dương liền trực tiếp lấy thuật pháp áp chế, sau đó phóng thích chân nguyên đem hắn trong nháy mắt phân thời tách rời. Cho dù Vũ Chiêu đã lĩnh hội phục địa lạc tắc, trở thành bốn cảnh võ phu, nhưng đối mặt một vị hàng thật giá thật ngưng nguyên tu sĩ, coi như ngươi là lục địa thần tiên cảnh giới võ phu, cũng giống vậy không hề có lực hoàn thủ. Tống Khai Dương mặt không thay đổi đào ra Vũ Chiêu tâm can. Sau đó lấy hết luyện chi pháp từ đó rút ra một đạo cực kỳ tinh thuần đỏ tươi chân nguyên không hổ là trục hộ nhân vật thiên tài, đạo này chân nguyên cường độ có thể bù đắp được hơn 10 cái bao cỏ nguyên nguyên. Lấy được vũ chiêu trên người chân nguyên sau, Tống Khai Dương trong mắt nhiều hơn mấy phần vui vẻ chi sắc. Phần này chân nguyên cường độ nhường hắn hết sức hài lòng, tiến tới cũng làm cho hắn bắt đầu chờ mong, vũ chiêu nhân vật thiên tài như vậy đều có thể có tinh thuần như thế chân nguyên, tiếp như đổi lại là hai vị vương triều tiền điêu sẽ mang đến cho mình như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Chương 22. Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Chương 22. Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Ngay tại Tống Khai Dương giết chết Vũ Chiêu không lâu sau, Dương Linh Duệ cũng rời đi tiểu sơn thôn. Tại Trần Dương lấy chân nguyên vì hắn cải biến khuôn mặt sau, đi tới gần nhất của thành là La Sen quận. Hiện tại Dương Linh Duệ trong tay áo ngoại trừ cất dấu Trần Dương bên ngoài, còn có một cái cớ nhỏ võ thần giống mục điêu. Bởi vì Tống Khai Dương tiến vào hoàng cung sau năm thứ 3, cũng đã đem trong cung tất cả cùng võ thần miếu tương quan kiến trúc cùng bài trí tất cả đều dỡ bỏ, cải biến vị quốc sư đường. Cho nên võ thần giống thần linh đối Tống Khai Dương đến tiếp sau làm tất cả, cùng hắn tại Phúc Điệu trấn chính miếu đổ đều không hiểu nhiều lắm. Bất quá kết hợp hiện hữu tình báo, Trần Dương vẫn là đại khái cũng có thể suy đoán ra đến. Tống Khai Dương muốn có được kia phần chí bảo, nhất định là cùng đại tống hoàng thất có mối liên hệ chặt chẽ. Không phải, hắn cũng không cần cố ý tiến vào hoàng cung, trở thành đương triều quốc sư, còn ngồi xuống chính là 13 năm. Trần Dương đem ý nghĩ của mình nói cho Võ thần giống, cái sau cũng rất nhanh nghĩ đến cùng đại tống hoàng thất có quan hệ, có thể gọi là chí bảo một vật thượng thần đại nhân, ta nhớ ra rồi. Tòa kia hoàng cung phía dưới Long Mạch, tại vài thập niên trước liền có Nôn Châu chí tướng, bây giờ tính được, cái này Mai Long Châu hẳn là cách hàng thế không lâu. Long Mạch Nôn Châu. Không sai, dựa theo thời cổ lời giải thích, chỉ có hoàn thành địa vực đại nhất thông quốc gia. Long mạch mới có thể thay ngén như thế quốc vận chí bảo, nó là một quốc gia phồn vinh thịnh vượng biểu tượng. Trần Dương biết được mấu chốt này tin tức, làm sơ trải bước, cả sự kiện chính là trong nháy mắt rõ ràng lên đánh cấp quốc vận, luyện hóa long châu. Bình định phản loạn, trọng trấn đại thống. Công kích gia thân, chạm lòng chứng đạo. Cái này Tống Khai Dương rõ ràng chính là đem trục hồn hoàng thất biện pháp học được mấy lần, muốn tránh tại cái này phúc địa bên trong tiến hành một phen phúc khắc, lấy đỡ long chạm lòng chí nói, chứng đạo trung tâm cảnh. Hắn làm như thế động cơ, dĩ nhiên chính là, là năm đó phong hỏa quốc thống thị báo thủ rửa hận. Cái này liền có thể nhìn ra, thống thị những năm này cũng không phải bị mơ mơ màng màng mà là sớm đã đối trục hổ mưu đồ lòng dạ biết rõ, một mực tại nằm gai nếm mật, chờ đợi một cái xoay người thời cơ. Như thật gọi Tống Khai Dương thành sự, loại kia ngày sau hắn phá vỡ phúc địa xuất thế thời điểm, trục hổ mới thật sự là muốn đại họa lâm đầu. Một cái một lòng chỉ muốn vì gia quốc báo thủ, đầy trong đầu chỉ muốn hủy diệt trục hổ trung tam cảnh tu sĩ, chỉ là ngẫm lại liền đã để cho người ta cảm thấy ra đầu tê dại trục hổ cũng thật sự là tâm lớn, vì giữ lại cơ đoạt cơ duyên cơ hội, vậy mà liền bỏ mặc như thế quả bom hẹn giờ chờ tại bên cạnh mình. Trần Dương là lý giải không được cách làm này, đổi lại là Dương Linh Duệ cũng giống vậy. Nếu như nếu đổi lại là bọn hắn đến xử lý phong화 quốc thống thị, đó nhất định là muốn chém tận giết tuyệt. Tha Giang không cần phần cơ duyên này, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào cùng phụ bút. Bất quá nghĩ lại, lấy trục hổ cao tầng tâm tư tính toán, dám như thế làm việc, bỏ mặc thống thị mở ra chỗ này phúc địa, tất nhiên là có cùng nó chống lại năm chắc. Cùng là phúc địa, Trần Dương lập tức liền liên tưởng đến mộ Dung thị chỗ kia thải hạ phúc địa. Cái này phúc địa tại Đông Tiến trên chiến trường, thế nhưng là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, là trục hổ bước về phía thắng lợi bước ngoặt. Trước đây mộ Dung Tu hàm trên chiến trường Cửu Dương Linh Duệ lúc liền nâng lên, Thải Hà Phúc Điệu bên trong cũng ẩn chứa tạo hóa chi lực, cái này cũng có thể chính là trục hộ hoàng đế lực lượng chỗ. Nếu có thể mượn từ Thải Hà Phúc Điệu tạo hóa chi lực, cùng chỗ này phúc điệu bên trong đạo tắc tương xung, thì có thể đủ giống Tống Khai Dương đồng dạng, đem một thân tu vi bảo lưu lại đến việc này nói cho cùng, vẫn là mộ Dung thị cùng Tống thị ở giữa thủ cũng đánh cờ, huống hồ kia Tống Khai Dương thực lực không rõ, Tống thị nắm giữ cái kia đạo tạo hóa chi lực nơi phát ra cũng chẳng biết vật gì, tạm thời vẫn là không vội mà can thiệp vi diệu. Trần Dương trong lòng có quyết đoán. Chính mình chuyến này cũng không phải là bản thể tiến vào phúc địa, chỉ dựa vào phân thân thần thông cùng tu vi, có thể hay không giải quyết Tống Khai Dương còn có chút không nắm chắc được. Bây giờ chân chính liên quan sự tình song phương cũng còn không phát sinh va chạm, hắn như thế cái người ngoài cổ sáng suốt nhất cách làm, chính là bảo trì quan sát, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại hắn muốn làm, chính là bảo vệ tốt Dương Linh rời an toàn, sau đó chui vào hoàng đô, lặng lặng chờ đợi mộ dung thu hàm cùng Tống Khai Dương xảy ra xung đột chính diện liền có thể. Theo vũ chiêu bọn mình, tại đại Tống quốc cấp nơi ẩn giấu cốt sư viện vợ phu nhóm cũng thu vào mới nhất mệnh lệnh, bắt đầu tăng cường tìm kiếm cường độ mở rộng lục soát phạm vi đồng thời tại cả nước phạm vi bên trong phát xuống dị tắc lệnh treo giải thưởng, phàm báo cáo người đều có thể được đến trọng thưởng. Một chỗ sơn dã nông hộ trong nhà, Tiêu Dịch Trạch nhìn xem đi ngang qua nơi đây quốc sư viện võ phu, tiến lặng vùng lên cốt sỏi đất. Một tòa quần thành bên trong, người mặc màu nâu vũ trang tiểu nhiễm đang áp giải một chiếc tiêu xa ra khỏi thành, ở cửa thành, đối mặt hai vị võ phu đề ra nghi vấn, hắn không chút hoang mang đưa lên thân phận của mình văn thư học mà lục tập chi, cũng không nói quá. Có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức. Đại Tống hoàng đô trong thư viện, một vị mới tới tiên sinh đang dạy lấy đám trẻ con đọc sách. Tan học sau, Đối với hắn thưởng thức cực kỳ lão viện chủ đặc biệt dặn dò, gần nhất bên ngoài không yên ổn, dị tặc làm loạn, rất là nguy hiểm, không có việc gì liền tận lực dừng rời bỏ thư viện. Thẩm Nhạc nghe vậy cũng là cười gật đầu đáp ứng, cũng tiện thể đem hôm nay bọn nhỏ giáo tập tình huống cho viện trưởng làm báo cáo. Mà tại khoảng cách hoàng đô gần nhất thiên nhất quận bên trong, một nữ một nam, như chủ tớ đồng dạng hai người tiến vào quận thành bên trong. Mộ Dung Thu Hàm vừa tiến vào nơi này, liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Dựa vào trong bụng hiểu quả của đan dược, nàng hiện tại cũng có ngưng nguyên tu vi, những này phàm tục võ phu nhìn trộm, tất nhiên là tránh không khỏi nàng thần thức dò xét. Theo ở sau lưng nàng Phong Lam đồng dạng có chỗ phát giác, bục lộc cục một vàng, hắn chính là thấp giọng nói, "Điện hạ, những này võ phu lại để mắt tới chúng ta, muốn ta đi xử lý." "Không cần, chúng ta liền lưu tại ngày này một quận chờ lấy." Mộ Dung Thu Hàm có chút dương mắt, ánh mắt chính là vượt qua tường thành, nhìn phía mặt phía Bắc Hoành Đô. Nàng mười phần tự tin cười nói, "Vị này Tống thành chủ khẩu vị thế, nhưng là không nhỏ, nếu không đem chúng ta tất cả đều ăn, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ." Phong Lam gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi dâng lên mấy phần lo lắng ai. Không nghĩ tới cái này phúc địa hạn chế to lớn như thế. Công chúa điện hạ có kia đan dược hộ thân, có thể trong bụng ta mực nước cũng đã dùng không ít, cũng không biết còn lại có thể hay không khiêng đến cuối cùng. Phong gia chuẩn bị thủ đoạn, tất nhiên là so ra cái mộ dung thị như vậy lợi hại. Phong Lam hiện tại chỉ hy vọng, về sau thân hám tình hình nguy hiểm, mộ dung tu hàm có thể tuyệt đối không nên vứt bỏ hắn không để ý mới tốt. Tiến vào phúc địa một đám các thiên tài, cũng coi là đều bằng bản sự tránh thoát cốt sư viện võ phu loại bỏ. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác hơn 10 vị ngưng nguyên tu sĩ, đều là không thể may mắn thoát khỏi tại khó, hoặc là bị tại chỗ chú sát, hoặc là bị bắt cầm về hoàng đô, tiếp nhận tống khai dương thẩm vấn cũng tra tấn. Khi bọn hắn hóa thành một đạo nói đỏ tươi chân nguyên bị rót vào dưới mặt đất, đại tổng long mạch bên trong viên kia nguyên bản kim quang rạng rỡ long châu cũng dần dần sinh ra từng đạo như tơ nhện giống như vết máu. Chương 23. Mười mấy năm lưu đồ kết thúc công việc. Chương 23. Mười mấy năm lưu đồ kết thúc công việc đại tổng lịch 398 năm, lần thứ 14 cố sư tháp tu thành. Cũng chính là tại một năm này, đại tổng đương triều thánh thượng mang theo cố sư ngữ giá thân trình, không qua 3 tháng thời gian, liền đem các nơi náo động lắng lại, nhường tri hạ bạch tính trùng hoài cát bình. Về sau chính là chém đầu phản đảng, Chu sát tá tác, tặc, Phong Tân Vương, bài 10 đêm. Tất cả sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy, lớn nhất công thần, tự nhiên thuộc về Quốc sư Tống Khai Dương. Trên hoàng thành, đại tống hoàng đế ngay trước văn võ bá quan mặt, liên tiếp phong hắn hộ quốc công cùng trấn quốc công hai đại sư hào. Thậm chí còn trước mặt mọi người truyền xuống thánh chỉ, thấy Quốc sư tựa như thay đế vương, đại tống Quốc sư chi danh tại hôm nay đạt đến cường thịnh. Quân thần cùng bách tính đều hô to Quốc sư chi danh, truyền tụng hắn công tích vĩ đại. Từ giờ phút này bắt đầu, Tống Khai Dương thân phận được đến toàn bộ đại tống tán thành. Cũng đồng dạng là tại một ngày này, hắn đem tâm hồn của mình ấn ký, đánh vào đại tống long mạch phía trên. Từ đó Hơn 10 năm công việc bếp núc rốt cuộc chuẩn bị kết thúc đại kế sắp thành, Tống Khai Dương tâm tình không như trong tưởng tượng kích động như vậy, ngược lại là ngoài ý muốn bình tĩnh đến mơ, hắn đứng tại cao ngất quốc sư định tháp, ưng, tại mưa rào xối xả phía dưới, quan sát cả tòa hoàng đô, trong mắt dường như lóe lên một chút hồi tưởng cùng không bỏ, nhưng cuối cùng bị quyết tuyệt cùng kiên định thay thế quốc sư đại nhân. Một vị mảnh khảnh thân ảnh nhảy lên đỉnh tháp, khẽ gọi một tiếng sau, đem một cái áo khoác khoác ở trên người hắn. Nữ tử này là Tống Khai Dương đi vào giới này sau, bồi dưỡng vị thứ nhất người tâm phúc, tên là Trương Tuyên, là hoàng thành quý tộc con tứ nữ. Nàng đã mơ hồ đã nhận ra Hôm nay quốc sư cũng bình thường các biệt, nhưng khi chân chính nhìn thấy Tống Khai Dương kia đầy mắt hờ hững chi sắc sau, nàng vẫn không khỏi trong lòng siết chặt, cảm thấy thấy lạnh cả người thần trên Niên Nhi, ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu? Bẩm quốc sư đại nhân, đã nhập bốn cảnh. Ừm, đi theo ta, có thể từng hối hận. Chương Thu Hiến nghe tiếng khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, trong tim đúng là nổi lên một hồi chua xót chi ý, quốc sư đại nhân. Từ theo ngài rời nhà về sau, Thu Hiến chưa hề hối hận. Tốt, không hối hận liền tốt. Tống Khai Dương nói xong, chậm rãi giơ cánh bay lên. Chương Thu Hiến chỉ cảm thấy trong lòng chợt đến không còn Liên nhìn thấy cốt sư trong tay xuất hiện một cái màu đỏ tươi nhảy lên chi vận. Một thân chân khí từ ngực nàng trỗi chóng nhanh trong sói mọn, nàng vô lực đưa tay, lại cuối cùng không thể đụng chạm lấy Tống Khai Dương quần áo. Nàng đung đưa thân thể, nhìn về phía Tống Khai Dương trong ánh mắt có lỗi kinh ngạc, có nghi hoặc, có bất thường, lại duy trì có không có oán hận. Tựa như nàng vừa rồi lời nói, từ khi đi theo Tống Khai Dương rời đi cái kia nhường nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng chán ghét gia tộc bắt đầu, liền chưa từng có hối hận qua cốt sư. Đại nhân. Trương Thu Hiến dùng sau cùng khí lực hô kêu một tiếng, thân thể liền đổ nghiêng mà xuống, từ tháp cao đỉnh lăn xuống. Đống Khai dương tay nắm lấy trái tim của nàng, vận động huyết luyện chi pháp, đem bên trong một sợi nhỏ xíu tạo hóa chi lực hút vào thể nội. Lúc trước nói qua, phúc địa bên trong bốn cảnh võ phu, sớm tại 5 năm trước liền đã bị hắn giết sạch. Cái này thoạt nhìn là vì quét sạch trở ngại, nhưng trên thực tế, đối một cái ngưng nguyên tu sĩ mà nói, bốn cảnh võ phu cùng ba cảnh cũng không bản chất khác nhau, đơn giản là dùng đầu ngón tay bóp chết, vẫn là dùng bàn tay chụp chết mà thôi. Tống Khai Dương giết chết bốn cảnh võ phu nguyên nhân thực sự, còn là bởi vì hắn phát hiện, tại phúc địa bên trong dùng võ phu thân phận phá vỡ ma vào bốn cảnh, liền có thể được đến một phần quà tặng, tâm huyết bên trong sẽ dung nhập một sợi phúc địa đạo tắc bên trong tạo hóa chi lực. Xem như tạo hóa cơ duyên người nam dữ, phần này lực lượng là cỡ nào cùng đại, hắn là nhất quá là rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tốn hao mấy năm thời gian, đem trọn tòa phúc địa bên trong bốn cảnh võ phu tất cả đều săn giết. Tống Khai Dương ném đi trong tay khô cắt trái tim, sau đó lắc thân tiến vào cốt sư tháp, đem hắn bồi dưỡng còn lại mấy vị bốn cảnh võ phu cũng cùng nhau luyện hóa. Long châu bên trong tích súc chân nguyên đã tiếp cận cường thịnh, không cần lại tìm kiếm dị tặc những người này liền cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Tiên đạo thuật pháp giết lên người đến im hơi lặng tiếng, đêm mưa phía dưới, ở trong hoàng cung đám người cũng chẳng qua là cảm thấy hôm nay mùi máu tươi lại nặng chút, không người biết được trận này thảm án sẽ ra đại tông quốc, thiên nhất quận. Ngay tại pha trà phong lam chớp mũi run rừn, đột nhiên người được một cú có chút gai mũi mũi máu tươi không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên giận mình, vừa quay người chính là cùng một đôi lạnh lùng tới cực điểm ánh mắt đối đầu. Trong chốc ngắn này, phong lam cảm giác được mình đã đến gần vô hạn tử vong. Loại kia cảm giác gấp bách mãnh liệt nhường hắn gần như ngắt thở. Trong bụng tồn tại những cái kia mực nước cũng như khô cạn đồng dạng lâm vào tĩnh mịch. Tự học nói đến nay, lần thứ nhất hắn cảm nhận được sâu tận xương tủy tuyệt vọng cùng bất lực, thân thể tại to lớn sợ hai phía dưới bắt đầu không tự chủ run rẩy. Tống Khai Dương nhìn chằm chằm Phong Lam dò xét một hồi, cũng không có động thủ với hắn Phong gia tiểu tử. Đối mặt Tống Khai Dương tra hỏi, Phong Lam cứng ngắc nhẹ gật đầu, năm đó không có ngươi ra sự, ta không giận ngươi. Dứt lời, hắn chính là thân hình loé lên, đi tới khác một căn phòng bên trong. Theo Tống Khai Dương rời đi, bao phủ tại Phong Lam trên người cảm giác gáp bách mới dần dần biến mất. Hắn dựa vào vách tường nỗ lực chống đỡ lấy thân thể. Lúc này mới có thể làm cho mình không đến mức té ngã gia chủ. Lao tổ, Phong Lam đây coi như là nhặt về một cái mạng a. Trong phòng, Tống Khai Dương nhìn qua Bưng ngồi ở ghế dựa Mộ Dung Thu Hàm Tống thành chủ, cuối cùng đáp mặt, ta thế nhưng là tại ngày này một quận trở đã lâu. Mộ Dung Thu Hàm khuôn mặt mỉm cười, trên mặt không có mảy may bối rối, không nhanh không chậm nói rằng, loạn hướng, Đa Long, bình loạn, Định Càn Quân, Tống thành chủ học được thật sự là ra dáng. Chuyện cho tới bây giờ, Tống Khai Dương dứt khoát cũng không đợi, ngược lại khoảng cách Long mạch bộc phát còn có một đoạn thời gian. Hắn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, nói rằng Ta vốn là muốn đem còn lại mấy người, còn có kia hai cái thiên kiêu, tất cả đều bắt đi ra luyện, nhưng về sau tính một cái, chỉ cần đưa ngươi luyện vào trong đó là đủ rồi, những người khác đi, liền để bọn hắn tại cái này phúc địa bên trong chầm chậm phí thời gian a. Dù sao đối tu sĩ, nhất là thiên phú cực cao tu sĩ mà nói, tử tiên rơi phạm, không được trường sinh, mới là nhất sống không bằng chết dày vỏ. Mộ Dung Thu Hàm nghe vậy khẽ cười một tiếng, "Vậy ngươi vì sao còn chưa đọc thủ?" "Như thế với ngươi, quá đơn giản." Tống Khai Dương nói, phần một miệng nước trà, cảm thấy có chút nhạt nhẽo vô vị, liền đem còn lại toàn bộ đều ngã trên mặt đất ha ha, "Ngươi liền không sợ ta chạy?" Ban luận cái giới, ta hiện tại thậm chí còn cao ngươi nhất trọng đầu. Ta biết ngươi có chuẩn bị mà đến, ngươi là kia Mộ Dung Lão chó nữ nhi bà bối, hắn khẳng định vì ngươi chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Tống Khai dương dương mắt nhìn thẳng hướng Mộ Dung Thu Hàm, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ không ngại thử một chút, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cùng ngoại giới liên hệ. Mộ Dung Thu Hàm hai mắt hơi hự, sau đó trong mắt lóe lên một cái chớp mắt kinh ngạc. Bởi vì lại như Tống Khai dương lời nói, chính mình rời đi nơi đây thủ đoạn bị lực lượng nào đó ngăn cách tại sao lại như thế? Lẽ ra, ta thải hà phúc địa tạo hóa chi lực, nên sẽ không thua nơi đây mới là. Nàng trong tim suy nghĩ lên. Trong lúc nhất thời có chút đoán không ra Tống Khai Dương thủ đoạn đây chính là tình báo tin tức khác biệt, chụp hổ hiệu tạo hóa, chính là phúc địa bên trong tạo hóa chi lực. Thật tình không biết Tống Khai Dương nắm giữ tạo hóa chi lực, chính là một loại vị cách viễn siêu phúc địa đạo tắc tồn tại. Bây giờ tại phần này lực lượng áp chế xuống, mộ Dung Thu hàm liền không cách nào lại cùng liên lạc với bên ngoài, từ đó tùy thời tùy chỗ rời khỏi phúc địa. Bất quá nàng ngược lại là cũng chưa từng có tại buổi rối, bởi vì cái này vấn đề chỉ cần giết trước mắt Tống Khai Dương, mà có thể được đến giải quyết. Mà từ đầu đến cuối Mộ Dung Thu Hàm đều không cho rằng đối phương có thể chiến thắng chính mình, đây chính là nàng thân làm đương kim Mộ Dung thị thiên phú người thứ nhất tự tin. Chương 24, cơ duyên cuối cùng hiện. Chương 24, cơ duyên cuối cùng hiện. Phong Lam đứng tại phòng giải khát, qua hồi lâu mới đưa nỗi lòng bình phục lại. Hắn nhìn về phía cách đó không xa gian phòng, trong lòng liền một chút tìm kiếm ý niệm cũng không dám dâng lên. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Vâng anh. Đúng lúc này, một tiếng nộ dung trời ầm vang mà lên, liên quan dưới chân bọn hắn đại địa đều là một trận rung động xảy ra cái gì. Phong Lam đầy mắt kinh hãi, vội vàng chạy ra sân nhỏ. Thiên nhất quận bên trong cái khác bác tính cũng tại bị cái này tiếng nộ tỉnh lại, nhao nhao đi vào trên đường phố, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Mà khi tất cả mọi người bắt nhìn đến thế, liền đều là bị trước mắt xuất hiện cảnh tượng chấn kinh tới không nói gì. Bọn hắn nhìn thấy, một cái hình thể khổng lồ, bị huyết khí vờn quanh bao quạ hoàng kim cự long, từ đại thống hoàng đô phóng lên tận trời. Hỏa long leo lên trời cao lúc, liền đem toàn bộ bầu trời đem thắp sáng, kim hồng sắc ánh lửa phía dưới, chiếu lên đại địa phảng phất giống như ban ngày. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được nhiệt độ xung quanh bắt đầu lên cao hỏa. Là lửa hạ xuống đến rồi. Theo có người kinh hô mà lên. Đám người dương mắt nhìn lên, mới nhìn đến là từ kia đám mây phía trên, lại bắt đầu rơi ra hỏa vũ. Kia vết sắc kim long tại hoàng cung trên không lăn lộn lẩm thét, dường như muốn đem tất cả lửa giận trút xuống, nuốt hết thế gian tất cả. Lửa này mưa cũng không phải là phàm tục hỏa diễm, chỉ cần như vậy, đừng nói là bình thường vật liệu gỗ vải vóc, ngay cả kim thiết thạch khí cũng biết trực tiếp cháy bùng lên. Trong chớp mắt, toàn bộ đại tướng Liên Lâm vào một trận diệt quốc đại thai bên trong thiên ngoại đại kiếp. Đây chính là kia thiên ngoại đại kiếp. Hoàng cung dưới mặt đất trong mắt thất, tiểu hoàng đế hướng phía bên cạnh bọn hộ vệ hô to, "Trở để ý chấm. Nhanh đi tìm quốc sư. Nhanh đi tìm quốc sư." Kim Đan chỉ cần ăn vào kim đan kia, đại tống liền còn có thể cứu, Bách Tĩnh liền còn có thể cứu. Cho tới bây giờ, vị này tuổi nhỏ tiểu hoàng đế vẫn là tin chắc Tống Khai Dương biên tạo lời nói dối. Coi là chỉ cần mình ăn vào kim đan, liền có thể như hắn nói tới, vung cánh tay lên một cái, cứu vạn vạn con dân khỏi bị hỏa vũ tai ương. Chỉ tiếc hắn vĩnh viễn sẽ không biết, đây hết thảy kẻ đầu têu, chính là vị này hắn vô cùng tín nhiệm lấy cố sư, là hắn đảo loạn nguyên bản hương thị phồn vinh đại tống, cũng là hắn một tay nổi lên trận này tai họa ngập đầu. Mà hắn làm đấy hết thảy, đều là vì mình thành đạo con đường, vì có thể là đã từng phong hỏa quốc tống thị, hướng trục hổ báo thủ. Hắn cũng không phải là không do dự qua, chỉ là tại lựa chọn lúc, hắn vẫn là lựa chọn hy sinh đại tướng đại tướng còn có thể cứu. Các ngươi nhanh. Khụ khụ, phốc. Tiểu hoàng đế đang hô hào, sắc mặt lại đột nhiên đỏ lên. Theo hai tiếng rộn rập ho khan, hắn há miệng chính là phun ra một miệng lớn máu đen, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Bên cạnh một gã hộ vệ vội vàng vì hắn vượt qua chân khí, nhưng cách làm này ngược lại khiến cho tiểu hoàng đế thương thế càng thêm sâu nặng lên, nôn ra máu càng thêm nghiêm trọng tại sao có thể như vậy? Vậy hạ? Vậy hạ? Đám người vẻ mặt cuốn quýt, nhưng bọn hắn quen thuộc chữa thương thủ đoạn, đều là không cách nào ức chế tiểu hoàng đế thương thế. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bệnh hạ của bọn hắn, bởi vì mất máu quá nhiều, dần dần không có sức cơ. Hoàng đế bỏ mình, tất cả mọi người ở đây trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Bọn hắn mong muốn đi tìm vị kia không gì làm không được quốc sư đại nhân, nhưng dưới mắt, chỉ có cái này sâu dưới lòng đất mật thất coi như an toàn, trên mặt đất, sớm đã lâm vào một mảnh luyện mục biển lửa nha. "Đừng đốt đi, đừng đốt đi. Ta này 1000 năm mới thật không dễ dàng nuôi đi ra nhân phi a." Võ thần giống thần linh nhìn qua bị đầy trời hỏa vũ đốt cháy lại tống, trong lòng phát ra vô lực gọi. Hắn tuy là nơi đây phúc địa đạo tắc đầu mượn, nhưng lại cũng không thực thể, chỉ có thể mượn tín niệm chi vật điền hóa càng không cách nào thi triển những cái kia lợi hại tiên gia thủ đoạn. Giờ này phút này, hắn đang rõ ràng cảm giác được trên người mình ngưng tụ tín ngưỡng, ngay tại theo đại tống bạch tính tử vong mã kịch liệt giảm bất thượng thần đại nhân. "Vạn cậu ngươi mau cứu tiểu thần a, lại như thế đốt xuống dưới, tiểu thần đạo hạnh sẽ phải tổn thất nặng nề." Võ Thần giống thần linh nan nhì nói. Tại Trần Dương chân nguyên che chở phía dưới, Dương linh duyệt chỗ tòa này khách sạn phòng ốc tại trong điện họa bị hoàn hảo bảo tồn lại đồng dạng tại họa vũ ở bên trong lấy được che chở, còn có Hoàng đô thư viện một tòa hai đồng dạng đường, sơn giá bên trong một hộ không đáng chú ý nông trại, cùng trên quan đạo một chiếc tiêu xa tiên sinh tại, chớ sợ Lao lý đầu, đừng núp ở kia phát run. Mau tới cùng ta cùng một chỗ cho cái này hàn tụng tới nước ga. Mưa có chút lớn, nghỉ ngơi một chút lại đi thôi. Nếu là Vũ Chiêu không có nhanh như vậy tiếp xúc đến nơi luyện võ đạo tu luyện, bị cái khắc vo phù cảm ứng được chân khí, có lẽ cũng có thể giống như bọn họ tránh thoát một kiếp. Thân làm võ tu, tiến vào phương này phúc địa vốn là mang theo trời sinh hữu như thế, nhưng chỉ đáng tiếc, lần này có một cái thoát rời khỏi nơi này đạo tắc tống khai dương nhanh chân lên trước. Vũ Chiêu phần này hữu thế, liền cũng thành làm hại hắn cuối cùng bại lộ chỗ chí mạng. Thiên nhất quật bên trong, Phong Lam trong miệng không ngừng đọc thuộc lòng lấy văn chương, từng đạo thủy mặc ký tự từ trong miệng hắn bay ra, hóa thành một đạo bình chướng đem hắn bảo hộ ở trong đó, khỏi bị hỏa vũ quấy nhiễu. Nhưng hắn giờ phút này sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì trước đây nuốt trong bụng mực nước, gần sắp sử dụng hết. Nếu như lại không có người ra mặt đem hoàng đô trên không đầu kia viết sắc kim long chém, vậy chỉ cần nếu lại qua một khắc đồng hồ, hắn liền sẽ bởi vì ngực không bút mực, tài học đã cạn mà chết. Cũng may mới hơi về sau, có một đạo chân nguyên rơi ở trên người hắn, đem hắn che chở ở trong đó tạm công chúa điện hạ. Phong Lam vội vàng hé môi nói ta mà tại hắn vừa dứt tiếng trong ngay mắt, chính là trông thấy hai thân ảnh sông phá phòng ốc thẳng lên trời cao. Mộ Dung Thu hàm cùng Tống Khai Dương hai vị này tại phúc địa người trung gian lưu lại tu vi ngưng nguyên tu sĩ, rốt cục vào lúc này bắt đầu giao thủ. Hai người này một bên đấu pháp, một bên hướng phía hoàng đô phương hướng bay đi, rất nhanh liền bị Trần Dương phát giác chớ khẩn trương, đã có người đến xử lý đầu này đại ra hỏa. Trần Dương đang mở miệng ăn đuổi võ thần giống thần linh, sau một khắc lại là cảm thấy ý thức của mình nhận lấy mấy phần trêu chọc cùng dẫn dắt là Tống thị từ cái này chỗ địa bảo tiểu bí cảnh bên trong được đến tạo hóa cơ duyên. Trần Dương lập tức ý thức được phần này dẫn dắt nơi phát ra, đi vào phúc địa lâu như vậy, cuối cùng là cho hắn gặp cái đồ chơi này. Hắn lập tức bắt đầu phóng thích tự thân thần lực, thông qua ý thức cấu kết, rất nhanh liền từ phần này tạo hóa cơ duyên trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc này khí tức, thế nào cảm ứng đến cùng kia vỡ vụn thần cung như vậy giống nhau. Đang lúc hắn nghi hoặc ở giữa, trên bầu trời thần tiên đánh nhau hai người cũng là riêng phần mình lộ ra át chủ bài. Mộ Dung Thu hàm xuất ra, vẫn như cũng là phương kia tại Đông Tiễn trên chiến trường đại sát tứ phương, trấn sát ngưng nguyên đột tỷ. Chỉ là giờ phút này kia ngọc tỷ phía trên, nhiều hơn mấy phần thải hà phúc địa tạo hóa chi lực ra chỉ. Mà đổi thành một bên, Tống Khai Dương vạch phá bản tay, từ chảy xuôi huyết dịch bên trong gọi ra một tôn tự vật. Trần Dương nhìn thấy thứ này, lập tức liền hiểu tất cả trận tướng. Bởi vì Tống Khai Dương được đến phần này tạo hóa cơ duyên, đương nhiên đó là Thường Lan Thần cũng đã từng một bộ phận, bây giờ tinh hải trong không gian vỡ vụn thần cùng khuyết tổn một góc. Chương 25: Phúc điệu kiếp nạn tiểu mất. Chương 25: Phúc điệu kiếp nạn tiểu mất chấn. Mộ Dung Thu hàm hét to một tiếng, đưa tay liền ném ra ngọc tỷ, hướng phía Tống Khai Dương trấn áp tới. Tài năng nghĩ đến, dung nhập tạo hóa chi lực trục hộ ngọc tỷ, cho dù không có cách nào trực tiếp áp chế Tống Khai Dương, cũng có thể cùng nó chống lại một hai. Nhưng khi Tống Khai Dương đem trong huyết mạch kia một tòa vỡ vụn tháp lâu triệu hoán mà lúc ra, Mộ Dung Thu Hàm liền cảm nhận được Ngọc tỷ phía trên tạo hóa chi lực có mong muốn bỏ trốn dấu hiệu tại sao lại như thế? Cùng là tạo hóa linh bảo, Ngọc tỷ lại sẽ chưa chiến trước é e sợ. Loại tình huống này tự nàng được đến Ngọc tỷ ngày bắt đầu, coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mộ Dung Thu Hàm trong lòng nổi lên vẻ kinh nghi, nhưng giờ phút này Ngọc tỷ đã ném ra, muốn thu hồi chính là thì đã trễ. Vành, Ngọc tỷ cùng tháp lâu xảy ra mãnh liệt va chạm, chỉ là sinh ra dư ba, liền đem phía dưới tất cả kiến trúc tất cả đều san bằng thành đất bằng. Két, vang. Mộ Dung Thu Hàm trong tim đột nhiên rung động, sắc mặt cũng lạ trong lúc nhất thời tái nhợt mấy phần, nàng trừng mắt nhìn về phía trước người, trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối cùng luống cuống. Chỉ là cái này lần đầu tiên va chạm, chúc hồ ngọc tỷ liền tại tháp lâu uy năng phía dưới, trực tiếp bang liệt vỡ vụ ra. Vật này cùng Mộ Dung Thu Hàm tâm hồn tương liền, loại tình huống này đồng dạng khiến cho nàng lần này trong lúc giao thủ bị thương nặng. Tống Khai Dương gặp tình hình này chính là cười to lên, trong lồng ngực tràn đầy thoải mái chi ý ha ha ha ha. Chỉ là một phương tiểu nữ, chính là ngươi hôm nay lực lượng sao? Quả thật là làm cho người bật cười. Đổng Khai Dương đang khi nói chuyện, động tác trên tay cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia quen quần lấy Tu Di chi sắc tháp lâu liền lại lần nữa hướng phía Mộ Dung Thu Hàm va chạm mà đến đối mặt đập vào mặt to lớn cảm giác các bác, Mộ Dung Thu Hàm vẫn là biểu hiện ra một vị hoàng tộc thiên tài vốn có địch lực. Cho dù là không có ngọc tỷ giá trị, nàng cũng như cũ tại thời gian cực ngắn bên trong làm ra phương pháp ứng đối, thiêu đốt tự thân huyết mạch, lấy hoàng tộc bí pháp đem chính mình cảnh giới cưỡng ép cất cao mấy tầng long kích. Kim quang bao phủ phía dưới, Mộ Dung Thu Hàm tay tụ pháp quang, nhấc trong lòng bàn tay chính là đánh ra một đạo chân long hư ảnh, nên hướng cái này tòa tháp lâu Hai người chạm nhau phía dưới, kia chân long hư ảnh đúng là so ngọc tỷ còn nuốm nước lạnh, đột nhiên ngừng lại bên dưới lầu tháp rơi tình thế hự. Điều trùng tiểu kỵ cũng là vô dụng. Bành xoạt. Mà ở Tống Khai Dương duy trì liên tục lấy thần thức thôi động tháp lâu tăng lớn lực đạo sau, đạo này chân long hư ảnh cũng là tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Mộ Dung Thu hàm thân hình cũng tại lần này va chạm xuống tung bay mà ra. Bởi vì thể xác tinh thần đều bị trọng thương, nàng chân nguyên hộ thể cũng ở trong nháy mắt này xuất hiện lỗ thủng. Một sợi hỏa vũ chui chô trống, rơi vào nàng tay trái đầu ngón tay hỏng bẹp. Mộ Dung Thu hàm cứng ép ngăn chặn thể nội bốc lên chân nguyên, vội vàng tu bổ chân nguyên hộ thể bỏ sót. Nhưng hỏa vũ này uy lực lại là so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, chỉ là trong chớp mắt, nàng toàn bộ cánh tay trái liền cũng là cháy hừng hực mà lên. Thế lựa mắt thấy liền phải thiêu đốt đến đầu vai của nàng, tiến tới nuốt hết cổ của nàng cùng đầu lâu. Rang rắc. Trong lúc nguy cấp, Mộ Dung Thu hàm cũng là quyết định thật nhanh, gọi ra một sợi kim tuyến liền đem cánh tay trái chặt đứt. Hỏa vũ đốt thân nguy cơ vừa mới giải trừ, cái kia đạo nhường nàng tâm hộ dung chuyển bóng ma chính là lại lần nữa đánh tới. Tống thị cùng Mộ Dung thị ở giữa sớm đã là tử thủ, đã độc thủ Tống Khai Dương đương nhiên sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc. Bây giờ bị Linh Bạo đoạn thứ nhất cánh tay, cũng coi như giải hận, tiếp xuống chỉ cần đưa nàng trấn sát luyện hóa, liền có thể là Tống thị vong hồn trước trả hết một món nợ máu không tốt, quá nhanh, không kịp. Mộ Dung Thu hàm sắc thực còn có lưu lại làm bảo mệnh chuẩn bị ở sau, nhưng hôm nay tại Tống Khai Dương hung hăng áp bách phía dưới, cũng là không có thi triển không gian. Bất luận là Ngọc tỷ vỡ nát, vẫn là mất đi cánh tay, đây đều là nàng trước đây chưa từng dự liệu. Cho đến chết đến gần vô hạn thời điểm, Mộ Dung Thu hàm trong lòng mới bỗng nhiên có chút minh ngộ. Nàng nghĩ đến trước khi đi đêm, Mộ Dung Thiên Dương cũng muốn cùng nàng đồng hành. Nhưng việc này bị phụ hoàng biết được sau, chính là nghiêm lệnh cấm trì Thiên Dương cùng đi. Khi đó Mộ Dung Thu Hàm chỉ cho là lạ bởi vì Mộ Dung Thiên Dương cảnh giới quá thấp, nhưng hôm nay xem xét, đây rõ ràng chính là phụ hoàng đã dự cảm được chuyến này nguy hiểm. Hiện tại trục hổ Mộ Dung thị bên trong, ai cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên, ai cũng có thể chết, duy trì có hắn vị này thái tử không được. Tháp lâu đè xuống trong ngay mắt, Mộ Dung Thu Hàm tâm thần phối động, hơi có vẻ trắng bệch tiểu diễm khuôn mặt bên trên, xuất hiện một vẻ giữ tợn vẻ hung ác ha ha. Nàng cơ hồ là đem một thân chân nguyên toàn bộ tế ra, trực diện kia tháp lâu hô lớn nói, ta vì chân long, người nào có thể chạm Tống Khai Dương vốn cho rằng đây chỉ là năng trước khi chết vô năng của nô, coi như tiếp theo một cái chớp mắt, kia nguyên bản bay lượn trên trời huyết sắc kim long, đúng là như bị tới triệu mãn đồng dạng thẳng sâu mà xuống. Long thần múa ở giữa, liền đem cả tòa tháp lâu cuốn quấn lên. Trong lúc nhất thời, cho dù Tống Khai Dương dùng lực như thế nào thôi động thần thức, kia tháp lâu cũng không cách nào lại xuống rơi nữa, tức đây vốn là mộ dung tu hàm chuẩn bị cùng Tống Khai Dương tranh đoạt Long Châu ác chủ bài, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại nhất định phải dùng để bảo trụ tính mạng của mình. Tự biết chân nguyên có hạn, không cách nào khống chế kim long quá lâu, mộ dung tu hàm lập tức trương tay gọi ra một đạo viền vàng ngọc trầm. Nếu như lúc này Dương Gia lão tổ Dương Quán Phong ở đây, nhất định có thể lập tức nhận ra vật này. Bởi vì cái này cây châm chính là ngày đó bị Ngưng Nguyên tu sĩ vây giết thời điểm, Mộ Dung Ảnh tiên cho hắn món kia cùng khoản linh bảo. Vật này chính là Tây Phi đặc chế, nắm giữ không ổn định truyền thống năng lực phốc. Mộ Dung Thu hầm một ngụm tinh huyết nôn tại cái này châm vàng bên trên, tiếp theo một cái chớp mắt, theo pháp quang chớp động, thân hình của nàng chính là bồng biến mất tại hoàng đô trên không a. Ngươi cái này không biết tốt xấu số xưng, dám làm hỏng đại sự của ta. Mộ Dung Thu hầm chỗ xa, trong nháy mắt đốt lên tống khai Dương lửa giận trong lòng. Bằng, đông. Ông ao. Không có mộ dung thị chân long khí tức cùng chân nguyên gia chỉ, đầu này từ đại thống long mạch đạn sinh huyết sắc kim long liền không cách nào lại cùng kia tháp lâu chống lại. Thân thể bị chấn khai trong ngay mắt, chính là bị cái này tháp lâu mạnh mẽ từ giữa không trung ép tới trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Tống Khai Dương ánh mắt tức giận, một mặt giận không kìm được nhìn chằm chằm nó, sau đó liên tục dùng tháp lâu mạnh mẽ đem nó đập nhiều lần ủy không quen bỏ xác. Lúc đầu muốn gọi ngươi sống lâu một hồi, xem ra vẫn là bạn cố sư quá mức nhân từ. Tống Khai Dương lời này theo bản năng tốt ra, sau khi nói xong, hắn mới phản ứng được lại dùng bạn cố sư đến xưng hô chính mình trở để ý chấm. Nhanh đi tìm cố sư. Đại Tống còn có thể cứu, Bạch Tĩnh còn có thể cứu. Từ tiếng vết sắc kim long tiếng kêu rên bên trong, Tống Khai Dương đúng là nghe được tiểu hoàng đế vài tiếng la lên làm sao có thể, hắn phải chết mới lạ. Tống Khai Dương không thể tin vào tai của mình, có thể hoảng hốt ở giữa, hắn cảm giác được chính mình dường như xuyên qua thời không, về tới năm đó bị trúc hộ công phá cửa thành Phong Hỏa quốc Cố Đô. Khi đó Tống thị, đối mặt cường đại trúc hộ thiết kỵ, phải chăng cũng từng có như vậy dãy dụa cùng tuyệt vọng. Quay mắt ở giữa, hắn nhìn về phía đã thành một cái biển lửa hoàng đô, tâm cảnh xuất hiện mấy phần lung lay. Hôm nay lại Tống cùng năm đó Phong Hỏa có gì khác? Hôm nay mình cùng năm đó trục hổ có gì khác. Nhưng mà, cái này bạn thân Hoành Nghi ý niệm chỉ là ngắn ngủi tổn tục mấy hơi thời gian, liền lần nữa bị Tống Khai Dương kiên định báo thủ tín niệm cho xóa đi tốt kiên định tín niệm, cái này đều nhiễu bất luận hắn. Dấu ở phía tích bên trong Trần Dương, cũng là vì Tống Khai Dương ý chí cảm thấy kinh ngạc. Cái sau sở dĩ sẽ sinh ra bạn thân Hoành Nghi, tự nhiên là hắn đem ác lực đưa lên tại trên người Dương Cư. Trần Dương vốn nghĩ mượn mộ Dung Thu hàm chạy trốn làm cơ hội, dùng cái này đến nhiễu loạn Tống Khai Dương đạo tâm, chính mình đợi đến hắn sau khi thất bại trực tiếp nhặt nhạnh chỗ tốt. Dạng này liền có thể tại trình độ lớn nhất bên trên dạm bất tự mình ra tay vết tích. Có thể hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đem Tống Khai Dương nghĩ quá đơn giản, cũng đánh giá thấp Tống thị kia phần huyết cừu trọng lượng, nếu như không đầu nhập đại lượng ác lực, là tuyệt không nhiễu loạn tâm trí khả năng. Ngoại trừ chuyện này, Trần Dương cũng tương tự đối mộ Dung Thu Hàm thoát thân cảm thấy kinh ngạc. Vị công chúa này cũng quá khó giết chút, Tống Khai Dương như vậy sát chiêu ra hết, cuối cùng vẫn là nhường nàng bắt được khe hở cho chạy trốn. Việc này cũng là cho Trần Dương một cái tình cáo. Về sau, nếu như nói Dương gia thật đi tới trục hổ mặt đối lập, đối diện với mấy cái này thủ đoạn rất nhiều mộ Dung thị tu sĩ, nhất định phải làm đủ mấy lần chuẩn bị. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới có thể động thủ đương nhiên, đây đều là nói sau. Liền trước mắt Dương gia phát triển đến xem, bọn hắn còn cần ôm chụp hổ đầu này đuổi mới hảo hảo phát dục một đoạn thời gian rất dài oan có đầu nợ có chủ. Tống Khai Dương hai tay mở ra, quan sát Thiêu Đốt đại điệu nói, "Hôm nay đại Tống khai kiếp, ta sẽ cùng nhau tính ở đằng kia chụp hổ lão cậu trên đầu, chờ công thành ngày, vì các ngươi cùng một chỗ rửa hận." Dứt lời, hắn hợp lại trường, chính là trực tiếp từ huyết sắc kim long trong miệng, đem viên kia long châu mạnh mẽ kéo ra đi ra. Kim long kêu rên trấn thiên, dường như Thiêu Đốt đại Tống tại rên rỉ đồng dạng. Tống Khai Dương tay cầm thần cung thấp lâu, có thể cảm ứng được phúc địa lẫm tĩnh. Vừa mới Mộ Dung Thu Hàm truyền tống thoát đi lúc, phúc địa cũng không có mở ra, cho nên hắn có thể khẳng định, Mộ Dung Thu Hàm chỉ là thông qua kia linh bảo trốn ở cái nào đó xa xôi chi địa, cũng không phải là rời đi phúc địa. Tại hắn nguyên bản quy hoạch bên trong, là muốn đem Mộ Dung Thu Hàm chu sát ở chỗ này, sau đó lại đem tâm huyết luyện hóa vào Long Châu, chính mình lại tiến hànhướp. Nhưng hôm nay đối phương đã trốn xa, nếu nàng một lòng lần nút, chính mình như lại đi truy tìm còn muốn bỏ phí rất nhiều công phu, đến lúc đó còn không biết sẽ sinh ra cái gì những biến cố khác. Tống Khai Dương không có ý định đợi, thế là hắn quyết định trước nuốt lấy Long Châu. Cho mình phá cảnh tông linh, nắm giữ linh niệm về sau, lại nghĩ đem phúc địa bên trong ẩn nốt mộ dung thu hầm, cùng một đám vương triều tiền tại tìm ra, cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù dạng này lại luyện hóa đám người hiệu quả, sẽ có chút chết gấu, nhưng tuyệt đối là dưới mắt nhất biện pháp cổ thỏa. Mộ dung thu hầm thoát đi nhường hắn cảnh giác lên, không muốn đem việc này lại kéo dài thêm Tống thị huyết kỷ. Công thành tại ta. Tống Khai Dương trong lòng ám uốn một câu, sau đó chính là giơ tay lên, chuẩn bị đem cái này mai che kín vết máu long châu ăn vào. Nhưng lại tại trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình biến vô cùng nặng nề, cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu hướng lên hoạt động. Hắn đột nhiên ý thức được thân thể của mình tại từ trên cao hạ xuống chuyện gì xảy ra. Vì sao lại dạng này? Tà chân nguyên đâu? Tống Khai Dương cả kinh tất sắc, trên không trung lùng tùng đùng đưa từ chỉ, nhưng thủy chung chưa thể gọi động ra một tơ một hào chân nguyên. Hắn nghĩ tới chính mình trong huyết mạch tạo hóa chí bảo, vội vàng ngừng tụ ý niệm. Có thể như vậy cảm ứng phía dưới, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phản hồi, dường như một cái tảng đá bị đầu nhập vào sâu không thấy đáy vực sâu. Hắn lúc này mới phát giác, thần thức của mình cũng không có ở đây. Hai cái này tình huống, nhường hắn lập tức minh bạch, thân thể của mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cùng cái khác tiến vào nơi đây, ngưng nguyên tu sĩ như thế, đã mất đi tất cả tu vi, không có khả năng. Ta người mang thần đạo chí bảo, ta Tống thị chính là mệnh định thần đạo người thừa kế, là giới này thiên mệnh sở quy. Hắn ở giữa không trung lớn tiếng gầm thét, thân hình lăn lộn ở giữa, đống nhân nhìn thấy mặt đất kim long. Vừa mới trấn áp tại trên người nó tháp lâu đã biến mất không còn tăm tích, râu rồng phía dưới kêu rên biến thành gầm thét, long nhãn bên trong cầu khẩn biến thành tán nhẫn. Nó nhìn chằm chằm rơi xuống từ trên không tống khai dương, dung thân cùng một chỗ. Ở trong trời đêm thoát ra một đạo kim sắc quang mang, mở cái miệng rộng liền đem vị này đại thống quốc sư nuốt vào trong bụng đã mất đi tống khai dương áp chế, này huyết sắc kim long lại lần nữa đàng vân mà lên, ở trên bầu trời giễu võ dương ai lên o o o thượng thần đại nhân. Ta thật muốn chịu không được rồi. Chớ hoàn sợ, bản tôn đã tại đạo thủ. Tiếp tục bỏ mặc này, huyết sắc kim long làm sảng làm bậy, đại thống thực sự hoàn toàn vong quốc không thể. Thế là Trần Dương tại thu hồi tòa kia tổn hại thần cung tháp lâu về sau, chính là lấy tự thân thần lực vận chuyển ẩn chứa trong đó huyết luyện chi pháp, đem ngoại giới linh khí cùng tiên điệu chân nguyên không ngừng kéo vào nơi đây phúc địa bên trong. Mặc dù dạng này cũng biết phúc địa nguyên bản đạo tác tạo thành số tích, nhưng dù sao cũng so trực tiếp bị đầu này Kim Long quấy cái náo nhọ mạnh linh duyệt, đầu này nghiệt xúc liền giao cho các ngươi xử lý. Trần Dương trong lòng khẽ đọc một câu, sau một khắc, liền thấy đại tống hoàng đô bên trong, chúng thiên biện lựa trong nháy mắt bị một hồi cuồng phong bao phủ cần tu tiên tôn pháp lệnh. Gấu. Dương Linh Duyệt đáp lại một câu, thân hình chính là qua trong giây lát tiêu thăng mà lên, thẳng vào trời cao đoạn này không có tu vi thời gian, thế nhưng là nhường hắn khó chịu hỏng, hôm nay cảnh giới tái hiện, liền nhường này huyết sắc kim long kiến thức một chút như thế nào thiên kiêu chi uy. Cùng một thời gian Hoàng đô phía đông hơn 10 dặm trong thư viện, Thẩm Nhạc cảm thụ được chính mình khôi phục tu vi, cũng là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn ý thức được khẳng định xảy ra đại sự gì, thế là ngự không mà lên, liền vừa vận trông thấy thân quyền thần phong dương linh duyệt từ hoàng đô rớt vào đám mây, cùng Kiêu Kim Long chiến làm một đoàn thừa phong đã tới, sao có thể thiếu đi Thanh Sơn đâu. Thẩm Nhạc khẽ cười một tiếng, sau đó bước ra một bước ở giữa, liền bay lượn mà ra. Không lâu sau đó, một tòa nguy nga Thanh Sơn hư ảnh, liền là xuất hiện ở đại thống hoàng đô trên không. Thanh Sơn về sau, là một đạo tử sắc lôi đỉnh lấp lóe mà tới, theo sát phía sau còn có một đạo màu mực du long giết tới đại tống hoàng đô trên không, bốn vị trúc hộ vương triệu thiên tại bắt đầu đối cái này tản sát vạn dân ác long tiến hành vây giết thần phong đoạn diệt. Thanh Sơ táng, 12 lôi tiếp, long dù phá hải. Bốn đạo uy lực cực lớn ngưng nguyên sát chiêu đều xuất hiện, kia huyết sắc kim long thân thể chính là ầm vang nộ bệ ra đến. Vậy rồng hỗn tạp long huyết vương bay xuống, không gian nửa khắc cơ phù, liền đem đại tống cương thổ bên trên thiêu đốt biển lửa cỏ giữa hầu như không còn. Kia vậy rồng cũng coi là thần dị chi vật, rơi vào mặt đất sau liền trực tiếp dung nhập trong đất. Trần Dương từ đó cảm ứng được một cỗ tốt nhiên muốn phát sinh cơ chi lực. Cái này Kim Long chính là đại tống mấy trăm năm quốc vận biến thành, sau bị Tống Khai Dương dẫn hướng lạc lối vũ thành đại họa, bây giờ thân Tạ Thiên cũng coi là đối đại tống một phần chủ tội. Có cái này vải rồng sinh cơ trả về, nghĩ đến không ra mấy chục năm công phu, phúc địa bên trong nhân khí liền có thể lần nữa khôi phục lại. Kim Long rơi thế, vạn linh nghị ngôi, lần này truy ná Tống Khai Dương mật lệnh sự kiện cũng rốt cục xem như hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng Tống thị tạo hóa chí bảo cùng biên kia Long Châu đều bị Trần Dương thu nhập trong túi đại tống Kim Long trạm lòng cơ duyên, bị Dương Linh Duệ bốn người chia cắt. Mà buồn cười chính là Xem như lần này sự kiện chân chính án oán số vương, Tống thị cung mộ Dung thị, lại đều là không thu hoạch được một hạt nào. Tống Khai Dương bỏ mình, Mộ Dung Thu hàm tay cụt, kết cục như vậy, có lẽ cũng là năm đó trúc hộ cùng Phong Họa quốc một trận chiến nhất hình tượng các họa, các vị đợi lâu, gần nhất bỗng nhiên có rất nhiều tạm thời nhiệm vụ, trong công tác thực sự có chút bận rộn, cảm tạ các vị duy trì. Chương 26, thu thập tàn cuộc. Chương 26, thu thập tàn cuộc ai nha nha. Đa tạ thượng thần đại nhân cứ mạng. Vừa mới thật đúng là dọa sợ tiểu thần. Võ thần giống thần linh nhìn thấy biện lựa dập tắc, rốt cục cũng là nhẹ nhàng trở ra. Trần Dương cử động mặc dù khiến cho hắn tổn thất mấy chục năm đạo hạnh, nhưng cùng hoàn toàn phá hủy so sánh, kết quả như vậy đã phi thường tốt thần đạo tu tập không dễ, bản tôn đã đến chỗ này, liền không khả năng trơ mắt nhìn xem người tiêu vong. Lời này có thể nói là nói đến võ thần giống thần linh trong tấm cảm, lại là đối với Trần Dương liền thành công kích. Bỏ qua nguyên thân, khóa vực trốn xa, chốt ở phúc địa tránh thai và năm, trong đó chưa thật sự là không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Lần này nếu không có Trần Dương tọa trấn phúc địa, liền lấy kia tống khai dương ác độc thủ đoạn, hắn coi như thật giữ nhiều lại ít. Kim Long Hỏa Vũ kiếp nạn qua đi, dưới mắt phúc địa bên trong liền hoàn toàn thành một cái cục diện rối rắm. Võ thần giống thần linh cảm ngộ phúc điệu bên trong một mảnh hỗn độn, trong lòng cũng là nổi lên một chút sầu lo chính ngươi chơi được sao. Trần Dương phát hiện tâm cảnh của Hàn biến hóa, chuyên niệm hỏi, "Thừa dịp bản tôn còn tại, có khó khăn liền nói, đừng giấu giấu gièm nhiễu." Võ thần giống vốn là muốn kiên trì cậy mạnh, nhưng ở Trần Dương câu nói thứ hai qua đi, cũng là xì hơi hay. "Thượng thân đại nhân, thứ không dám giấu giếm, thần lực của ta kỳ thật từ 120 năm trước, liền đã đình chỉ tăng trưởng." Võ thần giống thần linh có chút bất đắc dĩ nói, thần đạo sụp đổ sau, không có tiêu mất toán niệm con đường, bằng vào ta trước mắt vị cách, có thể áp chế toán niệm sớm đã đạt tới cực hạn. Dưới mắt cả tòa phúc địa tiêu tên khắp nơi, chỉ là cảm thụ được tại trận này đại kiếp bên trong sinh ra khủng lồ ám nghiệp, liền đã là gọi tiểu thần sợ mất mật. Chỉ dựa vào chính ta tất nhiên là khó mà tiêu hóa cùng trấn áp, nhưng là bỏ mặc những ám nghiệp này tản mạn khắp nơi phúc địa, lại sẽ sinh sôi ra rất nhiều ác đạo sinh linh lãng hại nơi đây. Lời nói đến đây, hắn hơi hơi dừng một chút, sau đó dùng tất cũng tất kính, lại dẫn giọng khẩn cầu truyền niệm cho Trần Dương mong rằng thượng thân đại nhân có thể trợ tiểu thần một chút sức lực, tiểu thần đại giới này sinh linh, vô cùng cảm kích. Trần Dương sau khi nghe xong, trong lòng liền có số ta cho là vấn đề nan giải gì đâu. Nguyên lai chính là loán niệm tích lũy quá nhiều mà thôi, dễ nói dễ nói." Hắn thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó cho Dương Linh Duệ truyền ra một cái ý niệm trong đầu, tiếp lấy lại đối Võ Thần giống thần linh nói, "Buông xuống tất cả đề phòng, đem ý thức giao cho ta." Đối với Trần Dương phấn khỏa, Võ Thần giống thần linh không chần chờ chút nào, nghĩ lại liền đem ý thức của mình chắp tay đưa ra. Sau một khắc, theo Trần Dương tâm niệm chuyển động, Võ Thần giống thần linh liền cảm giác được ý thức của mình lâm vào ngắn ngủi hỗn độn. Làm ý thức lại lần nữa khôi phục, hắn liền phát hiện mình đã hóa thành linh thể trạng thái, đang tắm rửa tại một mảnh vô tận tinh hải phía dưới đi vào tinh hải không gian nháy mắt Cố này khí tức vô cùng quen thuộc, liền để cho trong lòng của hắn kích động tới không thể tự khống chế. Mà khi hắn nhìn thấy trước người tòa kia tàn phá cung điện, cùng trong cung điện cái kia thanh ghế đá ngồi Trần Dương, càng là trực tiếp vui đến phát khóc, linh thể bên trên rơi xuống lấm ta lấm tấm linh quang không có lấn ta. Kia thần địa không có lấn ta a. Võ thần giống thần linh linh thể tại cung điện bên ngoài trên dưới tung bay, trong miệng cao giọng nói, cung nên thần tôn quý vị, cung nên thần tôn quý vị. Nhìn thấy thần đạo khôi phục có hy vọng, ta chết cũng không thế vậy. Phúc địa bên trong, khi lấy được Trần Dương truyền nhiệm sau, Dương Linh Duệ liền không có lựa chọn lập tức luyện hóa Trảm Long Cơ Duyên mà là bay ra tầng mây sau hạ xuống thân hình. Còn lại ba người thấy thế còn tưởng rằng là hắn lại phát hiện gì rồi thì thủ, cũng theo sát phía sau rơi xuống linh duệ, thế nhưng là còn có cái gì thai hoảng lẫm. Thẩm Nhạc hỏi không, ta chẳng qua là cảm thấy cơ duyên đã tới tay, ra ngoài lại luyện hóa cũng không mượt. Dương Linh Duệ đang khi nói chuyện, đem đã thành phế tích hoàng đô quét mắt một cái, trải qua kia tống khai dường như thế náo trò, nơi đây phúc địa đã là thủng trăm nan lỗ, ta bây giờ khôi phục tu vi, lại tại giới này được chỗ tốt cực lớn, là nên thu thập một chút mảnh này tàn cuộc. Đây là Trần Dương truyền nghiệp an bài cho hắn nhiệm vụ, đồng thời cũng là Dương Linh Duệ trong lòng mình ý tưởng chân thật. Nơi đây phúc địa cũng không tu sĩ, chỉ dựa vào phàm nhân cùng võ phu thực lực, mong muốn khôi phục nguyên khí còn phải tốn hao rất nhiều thời gian. Nếu có dương linh vệ dạng này, ngưng nguyên tu sĩ ra tay, vậy sẽ là một phần cực lớn trợ lực, đối với sau võ thân giống thần linh khôi phục đạo hạnh cũng có trợ giúp lớn lao. Thẩm Nhạc bọn người nghe xong, cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bốn tên tuổi trẻ chục hộ tu sĩ thế là ăn nhập với nhau, bắt đầu hợp lực tiến hành đại tổng xây lại công tác. Trong lúc này, bọn hắn thông qua trong hoàng cung người sống sót giản thuật, trải vượt rõ ràng tống khai dương những năm này sợ tác sở vi. Cái gì trời giáng đại kiếp, cái gì chư vương phản loạn, cái gì kim đan trường sinh, đều chẳng qua là hắn bệnh hoạn luôn. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền làm xong hy sinh toàn bộ đại tống chuẩn bị, là tất cả làm thịt cước kẻ Lô Đê ở. Tại lúc đầu chiếm được tin tức này thời điểm, trong hoàng cung rất nhiều may mắn còn sống sót quan viên, tính cả quốc sư viện vợ phụ đều không thể tin được. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình ngày thường kính ngưỡng quốc sư đại nhân, vậy mà mới là đây hết thảy họa loạn đồng ngân. Nhưng ở nhìn thấy Dương Linh Duệ bọn người đồng dạng thi triển ra tiên nhân thủ đoạn sau, mới dần dần minh ngộ tới. Vì không ảnh hưởng những người này bản thân tồn tại nên biết, Dương Linh Duệ đám người cũng chưa nói cùng liên quan tới phúc địa cùng ngoại giới tin tức tương quan. Bọn hắn đều tự xưng là từ trên trời tiên nhân hạ phàm, đến đây đòi bắt Tống Khai Dương cái này tiên giới phản đồ, đồng thời là thế gian tiêu tai giải nạn. Mang theo thân phận như vậy, bốn người rất nhanh ổn định Hoàng Đô thế cục, sau đó liền hướng phía bốn phương tám hướng, bắt đầu một bên dọc theo đường cứu người, một bên trợ giúp các nơi thành trấn hoàn thành cơ sở trùng kiến công tác. Tiện thể lấy, bọn hắn cũng sẽ phúc điệu bên trong thai họa trấn tướng tạn xuống dưới, nhờ tại lần này đại kiếp chúng được lấy may mắn còn sống sót đại Tống Mạch Tính, cũng biết tất cả tiền căn hậu quả. Xem như trận này đại họa kinh nghiệm bản thân người cùng người chứng kiến, bọn hắn cũng sẽ đem việc này đời đời kiếp tiếp truyền xuống tiếp, làm tỉnh táo hậu nhân chi dụng. Tiên phủ bị cảnh, cổ phủ tông di chỉ. Khoảng cách lần thứ nhất cùng thần tôn gặp nhau, đã qua thời gian 2 năm. Những ngày này, thần nữ tượng đá mỗi ngày đều đầy cõi lòng chờ mong, kỳ vọng có thể có được thần tôn đại nhân triệu hoán. Nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ thần tôn đại nhân trước khi rời đi bản giao nàng thần đạo không dễ, ngươi lại ở chỗ này hảo hảo tu hành, ngày sau nếu có cơ hội, bản tôn liền đưa ngươi từ đầy khu vực ra. Nàng sớm đã chán ghét tại bế cảnh bên trong sinh hoạt. Nơi này đại đa số thời gian đều là không có chút nào sinh khí, chỉ có tại bí cảnh không định kỳ mở ra thời điểm, nàng khả năng thông qua ban thượng cảm ngộ phương thức cùng tu sĩ trao đổi tín ngưỡng lực, dùng cái này để tăng trưởng đạo hạnh. Cuộc sống như vậy thực sự quá khó chịu. Cho nên Trần Dương tại trước khi rời đi tuẫn miệng vẽ xuống bánh nướng, liền trở thành nàng kiên trì lớn nhất động lực. Nàng vô cùng mong mỏi một ngày kia có thể rời đi bí cảnh, tại ngoại giới trở thành chân chính che chở một phương thần linh đến lúc đó, có lẽ chính mình cũng có thể để dành đủ thực lực, có thể là thần tôn bài ưu giải nạn. Chương 27. Trư Chỉ thần cung. Chương 27. Trư Chỉ thần cung. Ngày này Thần nữ tượng đá vẫn là như cùng đi ngày như thế, tại Vô Tận Cô Tịch bên trong yên lặng tiêu hóa cũng rèn luyện thần lực đột nhiên, một đạo linh quang tại ý thức của nàng chỗ sâu chớp động sáng lên. Nàng đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó ý thức được thật là thần tôn đang triệu hoán chính mình, liền lập tức lòng tràn đầy vui vẻ đem ý thức của mình đầu nhập về cái linh quang bên trong cung lên thần tôn quý vị. Cung lên thần tôn quý vị. Nhìn thấy thần đạo khôi phục có hy vọng, ta chết cũng không thế vậy. Thần nữ tượng đá vừa mới đi vào tinh hải không gian, chính là nhìn thấy một cái khác đoàn xa lạ linh thể, ngay tại thần cung bên ngoài không ngừng hướng phía bên trong cùng mái Nàng có chút kinh ngạc nhìn đối phương, kinh ngạc sau khi cũng là mang theo vài phần thích thú. Bởi vì Võ Thần giống thần linh xuất hiện, đã nói lên bây giờ thế gian còn có cái khác như chính mình đồng dạng đồng loại. Võ Thần giống thần linh đồng dạng cảm giác được sự xuất hiện của nàng, bất quá hắn lại là không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Thần tôn thân phận vị cách cao bậc nào, trừ mình ra, còn có chút cái khác tùy tùng không phải rất bình thường đi tiểu thần võ hóa, gặp qua đạo hữu. Đối mặt Võ Thần giống chủ động chào hỏi, thần nữ tượng đá một thời gian có chút eo hẹp trương. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh bình phục nỗi lòng, đáp lên nói, tiểu thần phù bởi vì gặp qua đạo hữu. Võ thần giống danh tự là hắn từ vạn năm trước đó liền kế thừa xuống tới, mà thần nữ tượng đá danh tự thì là lần trước tiến vào tiên phủ bí cảnh lúc, Trần Dương cho nàng lấy. Phu trì phu lục, bởi vì đại nhất quả. Phu bởi vì chỉnh thể thông tin mừng Trần Dương ưa thích đặt tên may mắn chút. Hai người bắt chuyện qua sau, Võ Hóa chính là chủ động mời Phù Bởi vì đi phía trước bên cạnh. Tại cổ thần nói quy củ bên trong, phi thưởng chú trọng tới trước tới sau, bởi vì càng lâu xa thần linh vị cách càng cao, cũng càng tiếp cận thần đả bản nguyên. Cho nên cho dù Võ Hóa cảm ứng được Phù Bởi vì đạo hạnh kém xa chính mình, Nhưng bởi vì nàng trước với mình đi vào qua thần cung, vị trí liền nên sắp xếp ở phía trước chính mình. Hai đạo linh thể thế là một chiếc một sau tiến vào thần cung bên trong, Trần Dương cũng là không làm phiền, trực tiếp để bọn hắn đem trong tay góp nhà toán niệm cùng chưa qua tinh luyện tạo hóa chi lực đều giao ra. Phu bởi vì quen thuộc, đem hơn 1 năm qua để dành được lực lượng giao ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy, bên cạnh Võ Hóa từ thể nội lấy ra kia một đại đoàn toán niệm thời điểm, kém chút ngay tại chỗ kinh ngạc thốt lên. Võ Hóa cảm giác được nàng chấn động, trong lòng hơi có chút xấu hổ, chính là giải thích một câu, "Đạo hữu chờ chế, cái này toán niệm góp nhặt hơn 800 năm, ta cũng thực sự đau đầu thật sự." Nếu không phải gặp được thần tôn, chỉ sợ tiếp qua không đến trăm năm, ta liền có đoạn hóa nguy hiểm. Thần đạo sinh linh tự nhiên cũng cùng tiên đạo như thế, sẽ có chính tà phân chia. Giống như bởi vì cùng vỏ hóa dạng này, sửa đổi thông thần lực thần linh, tại thời cổ liền có thể gọi là chính thần. Nếu là lấy tu ác lực mà sống, liền được xưng là ác thần. Chính thần cùng ác thần thân phận cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Liền giống với vỏ hóa vừa mới lời nói, nếu là chính thần không thể có hiệu khống chế bản nghiệm, chịu ki phạt vệ, liền có đoạn hóa thành ác thần khả năng. Mà ác thần đồng dạng có thể thông qua góp nhặt đầy đủ thần lực, đem tự thân thân phận từ ác chuyển chính thức. Chỉ có tại chứng đạo chân thần về sau, khả năng đồng thời nắm giữ cũng nắm giữ hai loại lực lượng. Cho nên tại võ hóa trong mắt, Trần Dương chính là hàng thật giá thật khôi phục thần tôn, bây giờ đạo hạnh nâng cả, chẳng qua là bởi vì khôi phục thời gian ngắn ngủi đưa đến. Những này liên quan tới cổ thần nói tình báo tin tức, tại phúc địa hoàng đâu ngồi chờ thời kỳ, Trần Dương đã từ chỗ của hắn toàn bộ hiểu qua, cũng coi là bù đắp một phen thần đạo tưởng trước. Thu lên hai người lực lượng, Trần Dương quay đầu liền ném vào sau lưng tháp, lại lần nữa lật xào lên ai nha, tình cảnh này, thật đúng là nhường tiểu thần vô cùng hoài nữa a. Mặc dù có thật nhiều ký ức đã theo thời gian cọ rửa dần dần mơ hồ, Nhưng dạng này tại thần cung được thưởng cảnh tượng, vỏ hóa thế nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, chính mình năm đó hết thảy từng chiếm được 3 lần phong thưởng, trong đó một lần chính là cực kỳ may mắn được vợi thấy tiến vào thần cung. Chỉ tiếc hắn bây giờ chỉ có thể nhớ lại cảnh tượng như vậy, đến mức phong thưởng nội dung cụ thể, cùng ngày đó là vị nào thần tôn cho mình phong thưởng, hắn đều nhớ không rõ. Hắn vốn cho là loại chuyện này về sau rốt cuộc không thể xảy ra, chính mình tồn tại cũng biết như đã tại ngoại giới tuyệt tích thần đạo đồng dạng chậm chậm tiêu vong. Nhưng Trần Dương xuất hiện, lại là chân chính ngưỡng vỡ hóa thế được tất cả cơ hội xoay chuyển. Tựa như là nước động đồng dạng sinh hoạt đột nhiên lại có chạy đầu, nhường trong lòng của hắn tràn ngập hy vọng. Bốn canh giờ qua đi, ngọc tháp hoàn thành đối hai vị thần linh lực lượng chết xuất hai người, các ngươi đi theo ta. Đem mới vừa ra lò thần lực trả lại tại hai người, Trần Dương liền dẫn bọn hắn đi ra cung điện, đi tới Tổn Hại Thần cung bên trái. Tòa kia tử Tống Khai Dương trong tay bị hắn thu hồi tháp lâu, bây giờ liền lơ lửng tại thần cung cái này một bên mặt cắt chiếc không. Tòa tháp lâu này phía trên nguyên bản còn cuốn một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết khí, chẳng qua hiện nay đã bị Trần Dương toàn bộ luyện hóa, trở thành một môn huyết luyện thần thông bị hắn nắm giữ. Nhưng lại còn lại tòa tháp lâu này, Trần Dương lại là có chút phạm vào khó Bởi vì tại phù bởi vì cùng vỏ hóa ý thức chưa thức tỉnh lúc, hắn liền thử qua đem tháp lâu một lần nữa nối vào thần cung bên trên. Nhưng liên tiếp mấy lần đều là lấy thất bại chống rức, nguyên nhân cũng không phát tạo, cũng là bởi vì Trần Dương thần lực quá yếu, không đủ để hoàn thành tái tạo thần cung dạng này thao tác tòa tháp lâu này chính là bản tôn chuyến này thu về chi vật. Trần Dương ra vẻ cao thâm truyền niệm tại hai người, trên đó huyết khí phong ấn, bản tôn đã giải trừ, nhưng bởi vì thần lực phần lớn dùng để gắn bó thần cung vận chuyện, cho nên không cách nào lấy ra đầy đủ thần lực tái tạo thần cung. Lần này, còn cần phải mượn một chút ngoại lực, không biết các ngươi có bằng lòng hay không. Lời vừa nói ra, Phù bởi vì cùng võ hóa tự nhiên là vui vẻ đáp ứng tự nhiên bằng lòng. Có thể trợ giúp thần tôn đại nhân, là phù bởi vì vinh hạnh. Ta cũng bằng lòng. Có thể làm trọng tố thần đạo góp một việc lạch, dâng lên một phần của mình lực, tại tiểu thần mà nói, cũng là vô thượng vinh quang. Hai người dứt lời, chính là không giữ lại chút nào đem tự thân thần lực tất cả đều đem ra, cung cấp Trần Dương sử dụng. Có phù bởi vì cùng võ hóa thần lực gia nhập, Trần Dương rốt cục có thể hoàn thành đối Huyền Không Tháp lâu dẫn dắt, đưa nó một chút xíu từ trên trời sao kéo xuống đến, chậm chậm cùng thần cung nguyên bản mặt cắt hoàn thành kết nối ngay tại lúc này, đồng loạt ra tay. Tuân mệnh. Kết nối sau khi hoàn thành, Trần Dương mang theo Phù bội vì cùng Võ Hóa đồng thời thi triển thần đạo thủ đoạn, bắt đầu đem vết nứt chỗ tiến hành tu bổ khâu lại. Quá trình này tương đối lao tâm phí thần, Phù bội vì cùng Võ Hóa có nhiều lần bởi vì quá mức mỏi mệt lâm vào hôn mê, cho dù là Trần Dương, cũng làn nương tựa theo tiên đạo ý thức gia trì, mới lấy một mực duy trì lấy tỉnh tỉnh. Cũng may công phu không phụ lòng người, cái này tháp lâu cùng Vỡ Vũ Thần cung mặt cắt chỉ có 3 khu, tại Phù bội vì cùng Võ Hóa hiệp trợ hạ, trải qua mười mấy ngày khổ chiến Trần Dương cuối cùng là nhường tháp lâu quay về tại thần cung, hoàn thành đối Vỡ Vũ Thần cung lần đầu tái tạo. Mặc dù loại trình độ này chưa trị, đối với năm đó Hoàn chỉnh Thương Lan Thần cung mà nói, chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng chỉ nói Trần Dương chỗ tòa này một cái cung điện vi mô, đã là được chữa trị 1 phần 4. Ngay tại tháp lâu hoàn toàn bị nối vào cung điện chủ thể thời điểm, Trần Dương bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một minh trong cung điện có phản ứng. Nghiệm động ở giữa, hắn quay trở về cung điện trên đài cao đạo mắt nhìn một cái, hắn chính là ngạc nhiên nhìn thấy, tại ngoài cùng bên trái nhất tòa kia lế đá, nguyên bản bao quạ ở xung quanh sám trắng khí tức, tại lúc này bắt đầu chậm chậm tiêu tán ra. Chờ cái này sám trắng khí tức hoàn toàn tán đi sau, một quạ yếu ớt nhảy lên đỏ tươi trái tim liền la xuất hiện ở Trần Dương trước mắt. Chương 28, Thần tôn đấu thể. Chương 28, Thần tôn đấu thể cho nên, cái này lại là cái thứ gì đâu? Trần Dương nhìn qua quả tim này, lâm vào suy nghĩ. Mặc dù mình đã vào ở Vỡ vụn Thần cung rất dài thời gian, nhưng là đối với ẩn chứa trong đó bí mật, vẫn như cũ còn tại thăm dò giai đoạn. Quả tim này cùng mình khác biệt, cũng không phải là lấy linh nghệ, mà là lấy vật thật hình thức tồn tại ở tinh hải không gian. Hơn nữa vật này khí tức cùng mình không quan hệ chút nào, hoàn toàn là độc lập một thể. Trần Dương lập tức nhìn về phía cái khác ba tòa ghế đá, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn như vậy tới lời nói cái khác ba thành triền đế, hẳn là cũng sẽ có đồ vật gì a. Nếu như mình về sau có thể có cơ hội tiếp tục thu về hai cốt, chữa trị thần công, bọn hắn có lẽ liền sẽ giống quả tim này, như thế lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Trần Dương trong lúc suy tư, phu bội vì cùng Vũ Hóa cũng là từ bên ngoài về tới trong cung điện. Mà khi bọn hắn nhìn thấy kia đỏ tươi trái tim lóe mắt, trong lòng ngực liền trong nháy mắt bị ý sợ hãi lấp đầy, linh thể kịch liệt run lên, đồng loạt nằm sấp trên mặt đất thượng thần đại nhân bất giận. Thượng thần đại nhân bất giận. Vũ Hóa còn có thể ngôn ngữ, phu bội vì thì đã sợ tới liền âm thanh cũng không dám phát một phần. Nàng cố gắng có do linh thể phần không thể đem chính mình rút vào cung điện lòng đất đi. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, quả tim này vị cách đã đến gần vô hạn tại Trần Dương, hoàn toàn ngự trị ở bên trên chính mình đồng thời hắn uy áp không giống Trần Dương như vậy nội liễm, mà là không che giấu chút nào tùy ý phát tiết bên ngoài. Cho người cảm giác, thật giống như đang đứng ở thịnh nộ bên trong, lúc này mới sẽ để cho bọn hắn sợ hãi như thế. Trần Dương không nghĩ tới cái này trái tim khí tức sẽ đối với phủ bởi vì cùng vũ hóa tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, bởi vì hắn thấy, đây bất quá là 10 phần yếu ớt rung động mà thôi. Vì có thể làm cho hai người dễ chịu một chút, Trần Dương thả ra tự thân ý thức bao phủ tới Này mới khiến bọn hắn cảm thấy như chút được gánh nặng đa tạ thần tôn đại nhân. Thở dài một hơi hai người ngăn lại nói tại, nhưng nhìn về phía kia trái tim thời điểm, trong tim vẫn không khỏi có chút rung động. Kỳ thật cái này đỏ tươi trái tim phóng xuất ra tự thân khí tức, là hoàn toàn vô ý thức cử động. Trần Dương thông qua cảm ứng phát hiện, bản thân hắn chủ thể ý thức 10 phần nhỏ yếu, cùng loại nhân loại hài nhi giai đoạn, các loại hành vi đều chỉ ở vào bản năng, không nhận ý thức khống chế thì ra là thế, ngươi mới là hạng thật giá thật khôi phục thần linh a. Thông qua cùng trái tim chủ thể ý thức hai thông, Trần Dương từ trong đó phản hồi mà đến mơ hồ tin tức, đại khái biết được lai lịch của hắn. Quả tim này nguyên thân chính là một vị cổ thần linh, đồng thời năm đó ở thần đạo vị cách cùng quyền hành còn không thấp. Bây giờ quả tim này chính là hắn năm đó vì tránh né đại kiếp làm ra ứng biến chi pháp. Hắn hoàn toàn bỏ thân thể những bộ phận khác, chỉ đem liên quan đến tính mệnh quả tim này phong tồn tại thần cung bên trong, mong muốn dùng cái này tại đại kiếp qua đi lại lần nữa khôi phục. Nhưng mà trận kia đại kiếp cường độ viễn siêu tưởng tượng của mọi người, ngay cả thần cung đều là hoàn toàn vỡ vụn đổ sụp, vị này cổ thần linh ý thức cũng cuối cùng không có thể trở về quy tâm bận, tiêu tán tại trong hư không. Hiện tại quả tim này có non nớt ý thức Chính là tại cái nải vạn năm thời gian bên trong, một lần nữa thai nghén sinh ra mà ra hoàn toàn cùng một chương giấy trắng như thế a. Trần Dương có một cái ý nghĩ, hắn một bên dùng ý thức cấu kết đỏ tươi trái tim ý thức, một bên đem thần lực của mình chậm chậm truyền vận cho hắn. Cảm nhận được ngoại lai thần lực xâm lấn, cái này đỏ tươi trái tim bản năng mong muốn mâu thuẫn, nhưng ở Trần Dương ý thức trấn an phía dưới, vẫn là dần dần an định xuống tới thật giỏi a. Thấy cái này trái tim bắt đầu dần dần tiếp nhận thần lực của mình, Trần Dương mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì cứ như vậy, chính mình liền có thể tại nhục thân cùng tinh thần song trọng phương diện dẫn đạo cái này khôi phục thần linh trường thành, nhường hắn trở thành có thể cho mình sử dụng lực lượng đại khái một khắc đồng hồ về sau, Trần Dương thần lực đã xâm nhập tới đỏ tươi trái tim hạch tâm. Cũng là ở chỗ này, Trần Dương tiếp xúc đến vị này thần linh bản nguyên huyết. Thần. Trần Dương được đến một cái mơ hồ đáp án, sau đó quay người hướng Vũ Hoa hỏi, "Vũ Hoa, ngươi còn nhớ rõ vạn năm trước, có vị kia cùng máu tương quan thần linh sao?" Vũ Hoa nghe tiếng cố gắng nhớ lại một phen, đáp, "Thần tôn đại nhân, nếu nói đi huyết thần đạo thần linh, năm đó thật đúng là không ít, chính thần cung ác thần đều có, bất quá ta nhớ mang máng." Khi đó giác thực có một vị dùng cái này nói được chân thần tiền đối, kia Phong Hạo tựa như là, "Đúng, ta nhớ ra rồi, gọi huyết dương thần tôn." Nâng lên cái tên này, Vũ Hóa trong lòng rộng mở trong sáng, hắn nhìn về phía đỏ tươi trái tim nói, "Phải, ta nói thế nào có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cái này tâm." "Không không không." Vị này thượng thần đại nhân khí tức, quả thực cùng năm đó vị kia huyết dương thần tôn không có sai biệt a. Có Vũ Hóa cung cấp cái này tin tức trong yếu, cái này trái tim tiền thân liền có thể xác định, là vạn năm trước huyết dương thần tôn không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Trần Dương trong lòng một cái khác nghi hoặc cũng có chút hiểu biết đáp khó trách kia trên lầu tháp gửi lại huyết luyện chi pháp hiệu quả như vậy người tiên, hóa ra là vị này thần tôn đã từng thủ đoạn cuối cùng a. Trước đây còn tại Phúc Địa bên trong lúc, Tống Khai Dương nắm giữ thần cung tháp lâu, mượn máu này luyện chi pháp mà có thể cải biến Phúc Địa đạo tắc, tiếp dẫn ngoại giới linh khí đi vào đợi đến pháp môn này tới Trần Dương trong tay thì càng là lợi hại, liền ngoại giới thiên địa chân nguyên đều có thể cưỡng ép dẫn vào Phúc Địa bên trong. Cái này tại tiên đạo tu hành hệ thống bên trong, thế nhưng là chỉ có thông thiên cảnh giới phía trên thật to có thể mới có thể làm được chuyện còn nữa, Trần Dương vô cùng xác định, chính mình trước mắt nắm giữ huyết luyện thần thông, vẫn chỉ là phương pháp này, một chút gia lông đạo pháp môn này chân chính uy năng, chỉ sợ cũng chỉ có chờ tới đỏ tươi trái tim khôi phục thần tôn thực lực về sau, khả năng hoàn toàn hiện hiện ra. Bởi vậy thì có thể đủ nhìn ra, tiên đạo cùng thân đạo tại tu hành cùng thủ đoạn bên trên, xác thực tồn tại to lớn khác biệt, trên nhiều khía cạnh đều tồn tại rõ ràng khắc chế quan hệ, có thể nói là đều có ưu huyết. Nhưng là nếu có thể đồng tu hai đạo, liền có thể lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu, bổ túc hai đạo tất cả yếu thế điểm, từ đó thành tựu chân chính chí cao. Tại thời cổ Phương pháp này xác thực có rất nhiều người nếm thử, cũng có số rất ít người lấy được thành quả. Nhưng ở hiện nay, thần đạo đã lậtút vạn năm linh nguyên giới bên trong, có lẽ thật chỉ còn lại có Trần Dương như thế cái dòng độc đinh hay. Đạo trở lại dài a. Tại chư chỉ thần cung tháp lâu sau, Trần Dương trong lòng chính là sinh ra trùng kiến cả tòa thần cung ý nghĩ. Vỡ vụn thần cung liên quan đến lấy thần đạo tương lai, đồng thời còn liên quan đến thân thế của mình Chi Mê, về công vệ tử, hắn đều phải đạp vào đầu này dài dàng giặc lư trình. Bất quá, hiện tại Trần Dương có thể tuyệt không phải người cô đơn. Dương gia chính là hắn tại thế giới hiện thực mạnh mẽ nhất cánh tay, theo Dương gia tu sĩ không ngừng trưởng thành, sẽ có thể giúp trợ hành động bất tiện hắn, tại Thương Lan Châu các nơi tìm cái khắc thần cung mạnh vỡ hạ lạc đồng thời tại thần đạo lĩnh vực, Trần Dương cũng có phù bởi vì cùng Vũ Hóa hai cái tùy tùng, hôm nay lại tỉnh lại một cái ấu niên thể huyết dương thần tôn, thế lực cũng là đang từng bước lớn mạnh không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, đạo trở lại giải, đi thì sắp tới. Tuy nói làm thành chuyện này, còn muốn đối mặt ngàn khó vạn hiểm, nhưng Trần Dương đối với mình cùng Dương gia đều là có cực lớn lòng tin. Chương 29. Phúc địa truyện, sớm chuẩn bị. Chương 29. Phúc địa truyện Số chuẩn bị những ngày này vất vả hai người các ngươi, tái tạo thần cung công lao, bản tôn nơi này trước nhớ kỹ, chờ ngày sau ta thần đạo phục hưng, lại làm phong thượng. Phu bởi vì cùng Vũ Hóa nghe vậy liền tục từ chối, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Trần Dương có thể ra tay giúp chính mình tiêu mất toán niệm cùng tinh luyện thân lực, cũng đã là lớn nhất ban thưởng, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều một mã thì một mã, bản tôn từ trước đến nay thượng phạt phân minh, các ngươi không cần lo lắng. Trần Dương đơn giản trấn an hai người, sau đó liền vất tay đem bọn hắn đưa ra tinh hải không gian. Cứ như vậy, Trong cung điện cũng chỉ còn lại có Trần Dương cùng Huyết Dương Thần Tôn ấu thể ngươi lời nói, trước hết lưu tại nơi này chậm chậm khôi phục nguyên khí a, về sau nếu là được đến có thể cho ngươi bồi bổ độ vận, ta lại cho ngươi mang đến. Trần Dương truyền niệm tại Huyết Dương Thần Tôn ấu thể, cái sau thân hình hơi chút lay động giống như là hiểu được Trần Dương ý tứ. Tiếp lấy hắn dùng sức cổ động mấy lần, một đạo đứt quãng, non nốt bên trong mang theo một chút thanh âm khản khàn liền tại Trần Dương trong đầu vang lên tốt. Ta, các loại. Tại Trần Dương không ngừng ý thức dẫn đạo cùng thần lực chuyển vận hạ, Cái này thần tôn đấu thể ý thức cũng đã sơ bộ thức tỉnh, bắt đầu có bản thân nhận biết được đến đấu thể trả lời chắc chắn, Trần Dương linh thể liền cũng tiêu tán theo mà đi đợi hắn đi không lâu sau, huyết dương thần tôn đấu thể liền bắt đầu tại ghế đá cô kén lên. Hắn nhìn có chút bất an, cố gắng di động tới ghế đá bên dưới, sau đó giống như là hạ rất lớn đến mức quyết tâm, hướng về phía trước khẽ run dậy, lăn rơi xuống. Hắn hiện tại nhục thân có thể nói mười phần yếu ớt, cái này một ném có thể cho hắn bị thương không nhẹ, nằm trên mặt đất chậm rất lâu mới khôi phục lại. Về sau hắn nhìn chuẩn ở giữa chân Dương cái chiếc ghế, bắt đầu một chút xíu cô kén đi qua. Thằng đến thân thể tiếp xúc đến ghế đá gấp dễ, cảm giác được trần dương khí tức, huyết dương thần tôn áo thể mới chậm rãi an định lại, bắt đầu yên lặng tiêu hóa trong cơ thể mình tích chứa lực lượng 6. Đa tạ thần tiên đại lao ra. Đa tạ thần tiên đại lao ra. Dương Linh Duệ một đường hướng nam, đang trợ giúp La Sen quận hoàn thành xây lại sau không bao xa, liền đi tới hắn lúc đầu tiến vào phúc địa được kiu lên ngọn núi nhỏ kia thôn đáng được an mừng chính là, bởi vì trong thôn có nhiều chỗ cất giữ rau quả hầm, có một bộ phận thôn dân thông qua hầm nút trong hầm hầm, chống đến hỏa vũ bị dập tắt thời khác. Thôn trưởng cùng cái kia tên là Đan Bằng Hải tử đều sống tiết được. Dương Linh Duệ lấy chân nguyên diễn hóa chi pháp cũng đến nửa canh giờ liền đối tiểu sơn thôn hoàn thành trùng kiến đồng thời hắn còn tại vốn có trên cơ sở, là thôn gắn thêm từ thạch sắt cấu trúc cứng rắn giảo chắn, đủ để ngăn chặn rất nhiều dã thú cùng đá rơi xung kích. Nguyên nhân chính là như thế, may mắn còn sống sót thôn dân mới nhau nhau quỷ lệ cẩm tạng, hô to thần tiên chi danh. Hoàn thành trùng kiến xong, Dương Linh Duệ không có ở lâu, lập tức đi hướng chỗ tiếp theo địa điểm. Bất quá tại trước khi đi, hắn đã không để lại dấu vết tại đan bằng đứa nhỏ này trên thân, lưu lại một đạo hộ thể chân nguyên, có thể tại sinh mệnh nguy hiểm cho thời điểm, cứu tính mạng của hắn. Xem như chạ ngày đó hắn tại trong sông phát hiện chính mình cũng gọi người đem chính mình cứu lên an tỉnh. Trung kiến đại tổng công tác một mực kéo dài hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng sau, bọn hắn lần lượt quay trở về đại tổng hoàng đô. Chỉ có điều lúc này, nhân số từ 4 người biến thành 5 người, Thẩm Nhạc tại Thiên Nhất quận tìm tới Phong Lam, liền đem hắn cùng một chỗ mang theo tới. Quyết chiến ngày đó, hắn nhưng là bị Tống Khai Dương dọa thảm. Về sau lại tận mắt nhìn thấy Kiêu Ngọc tỷ vỡ nát, Mộ Dung Thu hàm là bại, trong lòng sợ hãi càng lớn đến mức cuối cùng khôi phục tu vi, cũng không dám giống Dương Linh Duệ bọn người như thế, đi vào mây trạm Long Trĩ ầng, mà là vẫn như cũ lựa chọn núp ở quận thành bên trong ẩn núp. Cái này không chỉ có khiến cho hắn cùng một phần thiên đại trảm lòng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, còn nhường hắn nguyên bản trong suốt đạo tâm bị long đong. Lần này phúc điệu bên trong lưu lại bóng ma, không biết cần bao nhiêu năm nguyệt mới có thể xóa đi không có phát hiện công chúa điện hạ tung tích. Ta bên này cũng là, ta cũng giống vậy. Bốn người trao đổi tin tức, đều là không có tìm được mộ Dung Thu hàm bóng dáng, cái này liền mang ý nghĩa cái sau hoặc là đã bỏ mình, hoặc là chính là dùng thủ đoạn khác che giấu khí tức để bọn hắn không cách nào dò xét. Bất quá, bất luận là loại kia tình huống, đây đều là mộ Dung thị nên chuyện buồn dầu, không tới phiên bốn người bọn họ đến quan tâm tiên tôn trở về. Dương Linh Duệ thứ hải bên trong có hơi hơi mình, cảm ứng được Trần Dương chuyên nghiệm, giải thích rõ nhà mình Tiên Tôn cũng đã tại Phúc Địa bên trong hoàn thành tham dò Vũ Hóa, công pháp này ngươi xác định rõ làm a. Tôi ta thần Tôn đại nhân a. Ta đưa cho ngài đồ vật, còn dám là giả phải không? Vũ Hóa vội vàng nói, phần này cổ võ tu cương pháp đã là những năm này ta bảo tổ lại, hoàn chỉnh nhất, phẩm chất tốt nhất một phần, đồng thời hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài. Ngài cứ yên tâm đi. Xem như nguyên bản ký tốc tại Cổ Võ Tông môn thần linh, Vũ Hóa tự nhiên là thông hiệu rất nhiều khi đó võ tu bí pháp. Lần này hắn cho tới Trần Dương trên tay, chính là một phần thông linh viên mãn cùng long chúc có liên quan võ tu công pháp, trong đó thậm chí còn đã bao hàm một phần hoàn chỉnh của võ tu cầu chân cảm ngộ đối với võ tu đột phá trung tầng cảnh, câu lấy chân y có trợ giúp lớn lao đây chính là Trần Dương là Dương Nguyên Hồng về sau con đường sớm làm chuẩn bị. Bây giờ dương ra, xem như mặt bài Dương Linh Duệ, thông hướng thông linh cảnh giới con đường đã bị trúc hổ vương triều cùng Hà gia an bài rõ ràng. Công Nguyên Sơn khối này là Dương Linh Duệ báo thủ chứng đạo quyết định đạo thạch, cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn phá cảnh tới thông linh chỉ là vấn đề thời gian. Dạng này mặc dù bất lo Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, Dương Linh Duệ về sau sẽ một mực ở vào bị hai phe thế lực nhìn chằm chằm nửa giám thị trạng thái. Từ lần này Mạc Hải chí hành nửa đường bên trên gặp thẩm nhạc, liền có thể thấy được một hai. Vương Triều nếu như muốn nắm giữ Dương Linh Duệ hành tung, cái kia thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, muốn giấu là không giấu được. Chuyện này cũng là lại một lần nghiệm chứng Dương Quán Phong làm ra đông rồi quyết sách tính chính xác. Dương Linh Duệ ngưng nguyên xem lễ ngày đó, võ viện hồng quang liền đã chú ý tới Dương Nguyên Hồng, nếu không kịp thời đem hắn đưa cách trục hổ nội địa, về sau có chút hiện lộ thực lực, tất nhiên sẽ bị Vương Triều các phương thế lực lớn sớm để mắt tới. Dương Nguyên Hồng hiện tại thế, nhưng là Dương gia một chương có thể làm lật bản thắng bại tay hàn hiệu, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể bạo lộ ra. Hiện tại hắn tu luyện Hắc Sà thôn vân quyết là Dương linh hồn từ Hắc Sà bí tàng bên trong chiếm được, tu tập cùng thi triển ra đều cần khủng lô khí huyết trợ chống, vừa vặn thích hợp hắn thân thể điều kiện. Về sau tới tụ khí thập nhị trọng, còn có Hồng giao ban thượng viện kia hóa giao đan, trên cơ bản là đã cử đi Ngư Nguyên. Nhưng ở Dương Quán Phong sự kiện về sau, không chỉ là Dương gia ba người, ngay tiếp theo Trần Dương cũng đối Vương Triều đã tràn đầy cảnh giác. Từ xấu nhất góc độ xuất phát, quỷ biết cái này Vương Triều có hay không tại viên đan dược này làm xảo thuật lừa đảo. Dương Nguyên Hồng nếu quả thật lấy con đường này tu thành ngưng Nguyên, nói không chừng liền lại sẽ bị Vương Triều cầm nắm ở trong tay. Vừa vận bây giờ gặp Vũ Hóa, Trần Dương liền vội vàng từ trong tay hắn muốn tới phần này cổ võ tu công pháp đợi đến giờ đi nơi đây, liền truyền thụ cho Dương Nguyên Hồng, nhường hắn từ bỏ hắc xà thôn vân quyết chuyển tu làm này. Dù cái này đến hoàn toàn đoạn tuyệt Vương Triều trưởng khống Dương Nguyên Hồng khả năng chưa vị có thể còn có chuyện phải xử lý. Thẩm Nhạc quay đầu hỏi, Dương Linh Duệ bọn người đều là lúc đầu. Hoàn thành đối đại thống tuyệt đại đa số địa khu xây lại công tác, bốn người cũng coi là cho phần này nhân quả một cái công đạo. Là thời điểm rời đi đám người bay chống đỡ hoàng cung đang trên không, ở chỗ này tìm tới Tống Khai Dương lúc ấy mở ra phúc địa ân ký, hấp lực ở đây mở ra một lỗ hổng. Trước khi đi, bọn hắn nhìn lại một cái nơi này, trong tim cảm khái đều có khác biệt ở đây đi trước khi lên đường, ai có thể nghĩ đến, bất quá là truy nã một vị phản bội chạy trốn quan viên, lại sẽ xảy ra trục hổ từ trước tới nay, không phải trong lúc chiến tranh, nghiêm trọng nhất Ngưng Nguyên vẫn lạc sự kiện. Trọn vẹn hơn 20 vị Ngưng Nguyên tu sĩ chôn vùi tại mảnh này phúc địa bên trong, trở thành Tống Khai Dương báo thù đại kế phía dưới vết thực. Phong Lam đạo tâm là khó, ngay cả danh xưng mộ dung thị thiên phú người thứ nhất công chúa mộ dung tu hàm đều là tại cái này phúc địa bên trong tung tích không rõ. Nhưng bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người buồn. Dương Linh Duyệ, Thẩm Nhạc, Cửu Nhiễm, Tiêu Dịch Trạch, bốn vị này vương triều thiên tài, chính là tại lần này phúc địa chi hành bên trong chịu đựng được khảo nghiệm. Chẳng những chịu đựng qua tống khai Dương thủ hạ võ phu đột bắt, còn tại trận chiến cuối cùng bên trong, hợp lực hoàn thành trạm Long thành tựu, được phân cho cái này, một phần chỉ có thể ngẫm mà không thể cầu thiên đại cơ duyên. Chương 30. Đều tới Mạc Hải. Chương 30. Đều tới Mạc Hải thế nào còn không có động tĩnh á cái này đều thời gian dài bao lâu, đến cùng là cái chuyện gì a? Trúc hộ vương triều, Mạc Hải phía trên Khổ đợi 1 tháng không có kết quả, Vạn Hóa môn trưởng lão Mạc Hiển có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Tuy nói vị kia đại đồ đệ luôn luôn cùng hắn cá nhau, còn thường xuyên nói chút đại nghịch bất đạo lời nói, nhưng thật tới loại này thời khắc nguy nan, liền có thể nhìn ra hắn đối tiêu dịch trạch là bực nào coi trọng. Vì có thể tìm được tiêu dịch trạch tung tích, hắn nhưng là liền Vạn Hóa môn một phần ngũ hành trì bảo đều mở đi ra. Nếu như là bình thường bí tàng bảo là địa cấp không gian, khẳng định có thể bị tìm được cũng mở ra. Nhưng lần này dính đến thế, nhưng là một tòa nắm giữ độc lập đạo pháp địa, cho dù là hắn mang tới chí bảo cũng không làm nên chuyện gì, sư phụ ngài cũng đừng quá gấp, sư huynh từ trước đến nay phúc vận thâm hậu, chuyến này tất nhiên có thể biến nguy thành an. Một bên Dương Linh Thủ mở lời an ủi nói, hơn nữa sư huynh Mạnh Bại đến nay vẫn mạnh khỏe, đã nói lên tính mạng hắn không lo. Ai? Linh Thủ ngươi nói đúng vậy a, sư phụ thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, thất thố. Mạc Hiền tay cầm tiêu dịch trách Mạnh Bại, cảm thụ được phía trên bình ổn khí tức, tâm cảnh thoáng vững vàng mấy phần. Trấn an xong sư phụ cảm xúc, Dương Linh Thủ lại là quay đầu nhìn về phía Mên Mông vô bờ Mạc Hải Tiên Tôn phụ hộ. Nhị ca, ngươi thế nhưng là đã đồng ý muốn tới là ta chủ trì chứng hôn, vạn vạn nuốt lời không được a. Hắn cùng Vệ Hâm tỉnh hôn kỳ ổn định ở cuối năm nay. Dương Linh Duệ xuất phát trước chính là nói qua, chuyến này truy nã phản tặc trở về, liền vì hai người chủ trì chứng hôn. Mặc dù biết nhà mình Tiên Tôn Thần Thông vô lượng, có thể lại không có thấy tận mắt tới Dương Linh Duệ bình yên trở về, trái tim của hắn đồng dạng treo giữa không trung. Dưới mắt Mạc Hải, giống bọn hắn sư đồ như thế, lòng tràn đầy lo lắng người không phải số ít. Thời gian thoáng quay lại, từ Vũ Chiêu vẫn lạc vào cái ngày đó bắt đầu. Vương Triều Võ Viện phát giác được lần này sự kiện không thể coi thường. Lập tức phái người chạy tới Mạc Hải trợ giúp. Nhưng chờ bọn hắn lúc đến nơi này, Tống Hải Dương sớm đem Phúc Địa cho đóng lại, bọn hắn tự nhiên là viện binh không thể viện binh. Ma Thiêu về sau vẫn lạc tử vong ngưng nguyên tu sĩ càng ngày càng nhiều, vương triều bên trong thế lực khắp nơi đều bị tác động, đi vào Mạc Hải tu sĩ thì càng là một gốc rạ tiếp lấy một gốc rạ. Nhưng tựa như Mạc Hiền như thế, bọn hắn lại tới đây, cũng vẫn là chỉ có dương mắt nhìn phận, căn bản làm không lạ là cái gì. Phúc Địa cấp bậc này không gian, không phải bọn hắn cấp độ này tu sĩ có thể can thiệp. Phóng nhãn chư hộ, cũng chỉ có quốc sư đại nhân có thể thấy được trong đó mơ hay, nhưng không biết là có lòng hay là vô tình. Tại thời gian điểm này bên trên, Thương Lan Tô gia chủ mạch vị kia trung tâm cảnh tu sĩ vừa lúc đi vào trục hội bái phòng sùng tiên thành. Cái này thấy một lần chính là hơn 1 tháng thời gian, quốc sư cần cùng hắn của nhau, cho nên không cách nào thân ở Mạc Hải chi địa, vì mọi người giải vây. Cho nên thế lực khắp nơi tu sĩ, tu vi bất luận ngưng nguyên vẫn là thông linh, đều chỉ có thể ở cái này biển cắt phía trên làm đợi. Mà so với thế lực khác tu sĩ, đại biểu hoàng thất ra mặt sắc mặt mấy người nhất là khó coi. Thông qua mộ dung thị bí pháp truyền ra phản hồi, bọn hắn đã biết được mộ dung thu hàm ở đằng kia quỷ dị phúc địa bên trong, liên tục nhiều lần thụ trọng thương, bây giờ khí tức vô cùng không ổn định lại như thế kéo đi xuống, đạo cơ của nàng chỉ sợ muốn ra vấn đề không nhỏ. Nàng nhưng là đương kim mộ dung thị đệ tử trẻ tuổi bên trong xuất chúng nhất một vị, có hy vọng đón lấy quốc sư truyền thừa, trở thành đời sau vương triều hộ quốc người. Nếu là hao tổn tại nơi đây, kia bất luận đối mộ dung thị vẫn là toàn bộ vương triều, đều là tổn thất khổng lồ. Thừa Thiên thư viện chuyến này tới là chiến lược mạnh nhất Sơn chủ nghị Khan Bình, chờ đợi trong lúc đó, trong lòng của hắn cũng là có một chút bất đắc dĩ sư huynh cũng thật sự là tâm lớn, thẩm nhạc lâm vào loại này liệm điếng, vẫn là như vậy là nhạn. Xem như thẩm nhạc sư phụ, Thừa Thiên viện chủ khi biết việc này sau không có biểu hiện ra cái gì lo nghĩ, tương phản Hắn còn cảm thấy chuyện này đối với Thẩm Nhạc mà nói là chuyện tốt. Nói cái gì Ngọc Bất Trắc bất thành khí chính là muốn nhiều như vậy kinh nghiệm mưa gió, tương lai hắn mới có thể một mình đảm đương một phía. Thế nhưng là Ngụy Khang Bình tốt không còn gì để nói. Bất quá, hắn sợ dĩ sẽ như vậy muốn, suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn đối Thẩm Nhạc thực lực có tuyệt đối tự tin đứa nhỏ này, bất luận là tu vi chiến lực vẫn là phúc duyên khí vận, tại trục hộ vậy cũng là số 1 số 2. Nếu như Thẩm Nhạc đều không thể từ lần này biến cố bên trong sống sót, kia trục hộ những người khác cũng không có đường sống có thể nói. Ngụy Khang Bình bên cạnh chính là Đạo Nguyên Sơn trưởng môn Lư Hà Phi. Hắn nhưng không có thừa Thiên viện chủ kia phần bình tĩnh tâm thái, chờ tới bây giờ, vị này trưởng môn tâm hồ đã sớm bị sầu lo phiền muộn lấp đầy đông tiến chiến sự bên trong, bọn hắn đạo Nguyên Sơn liền đã hao tổn hai tên đệ tử thiên tài. Bây giờ nếu là cựu nhiễu lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia đạo Nguyên Sơn tân sinh lực lượng, thật là liền phải tuyệt tự. Không người kế tục, đây là tất cả thế lực đều lo lắng nhất tình huống. Một bên khác, Phong gia gia chủ cùng lão tổ hóa thân đều là đi tới Mạc Hải. Những ngày này Phong gia gia chủ Phong Khiếu Thiên nhiều lần muốn nói lại tôi, hôm nay rốt cục nhịn không được, đem nén ở trong lòng lời nói nói ra lão tổ, kia phần tạo hóa cơ duyên Nhà ta chỉ sợ không có phúc hưởng thụ." Phong Khiếu Thiên thấp giọng nói, "Vừa mới ta đi mộ Dung thị bên kia, kia mộ Dung Thu hàm tình huống không thể lạc quan, nhà ta Phong Lam đi theo nàng, chỉ sợ là Ai? Ta như thế nào lại không biết ta?" Phong gia lão tổ hóa thân lắc đầu thở dài, hiện tại cũng đừng lại nghĩ cơ duyên kia sự tình, chỉ cần Lam Nhi có thể còn sống đi ra, cũng đã là vạn sự lại cát. Hai người rứt lời, nhìn nhau ở giữa lại là đồng loạt phát ra thở dài. Nguyên bản Phong gia trông cậy vào ôm vào mộ Dung thị ủi, tại lần này truy nã quá trình bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt vất chút chỗ tốt. Có thể ai có thể nghĩ tới Bây giờ liền mộ dung tu hàm bản người cũng đã là thân hám nhà tổ, còn nói cái gì huống canh, có thể không thổ huyết cũng đã là thần tiên phụ hộ. Nếu là trước đó biết được, chuyến này là như thế hú hiểm, vậy bọn hắn nói cái gì đều khó có khả năng sẽ để cho Phong Lam tham dự vào. Phong gia thuộc về mới xuất hiện thế lực, vốn liếng cùng cái khác cùng cấp độ mấy nhà so sánh vẫn còn có chút nông cạn, thật vất vả ra một tiền tài, thế nhưng là tổn thất không nổi. Tại những ngày thế lực lớn phía dưới, còn có rất nhiều trung tầng thế gia cùng tông môn, cùng một chút cá nhân thân phận tu sĩ. Những này trung tầng thế lực trụ cột hoặc là lực lượng trung kiến đều là tham dự vào lần này sự kiện bên trong. Bọn hắn đến chỗ này truy nã Tống Khai Dương, hy vọng có thể lập xuống công tích, là trong nhà tranh thủ càng nhiều lợi ích. Có thể hiện nay, những người này đều đã là thân tử đạo tiêu tại phúc địa bên trong. Trong nhà hoặc là tông môn biết được tin dữ, chính là vô cùng lo lắng đến đây Mạc Hải, mang một màn kia không thiết thực hy vọng, mong mọi bọn hắn còn có thể sống được trở lại giới này. Tại những người này, có một cái vô cùng đổ xuất thân ảnh. Nàng một thân mượt hoa tự nhiên tản mạn khắp nơi mà xuống, như trang cung tiên nữ đồng dạng tại một đám tu sĩ bên trong siêu nhiên thoát trần công tử. Một đôi hảo quang bên trong chứa hai con ngươi nhìn về nơi xa ở giữa, toát ra một vẻ chờ đợi cùng vẻ lo lắng. Bởi vì tu luyện công pháp tính cả thù, Tiết Thanh Loan trước đây vẫn luôn tại Sủng Tiên Thành năm chăng đại bế quan đột phá. Bây giờ cuối cùng là công thành ngưng nguyên, có thể xuất quan đến tìm kiếm Dương Linh Uyệ. Cái nào từng ngờ tới, vừa xuất quan chính là biết được Mạc Hải liên tiếp truyền về tin dữ. Nghe nói nhiều như vậy, Ngưng Nguyên tu sĩ bỏ mình, ngay cả võ viện vị kia thiên tài võ tu đều là vớ lạc, nàng trong nháy mắt cảm thấy bất an. Chương 31: Giời đi phúc địa. Chương 31: Giời đi phúc địa. Sau đó Tiết Thanh Loan chính là đi theo Hoàng Đô rất nhiều thế lực, cùng nhau đi tới Mạc Hải. Nàng trong tim vẫn như cũng là đối Dương Linh Uyệ tràn ngập kính sợ. Nhưng cùng lúc tại hoàng đô trong mấy ngày này, nàng cũng rõ ràng nhận thức được chính mình xem như kẻ ngoại lai like xấu hổ tình cảnh. Chính mình bất luận làm cái gì, đều vĩnh viễn sẽ không chân chính được đến vương triều tiến nghiệp, trừ phi là dâng ra sinh mệnh. Chúc hổ chỉ có thể tin tưởng người chết trung thành. Cho nên đối với nàng tới nói, trở thành Dương Linh Duệ bả tu, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, là tốt nhất đừng ra. Bất luận đối với mình tu đạo vẫn là tại chúc hổ bảo toàn tính mệnh, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Từ góc độ này xuất phát, nàng đương nhiên là không hi vọng Dương Linh Duệ có bất kỳ sơ thất nào. Mạng của mình đồ từ bị Tây Phi khâm điểm một phút này, liền đã trở thành vị này Trục Hổ Thiên Kiêu phụ thuộc. Một khi Dương Linh Duệ ngoài ý muốn nổi lên, không có dựa vào nàng, liền sẽ lập tức bị Trục Hổ lần nữa bóp xoay tay lại bên trong đến lúc đó, nàng liền sẽ không bao giờ lại có bất kỳ tự do có thể nói, chỉ có thể bị xem như một cái tiện tay công cụ, tiếp nhận Trục Hổ không ngừng tận bóc lột cùng nghiền ép công tử, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện a, Thanh Loan thật sự là không muốn rơi xuống như vậy thê thảm hạ trạng. Tiết Thanh Loan ý niệm tới đây, chớp mũi cũng là phát ra một đạo than nhẹ. Tại đoạn này chờ đợi thời kỳ, dạng này tiếng thở dài liền thành đám người bên tai giọng chính. Bởi vì tình huống quá mức hằng bếp, không ai có thể lạ qua lên. Hoa. Lại tại lúc này, một đạo không gian ba động tử cao không truyền đến ở đây, tất cả tu sĩ đều là trong lòng một mình, nhao nhao dương mắt, đưa mắt nhìn lại. Trên bầu trời, đạo đạo gợn sóng lật qua lật lại ở giữa, một tầng như mặt gương giống như không gian lỗ hổng bị mở ra. Làm cảm giác được kia lỗ hổng bên trong truyền ra khí tức quen thuộc, ở đây mà hiện, Ngụy Khang Bình, Lư Hạc Phi bọn người đều là lớn thở dài một hơi. Bọn hắn mấy nhà đại bảo bối đều còn sống trở về. Thâm nhắc cái thứ nhất từ lỗ hổng bên trong bay ra, Dương Linh Duệ ba người theo sát phía sau, Phong Lam Thỉ đi theo phía sau cùng gặp qua sư thúc. Này nha, tiểu tử ngươi có thể gọi ta ưu sầu lợi hại, chuyến này không dễ, trước theo ta hồi thư viện a. Tốt. Ngụy Khang Bình cùng Thẩm Nhạc đơn giản một lần, chuyển tay liền đem hắn mang rời khỏi nơi này. Nơi đây nhiều người phức tạp, đến mức Phúc Điệu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, trở về thư viện bản lại không muộn sư phụ, để ngài lo lắng. Chớ nói lời này, ngươi vô sự liền tốt. Vô sự liền tốt a. Lão tổ bên kia vẫn chờ đâu, theo ta trở về a. Lư Hạc Phi cũng đồng dạng mang đi Cửu Nhiễm đạo nguyên sơn lão tổ mục lôi không cách nào rời đi đột tiện, chắc hẳn đoạn này thời gian cũng không thiếu là Cửu Nhiễm lo lắng nha lão đầu. Đã lâu không gặp a." Tiêu Dịch Trạch đi ra nhìn thấy Mạc Hiền, liền lại la lộ ra nụ cười như vậy vui cười dáng vẻ. Vốn cho rằng lần này cũng sẽ giống bình thường như thế, đưa tới chính mình sư phụ một hồi hoán hận, sau đó mở ra một vòng mới sư đồ lẫn nhau phun. Có thể kết quả Mạc Hiền lại là không nói một lời, lăng không tiến lên liền chăm chú đem hắn ôm ở trong ngực Đồ Nhi. "Đồ Nhi, quái vi sư không có năng lực, bảo ngươi chịu khổ." Nương theo lấy Mạc Hiền thân em run rẩy, Tiêu Dịch Trạch cảm nhận được chính mình đầu vai bị mấy điểm ấm áp thấm ướt. Tại tất cả vương triều thiên tài bên trong, chỉ có Tiêu Dịch Trạch sư phụ Mạc Hiền, không có đột phá tới thông linh cảnh giới vẫn như cũng là ngưng nguyên viên mãn, Tiêu Dịch Trạch đối với cái này xưa nay đều không ngại, cũng không phải là không có người đề nghị hắn chuyển ném Vạn Hóa môn trưởng môn môn hạ, chỉ là đều bị hắn từ tuyệt. Nhưng những sự tình này tại Mạc Hiền nghe tới, trong tim chắc chắn sẽ có chút cảm giác khó chịu. Nhất là lúc này, hắn đã cảm thấy nếu như tu vi của mình lại cao hơn chút, thực lực mạnh hơn một chút, có lẽ liền hắn có thể cho Tiêu Dịch Trạch chuẩn bị càng nhiều bảo mệnh chuẩn bị ở sau, nhưng hắn không đến mức tổng sai người một đoạn. Tiêu Dịch Trạch trong tim vô cùng xúc động, khóe môi khẽ run ở giữa, cũng là giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy vị này so với mình còn thấp một cái đầu sư phụ sư phụ. Chớ nói loại này không có tí sức lực nào lời nói, Đồ Nhi chưa hề cảm thấy mình có được đồ vật so người khác thiếu qua. Ngươi hiểu sự tình, vi sư đều biết, đều biết. Trần An Mạc Hiền, Tiêu Dịch chậc lại nghiêng đầu nhìn về phía Dương Linh Thủ, tốt sứ đệ, muốn sư huynh không có. Hắc, hắc, vậy nhưng suy nghĩ, ta và ngươi nhị ca, ngươi càng muốn hay. Ách. Sư huynh nhất định phải hỏi cái này a bến nhọn vấn đề sao? Ha ha ha ha. Tiêu Dịch chậc cười to lên, nhanh đi tiếp ngươi nhị ca a, ta bồi sư phụ về núi liền tốt. Được rồi. Dương Linh Thủ lên tiếng, sau đó liền hướng phía phía trước chạy đi. Tiết Thanh Loan bởi vì có thể ngự phong, đã trước một bước đi tới Dương Linh Duệ bên cạnh. Nhìn thấy Dương Linh thủ chạy đến, nàng liền nghiêng người thi cái lễ, Thanh Loan gặp qua linh thủ công tử, gặp qua Tố Nga tiên tử. Dương Linh thủ đáp lễ thi lễ, tiếp lấy liền đầy mắt kích động đi vào Dương Linh Duệ trước người người chờ lại rồi nhị ca. Dương Linh thủ ngữ khí có một chút oán trách khí vị, ngươi là không biết rõ, những ngày này ta thế nhưng là lo lắng họng. Dương Linh Duệ nghe vậy cười khẽ, giống như trước như thế, đưa tay sờ sờ Dương Linh thủ đầu bằng lòng cho ngươi chủ trì chứng hôn, ta làm sao lại nuốt lời đâu. Hắc hắc, ta liền biết nhị ca bạn sự cao mình. Kia phúc địa hung hiểm không làm gì được ngươi. Hai người đang khi nói chuyện nhìn nhau cười một tiếng, đối với chuyến này thu hoạch cùng Tiên Tôn sự tình, đều là ngầm hiểu ý chuyện chỗ này, chúng ta trở về nhà lại tựa. Dương Linh Duệ dứt lời, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Thanh Loan, cái sau cũng lập tức hiểu ý, từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc vân chu đây là nàng tuân theo Dương Linh Duệ an bài, dùng chính mình nhiều năm góp nhặt, cùng đồng tiến trên chiến trường có được chiến công, từ hoàng đô mua được. Tính khả năng, Dương gia liền đã coi như là có hai tên ngưng nguyên tu sĩ, về sau xuất hành, cũng không cần tại dùng hai chân đi đường. Ngồi lên vân chu, Dương Linh Duệ ba người cũng rời đi mặc hải. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Phong Lam. Phong gia gia chủ cùng lão tổ Hoa thân vừa thấy được hắn, trong tim chính là dâng lên một chút dự cảm không ổn. Bởi vì lúc trước đi ra thẩm nhạc cùng Dương Linh Duệ bốn người đều là tinh thần phấn chấn, đầy mắt phấn chấn. Nhưng đến Phong Lam bên này, tựa như là sương đánh quả cả như thế, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần cùng u ám. Về sau Phong Lam mở miệng câu nói đầu tiên, càng lạ để cho trong lòng bọn họ lộ bộ một tiếng gia chủ, lão tổ, ta không bằng bọn hắn. Dứt lời, hắn cũng không để ý hai vị trưởng bối khuyên giải, chỉ làm một mặt vùi đầu bay về phía trước. Phong gia gia chủ cùng lão tổ thấy thế, cũng đành phải trước theo sau. Bọn hắn đều là tin tưởng, Phong Lam đây là đạo tâm xảy ra vấn đề, cũng không phải là một lát có thể giải quyết. Năm người về sau, kia phúc địa lỗ hổng chính là không có động tĩnh nữa. Cái khác lòng mang xa vời hy vọng thế lực khắp nơi, tại Mạc Hải chờ đợi hồi lâu, có thể cuối cùng thẳng đến lỗ hổng khép kín, cũng không thể đợi đến nhà mình ngưng nguyên tu sĩ trở về. Liên tại bọn hắn trong tim hy vọng phá hủy lúc, dông nhiên một đầu khác bầu trời cũng truyền tới chấn động đám người lập tức khởi hành đi đến, nhưng mà từ phúc địa lỗ hổng bên trong đi ra, lại là một đạo kéo lấy thân thể tàn phế, đầy người nhuốm máu lộn xộn thân ảnh tu hành. Hoàng thất tu sĩ nhìn thấy mộ dung tu hành hiện thân, đều là vội vàng tiến lên. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Thu Hàm thương thế sau, sắc mặt đều là biến ngưng trắng lên. Bởi vì bây giờ Mộ Dung Thu Hàm, chẳng những đã mất đi một cánh tay, ngay cả hai chân đầu gối trở xuống bộ phận đều là bị cái gì lực lượng đồng loạt cắt tới cốt nhục thương thế, cũng không lo ngại. Mộ Dung Thu Hàm sắc mặt lạnh lùng nói rằng, nghe được lời ấy, mấy vị hoàng thất tu sĩ mới hậu chi hậu giác phát hiện, vị công chúa điện hạ này trên thân toát ra khí tức, dường như đã cùng lúc trước rất thân nhau. Tựa hồ là, nhiều hơn mấy phần bá đạo tri ý, mang ta hồi cung, ta muốn gặp mặt phụ hoàng. Vâng, công chúa điện hạ. Chương 32. Ngày đại hôn, khách không mời mà đến. Chương 32, ngày đại hôn, khách không mời mà đến. Theo mộ dung tu hàm từ phúc điệu bên trong thoát hiệp, Mạc Hải phía trên bầu trời liền không còn nổi lên qua gợn sóng. Những cái kia lòng mang không cam lòng vẫn như cũ canh giữ ở Mạc Hải thế gia cùng tông môn, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận nhà mình Ngưng Nguyên tu sĩ bỏ mình sự thật đến tiếp sau trải qua thẩm nhạc bọn người trở về sau giảng thuật, đám người cũng dần dần biết được phúc điệu bên trong phát sinh một hệ liệt thảm sự, cùng lần này truy na tống khai dương sự kiện bên trong, chân chính nhận hàm nội tình. Nguyên lai like người này đúng là năm đó phong hỏa quốc Tống thị Dương Nghiệt, bởi vì tay cầm kia phần tạo hóa cơ duyên, có thể trưởng không phúc địa, lúc này mới đem tiến đến đuổi bắt hắn tất cả ngưng nguyên tu sĩ đều đưa vào phúc địa bên trong. Bất quá chờ tới Thự Thiên thư viện chờ một đám thế lực tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm được tồn thế Tống thị huyết mạch tung tích lúc, liền phát hiện, bọn hắn đã sớm bị người thanh lý sạch sẽ. Mộ Dung thị động tác vẫn là càng nhanh, sương tại phát giác dị dạng mảnh khỏe sau, chính là quả quyết đem chi này năm đó lưu lại Tống thị huyết mạch từ vương triều bên trong hoàn toàn xóa đi đương nhiên, chuyện này đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy đi qua. Mộ Dung thị dạng này rõ ràng cầm những người khác làm vũ khí sử dụng, dù sao cũng phải là muốn cho cái lời nhắn nhủ. Thế là đến tiếp sau trục hổ hoàng đế chuyên môn triệu tập các phương người nói chuyện tế tụ hoàng đô. Những đại nhân vật này không biết rõ tại hoàng đô bên trong cụ thể hẳn nguyên thứ gì, nhưng trải qua này một nghị, đám người liền đều là ngầm thừa nhận, đem việc này bỏ qua. Trong đó xuất hiện tu sĩ từ trận thế lực khắp nơi, đều là được đến vương triều đề bủ. Vương triều Võ viện cũng mượn cơ hội này, rốt cục được đến hoàng đế bệ hạ gật đầu, có thể cùng độc lập ký tên Thừa Thiên thư viện như thế, tại Võ viện phía trước tăng thêm Lăng Thiên hai chữ. Vũ Chiêu hy sinh, trở thành Võ viện tranh đoạt quyền tự chủ một cái trọng yếu bước ngoặt. Từ đó về sau, Lăng Thiên Võ viện liền không còn là thuộc hộ hoàn toàn vật sở hữu mà là cùng Trư Thiên Thư viện như thế, nắm giữ bản thân quyền quản hạt. Mộ Dung thị tại lần này sự kiện bên trong cách làm cùng biểu hiện, quả thực có chút nhường vương chiều bên trong một bộ phận thế lực sinh lòng thất vọng cùng bất mãn. Bồi dưỡng một vị ngưng nguyên tu sĩ là bực não không dễ, bây giờ như thế mơ mơ hồ hồ liền chết, cho dù ai đều sẽ không vui. Chẳng qua hiện nay Đông Tiên Đại thắng dư vị chưa tiêu, thêm nữa hoàng thất kịp thời làm ra đầy đủ điện mũ, cũng coi là lắng lại trong lòng mọi người oán hận. Tùng Sơn Dương gia bên này đương nhiên không tiếp tục đi lẫn vào những này đến tiếp sau sự kiện. Dưới mắt hạng nhất của bọn họ đại sự, thế nhưng là trong nhà Dương linh thủ cùng vệ hầm tình hôn sự. Bởi vì Dương Linh Thủ là Dương gia người đồng thời, lại là Vạn Hóa môn mạch Hiển Trưởng lão thân truyền đệ tử. Thiên Diêu tộc đệ tăng thêm lại tông thân truyền thế tuổi, dẫn đến đến đây chúc mừng thế lực khắp nơi đều nhanh đạp phá cánh cửa. Vệ gia gia chủ Vệ Trung Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ là tụ khí tứ trọng chính mình, lại có thể cùng một đám ngưng nguyên tu sĩ ngồi tại cùng một hàng trên chỗ ngồi. Mặc dù đã cảm khái qua không biết bao nhiêu lần, nhưng tình cảnh này vẫn là để Vệ Trung Vân lại một lần cảm xúc bành trướng. Năm đó đáp ứng cùng Dương gia môn hôn sự này, thật sự là mình đời này làm qua chính xác nhất một lần quyết định. Xem như cho hai người đáp cầu giấc mối nhân vật trọng yếu, Ca Huy hôm nay tự nhiên cũng là đi tới hiệp trường. Bây giờ vị này Bạch Thạch trấn trưởng trấn tu vi, đã bước vào tụ khí viên mãn, khoảng cách linh hội ngưng nguyên chi pháp, chỉ còn hai trọng khoảng cách. Hiện tại Tống Khai Dương đã sắp nhận tử vong, Vương Triều cùng Hà Gia bên kia chính là thuận lý thành chương gia tăng đối Bạch Thạch trấn đầu nhập. Dưới mắt Bạch Thạch trấn trung quanh bốn phía đều tại quật thủ khởi công, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vương Triều ý tứ, cho nên hôm nay có không ít tu sĩ gặp được Ca Huy, đều đã bắt đầu gọi thẳng làm cao thành chủ. Bởi vì dựa theo bây giờ phát triển tình thế, Bạch Thạch Từ trấn thành, đã dùng không có bao nhiêu năm công phu đến lúc đó, một cái bạch thạch một cái dương gia, mà có thể hoàn toàn bưng chắc vương triều đối với nguyên bản vọng nguyệt khu vực chi phối. Ngoại bộ tông môn thế lực rốt cuộc đừng nghĩ nhúng chàm nơi đây nửa phần. Hôm nay là Dương gia ngày đại hỷ, bất quá đối với càng nhiều tu sĩ mà nói, đồng dạng cũng là thế lực khắp nơi một lần họp hội ý, đại gia có thể mượn cơ hội này trao đổi tình báo, Vũ Đắc Niao Đạo Nguyên Sơn chuyến này tới là tiểu nhiễu, Lăng Thiên Võ viện tới là hoàng quang, Thừa Thiên Tư viện tới là trầm nhạc. Vạn Hóa môn thị là Mạc Hiển, Tiêu dịch trạch cộng thêm cái khác nhiều vị ngưng nguyên phong chủ đều tới, đủ để thể hiện ra tông môn đối với Dương Linh thủ coi trọng. Vương Triều Phương diện tới là tiên chu, Dương Nguyên Liễu cũng là mượn cơ hội này có thể về nhà một chuyến. Trước khi đi, Văn Sử quán quán trưởng nhắn bên trong nghị còn không phải cho nàng nhét một phần lễ, dặn dò nhất định phải mang về Dương gia. Những phe khác thế lực, kém nhất cũng đều là phái gia tộc khí viên mãn tu sĩ trình diện, để bày tỏ thành ý náo nhiệt vui mừng không khí quanh quẩn tại cả tòa Tùng Sơn trên dưới, trên mặt mọi người đều tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng đón dâu đội ngũ tới rồi. Dưới núi truyền đến gào thét, đám người chính là vội vàng áp sát tới. Sa sa liển trông thấy thiên khung ở xa, một chiếc màu đỏ chót đỏ ngang tại một mảnh ngũ thải vân chu vây quần dưới, chậm rãi hướng về Tùng Sơn lái tới. Xem như huynh trưởng cùng sư huynh, chi đội ngũ này từ Dương Linh Duệ cùng Tiêu Dịch chạch hai người toàn bộ hành trình hộ tống. Trong thấy Tùng Sơn đập vào mắt, trong lòng hai người cũng là an định không ít đến nơi này, dù sao sẽ không có không có mắt người tới quấy rối á bọn hắn trong tim đang nghĩ như vậy, có như tiếp theo một cái chớp mắt, Tùng Sơn mặt phía bắc trên biển mây chính là đột nhiên nhấc lên một mảnh to lớn khí lãng. Cơn sóng khí này quần quần hướng về phía trước, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Dương gia đón dâu đội ngũ mãnh liệt mà đến. Dương Linh Duệ thấy thế trong mắt lập tức phụ đầy sắc cơ, thanh bạch bàn tay bỗng nhiên chư lên, một tay lấy kia khí lang gắt gào theo ở giữa không trung. Tiêu dịch chạch theo sát phía sau ra tay, một đạo màu mực long ảnh rất ra, mấy cái xuyên qua ở giữa, liền đem cơn sóng khí này quấy tán. Nhưng bởi vì cơn sóng khí này quyền mang theo gió thổi quá lớn, cho dù quấy tán, vẫn là để đón râu đỏ ngang lắc lư mấy phần. Bây giờ Tùng Sơn phía trên thế nhưng là tụ tập vương triều thế lực khắp nơi lại biểu, dám như vậy trắng trợn chơi ngáng chân, rõ ràng chính là muốn ngay trước mặt mọi người đánh Dương ra mặt. Cái này người xuất thủ đến tọt cùng là lai lịch thế nào? Cũng dám như thế làm việc? Căn bản không đem vương triều Thiên Kiêu cùng vạn hóa môn mặt mũi để vào mắt ta. Tùng Sơn bên trên các nhà nghị luận ầm ĩ, đều tại hiếu kỳ cùng suy đoán thân phận của người đến Linh Thù Ca, bên ngoài thế nào. Đoá ngang bên trong, vị Âm Tình cảm giác được ngoại giới truyền đến động tĩnh, trong tim sinh ra một chút bất an không có việc gì, không cần thần trương, nhị ca cùng sư huynh đều tại, sẽ không ra loạn gì. Tại Dương Linh Thủ mở miệng trấn an sau, mới bình phục nỗi lòng. Dương Linh Thủ lời nói mười phần nhu hòa, nhưng bay sang sau sắc mặt lại là hơi có vẻ âm trầm. Ngai đại hôn bị người dạng này bày một đạo, đổi lại là ai, tâm tình cũng sẽ không cảm thấy vui sướng. Người bên ngoài không xác định người tới thân phận, nhưng Dương gia mấy tên tu sĩ lại là rất rõ ràng. Cùng Dương gia có thù cũ, lại dám ngay ở tất cả thế lực mặt ra tay nhiễu loạn đón dâu đội ngũ, tại toàn bộ trục hồ cũng chỉ có một nhà. Khí lam tiêu tán thời điểm, Tùng Sơn mặt phía bắc trên bầu trời biển mây cũng chậm chậm tan đi. Chúng tu sĩ lúc này mới nhìn đến, nguyên lai like cái kia khổng lồ khí lãng nơi phát ra, là một chiếc so Dương gia đón dâu đỏ nàng còn muốn lớn hơn rất nhiều vượt cảnh tiên chu. Ở này chiếc tiên chu hiển hiện đồng thời, một đạo nhuỡng Dương linh duyệt chán ghét tới cực điểm thanh âm cũng theo đó truyền đến kinh vân phong Tô gia, đến đây chúc mừng. Chương 33. Chúc mừng đạo hữu thành hôn. Chương 33, chúc mừng đạo hữu thành hôn hóa gia là Tô gia. Nghe được người tới báo ra danh hảo, đến đây chúc mừng một đám tu sĩ cũng đều tỉnh táo lại. Tô gia cùng Hà gia ở giữa tồn tại đại đạo chi tranh, cái này tại trúc hồ đã không phải là bí mật gì. Dương gia xem như Hà gia con trai trưởng Hà thắng lai một tay nâng đỡ bồi dưỡng lên gia tộc, bây giờ lại ra Dương Linh Duệ như thế một vị thiên kiêu nhân vật, Tô gia đương nhiên là thấy thế nào thế nào cảm giác chướng mắt đúng lúc hiện tại kia Tô gia chủ mạch trung tâm cảnh tu sĩ ngay tại bãi phòng trúc hồ. Mượn vị này trung tâm cảnh đại tu sĩ uy danh, Tô gia hôm nay điều khiển Tiên Chu xuất hiện ở nơi này, chính là muốn giết giết Dương gia quy phòng. Chất tốt tiến hành một phen gõ. Tô để bọn hắn biết, tham dự vào hai nhà đạo tranh bên trong, liền phải suy nghĩ kỹ mình rốt cuộc có bao nhiêu căn lượng, nhận không chịu được cận chứa trong đó phong hiểm. Tô gia thế nhưng là thật có trung tâm cảnh tu sĩ trấn giữ. Ngươi Dương Linh Duệ là tiên kiêu lại như thế nào? Không có trưởng thành tiên tiêu, tại trung tâm cảnh tu sĩ trong mắt, bất quá là hơi hơi cường tráng chút sâu kiến mà thôi, trong lúc nói cười liền có thể một thanh bóp chết. Bá. Vừa dứt tiếng ở giữa, đám người liền thấy một thân ảnh xuất hiện tại không trung. Mạc Yên mặt giận dữ, há miệng chất vấn, "Tô gia đây là ý gì? Đi như vậy vô lễ cử chỉ?" Thật không đem ta vạn hóa môn đệ vào mắt không thành. Dương Linh thủ thế, nhưng là đồ đệ của hắn, bị người dạng này đến bất nạn, hắn tự nhiên là muốn đứng ra ha ha, xin lỗi a Mạc Hiền, ta ban đầu trưởng tiên chu còn có chút là nhạn, vừa mới đình chỉ quá mau, liền khơi dậy kia phiến khí lãng. Đang khi nói chuyện, một thân ảnh xuất hiện ở tiên chu phía trước. Mạc Hiền định thần nhìn lại, trong lòng đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hiện thân vị này tu sĩ, hắn cũng không lạ lẫm, đồng thời tu vi của đối phương nghiêm nhiên đã đi tới thông linh sơ kỳ. Tô gia, Tô Thế Xuyên. Người này cùng Mạc Hiền cùng tiên chu cùng thuộc một thời đại tu sĩ, lúc ấy bọn hắn cùng mấy người khác đều là vương triều bên trong có thụ chú mục nhân vật thiên tài, nhưng không biết ra sao nguyên nhân, bọn hắn một nhóm này tu sĩ, thành tựu thông linh người ít càng thêm ít, có mấy vị đều là tại đột phá ngưng nguyên quá trình bên trong mất mạng. Còn lại tới 3 người bọn hắn, chính là trước mắt vương triều bên trong có hy vọng nhất chứng được thông linh tu sĩ. Mà hiện tại xem ra, Tô Tế Xuyên chính là đi đầu một bước, vượt qua đạo này con hải. Nhìn thấy Tô Tế Xuyên hiện thân, Tiên Chu cũng là bay lên cùng, cùng Mạc Hiền đứng sóng vai Tô huynh chứng được thông linh tất nhiên là chuyện vui một cục, nhưng hôm nay như vậy lộ mạng hành vi, có thể thực có chút không đẹp. Tiên Chu há miệng lạnh giọng nói, "Rõ ràng là ta chụp hổ cảm mến hết sức, nhiều lần kiến công, có thể nói công hơn thế gia, ngươi chuyến này tự động lần này, sao lại không phải đang đánh ta chụp hổ mặt mũi đâu?" Tiên Chu, ngươi không cần như vậy cho ta chụp mũ, bất quá là một cái vô ý cử chỉ, ta vừa rồi cũng đã giải thích qua." Đối mặt Tiên Chu chất vấn, Tô Thế Xuyên không chút nào lộ ra bối rối, chậm rãi nói, "Ta bây giờ vào tới Thông Linh, nếu quả thật muốn âm thầm làm chút nhiễu loạn sự tình, chỉ bằng các ngươi, còn có thể phát hiện phải không?" Hắn lời nói này đến đúng là lý, nhưng nếu nói vừa mới kia tinh chuẩn chạy theo đón dâu đội ngũ tới Khí Lãng, là trong lúc vô tình tạm thành Vậy nhưng thật sự là cầm những người khác làm đồ đần ống. Hắn giám như thế mở mắt nói lời biện đặt, vẫn là tự thân tu vi đột phá thông linh, cùng sau lưng chủ mạch vị kia trung tam cảnh tu sĩ cho lực lượng. Bây giờ Tùng Sơn phía trên, mặc dù Ngưng Nguyên tu sĩ đông đảo, nhưng đến thông linh cảnh giới lại là một cái không có. Xem như ở đây duy nhất một vị thông linh tu sĩ, Tô Tế xuyên tự nhiên là không tiên kỵ. Hắn tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào dương linh duyệt trên thân, linh nghiệm khẽ nhúc nhích ở giữa, chính là như muốn nội tình nhìn cái rõ ràng. Ngay tại lúc cái kia linh nghiệm muốn đụng chạm lấy dương linh duyệt thân thể thời điểm, lại là đột ngột bị một cỗ lực lượng thần bí cho cưỡng ép cách trở bên ngoài. Đâu để xuyên ánh mắt hơi dị, dường như có chút không dám tin tưởng. Hắn lập tức đem linh niệm bao quẩn Dương Linh Duệ, nhưng bất luận từ góc độ nào, đều là không cách nào đem đạo này thần bí phòng hộ đột phá hứ. Vương Triều cùng Hà gia quả nhiên là đem cái này thiên kiêu hộ đến gốc, đã sớm làm phòng bị. Tô Tế Xuyên trong tim như vậy lẩm bẩm, liền đem tự thân linh niệm thu hồi lại. Tại hắn nghĩ đến, cái này tất nhiên là Vương Triều cùng Hà gia vì bảo hộ Dương Linh Duệ cái này thiên kiêu làm ra bố trí, căn bản sẽ không cho rằng, đây là Dương gia nào đó tặng đá gây lên Tô Tế Xuyên. Ngươi chớ có cho là ta không biết rõ ngươi muốn làm gì. Cho dù là đối mặt thông linh cảnh tu sĩ, Mạc Hiền cũng là không hề nhượng bộ chút nào, nghiêm khắc nói: "Hôm nay ngươi như còn dám nhiễu loạn đồ nhi ta hôn sự, ta định cùng ngươi không chết không thôi." "Không chết không thôi?" Tô Tế xuyên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó cất tiếng cười to nói: "Ha ha ha ha. Mạc Hiền a Mạc Hiền, có thể nói ra loại này trò cười, ta nhìn ngươi là thật vâng đầu. Chỉ bằng ngươi, chỉ là một cái ngưng nguyên viên mãn, muốn cùng ta không chết không thôi. Ngươi xứng sao?" Lời nói đến đây, Tô Tế xuyên dương mắt đem dương linh duệ cùng tiêu dịch trạch cũng đã qua, nói tiếp: "Đừng nói là ngươi, chính là dưới mắt các ngươi mấy người này chung vào một chỗ." Chết sống cũng bất quá ta một bản tay vô xuống sự tình. Lời này vừa nói ra, Mạc Hiền trong lòng càng là giận không tìm được. Sĩ khả nhận tục bất khả nhẫn, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, nếu như cái này Tô Tế xuyên còn dám có bất kỳ vô lễ cử chỉ, như vậy hôm nay cho dù là đánh bạc mệnh đi, cũng tuyệt không thể để hắn tiếp tục tùy ý làm bậy. Dương Linh Duệ cũng giống như thế nghĩ đến, chí cường sát chiêu sớm đã tại trong tay náo hấp tụ lên. Bất quá đúng lúc này, khác một thanh kiếm lại là từ mặt phía bắc một phương hướng khác phiêu đãng mà đến kia như đội ta đến, ngươi cảm thấy sứ sao? Chỉ là một đạo nhàn nhạt truyền nghiệp bay tới. Tiêu Độ dễ xuyên liển trong nháy mắt như chuột gặp mèo đồng dạng, một cái lắc mình tránh về Tiên Chu vòng phòng hộ bên trong. Hắn lúc này lại không vừa mới như vậy phách lối khí diễm, nhìn về phía thanh âm đến chỗ, đầy mắt đều là vẻ sợ hai đám người cũng lần lượt theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó chính là nhìn thấy chỗ kia chân trời trong mây mù, bắt đầu nổi lên một vệt kim sắc. Mấy hơi về sau, một chiếc kim long hình dạng Tiên Chu chậm rãi lái tới. Tiên Chu xem như chuyến này Vương triều đại biểu, một cái chính là nhận ra người tới thân phận, lúc này liền là từ không trung hạ xuống thân hình, cao giọng bái nói, gặp qua Thái tử điện hạ, gặp qua thống lĩnh đại nhân. Hắn cái này mới mở miệng, liền để cho ở đây tất cả tu sĩ trong lòng tất kinh, vội vàng bái phục mà xuống. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay Dương gia tự đệ đại hôn, chẳng những đưa tới Tô gia thông linh tu sĩ, còn có thể nhường bậc này đại nhân tôn quý vật đích thân đến tụng sơn. Đón dâu đội ngũ thấy thế, cũng là chuẩn bị từ không trung hạ xuống. Nhưng vừa muốn động tác, liền nghe tới một đạo giọng ôn hòa từ Kim Long Tiên Chu bên trên truyền ra hôn sự quan trọng, qua đi lại bái không muốn. Thải Hà Mộ Dung thị, Mộ Dung Thiên Dương, đến đây chúc mừng đạo hữu thành hôn. Chương 34, nên nhận phúc khí này. Chương 34, nên nhận phúc khí này. Mộ Dung Thiên Dương há miệng chúc mừng thời điểm Một thân ảnh cũng từ Kim Long Tiên Chu bên trên bay ra, đi tới Tô Gia Tiên Chu trên không. Hắn giữa không trung lơ lửng, sau lưng treo lấy ba thanh như ẩn như hiện hư kiếm, bộ mặt bị một mảnh mê vụ che lấp, không biết đang dùng biểu tình gì đánh giá Tô Gia Tiên Chu. Cho dù là cách Tiên Chu vòng phòng hộ, Tiên Chu bên trên người Tô Gia tâm cảnh cũng đều là xuất hiện khác biệt trình độ lung lay. Nhất là Tô Tế xuyên cùng chỉ nghe âm thanh không thấy kỳ nhân Tô Lăng Vân, hai người bọn họ tâm hồ đã nhấc lên sóng lớn, nhất định phải lấy toàn lực vứt chắc, khả năng cam đoan tâm thần không mất đây chính là phong hào chân nhân, chúc hồ tam đại trấn quốc chiến lực cảm giác các bách. Lần này hiện thân tuyệt không phải là cái gì thông linh hóa thần, mà là Hư Kiếm chân nhân cổ hoài nhân bạn tôn đích thân đến. Tô Tế Xuyên gặp qua thống linh đại nhân, lương lớp lo sợ bắt chuyện qua, Tô Tế Xuyên trong đầu suy nghĩ cũng đang bay loạn. Từ gia chủ mạch vị kia chân ý tu sĩ còn tại Sùng Tiên Thành, đồng thời chuyến này còn mang theo 3 tên phong hảo chân nhân đến. Bọn hắn sợ dị dám như thế làm việc, cũng là cho rằng cổ hoài nhân sẽ cùng trục hộ cái khác 2 vị chân nhân như thế, tại Hoàng Đô tọa trấn. Lại là không hề nghĩ tới, đối phương vậy mà vậy mà lại lấy bản tôn đi vào Tùng Sơn. Càng không cách nào ngờ tới, liền trục hộ vương triều đương triều thái tử cũng biết đồng hành mà tới. Một cử động kia truyền lại ra hai cái tin tức trọng yếu. Một cái là cho dù Tiên Tuần Ti thống lĩnh cổ hội nhân không tại hoàn đô, ngoại trừ cái khác hai vị trấn quốc chiến lược bên ngoài, chục hổ còn có có thể cùng Phong Hạo chân nhân địa vị ngang nhau tu sĩ. Một cái khác thì là minh xác nói cho Tô gia, liền xem như Hà gia bây giờ dọn không xuất thủ, vương triều cũng giống vậy sẽ ra sức bảo vệ Dương gia. Tô gia cùng Hà gia đạo tranh là hai nhà bọn họ mình sự tình, nhưng nếu là muốn coi đây là lý do, muốn bắt Dương gia khai đao, kia chục hổ mộ dung thị tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ vương triều lại có thông linh viên mãn tu sĩ vượt qua chân ngã kiếp. Sẽ là ai? Liên vị này thái tử gia đều tới, Mộ Dung thị cái này là quyết tâm muốn bắt ta Tô gia lập vì a. Tô Thế xuyên trong tim âm thầm suy nghĩ. Trước đó vài ngày, bởi vì Mạc Hải thẩm sự, khiến cho Mộ Dung thị tại vương triều bên trong uy tín nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tuy nói sau đó kịp thời làm ra bộ cứu, nhưng chỉ bằng dạng này còn chưa đủ lấy hoàn toàn tiêu trừ rất nhiều thế lực chôn ở trong lòng quốc mắc. Chính như Tiên Chu lời nói, ở quá khứ rất nhiều sự kiện bên trong, dương ra đối trục hộ trung thành cùng kính dâng, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, là hoàn toàn xứng đáng công văn thế gia. Nếu như nói hôm nay Dương gia bị Tô gia dạng này cưỡi mà tức hiệp, mọi dung thị đều không đứng ra tỏ thái độ, đây mới thực sự là muốn để thế lực khắp nơi trái tim băng giá. Tô Tế Xuyên đang lúc suy tư, đỉnh đầu cổ hoài nhân mở miệng Tô Tế Xuyên, về sau cái này Tiền Chu không chế, ngươi thế nhưng là phải nhiều hơn luyện tập mới là. Cổ hoài nhân không nhanh không chậm mở miệng nói, hôm nay chỉ là không ngừng tốt, còn nói còn nghe được, về sau nếu là mở lập gia truyền, bất luận đối ngươi vẫn là đối Tô gia mà nói, đều là tổn thất không lồ a. Phen này gõ chi ngôn, chữ lời nện vào Tô Tế Xuyên trong lòng, nhường hắn đành phải bồi khuôn mặt tươi cười xưng là thống lĩnh đại nhân nói phải đệ duyên về sau nhất định riêng năng lượng tử. Ừm, dạng này liền tốt, để phòng vạn nhất, về sau cái này một đoạn ngăn đường, liền do ta dẫn các ngươi đi qua đi." Dứt lời, cổ hải nhân cũng mặc kệ Tô gia có đáp ứng hay không, sau lưng ba đạo hư kiếm lăng không lóe ra, chính là phân loại Tô gia tiên chu hai bên cùng cái bệ, trực tiếp đem nó dựng lên đến, kéo lấy đi về phía trước. Người Tô gia đương nhiên là không dám có nửa phần lời oán giận, không chỉ như thế, tại tiên chu hạ lạc sau, bọn hắn còn phải nhao nhao ra mặt đối cổ hải nhân ngỏ ý cảm ơn. Hai chiếc tiên chu lần lượt dừng sát ở Tùng Sơn phía đông, trên thuyền các tu sĩ cũng từ bên này theo thứ tự lên núi. Mộ Dung Thiên Dương tự nhiên là tại cổ hoài nhân cùng đi, đi ở trước nhất, người Tô gia chỉ có thể ở đằng sau đàng hoàng đi theo đi tới giữa sườn núi, Mộ Dung Thiên Dương trong lúc lơ đãng nghiêng đầu đảo qua dưới núi, thấy được bờ Bắc thôn sóng tại trước cổng chính treo to lớn bảng hiệu, lập tức trên mặt chính là lộ ra một vẻ ý cười. Cổ Hoài Nhân thấy thế cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khi thấy sùng Dương hai chữ đập vào mắt, chính là Minh Bạch thái tử điện hạ vì sao mà cười nghi ngờ nhất xúc, xem ra lúc này, ta thật đúng là đến đối địa phương. Mộ Dung Thiên Dương khẽ cười nói. Cổ Hoài Nhân nghe vậy gật đầu, cái này tên của thôn, ngụ ý rất tốt, giải thích rõ điện hạ cùng nơi đây hữu duyên, cũng cùng Dương gia hữu duyên. Trúc hổ Hoàng đô tên là Sùng Thiên Thành, hoàng cung tên là Sùng Thiên Cung. Dương gia cho trì hạ thôn xóm lấy Sùng Dương làm tên, đúng lúc là ám hợp mộ Dung Thiên Dương tâm ý người Tô gia phát hiện sau chuyện này, cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thôn này bản hiệu, rõ ràng không phải gần nhất mới tạm thời trang bị thêm, mà là rất sớm trước đó liền treo đi lên. Tại tối nơi đây trước đó, bọn hắn là thật không nghĩ tới, Dương gia đối trúc hổ có thể trợ phụng tới trình độ như vậy. Chẳng những mọi chuyện nghe theo Vương Triều an bài, chưa hề có câu đoán hơn nào, ngay cả trì hạ thôn xóm đặt tên, cũng là như vậy tốn tâm tư, sớm nên hợp trúc hổ thái tử tiếp nhận hoàn vị tâm tư. Nhìn như vậy xuống tới, Mộ Dung thị sắc thực nên thật tốt che chở Dương gia, dạng này khăng khăng một mực tùy tụng, tại bây giờ thế đạo bên trên thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới am mộ Mộ Dung Thiên Dương lên núi về sau, tại cùng Dương gia lão tổ Dương Quán Phong chúc mừng thời điểm, cũng là nhắc lên việc này. Trên núi đám người lúc này mới tỉnh táo lại, không khỏi cảm thán lên Dương gia mưu tính sâu xa, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể sớm dự liệu cũng an bài xong xuôi. Bây giờ thái tử leo núi, chúc mừng tặc lễ, liền nên ngươi Dương gia nhận phần này phúc khí a. Dương Quán Phong cũng là tỉnh bơ sắp nội tên một chuyện theo ý nghĩ của mọi người ứng thừa xuống tới nhưng hắn nhưng trong lòng thì so với ai khác đều tin tưởng, lúc trước linh thanh lên danh tự này thời điểm, thật là cùng Mộ Dung Thiên Dương không có một chút quan hệ. Dương bất quá là thông Dương chỉ có thể nói chó ngáp phải rồi, hôm nay vừa vặn đủ phải. Mà tại càng sâu tầng bên trong, chỉ có Trần Dương tự mình biết, xung Dương chi ý cũng không phải là hướng về phía Mộ Dung thị tên này thái tử, mà là chạy theo chính mình tới đương nhiên, những này trong đó nội tình, người ngoài là vĩnh viễn sẽ không biết được. Chúc mừng về sau chính là tặc lễ. Xem như đương triều thái tử, Mộ Dung Thiên Dương mang tới phần này chúc mừng chi lễ, thật có thể nói là là cho đủ Dương ra mặt mũi. Một cái Ngư Nguyên Nguyên mãn quốc vận trí bảo. Kim Hổ ẩn, chỉ cần tại trục Hổ Vương Triều Cương Tổ phía trên, vật này liền có thể nắm giữ cùng Thông Linh Sơ Kỳ tu sĩ chính diện chống lại năng lực, hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn chống cự Thông Linh Trung Kỳ tu sĩ toàn lực tiền đánh. Như thế chính là cho Dương gia cùng Dương Linh Duệ tăng thêm một phần bảo hiểm, ít gia Tô Tế xuyên loại cấp bậc này mà hàng, về sau là không thể nào tại Dương gia trước mặt làm mưa làm gió. Chỉ cần Thông Linh hậu kỳ không ra, Dương gia liền có thể bằng vào ban thương bảo, ổn thỏa tùng sơn. Bình nhiên phát dục đồng thời bởi vì dưới núi thôn xóm sùng Dương chi danh, nhường mộ Dung Thiên Dương trong lòng rất mừng, hắn còn lấy danh nghĩa cá nhân, cho Dương gia đưa lên một mặt quá tự kiêu khinh. Nắm giữ vật này, Dương gia tại Vương Triều bên trong có quyền hạn chính là trong nháy mắt bị cất cao mấy cái cấp bậc. Về sau bằng vào mặt này kim lệnh, Dương linh duyệt mà có thể không cần thông báo, trực tiếp tiến vào Vương Triều các nơi tiên tuẩn ti cùng Chu Tạt Ti, trực tiếp tiếp xúc đến đúng nghĩa Vương Triều bí mật. Hai phần đại lễ đưa ra, quả thực nhường cái khác rất nhiều thế lực sinh lòng cực kỳ hâm mộ chi ý, nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều ghen tị, bởi vì cầm Dương gia đối Vương Triều nỗ lực mà nói, những này thật đúng là bọn hắn nên được ban thưởng. Những phe khác thế lực đệ tay lên ngực tự hỏi, nếu như đem chính mình cùng Dương gia trao đổi, vậy bọn hắn là tuyệt đối không cách nào làm được Dương gia dạng này, đối Vương Triều khăng khăng một mực. Chương 35. Gái đúng châu ngựa. Chương 35. Gái đúng châu ngựa. Thái tử tặng lễ về sau, chính là đến phiên Tô gia, Tô Tế Xuyên cùng Tô Lăng Vân cùng lên một loạt trước chúc mừng. Mặc dù hai nhà có nhiều thù hận, nhưng ở tình huống như thế này, Dương Quán Phong vẫn là biểu hiện ra thân làm Dương gia chủ sự tình người vốn có khí độ, đem tất cả cấp bậc lễ nghiết đều làm được vị. Sau đó nên Tô gia đưa lên hạ lễ, Tô Tế Xuyên chính là móc lên hầu bao của mình. Kỳ thật, Tô gia chuyến này vốn là chuyên môn cho Dương gia chuẩn bị một phần lễ. Nhưng bởi vì kia phần lễ mang theo rõ ràng trêu đùa chi ý ở trong đó, dưới mắt Thái tử điện hạ ở đây, Đương nhiên là không thể lấy ra. Như thế, hắn cũng chỉ có thể từ trong túi mình lục lọi lên, nhìn có không thể đưa ra đồ vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Hoài Nhân lại mở miệng, "Hôm nay đi vào Tùng Sơn hai chiếc tiên chu là cùng cấp bậc, kia hai nhà đưa ra lễ, chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, ngươi nói đúng không, Tô Tế Xuyên?" Lời này vừa nói ra, Tô Tế Xuyên thần sắc trên mặt lập tức lộ ra một chút xấu hổ chi ý, ở đây thế lực khác cũng đều không hẹn mà cùng đem thân thể hướng về phía trước nghiêng, nghiêng làm xong xem náo nhiệt chuẩn bị. Nhất là Mạc Hiền cùng tiên chu, vừa mới thái tử điện hạ cùng Cổ Hoài Nhân chưa từng tại chỗ lúc, cái này Tô Tế Xuyên là bực nào phách lối của ngạo Dưới mắt thấy đối phương nhiều lần ăn quá đáng, trong lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu tô tế xuyên não của cái của nhà mình, dần dần mặt lộ vẻ khó xử. Vị này tiên tuẩn ti thông linh rõ ràng là muốn đem bọn hắn tô ra gác ở trên lửa nướng, nếu như nhà mình xuất ra hạ lễ quá mức mất mặt nhì, vậy hôm nay liền thành ăn trộm gà bất thành còn mất nắm đạo. Chẳng những không thể tiêu giảm dương gia uy phong, ngược lại chính mình biến thành rất nhiều thế lực trò cười. Nhưng hắn chính mình cũng bất quá vừa mới đột phá tới thông linh nhất trọng, góp nhặt còn không tính thâm hậu, hơn nữa rất nhiều thứ đáng giá thật muốn đưa ra ngoài. Hắn cũng thực cảm giác đau lòng đứng tại Tô Tế Xuyên sau lưng Tô Lăng Vân thấy thế, chính là tiến lên nửa bước, đối với mình vị này thúc thúc nói nhỏ, "Tế Xuyên thúc, để cho ta tới a." Tô Lăng Vân đối với cái thanh danh của người tốt xấu từ trước đến nay là không thèm để ý, nhưng việc này liên quan đến gia tộc danh dự, lại là nhất định phải coi trọng. Tô Tế Xuyên vốn cũng không muốn mạo xưng là trang hảo hán, nghe nói như thế, cũng là nghĩ đến Tô Lăng Vân thân phận thật sự, lập tức gật đầu đáp ứng. Tô Lăng Vân sau đó tiến lên, lật tay ở giữa, một khối hình thái cực kỳ đặc biệt, tự sinh vân vân hình cái vòng ngọc thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Gặp được vật này, Đại đa số ở đây tu sĩ trong mắt đều là sinh ra vẻ tò mò. Chỉ có mộ Dung Thiên Dương cùng cổ hỏi nhân, cùng cực tiểu số hiểu rõ Tô gia nền móng người, mới biết được ngọc thạch này lai lịch. Hà gia cùng Tô gia đại đạo chi tranh, kỳ thật chính là gỗ đá chi tranh. Tại trúc hồ, vạn trọng lâm thừa thải linh mục, kinh vân phong thừa thải linh quáng, đây đều là có đối ứng. Mà Tô gia tại trúc hồ vương triều bên ngoài chủ mạch, càng là có được tương lần tây bắc quy mô lớn nhất linh quáng mạch nhóm. Vật này chính là xuất từ Tô gia chủ mạch tài nguyên khoáng sản, tên là vòng mây ngọc. Loại này chân quý ngọc thạch chính là luyện chế thông linh cấp bậc linh bảo hạch tâm vật liệu. Đơn thuần thông dụng giá trị, kỳ thật đã mơ hồ vượt qua mộ Dung Tiên Dương đưa ra kim hộ ấn. Bởi vì kim hộ ấn chỉ có thể ở trong hổ biên giới bên trong mới nắm giữ chống lại thông linh năng lực, rời chu hổ, chính là một cái vô cùng bình thường ngưng nguyên linh bảo. Nhưng mà khối này vòng mê ngọc, bất luận đặt ở chỗ nào đều có cực cao giá trị. Nếu là có thể cầm lấy đi thương lan trung bộ khu vực bán, chính là rất dễ dàng liền có thể lấy giá cả cực cao bán ra vật này, chính là ta tô ra tứ đại tinh quán một trong, có thể làm thông linh cảnh linh bảo nền tảng chi dụng, hàng năm sản xuất cực kỳ thua thớt, phần này chính là ta tại trước khi đi, đặc biệt hướng đỉnh thương lão tổ cầu đến, là Dương gia làm chút Tô Lăng Vân thả ra một đạo chân nguyên, đem khối này vòng mây ngọc cách không đưa cho Dương Quán Phong. Cái sau đó lấy, cũng là mở miệng nói cảm ơn, cực khổ Tô công tử hao tâm tổn trí, như thế trọng bảo, nhà ta chắc chắn thật tốt trên đặng, Tô gia tâm ý, Quán Phong nhận hạ. Khi biết được vật này chính là kia cực kỳ trân quý vòng mây ngọc, vây xem rất nhiều tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới cái này Tô gia ra, ra tay lại cũng xa hoa như vậy. Nhưng ở mộ Dung Thiên Dương xem ra, Tô Lăng Vân cử động lần này, chính là xảo diệu đem hôm nay Tô gia khó xử, chuyển dời đến Dương gia trên thân đem khối này vòng mây ngọc xem như hạ lễ đưa ra, giá trị bên trên gọi tất cả mọi người ở đây đều tìm không ra ma bệnh. Nhưng lạ Dương gia đón lấy khối này vòng mây ngọc, lại phải đối mặt vô cùng lúng túng lựa chọn. Khối này vòng mây ngọc có giá trị không nhỏ, điểm này xác thực không giả. Nhưng lạ tại toàn bộ Thương Lan Tây Bắc, có thể nắm giữ vòng mây ngọc dung luyện chi pháp, liền Tô gia chủ mạch một phương. Nói cách khác Dương gia cho dù là được đến khối này có giá trị không nhỏ vòng mây ngọc, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng căn bản không có có thể dùng chỗ. Ngươi muốn dung luyện khối này linh quáng Vậy thì nhất định phải tìm Tô gia đến lúc đó người ta tại dung luyện quá trình bên trong làm chút thay xà đổi cột loại hình tay chân, người đã lén bị ăn thiệt tỏi, cũng căn bản nhìn không ra đồng thời tại trục hổ vương triệu bên trong, thế lực khắp nơi đối loại cấp bậc này linh quáng du khẩu lượng cũng không lớn, cũng ra không nổi trung bộ cao như vậy giá cả, ở trên thị trường chỉ có thể làm quy ra tiền bán. Cuối cùng, nói không chừng vẫn là sẽ lưu về Tô gia trong túi, mà nếu muốn bán đi giá cao, nhất định phải rời đi vương triều phàm vi, viễn độ mấy chục vạn dặm, treo nó lượi suối, tiến về thương lan trung bộ mới được. Trong quá trình này ẩn giấu phong hiểm kia càng là không cần nhiều lời. Tô gia đồ vật ở đâu là dễ cầm như vậy. Lấy nhà này người tác phong làm việc, Dương Linh Uyệ chỉ cần dám bước ra trục hổ Vương Triều khu vực một bước, tất nhiên sẽ lập tức lọt vào Tô gia tập sát. Trục hổ đối ngươi Dương gia che chở, rời đi Vương Triều giới vực, nhưng liền không có hiệu quả. Cho nên dựa theo Tô Lăng Vân cách làm này, kỳ thật cũng là tại thay đổi biện pháp buồn nôn Dương gia cùng Vương Triều. Hoặc là ngươi Vương Triều hạ chẳng cho Dương gia tính tiện, thu khối này linh quáng, hoặc là Dương gia vẫn đem cái này linh quáng tuần tại trong nhà, đặt vào Thiên Hoàng Địa lão. Tô Lăng Vân chiêu này tính toán lại là không thể bảo là không sâu, hơn nữa cơ hội là không có phương pháp phá giải Dương Nưu, nhường ai tới nói Hôm nay đều là tìm không ra to ra sai lầm. Bởi vì lễ này ta sắp trực trước mặt mọi người đưa đến trên tay ngươi, đến mức ngươi có bản lãnh hay không tiêu hóa, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Chỉ là Tô Lăng Vân vô luận như thế nào đều sẽ không nghi tới, hắn cái này đưa tới vừa vặn liền chúng phải dương ra ý mến. Khi hắn xuất ra khối này chân quý linh quáng thời điểm, chốt ở dương linh duyệt trong tay áo nào đó tảng đá trong lòng đã trong bụng nở hoa ngọc này. Tốt nông hậu dày đặc linh vận, thật sự là mùi thơm nước núi. Tính chất nhìn xem như vậy luận. Ăn lên tất nhiên đại bộ a. Trần Dương xa xa liền ngửi được cái này vòng mây ngọc khí tức, trong lòng đã tại âm thầm con rồi xoa tay. Không thể chờ đợi hạ lễ đã đưa đến, chúng ta còn thân phụ Định Thương lão tổ nhắc nhở, liền không ở chỗ này ở lâu. Nói chút, đưa lễ, Tô gia liền không có tiếp tục lưu lại Tùng Sơn tất yếu. Bọn hắn chuyến này vốn là mục đích không thuần, bây giờ mục kế không thành, còn phản đưa ra một phần quý giá linh tài, tự nhiên không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lâu. Cho nên tại đơn giản cùng thế lực khác bắt chuyện qua sau, liền lấy trong nhà lão tổ có những an bài khác làm lý do, điều khiển Tiên Chu sớm rời đi Tùng Sơn. Cái này Tô gia vừa đi, cả tòa Tùng Sơn phía trên liền lại lần nữa tràn ngập lên vui sướng vui mừng không khí. Chương 36. Tô Lăng Vân nhẹ cảm Chương 36, Tô Lăng Vân ngẫm cảm. Giờ đi Tô gia Tiên Chu phía trên, không khí coi như cùng Tùng Sơn hoàn toàn khác biệt. Kiềm chế trầm thấp bầu không khí, nhưng tất cả mà đến Tô gia các tu sĩ đều không dám ngôn ngữ nửa phần, đành phải chờ tại riêng phần mình trong động phủ an tĩnh nhập định tu luyện. Tô Tế Xuyên cùng Tô Lăng Vân tại Tiên Chu tầng cao nhất trong động phủ, ngồi đối diện ở giữa, cũng là không nói một lời. Xuất phát trước, ai cũng chưa từng nghĩ tới, chuyến này kết quả cuối cùng, đúng là lấy nhóm người mình dạng này đẩy bụi đất rời đi mà kết thúc. Chăm mặc thật lâu, Tô Lăng Vân nhìn về phía đầy mặt vẻ u sầu Tô Tế Xuyên, mở miệng nói, "Tế Xuyên, thuốc. Việc này ta sau khi trở về sẽ đích thân cùng gia chủ giải thích, ngươi không cần bận vậy phiền lòng, dù sao chân nhân đích thân đến, đây là ai đều không thể nào đoán trước chuyện. Tô Lăng Vân tại Kinh Vân Phong Tô gia thân phận địa vị là thủ, có hắn câu nói này, Tô Thế xuyên lần này trở về liền có thể miễn đi đa số trách phạt hay. Đa tạ Lăng Vân, lại được làm phiền ngươi. Ngươi một nhà, không cần khách khí như vậy. Tô Lăng Vân nói, ánh mắt xuyên thấu qua pháp trận nhìn về phía ngoại giới, trong mắt nổi lên một cỗ không rõ ý vị. Kỳ thật chuyến này ngoại trừ chen ép Dương gia bên ngoài, cá nhân hắn vẫn là mang theo lấy một mục đích khác. Trước đây trận kia tử phụ lục sơn cử hành quân hiến, lão tần một mình tiến đến, kết quả lại là trước mặt mọi người tinh thần sụp đổ, nhịp lên bệnh điên. Xem như chính mình một tay bồi dưỡng thân tín, Tô Lăng Vân tự là không thể nào ngồi nhìn mà kệ. Tô gia đem hắn tiếp sau khi trở về, trải qua một đoạn thời gian rất dài trị liệu, tần quân ngọc triệu chứng mới có tốt hơn chuyện. Mặc dù loại kia điên trạng thái vẫn là kinh thường tính phát tác, nhưng ở đan dược và phù lục gặp chế xuống, mỗi qua mấy ngày đều sẽ thỉnh thoảng tính khôi phục một lát thanh tỉnh. Thông qua hắn đức quáng hồi ức giản thuận, Tô Lăng Vân đại khai chấp vá ra quân hiền hiến bên trên phát sinh một chuôi sự việc. Hắn cũng không có hoài nghi tới tiên phủ bí cảnh có vấn đề gì. Dù sao Thiên phủ bí cảnh thế nhưng là từ phụ lục sơn tự tay trưởng nắm, có như Tô Lăng Vân lại thế nào miêu trí hơn người, cũng sẽ không nghĩ đến Dương gia có thể chi phối bí cảnh phát triển. Cho nên hắn vẫn là đem lần này sự kiện tiêu điểm đặt ở Dư Lao trên thân, bởi vì toàn bộ hành trình trải vượt xuống tới, cũng chỉ có hắn hiềm nghi lớn nhất. Vị này xuất tự Dương gia tụ khí phu sư, từ quần hiền hiến ngay từ đầu lại tìm Tần Quân Ngọc, chủ động cùng hắn tiếp xúc. Căn cứ Tần Quân Ngọc chính mình nói tới, đối phương dâng lên kia phần Dương gia phù pháp truyền thừa, mục đích thì là vì lấy lòng chính mình, để cầu đến tại trên diễn hội, có thể cùng ở sau lưng mình, nhiều học tập một chút phù pháp tâm đắc. Nếu là đổi lại thế lực khác phụ sư làm như vậy, Tô Lăng Vân tất nhiên là sẽ không có ý nghĩ gì, nhưng hết lần này tới lần khác người này liền đến tự dương gia. Sớm mấy năm hắn đi vọng nguyệt tham gia Kim Lân pháp hội, ở nơi đó cùng Dương gia có lần đầu tiên tiếp xúc, đồng thời tại lúc ấy, chính mình cùng Lao Tần còn đối Dương Linh Uyệ tiến hành tinh thần cùng nhục thân song trọng phương diện thăm vấn. Về sau hồi hai, chính là tại Khí Lạc Ngưng Nguyên xem pháp tuyển bạn bên trên. Lúc ấy hắn thậm chí trực tiếp hạ theo thượng, tại Tây Trinh huyện cảnh bên trong dẫn tới một đám tu sĩ vây giết Dương Linh Uyệ. Những chuyện này, Dương gia nội bộ khẳng định là biết được. Tô Lăng Vân tuyệt sẽ không tin tưởng, Dương gia tại kinh nghiệm những ngày sau Còn có thể dùng lấy ơn báo đáp thậm chí quy liễm thái độ mà đối đãi Tô gia. Huống chi căn cứ lão Tần hồi ức, cái này Dư Lập Dương khi tiến vào bí cảnh thời điểm, còn chủ động từ bỏ đàng tại trung đoạn bài vị, chuyên môn cùng mình cùng nhau tiến vào trong đó. Hắn nói là muốn ôm bên trên lão Tần đuổi thông qua khảo nghiệm, nhưng Tô Lăng Vân nhưng không tin cái này lời cớ. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hắn làm tất cả hai vị đều có chút quá mức tận lực, giống như là mang theo một loại nào đó mục đích rõ ràng tính. Từ Dư Lập Dương chủ động tiếp xúc Tần Quỳnh Ngọc bắt đầu, Tô Lăng Vân liền nhạy cảm phát giác một cô âm hữu ý vị. Lần này tới tới Dương gia, Hắn vốn là dự định cùng vị này Dương gia phụ sư khoảng cách gần gặp mặt một lần, nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Lão Tần đang truyền tụ người này phù pháp tâm đắc thời điểm, cố ý xem lẫn rất nhiều hàng lâu áp pháp. Nếu như người này thật là ôm đơn thuần tĩnh giáo mục đích tiếp cận lão Tần, kia lấy hắn phù pháp trình độ, tuyệt đối là phát giác không ra những thủ pháp này vấn đề. Trải qua thời gian lâu như vậy, chỉ là Dương gia thường ngày luyện chế phù lục, cũng đủ để sẽ ở trên người hắn lưu lại rất nhiều phù pháp phản vệ vết tích. Loại này vết tích, chỉ cần dùng hắn mang theo người dò xét linh bảo tìm tòi liền biết. Nếu như trải qua dò xét không phải như vậy, vậy thì ngồi vững chính mình phỏng đoán. Cái này dương gia phụ sư dư là Dương, tất nhiên chính là dẫn đến lao tần sụp đổ nổi điên kẻ cầm đầu. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, hôm nay cục diện thật tốt, lại là bởi vì trúc hổ thái tử mộ dung tiên dương cùng tiên tuần ti thống lĩnh cổ hội nhân xuất hiện, tất cả đều cho đảo loạn. Hắn cũng không có khả năng tại cổ hội nhân dưới mí mắt, dùng linh bảo dò xét dương gia phụ sư. Việc này cũng liền đành phải thôi. Nhưng thẳng đến trước mắt, Tô Lăng Vân vẫn là tin tưởng vững chắc suy đoán của mình ý niệm tới đây, hắn hơi chút suy nghĩ, đương nhiên nghĩ tới điều gì, liền tiếp theo hướng Tô Tế xuyên hỏi, "Tế xuyên thúc, hôm nay ngươi có thể dùng linh niệm dò xét qua kia Dương linh duệ nội tình?" "Tham dò qua?" nhưng là không thành. Không thành. Đây là vì sao? Tô Tế Xuyên liền đem tình huống lúc đó thuật lại cho Tô Lang Vân, cái sau sau khi nghe xong chính là lông mày nhíu lên, lâm vào suy tư. Tô Tế Xuyên không có mở miệng vội dời, cho đến nhìn thấy Tô Lang Vân lông mày giãn ra, vừa mới thấp giọng hỏi, "Lang Vân, chẳng lẽ lại chuyện này, không phải Mộ Dung thị cùng Hà gia gây nên?" Nói ra câu nói này, Tô Tế Xuyên trong lòng mình cũng có chút không nắm chắc được. Bởi vì chụp hổ cả nội, có thể là Dương gia làm được chuyện này, cũng chỉ có hai nhà này theo ta thấy, 89 phần 10, không phải Cố Đỗ Đế Xuyên cung cấp cái này mấu chốt tin tức, Tô Lăng Vân đem tất cả mọi chuyện liên hệ với nhau, chính là cảm giác có manh mối khó trách cái này dương gia nhiều lần thành sự, như có thần trợ, hóa ra là ngoại trừ mộ Dung thị cùng Hà gia nó nữa, chính bọn hắn còn có khác cát chủ bài. Tô Lăng Vân một câu nói chúng, cho ra cái kết luận này có khác cát chủ bài. Tô Đế Xuyên nghe vậy giật mình, lập tức hỏi, có thể lá bài tẩy này từ đâu mà đến? Dương gia có lẽ là coi như bị Hà gia đắc cử. Sau khi đó còn phải sớm hơn. Tô Lăng Vân nói rằng, Đế Xuyên thúc, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, Dương gia vị này lão phu sư, nguyên là một vị tông môn đệ tử là bởi vì tông môn bị Tửu gia tiêu diệt, vừa mới chạy nạn tránh né tới trùng hồ. Đương nhiên nhớ kỹ, người này về sau bị Dương gia lão tổ Dương Quán Phong thức lên, sau đó lại bắt đầu phụ tá Dương gia. À, người nói là. Không sai. Tô Lăng Vân đứng dậy phất tay kích thích pháp trận, pháp trận bên trên hình tượng xuyên thấu qua tầng tầng biển mây, rơi vào Tùng Sơn phía trên lần đầu gặp mặt, Dương Linh Duệ thức hải liền bị một đạo cường đại thần thức thủ hộ. Về sau lão Tần nội điện cũng là bởi vì tinh thần xúc độ, lại đến hôm nay, liền tế xuyên thủ ngươi linh niệm đều không phá nổi kia đạo lực lượng thần bí phòng ngự. Những này đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Dương gia tất nhiên là nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại, cùng tâm thần nghiệp lực tương quan át chủ bài thủ đoạn. Vật này có thể là một loại nào đó đại tông bí pháp truyền thừa, cũng có thể là là một loại nào đó tâm thần chí bảo. Cá nhân ta càng có khuynh hướng cái sau. Nói tóm lại, Dương gia có thể có hôm nay quan cảnh, không có gì ngoài mộ dung thị cùng Hà gia dịu dắt, liền đều là dựa vào phần này át chủ bài thủ đoạn mang cho bọn hắn lực lượng. Chương 37. Cái thứ ba mục đích. Chương 37. Cái thứ ba mục đích đến nơi đây, Tô Lăng Vân kỳ thật đã rất gần câu trả lời chính xác. Nhưng bởi vì thiếu kết quá nhiều mấu chốt tình báo, hắn vẫn là đem chuyện này cũng dư lão suất thân liên hệ ở cùng nhau tông môn bị diệt, một mình trốn xa, còn có thể tại cựu địch trong đội giết sống sót, nếu nói người này không có chút thủ đoạn, ta là không tin. Tế Xuyên thúc, lần này về nhà sau, ta liền sẽ nắm tin về trụ mạch, để bọn hắn thật tốt tra một chút, 30 năm trước tại hữu đoạn thời gian bên trong, Thương Lan Tây Bắc đều có nào lợi hại tông môn bị diệt. Ai nha, còn phải là ngươi a, Lăng Vân. Tô Tế Xuyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh phục, ở trong đó đương nhiên là có đối Tô Lăng Vân ngưỡng mộ, nhưng cũng tổn lấy mấy phần chân tâm. Bởi vì hắn chính mình hoàn toàn không có phát giác được Dương gia có cái gì ẩn dấu có thể trải qua Tô Lăng Vân như thế vừa phân tích, trong lòng ngực liền bỗng nhiên sáng sủa sắc thực như thế, chỉ cần chúng ta làm rõ ràng cái này tông môn nội tình, lại muốn đối phó Dương gia lên, liền dễ dàng nhiều. Chúng ta tới đối phó. Tô Lăng Vân đột nhiên cười một tiếng, thế xuyên thúc ngươi vẫn là quá từ sự, rất nhiều chuyện, cũng không phải là muốn chúng ta tự mình động thủ. Chỉ cần điều tra rõ cái này dư lập Dương xuất từ cái nào tông môn, lại đem cái tin tức này thả ra, nhường cái kia kiếp cũ ra biết 30 năm trước diệt môn sự kiện bên trong còn có dư nghiệt sống sót, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới cửa tìm Dương gia phi toái. Năm đó đều có thể đem toàn bộ tông môn diệt, bây giờ đối phó chỉ là một cái tụ khí dương nghiệm, tự nhiên cũng là không đáng nói. Tô Thế xuyên lúc này vỗ tay bảo hay, liên tục xưng là, là là, là nên như thế, trực tiếp tới cái mượn dao giết người, không cần chúng ta tự mình động thủ. Rốt cục thấy rõ Dương gia chân chính ắt chủ bài Tô Lăng Vân trong lồng ngực tích tụ cũng là tiêu tán rất nhiều, tâm tình tốt hơn nhiều. Gần đây phát sinh một chuỗi sự việc, quả thực nhường hắn có chút tâm phiền. Thân tín Lao Tần được bệnh điên, tốc địch Hà tháng Lai thành công mở ra hạ gia ẩn dấu bí cảnh. Kinh Vân Phong Tô gia bên trong, Tô Ly mưa lại lấy được đỉnh thương lão tổ thưởng thức. Chuyến này về sau liền muốn theo lão tổ cùng một chỗ trở lại chủ mạch tiếp nhận thí luyện. Như hắn thông qua được thí luyện, vậy mình trong gia tộc liền lại sẽ thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh. Bất quá bây giờ tốt, Tô Lăng Vân có thể dự cảm tới, Dương Gia sự tình có lẽ có thể trở thành một cơ hội đối phương hiện tại còn không biết, mình đã thôi diễn ra lá bài tẩy của bọn hắn. Hắn hiện tại chiếm cứ lấy chủ động, hơn nữa còn có đầy đủ thời gian đến tiến hành nưu đồ bố cục, nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ Dương Gia, diệt trừ Dương Linh Dụ, liền tương đương là chém dụng Hà gia cùng Hà Thắng Lai một cánh tay ai. Đều là chút không thuận tâm chuyện phiền toái, nhưng lại đều gấp không được. Tô Lăng Vân thu hồi tâm tư, Xuất thân tại Tô gia chủ mạnh, hắn xưa nay không thiếu kiên nhẫn cùng tính toán. Lúc trước nâng lên rất nhiều hạng mục công việc, hắn bây giờ đều đã từ một đoàn đây rối bên trong dẫn ra đồ sợi. Về sau, liên chỉ cần làm từng bước gấp rút liền tốt sớm đi trở về cũng tốt, dạng này liền có thể nhìn thấy Tiểu Tuyết, ừm, điểm này cũng không tệ lắm. Nghĩ tới những ngày qua bị gia tộc can bài tại dưới tay mình Tô Ly Tuyết, Tô Lăng Vân trong lòng lại là du nhanh hơn rất nhiều. Thị giác trở lại một bên khác. Tô gia tiên chu đã đi xa, tại một đám chúc mừng tân khách chen chúc cùng reo hò hạ, Dương Linh thủ cùng vệ hâm tình đạp trên một đường thải quang, leo lên tùng sơn. Căn tư trục hộ thế gia phong tục, hai người kết hôn quá trình không hề giống trên dưới phàm nhân như vậy giàu dạ, cũng mất bỏ rất nhiều tập tục xấu. Tiếp hỏi vui, đòi tặng thưởng, nhận phúc vận, cũng đã là xong một nửa. Vào tới lễ đường sau, đầu tiên là từ thẩm nhạc xem như một đám tân khách đại biểu làm lời khấn. Vị này thư viện đệ tử kiệt xuất nhất, thật có thể nói là là tài văn chương nổi bật, tài tình vô song. Phần này lời khấn từ hắn thân bước viết, nghiệu tụng bên trong đám người liền thấy thải hà cùng bay, tiếng âm không ngừng rực, thực sự rung động. Dương Linh Duệ sau đó là hai người chủ trì chứng hôn, ba bái về sau, Dương Linh Thủ cùng Vệ Âm Tình liền coi như chính thức kết làm phu thê. Vệ gia gia chủ vệ trung văn toàn bộ hành trình rơi lệ không ngừng, nắm chặt một bên Dương Quán phong tay gắt gao không thả, trong miệng không ngừng thì thầm lấy vệ gia chi phúc vệ gia may mắn. Thành hôn quá trình đi đến, đã đến mở tiệc chiêu đãi Tân Khách Câu. Tuy nói Ngưng Nguyên tu sĩ sớm đã không cần ăn, nhưng hảo tiểu chi nhân cũng thực khâu ít, đồng thời ngày đại hỷ như thế, lại có thống lĩnh đại nhân trông chừng tọa trấn, bọn hắn cũng có thể buông xuống lo lắng, tùy ý uống một phen. Dương Linh thủ xem như hôm nay nhân vật chính, tự nhiên là không thể thiếu uống, dùng linh lực giải rượu khẳng định không làm số, còn phải là dựa vào lấy người tiểu lượng. Cũng may Dương Linh thủ vốn là thủy mộc thuộc hướng, tiểu lượng không kém thêm nữa khí phụ linh châu phát huy hiệu dụng, quả thực là từ đầu uống đến đuôi, cho mỗi cả bản đều mời rượu tính tới vị, lúc này mới chóng mặt ngã ngồi ha ha ha. Sư đệ, còn đứng lên được sao? Ta đứng, ngấc lên. Dương Linh thủ mặt mũi tràn đầy đỏ lên chi sắc, rõ ràng hai chân đã như nhũ ra, nhưng vẫn là mạnh miệng không khiến người ta nưng. Cái này có thể cho một bên tiêu dịch trạch cùng Dương Linh Duệ mừng rỡ không nhẹ. Cuối cùng đang không ngừng tậy mạnh tiếng kêu gọi bên trong, Dương Linh thủ bị bọn hắn đưa vào động phòng. Cổ hài nhân tự thân vị chỗ này viện lạc làm che lấp, chân nhân phía dưới, không người có thể nhìn thấy mảy may hầm. Hầm. Va phòng. Dương Linh Thù liền trái phải lắc lư hướng đi giường, trong miệng còn không ngừng hô hoán nương tử của mình Linh Thù ca. Vệ Âm Tình nghe tiếng vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, sau đó một mặt cáo giận nói, lúc trước nói đến không có việc gì, kết quả vẫn là uống tới như vậy. Hắc, hắc hắc, cáo nha. Đang khi nói chuyện, Dương Linh Thù thuận thế một nằm, chính là trực tiếp ngã xuống Vệ Âm Tình trong lòng nha. Vệ Âm Tình vội vàng đỡ lấy, liền lại nghe được hắn ở bên tai mình thì thầm, "Hừm, ta rất thích ngươi a, ta muốn cưới ngươi làm vợ." Nhìn xem Dương Linh Thù bây giờ mơ mơ màng màng bộ dáng, Vệ Âm Tình đột nhiên cảm giác được có mấy phần đáng yêu. Ngày bình thường cùng mình ở chung lúc, Dương Linh Thủ đều là loại kia chúng trạc đẳng hoàng, thông minh lý tính trạng thái. Khó được hôm nay uống say, khả năng nhìn thấy hắn không muốn người biết mặt khác được rồi được rồi, ta cũng thích ngươi, ta nguyện ý làm vợ của ngươi. Hai ta, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Tốt tốt tốt, cùng một chỗ. Đời này không đủ, tiếp sau cũng muốn. Đi, tiếp sau còn làm vợ ngươi. Vệ hâm tình một mặt nói, một mặt đem hắn ôm ngồi vào trên giường, sau đó giả bộ có chút tức giận nói, "Hử? Ta khan cô dâu còn chưa từng sốc lên đâu." Bá, vừa dứt lời, trước mắt vải đỏ chính là tung bay mà lên. Vệ Âm tỉnh mở mắt bên cạnh nhìn, liền thấy dựa vào trong ngực mình Dương Linh Thủ, đang dùng một loại ánh mắt dò hỏi nhìn xem chính mình. Nàng gái này mới phản ứng được, vừa rồi Dương Linh Thủ đều là đang diễn trò, hắn từ sau khi vào cửa liền đã dùng linh lực tiêu trừ men say. Linh Thủ ca, ngươi... Ừm. Dương Linh Thủ không có cho nàng há miệng cơ hội, vệ âm tình vừa phun ra mấy chữ, hắn liền chủ động phát khởi thế công động phòng hoa chúc, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng a một ngày chúc mừng qua đi, lúc nửa đêm, mộ dung tiên dương tại Dương gia bảo lâu tầng cao nhất, triệu kiến Dương Linh Duệ. Việc này Dương quán phong vừa mới đã dành thời gian cho Dương Linh Duệ bàn giao qua. Thái tử đích thân đến, một là vì cho Tô gia một hạ mã uy, thứ hai là dương giá chúc tụng. Nhưng trừ bỏ hai cái này ở bề ngoài mục đích, khẳng định còn có khác nguyên do. Mà tình huống thực tế liền cùng Dương Quán Phong phòng đoán không sai chút nào. Dương Linh Duệ trong phòng sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thiên Dương liền há miệng hỏi vấn đề kia Linh Duệ, Tống thị Phúc Điệu bên trong, đàn sinh viên kia Long Châu, ngươi nhưng có gặp qua. Chương 38. Mộ Dung Thiên Dương trấn kinh. Chương 38. Mộ Dung Thiên Dương trấn kinh. Mộ Dung Thu hàm trở về hoàng đô sau, Mộ Dung thị cũng phải lấy hiểu rõ tới Tống thị Phúc Điệu bên trong, tương đối hoàn chỉnh tình báo. Bọn hắn biết Tống Khai Dương nắm giữ kia phần tạo hóa chí bảo là một tòa vỡ vụn tháp lâu. Cái này tháp lâu phía trên ẩn chứa tạo hóa chí lực, cấp bậc muốn cao hơn nhiều cố sư từ Thái Hà Phúc Địa trung luyện hóa ra tới, đến mức trúc hồ ngọc tỷ chỉ là vừa đối mặt liền bị đánh tan đồng thời bọn hắn cũng hiểu biết Phúc Địa bên trong đại Tống Long mạch, dự dục ra một cái cực kỳ chân quý long châu đây chính là toàn bộ Thương Lan Tây Bắc Ngũ Đại Vương triều đều vô cùng khao khát bảo vật. Nếu có thể đem bảo vật này luyện hóa vào vương triều Long mạch bên trong, liền có thể trực tiếp làm hoàng đế đương triều tại biên giới bên trong, trực tiếp thu hoạch được chân ý cảnh tu vi, còn có thể duy trì cường thịnh quốc vận lâu đến 100 năm lâu. Bây giờ Thương Lan Tây Bắc, trận ý cảnh tu sĩ chính là cấp cao nhất chiến lực. Bất luận là trung hổ, đông hoàng, thiên đu dạng này đại vương triều, vẫn là Lãng Nguyệt tông đại tông môn như vậy. Bây giờ đều chỉ có một người đạt đến cảnh giới này, duy trì một loại vi diệu cân bằng. Nhưng là cái này Mai Long Châu xuất hiện, lại là có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Nhà ai vương triều nếu là có hai tên trung tam cảnh tu sĩ tọa trấn, kia Thương Lan Tây Bắc dung chuyển của diện, liền cách đại kết cục không xa. Nhưng là có thể làm được điểm này tiền đề, là phải có luân mạch. Giống chục hổ dạng này đã hiến tế tự thân luân mạch, cầm đông hoàng kia một đoạn kéo dài tính mạng tình huống, rõ ràng là không được. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Trúc Hổ không khao khát món bảo vật này. Tương phản, bọn hắn khả năng mới là năm nhà vương triều bên trong vượng nhất cái kia. Bởi vì đông vào được kia đoạn long mạch cũng không hoàn chỉnh, dựa vào nó chỉ có thể coi là ổn định vương triều khí vận, chỉ có thể coi là một loại ngộ biến tùng quyền. Cứ thế mãi xuống dưới, các phương hết đợt này đến đợt khác, Trúc Hổ vẫn là sẽ không thể nghịch chuyển chậm chậm đi hướng đường xuống dốc. Mà cái này Mai Long Châu xuất hiện, chính là một cái cơ hội xoay chuyển. Nếu có thể đem bảo vật này luyện hóa vào đông bộ long mạch, Trúc Hổ liền có thể lại lần nữa thu hoạch được một đầu hoàn chỉnh long mạch, để mà trấn áp quốc vận đồng thời bởi vì Long Châu giá trị Cái này long mạch sẽ so trước đây càng cường thịnh hơn hẳn nghề. Thế nhưng là căn cứ Mộ Dung Thu Hàm giảng thuật, nàng cuối cùng bại bởi Tống Khai Dương, còn suýt nữa mất mạng, cũng không có đạt được viên kia long châu đến tiếp sau Mộ Dung thị lại tìm tới Phong gia. Thông qua Phong Lam Miệng cung cấp tin tức, Mộ Dung thị biết được, tại Mộ Dung Thu Hàm lấy châm vàng chạy trốn thoát thân sau, kia Tống Khai Dương vậy mà không biết vì nguyên nhân gì, bị kia long mạch diễn tiến kim long phạt vệ. Sau khi hắn chết, phúc địa bên trong bỗng nhiên tràn vào một cỗ tinh thuần linh lực cùng thiên địa chân nguyên. Phúc địa đạo tác nhận xuống kích, Phong Lam bọn người có thể khôi phục tu vi. Về sau chính là thẩm nhạc bốn người lần lượt giết vào đại tống hoàng đô trên không, đem đầu kia làm hại phúc điệu kim long cho chém giết. Tại thiên nhất quận Phong Lam, mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhưng bởi vì không dám đến gần hoàng đô, đối với nó bên trong chi tiết không được rõ lắm. Kết hợp hai người phản hồi, Mộ Dung thị chính là kết luận, phúc điệu bên trong đại tống long mạch sinh hạ viên kia long châu, nhất định là bị bốn người này cho được đi. Có thể là một người trong đó được đến, cũng có khả năng bị bốn người chia lại. Chỉ là bọn hắn đi một vòng hỏi thăm đến, bất luận là Thừa Thiên thư viện, Đạo Nguyên Sơn, vẫn là Vạn Hóa môn, đều biểu thị nhà mình đệ tử cũng chưa từng gặp qua việc này. Dạng này hồi phục đương nhiên có thể là đang nói lão. Nhưng cơ duyên một chuyện, từ trước đến nay người tài có được, Mộ Dung thị cũng không có khả năng thật lấy thế để người, đối cái này tam phương thế lực người tiến hành tầm vấn. Bây giờ chính là thế lực khắp nơi mẫn cảm thời điểm, lại có dạng này đại độc tác, kia đối tự thân uy tín ảnh hưởng, liền thật sự là không thể vãn hồi. Như thế, liên chỉ còn lại có cái cuối cùng Dương Linh Duyệt. Mộ Dung Tiên Dương tới đây cái thứ ba mục đích, chính là mong muốn hỏi một chút Dương Linh Duyệt, nhìn hắn có hay không cái này mai Long Châu manh ngôi Long Châu. Dương Linh Duyệt nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, hơi chút suy nghĩ sau, chính là lập đầu, thái tử điện hạ Linh Duệ sắc thực chém, kia Kim Long, nhưng quá trình bên trong lại là cũng không nhìn thấy món bảo vật này. Ngày đó Trảm Long, ta phải long đầu, thần huynh được long thân, Cửu Nhiễm đạo hữu được long trảo, Tiêu sư huynh được đuôi rồng, trừ cái đó ra, liền không có những vật khác. Dương Linh Duệ đang khi nói chuyện, Mộ Dung Thiên Dương hai tay một mực nút ở trong tay áo, vuốt ve một cái linh bảo. Vật này có tham dò lòng người diệu dụng, thông qua phía trên phản hồi tin tức, hắn liền có thể biết người trước mặt phải chăng đang nói láo. Cùng Thẩm Nhạc tu tập môn kia tâm pháp hiệu quả tương tự. Bất quá cái này linh bảo cũng không phải là đối với người nào đều hữu dụng trước mắt chỉ đối thông linh cảnh giới trở xuống tu sĩ có hiệu quả. Khi một đạo ý niệm từ linh bảo trên thân truyền vào não hải, Mộ Dung Thiên Dương đái mắt hiện lên một vẻ thất vọng. Linh bảo phản hồi mà đến tin tức chứng thực, Dương Linh Duệ cũng không hề nói dối, hắn thật không biết rõ Long Châu Hạ Lạc đồng thời hắn đối chạm Long một trận chiến miêu tả, cũng cùng ba người khác hoàn toàn nhất trí đây là bởi vì ngày đó Trần Dương thi triển thủ đoạn đem tháp lâu cùng Long Châu bỏ vào trong túi thời điểm, Dương Linh Duệ vẫn là không có tu vi phàm nhân, tự nhiên cái gì đều chưa từng biết được. Phù. Ngay tại Mộ Dung Thiên Dương trầm tư lúc, đột nhiên gian phòng bên trong sáng lên một mảnh kim quang. Dương Linh Duệ hai tay kéo lên, đem một tôn kim sắc long đầu hư ảnh ảo ảnh đi ra vật này chính là ta tại Phúc Địa bên trong được đến vậy long đầu. Bây giờ chưa luyện hóa, thái tử điện hạ nếu là cần, cũng có thể cầm lấy đi, nhìn có thể hay không tìm tới liên quan tới Long Châu manh mối. Dương Linh Duệ bình tĩnh nói. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thiên Dương khuôn mặt bên trên xuất hiện mấy phần vẻ kinh nghi. Hắn vạn lần không ngờ, Mạc Hải một chuyện đều đã qua nhiều ngày như vậy, Dương Linh Duệ vậy mà vẫn không có động thủ đem vật này luyện hóa, ngược lại là hoàn hảo giữ đây chính là cùng quốc sư đại nhân giống nhau căn cứ chính xác nói cơ duyên, liên quan đến tu sĩ tấn thăng trung tam cảnh con đường. Trước đây đi hướng cái khác ba khu thời điểm, thẩm nhạc ba người thế, nhưng là sớm liền đem phần cơ duyên này luyện hóa, căn bản không nguyện ý nhiều chỉ hoán một phần. Mang theo có chút ánh mắt kinh ngạc, Mộ Dung Thiên Dương hỏi: "Đều đã lâu như vậy, ngươi vì sao còn đem vật này giữ lại?" Dương Linh Duệ lập tức cười lắc đầu, thái tử điện hạ hiểu lầm, cũng không phải là linh duệ mưu lưu, thực không dám giấu giếm. Từ Mạc Hải về nhà về sau, ta cũng đã chuẩn bị tay luyện hóa vật này. Nhưng trong nhà lão tổ biết được vật này tồn tại sau, liền phát giác được vật này có khả năng liên quan đến vương triều đại kế, thế là dặn dò ta tạm hoán luyện hóa một chuyện. Lão tổ tự chiến trường trở về sau, Liên một mực tâm hệ vương triều đại sự, ta liền tuân theo sắp xếp của hắn, đem vật này lưu lại cho tới bây giờ. Hôm nay nhìn thấy điện hạ đề cập Long Châu một chuyện, ta liền biết được, việc này lại gọi lão tổ cho nói chúng. Nghe xong lời nói này, Mộ Dung Thiên Dương lần thứ nhất cảm thấy có chút cứng miệng không trả lời được. Người ngoài không biết, nhưng hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Dương Quán Phong lần kia làm Mộ Dung ảnh tuyên hộ vệ, có thể kém chút liền chết tại vương triều đại kế phía dưới. Trước đây hắn trở về hoàng đô phục mệnh lĩnh thưởng Mộ Dung Thiên Dương cũng là ở đây. Bất quá khi ngài Dương Quán Phong hiệu trung trì luôn, Mộ Dung Thiên Dương cũng không cớ nào để ý bởi vì hắn thấy Đây là Dương Quán Phong cùng Dương Gia lựa chọn duy nhất. Một cái nho nhỏ tụ khí thế lực, không hiếu trung vương triều chẳng lẽ còn có thể phản kháng phải không? Nói chút đường hoàng hứa hẹn cùng tiên thể, bất quá lời xã giao mà thôi. Nhưng hôm nay biết được là Dương Quán Phong gọi Dương Linh Duệ giữ lại vật này, ý nghĩ của hắn xuất hiện lung lay. Rất nhiều người ngoài miệng luôn luôn nói thật dễ nghe, nhưng thật tới hành động bên trên, liền sẽ thay đổi vị. Nhưng Dương Quán Phong cử động lần này, lại là thật sự rõ ràng dùng hành động thực tế, thực tiện đối vương triều trung thành. Một phần liên quan đến trung tam cảnh trạm long cơ duyên, hắn lại thật sự có thể nhịn xuống dục hoặc, nhuồn Dương Linh Duệ bảo tồn cho tới bây giờ.